tu tu lúc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta cũng không thể rõ ràng nói cho nàng biết lao bản hành tung. Nói đến đây, nàng cặp kia bình thường thập phần ôn nhu trong mắt đẹp, toát ra một tia nhàn nhạt linh ý. Ra rẹ ở tiệm châu áo, Chu Thiên Lâm đột nhiên như là đã mất đi tất cả lực lượng tựa như tựa vào phía ngoài trên tường. Hắn đúng là vẫn còn giận ta rồi, hắn hẳn là đi gặp tuyệt đế rồi. Chẳng qua là, hắn cũng không có mang theo ta. Nàng rất rõ ràng làm Tuyệt Trô mục đích. Thử một cái linh hoán bảo thạch kêu gọi, không có bất kỳ đáp lại, rất rõ ràng, hắn cũng không tại Thiên Hỏa Tinh rồi. Đúng a? Tại hoàn cảnh như vậy xuống, ta như vậy tự tuyệt hắn, hắn như thế nào lại không tức giận đâu? Một vòng đắng chát tiếp theo hiện hiện tại nàng bên môi, nhắm lại hai con ngươi, nước mắt không hăng hái tranh giành chảy xuôi hạ xuống, thấm ướt khuôn mặt của nàng. Trọn vẹn hồi lâu, nàng mới dần dần khôi phục lại một ít, đi lại tập tễnh hướng lúc đến phương hướng đi đến. Lam Tuyệt là sáng sớm đi, hắn tựa hồ cũng có chút trốn tránh. ở số 2 tại trong vũ trụ yên tĩnh phi hành, vũ trụ tinh không vĩnh viễn là đẹp như vậy, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Nàng rốt cuộc muốn nói cho ta chính là cái gì đâu? Lam Tuyệt tuy rằng chỉ có một người, nhưng dè ở số 2 đầu não nhưng có thể giúp hắn hoàn thành tuyệt đại bộ phận công chế, thế cho nên hắn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Không biết vì cái gì, hắn có chút sợ Chu Thiên Lâm mang đến kết quả, cho nên hắn một lớn sớm đã đi, bản thân cũng là có một ít chỗ tránh. Tạm thời tách ra có lẽ là lựa chọn tốt nhất ta, lẫn nhau đều cho đối phương một ít thời gian, tỉnh táo, tỉnh táo, muốn rõ ràng hơn một ít luôn chuyện tốt. Dè ở số 2 rẻ ở số 1 thăng cấp trước phối trí căn bản là giống nhau đấy. Lão Mộc Sách giúp hắn thăng cấp dè ở số 1, sau đó đem thăng cấp phương thức cũng đều giữ lại. Chẳng qua là hiện tại còn chưa kịp đối với rẻ ở số 2 cùng rẽ ở số 3 tiến hành thăng cấp hoàn thành mà thôi. Coi như là như thế, rẽ ở số 2 cực hạn tốc độ phi hành cũng như trước có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Một người điều khiển phi thuyền phi hành ở trong không gian có khác một loại cảm thụ, tại cô tịch trong hoàn cảnh, chung quy khiến người ta càng thêm yên tĩnh, cũng càng có thể lâm vào chiều sâu suy nghĩ bên trong. Lam Tuyệt ngồi ở bàn điều khiển trước, hai tay mười ngón hoạt động, không ngừng đập trước mặt bàn phím. Màn ảnh trước mặt bên trên, các loại bộ kiện cùng với đại lượng số liệu không ngừng hiện lên hiện tại hắn cuối cùng có thời gian bình ổn tinh thần làm một ít đã sớm chuyện phải làm rồi hắn bắt đầu xếp đặt thiết kế lôi thần tiến hóa bản thiết kế không có người so với hắn hiểu rõ hơn lôi thần ông bạn già cũng nên tiếp theo tiến hóa một chút hắn bản thân hiện tại có tử vẩn thần thạch hơn nữa lại thu mua rồi đại lượng đẳng cấp cao năng lượng bảo thạch hiện tại rẻ ở tiệm châu đáo tài chính sung túc bị cả các nàng cơ giáp đều tự động tăng cấp còn kém hắn còn không có tiến hành chưa muốn hoàn thành xếp đặt thiết kế mới tốt đi thu thập tài liệu cuối cùng lắp cùng tăng cấp quá trình ngược lại muốn đơn giản nhiều về phần kỹ thuật vấn đề có lão mọt sách cùng cổ giả tại cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề, nhưng xếp đặt thiết kế phương diện này hay là muốn làm tuyệt chính mình đến mới có thể làm được hoàn mỹ nhất. một người tinh thần tập trung làm một chuyện thời điểm, thời gian trung quy qua vô cùng nhanh. dễ ở số 2 yên tĩnh ở trong không gian phi hành, chút bất tri bất giác đã là hai ngày trôi qua. tích tích tích tích, chói hai tiếng cảnh báo đột nhiên đem làm tuyệt bừng tỉnh. hắn đang chìm thấm tại một cái trọng yếu xếp đặt thiết kế bên trong, theo bản năng ngẩng đầu hướng chủ điều khiển trên màn hình nhìn lại. sau đó ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên ngưng trọng lên, đồng tử lập tức có rút lại. Tại phi thuyền màn ảnh chính bên trên, một cái tử sắc quang điểm đang tại bằng tốc độ kinh người hướng phía hắn bên này tới gần tới đây. Trinh sát Zada đã đã tập trung vào đối phương. Gần hơn, xem một chút là cái gì. Chủ pháo bổ sung năng lượng. Lam tuyệt trầm giọng nói ra, từ đối phương tiến gần quỹ tích có thể nhìn ra, rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đi đấy. Vũ trụ phi hành trong có vật thể không rõ tới gần, đầu tiên cần phải làm là cảnh giác. Cùng đối phương nếm thử liên lạc thất bại, căn cứ Zada rõ xét làm sinh mệnh thể. Chủ điều khiển quảng tủ tự nhân tính hóa thanh âm vang lên. Màn ảnh chính bên trên hình ảnh tiếp theo gần hơn. Cái kia quả nhiên là một cái màu đỏ tím vật thể, toàn thân nhìn qua như là một cái cực lớn hạt áo, phần bôi có tử hồng sắc quang mang phun ra, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng rất nhanh lam tuyệt liền phát hiện, nó phi hành rất có đặc điểm, cũng không phải là một mặt tốc độ cao phi hành, mà là đột nhiên ra tốc một đoạn, tốc độ lại chậm lại, giống như là xúc tích lực lượng tự như. Sau đó lại lần nữa phun ra tử hồng sắc quang mang, lần nữa ra tốc. Mỗi khi nó đột nhiên ra tốc thời điểm, tựa như một đạo màu đỏ tím cường quang lập tức lập lè. Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Đầu não thanh âm nhắc nhở vang lên. Lam Tuyệt nhanh chóng cải thành tay động không chế rẻ ở số 2, phi thuyền tốc độ dẫn mà không phát, chủ pháo chậm rãi thỏ ra, tập trung đối phương. Song phương tốc độ đều rất nhanh, bay nhanh tiếp cận. Gia đa cho ra đối phương thể tích, ước chừng là rẻ ở số 2 gấp 3 tả hữu lớn. Lam Tuyệt hai mắt híp lại, lập tức nhấn cái nút bắn, một đạo chói mắt ánh sáng màu lam đống nhiên từ rẻ ở số 2 bên trên bắn ra mà ra, thẳng đến cái kia màu đỏ tím sinh vật kích xạ mà đi. Chương 498: Chiến. Bởi vì khoảng cách song phương đã rất gần, Cái này một pháo lại là hoàn toàn tập trung đối thủ về sau phát ra đấy, vạn đều bị trong chi để ý. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, lúc cái kia màu đỏ tím sinh vật bị rẻ ở số 2 chủ pháo chúng mục tiêu trong nháy mắt, nó chỉnh thể nhanh chóng quyết trương, từ nguyên bổn hạt táo hình dạng vậy mà tại trong chốc lát biến thành dạng xoáy ô, giống như là bị cái kia một pháo lập tức đánh bẹp rồi bình thường, nhưng mà, cũng có thể thấy rõ ràng, rẻ ở số 2 chủ pháo uy năng cũng nương theo lấy nó lập tức bẹp hóa hóa thành một từng vòng vờ sáng, theo hắn viên kia hình bẹp mặt ngoài hướng ra phía. Ngoài tản ra. Đương nhiên Cái này một pháo cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng đấy, tốc độ cao phi hành đỏ tía sinh vật đống nhiên dừng lại, chẳng qua là theo sau quán tính, tiếp tục hướng phía rẻ ở số 2 bay vụt mà đến. Lam tuyệt không chế được rẻ ở số 2 lập tức chuyển hướng, kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, ý định theo hắn bên cạnh sẽ qua, lại tiếp tục tiến công. Cái này đỏ tía sinh vật quả nhiên là một loại sinh mạng thể mà không phải máy móc, bằng không mà nói, máy móc lại làm sao có thể biến hóa to lớn như thế đâu. Hơn nữa nó bằng vào an toàn là thân thể của mình tiến hành chống cự mà không phải vòng phòng hộ một loại năng lực, điều này cũng làm cho càng thêm khẳng định Lam Tuyệt suy đoán rồi. Cái kia đỏ tía sinh vật lại đột nhiên xoay tròn, giống như là đĩa bay bình thường, rõ ràng còn có thể ở xoay tròn trong lần nữa gia tốc, bay thẳng đến rẻ ở số 2 cắt ngang mà tới. Khoảng cách tới gần, thông qua radar, Lam Tuyệt có thể rõ ràng hơn mà chứng kiến, cái này màu đỏ tím sinh vật mặt ngoài có tầng một lân phiến, tầng này lân phiến tản ra sâu kín ánh sáng tím, đặc biệt khi người. Lúc trước hóa giải rẻ ở số 2 chủ pháo công kích, nên cũng chính là cái này hào quang màu tím rồi. Quả nhiên là cường hãn vô cùng. Lúc này bản nó, bên cạnh sắc bén giống như là lưỡi dao sắc bén bình thường, hơn nữa nó thể tích khổng lồ kia, có thể muốn gặp. Nếu như Rè ở số 2 bị nó chém chúng sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Chủ tên lửa đẩy lập tức ra tăng phun ra. Rè ở số 2 bỗng nhiên trước tháo chạy, lần nữa cải biến phương hướng, tựa như một đạo cầu vòng giống như lập tức bắt đi, hướng phía phương xa bỏ chạy. Tương đối mà nói, Rè ở số 2 công kích vũ khí sẽ có vẻ bạc nhược yếu kém một ít, nhưng hệ thống động lực cũng tuyệt đối là loại này thể tích phi thuyền bên trong ưu tú nhất đấy. Quả nhiên Lần nữa biến hướng rẻ ở số 2 đơn giản chỉ cần bỏ qua rồi cái tia đỏ tia sinh vật, kéo ra khoảng cách nhất định. Thế nhưng đỏ tia sinh vật nhưng là không hề buông lỏng. Thân thể khổng lồ đã một lần nữa biến trở về dứt khoát, đồng thời bản thể cố lấy lại bỗng nhiên từ phía sau lưng phun ra một đạo màu đỏ tím hào quang, thôi động nó thẳng đến rẻ ở số 2 đuổi theo, trong chốc lát đạt tới tốc độ, trường tốc độ ánh sáng. Khoảng cách song phương lần nữa gần hơn, bầu không khí cũng tiếp theo lập tức trở nên khẩn trương lên. Thật là khó quấn. Đây là lam tuyệt phản ứng đầu tiên, cái này đỏ tia sinh vật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ nhiều lắm xem ra đều muốn thoát khỏi nó là rất không có khả năng rồi đã như vậy lam tuyệt nhanh chóng nhấn trước mặt bàn phím mấy cái nút rẽ ở số 2 duy trì liên tục gia tốc đồng thời thân thể của hắn cũng bị một cái màn hào quang bao phủ trong đó rẽ ở số 2 tiến vào tuần hành khởi động nhân gian đại pháo nhất cấp chuẩn bị điện tử âm hưởng lên tầng một màu lam nhạt năng lượng lập tức đem lam tuyệt toàn thân bao phủ ở bên trong ngay sau đó những thứ này màu lam năng lượng vậy mà hội tụ thành một thân nhìn qua thập phần tinh mỏng lại tản ra kim loại sáng bóng y phục tác chiến đem thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn trong đó Đã liền đầu cũng không ngoại lệ. Tại trong vũ trụ tác chiến, hiện nhiên là cùng tại tinh cầu mặt ngoài tác chiến không đồng dạng như vậy. Nhân dân đại pháo nhị cấp chuẩn bị. Lam Tuyệt thân thể ngựa ra sau, sau lưng kim loại bích vỡ ra xuất hiện một đạo khe hở, thân thể của hắn giống như là đạn pháo bị đưa vào đạn cabin bình thường nhanh chóng chứa vào. Nhân dân đại pháo tam cấp chuẩn bị. Rex ở số 2 phía trên, một cái kim loại nô lên chậm rãi dơ lên, chính là hình chữ nhật. Phóng ra. Một đạo ánh sáng màu lam bỗng nhiên phun ra, nên đón hướng phía sau màu đỏ tím sinh vật, mà Rex ở số 2 chính mình thì hay vẫn là hướng phía nguyên bản quy tích tiếp tục hướng trước tốc độ cao phi hành. Phun ra đấy, là một cái hình bầu dục màu lam màn hào quang, màn hào quang bên trong, Lam Tuyệt nhanh chóng quanh người, một đạo ánh sáng màu lam lập tức tại phía sau hắn xuất hiện, đúng là Lôi Thần. Dễ ở số 2 bản thân sức chiến đấu cũng không quá mạnh mẽ, càng không thể hoàn toàn phát huy ra Lam Tuyệt thực lực, chiến đấu, đương nhiên phải có Lôi Thần. Lôi Thần chói ngực hào quang lóe lên, Lam Tuyệt lặng yên dung nhập trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, Lôi Thần hai mắt nhiên long lánh giống như là bị lập tức rót vào sinh mệnh sức sống bình thường. Toàn thân đều tản ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Tầng ngoài màn hào quang như trước tồn tại, đẩy đưa lôi thần hướng phía cái kia đỏ tía sinh vật bay đi, cùng lúc đó, Lam Tuyệt bản thân dị năng đã nhanh chóng hoàn thành cùng lôi thần ở giữa kết nối. Một thanh màu vàng cự kiếm cũng tiếp theo xuất hiện ở lôi thần trong tay. Nếu như lựa chọn muốn dùng kiếm, như vậy, Lam Tuyệt cũng liền bắt đầu nếm thử đối với kiếm tính hứng. Đỏ tía sinh vật tốc độ cực nhanh, nó cũng hiển nhiên là phát hiện Lam Tuyệt tồn tại, nhưng đối với cái này tiểu bất điểm, nó lại cũng không như thế nào để trong lòng. Thân thể lối vào, vỡ ra một cái hình tròn lỗ hổng. Bốn sắp xếp giao nhau trùng điệp răng nhọn mở ra. Tại tốc độ cao phi hành đồng thời, như trước chuẩn xác một cái cắn hướng phi đến phun ra cabin. Bất quá, ra hỏa này cũng lộ ra phi thường cẩn thận, tại lam tuyệt lúc sắp đến gần thời điểm, nó đột nhiên một cái giảm tốc độ, bảo trì lẫn nhau ở giữa khoảng cách, sau đó mới xông đi lên, bởi như vậy, thiếu rất nhiều tốc độ cao trùng kích, không thể biết trước tính liền giảm bất rất nhiều. Giặc rạc, phun ra bên ngoài khoang thuyền tầng bị nó một cái cắn, tiếp theo trong nháy mắt liền bỗng nhiên tăng vỡ. Siêu cường cắn hợp lực làm lôi thần trực tiếp muốn gặp phải răng nhọn nguy hiếp. Nhưng mà Lam Tuyệt kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói toàn bộ phương vị tăng lên, tuy rằng dị năng tu vi còn không có đạt tới nguyên lai trình độ, nhưng ngưng thực nhưng lại vượt qua lúc trước, đối với thân thể khống chế càng phải như vậy. Tốc độ tay lập tức vượt qua 80 động, Lôi Thần bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tại suýt xảy ra tai nạn biên giới, cứng rắn chui vào cái kia màu đỏ tím sinh vật trong miệng. Răng nhọn khép kín, cắn chỉ có phun ra khoang thuyền, Lam Tuyệt cùng Lôi Thần cũng đã chui vào. Đỏ sinh vật thân thể thể tích tuy rằng khổng lồ, nhưng cảm giác của nó lại dị thường nhạy cảm, phát hiện không ổn Trong cơ thể của nó lập tức xuất hiện biến hóa, bốn vách tường nhanh chóng lúc nhích, hướng phía trung ương để ép tới đây. Tại lôi thần bản thân tản mát ra màu lam hảo quang chiếu dọi xuống, trung quanh màu đỏ tím tường thịt bịn ra một loại quỷ dị sáng bóng. Tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng hóa giải tứ phía mà đến để ép. Nhưng Lam Tuyệt lại không hốt hoảng chút nào. Không có nhất định được nắm chắc, hắn đương nhiên không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Thông qua trước cùng cái này đỏ tía sinh vật giao thủ quá trình, hắn cũng đã cảm thụ qua loại sinh vật này bản thân năng lượng cường độ rồi. Sinh mạng của nó có thể tuy rằng rất khổng lồ, nhưng vẫn là có hạn độ đấy. Hơn nữa, vô luận là cái gì sinh vật, chỉ cần có thể tại trong vũ trụ phi hành, chí ít có một điểm là chung đấy, cái kia chính là, thân thể của nó tầng ngoài nhất định phải so với trong cơ thể cứng cỏi hơn. Kiên cố thành lũy, thường thường từ bên trong lại càng dễ công phá. Không chỉ là màu đỏ tím tường thịt đè ép tới đây, còn nương theo có đại lượng màu đỏ tím chất lỏng xuất hiện, loại chất lỏng này rõ ràng tràn đầy tính ăn mòn. Lôi thần toàn thân phóng thích ra chói mắt màu xanh lam địa quang, trong tay màu vàng cự kiếm đột nhiên đâm vào dưới thân màu đỏ tím tường thịt. làm Lam tuyệt có chút kinh ngạc là Hắn cái này đã ẩn chứa một ít pháp tắc chi lực cự kiếm, tại đâm vào cái tia màu đỏ tím tường thịt thời điểm, rõ ràng gặp ngoan cường chống cự. Toàn bộ tường thịt kịch liệt nhúc nhích đứng lên, hơn nữa cực kỳ có dãn cùng tính bền dẻo, mặc dù đang trong chốc lát biến hình, nhưng không có bị lập tức đâm rách. Khó trách gia hỏa này có danh sách đem ta nuốt vào tiền đến, quả nhiên là có chút mưu đạo. Lam Tuyệt trong mắt hảo quang lập lòe, nhưng là không sợ chút nào, trong cơ thể dị năng đống nhiên một phát, tựa như giếng phun bình thường hướng phía lôi thần rớt vào mà đi, lôi thần bản thể phóng thích ra màu xanh lam lôi điện cũng ở đây trong chốc lát biến thành màu vàng, cùng lúc đó Thân thể của nó đống nhiên xoay tròn, giống như là con quay bình thường. Thôi động màu vàng, cự kiếm dùng sức hướng phía dưới cắm xuống. Phúc. Màu vàng cự kiếm rút cuộc vào thịt. Ngay sau đó, từng đạo cực lớn màu vàng điện mang liền lấy cự kiếm làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Nguyên bản nhanh chóng nhúc nhích tới màu đỏ tím thường thịt lập tức trở nên co rút đứng lên. Không cách nào nữa tiếp tục trực tiếp hướng vào phía trong để ép. Lam tuyệt trong mắt thần quang nở rộ, lôi thần nắm cự kiếm, giống như là mũi khoan bình thường ngang nhiên hướng vào phía trong chui vào. Màu vàng lôi điện hào quang bùng cháy mạnh cường thịnh điện quang không ngừng ở đẳng kim màu đỏ tím tường thịt bên trong tàn sát bừa bãi tại mạnh mẽ điện dưới tác dụng lực phòng ngự của nó cũng rõ lộ ra hạ thấp rất nhiều màu đỏ tím sinh vật bị đau đang ở trong vũ trụ nó lập tức đau kịch liệt vặn vẹo đứng lên nó hiển nhiên là xem thường lôi thần lực phá hoại cùng năng lượng cường độ bất quá hiện tại còn muốn tưởng hối hận cũng đã đã chậm ăn hết đồ vật đều muốn nổ ra nói dễ vậy sao nó dốc sức liều mạng ngạo nghễ thân thể đều muốn đem lôi thần đè ép đi ra nhưng lúc này lôi thần cũng đã chui vào trong cơ thể nó điên cuồng phá hư rất nhanh lôi thần liền chui đến rồi nó sâu trong thân thể Làm tuyệt không chút khách khí tại trong cơ thể nó phóng ra một lần hoàn toàn bản lôi điện chi xâm Trong chốc lát, thân thể khổng lồ màu đỏ tím sinh vật đống nhiên trên không trung co rút đứng lên, thân thể mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra tầng một màu vàng lôi điện. Cái này sức chiến đấu có thể so với nhân loại chiến đấu hạng, phong ngự tính cùng tính linh hoạt còn hơn lúc trước đại gia hỏa. Rút cuộc tuyên bố nó vận mệnh thẩm phán. Kim quang không ngừng lập lòe, thân thể của nó tại co rút trong dần dần đình chỉ. Chọn vẹn qua mấy phút đồng hồ về sau, Phúc. một đoàn kim quang đống nhiên theo hắn hướng trên đỉnh đầu chui ra, màu đỏ tím sinh vật thân thể khổng lồ cũng tiếp theo cuốn. Lơ lửng trên không trung vẫn không núc đích. Lôi thần vọt lên trên không trung, trên người cường thịnh kim quang dần dần thu liễm, khổng lồ thân máy bay mặt ngoài cũng không có nhiễm một tia máu đen, điện quang áo ánh. Màu đỏ tím sinh vật thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy thoáng một phát, sau đó chậm rãi quấn, sinh mệnh khí tức ngay lập tức diệt đi. Lôi thần lơ lửng trên không trung, giống như tại trầm âm, tay phải chậm rãi lật lên, lộ ra bàn tay một vật, rõ ràng là một quả nhìn qua trình là con toy hình màu đỏ tím tinh thạch, này cái tinh thạch giống như là cái kia màu đỏ tím sinh vật phiên bản thu nhỏ bình thường, kỳ lạ hơn dị chính là. Bên trong hình như có mây mù chạy xuôi kích động, tản ra nồng đậm mà hỗn tạp sinh mệnh khí tức. Nhìn xem nó, Lam Tuyệt hầu như có thể khẳng định, vừa mới cái này màu đỏ tím sinh vật cùng lúc trước tại Thái Hoa tinh bên trên gặp phải những thú dữ kia là một loại. Nhưng bởi vì hắn cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt cấp đoạt tam tinh bên trên sinh vật, cho nên vẫn không thể kết luận có hay không cùng cấp đoạt tam tinh có quan hệ. Chương 499, thử La tinh. Một điểm ánh sáng màu lam dần dần phóng đại, trong chốc lát đi vào lôi thần phụ cận dừng lại, thình hình đúng là trở về rẻ ở số 2. Lôi thần quay người trở về, không lâu sau Rẽ ở số 2 chậm rãi bay đến cái kia cực lớn màu đỏ tím sinh vật trên thi thể phương, một đạo màu trắng bạc trùm tia sáng từ bầu trời trong rơi, đem cái kia đỏ tía sinh vật bao phủ trong đó. Tiếp theo trong ngay mắt, đỏ tía sinh vật khổng lồ thi thể bỗng nhiên biến mất. Vì có thể mang theo thêm nữa tài nguyên, rẽ ở hàng loạt chiến hạm đều phối có cấp cao nhất không gian chứa vật năng lượng bảo thạch chế tác chữ vật hàng ngũ, có thể tồn chữ thể tích khổng lồ tài nguyên. Lúc này vừa vận sử dụng. đương nhiên, loại này chứa đựng là không có biện pháp chứa đựng sinh mạng thể đấy. Bình thường dùng để chứa đựng tài nguyên, khoáng thạch thậm chí là cơ giáp thích hợp nhất. Đây cũng là trong loại nhỏ đỉnh cấp chiến hạm mang theo đại lượng cơ giáp tốt nhất phương thức. Đương nhiên, cái này chứa đựng hàng ngũ giá trị cao ngang, bản thân muốn tương đương với một chiếc chiến đấu hạm giá trị, có thể không phải là người nào đều dùng được rất tốt đấy. Cái này khả năng đủ tại trong vũ trụ phi hành, hơn nữa có tương đối sức chiến đấu cái thú, cùng trước tại Thái Hoa tinh nhìn lên đến vẫn có chỗ bất đồng đấy, kỳ thật thực lực tuy rằng không bằng Thái Hoa tinh bên trên cái kia mẫu thú, nhưng là cũng không có chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, theo hắn trên người cũng có thể phát hiện như vậy tinh thể Đối với tiến thêm một bước nghiên cứu những thứ này, cấp đoạt người thật là có trợ giúp đấy. Zeo số 2 tiếp tục bước lên lữ trình, đã có phần này kinh nghiệm, Lam Tuyệt cũng trở nên càng phát ra bắt đầu cẩn thận, không lại tu luyện, mà là thời khắc chú ý trong vũ trụ hướng đi. Căn cứ suy đoán của hắn, vừa mới con quái thú kia, rất có thể là thuộc về cấp đoạt tam tinh trinh sát thú các loại, có nhất định được sức chiến đấu, có sẵn tốc độ cao phi hành năng lực. Dùng để trinh sát ngoại giới tinh cầu, hơn nữa hướng cấp đoạt tam tinh chuyển quay lại tin tức. Đây chỉ là tạm thời tính ra, về phần cụ thể như thế nào Sao còn muốn có càng nhiều nghiên cứu mới có thể rõ ràng? Phải biết rằng, nơi này chính là thuộc về nhân loại thế giới tinh vực, đã có thể chứng kiến loại sinh vật này rồi. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, cướp đoạt tam tinh khoảng cách nhân loại thế giới đang tại càng ngày càng gần. Hơn nữa, bọn chúng muốn là có biện pháp có thể đột phá nhân loại phong tỏa, lặng yên tiến vào nhân loại trong thế giới bộ phận tinh vực bên trong. Dù sao, vũ trụ như thế rộng lớn, đều muốn hoàn toàn phong tỏa là căn bản không thể nào. Những thứ này cướp đoạt người, rất có thể có sẵn tương đối cao trí tuệ. Những thứ này phán đoán lại để cho Lam Tuyệt không khỏi hồi tưởng lại tại Lạc Tinh Đại Liên Minh trung tâm thể dục thấy hạm đội thứ 7 cùng cấp đoạt người chiến đấu hình ảnh. Cấp đoạt tam tinh bản thân khủng bố, hơn nữa cái kia hoàn toàn không cách nào tính toán khổng lồ cấp đoạt người số lượng, thật là khiến nhân tâm kinh hại a. Bất quá, nhân loại trước mắt đến xem, cũng không hoàn toàn cũng sẽ bị động bị đánh, từ ngay lúc đó chiến đấu hình ảnh đến xem, ngoại trừ mâu hạm chủ pháo bị lực đoạt tam tinh một trong thôn phệ phản kích làm cho người rung động bên ngoài, những cái tia bình thường cấp đoạt người vẫn có thể đủ đánh chết. Mà nhân loại lớn uy lực vũ khí số lượng cũng không ít cướp đoạt tam tinh đều muốn tại nhân loại thế giới tàn sát bừa bãi cũng cũng không dễ dàng tam đại liên minh phi thuyền mẹ thế nhưng là uy lực phi phàm tồn tại còn lại lưu trình ở bên trong hắn tiếp tục lấy chính mình đối với lôi thần cải tạo xếp đặt thiết kế phương án đều muốn hoàn thành một cái đỉnh cấp cơ giáp cải tạo cũng không phải là dễ dàng như vậy bản thiết kế nhất định phải hoàn toàn hợp lý hơn nữa thông qua trí nào tiến hành giả thuyết hợp thành xác nhận phù hợp chính mình yêu cầu về sau mới có thể đi tìm phù hợp tài liệu tiến hành cải trang như vậy mới có thể làm được nhất tiết kiệm ở số 2 lại phi hành ba ngày xa xa Một viên nhìn qua màu tím nhạt tinh cầu dần dần bảy hiện ra. Viên này tinh cầu cũng không lớn, thậm chí một ít thể tích lớn hơn tiểu hành tinh đều muốn so với nó càng lớn bại phần, nhưng nó lại như là một viên như bảo thạch lơ lửng tại trong vũ trụ, bị nơi xa hàng tinh chiếu sáng, phát ra nhàn nhạt tử sắc quang vầng sáng, hết sức mỹ lệ. Tử La tinh, lệ thuộc hoa minh một viên hành chính tinh. Thể tích nước chừng là mẫu tinh 1/6, tại hành chính tinh trong thuộc về phi thường nhỏ một loại. Tử La tinh trên có nhân thể chỗ nhất định nước ngọt, tài nguyên cũng không quá phong phú, nhưng nơi đây đã có cái đặc điểm Cái kia chính là hàng năm đều thừa nhận một ít đến từ vũ trụ cường thịnh năng lượng phong bạo. Những năng lượng này phong bạo làm tử La tinh bên trên từ trường khác hẳn với mặt khác tinh cầu, bản thân có được lấy vô cùng nồng đậm các loại thiên địa nguyên lực. Đối với người bình thường mà nói, những thứ này ngay cả có làm hại bức xạ, không có biện pháp trực tiếp sinh tồn, khả năng sinh hoạt tại có phòng hộ biện pháp trong thành thị. Nhưng đối với dị năng giả mà nói, nơi đây nhưng là một cái phi thường tốt tu luyện chẳng chỗ. Cho nên, rất nhiều nguyên tố loại dị năng giả đều ưa thích ở chỗ này tiến hành tu luyện. Từ La tinh tuy rằng tài nguyên không tính quá phong phú, nhưng là có vài loại bản thân chỗ chỉ có năng lượng bảo thạch viên này trên tinh cầu tổng cộng có 13 tòa thành thị mỗi một tòa diện tích đều rất lớn bị người vì cài đặt bảo hộ trang bị dùng bảo đảm trong đó dân chúng có thể sinh hoạt nơi đây cũng được công nhận hoa minh dị năng giả mật độ lớn nhất tinh cầu ngoại trừ thiên hỏa tinh thiên hỏa đại đạo bên ngoài tử la tinh dị năng giả cũng là hoa minh tất cả tinh cầu trong chỉnh thể thực lực mạnh nhất tuy rằng tương đối khuyết thiếu đỉnh cấp cơ giả nhưng tầng giữa lần dị năng giả số lượng lại tương đối khổng lồ nơi đây cũng là chứa danh cơ giáp nghiên cứu phát minh cùng chế tạo căn cứ cho phép đáp xuống Thanh Thúy giọng nữ vang lên, ở số 2 đã bị xác nhận thân phận, cho phép đáp xuống." Mang theo huyễn lệ màu lam, ở số 2 chui vào Tử La Tinh tầng khí quyển, hướng phía tinh cầu thủ đô Tử La thành bay đi. Tử La thành là Tử La Tinh bên trên 13 tòa thành thị trong lớn nhất một cái, cũng là Hoa Minh nổi danh nhất cơ giáp nghiên cứu căn cứ, nơi này có phần đông nhà khoa học cùng rất nhiều người tay chuyên môn dùng để nghiên cứu cơ giáp các hạng khoa mục. Có rất nhiều thần cấp cơ giáp đều là từ nơi này đi ra đấy, chính thức hàng năm đều muốn đối với nơi này tiến hành thật lớn đưa vào. Cho nên Ở chỗ này rất nổi tiếng đúng là thần cấp cơ giáp sư cùng cơ giáp thiết kế sư, chế tạo sư cái này một loạt tương quan chức nghiệp. Zeus số 2 tại Tử là thành dân dụng phi thuyền căn cứ Yên tinh Đô, Lam Tuyệt khống chế được nó quen thuộc trượt đến khách quý đô khu một cái màu xanh đậm thương khố chỗ, nhà thương khố này cùng hắn ở đây thiên hỏa tinh bên trên chính là cái kia rất giống, chỉ có điều muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này Lam Tuyệt biểu lộ có chút kỳ quái, rất có vài phần gần hương tình e sợ hương vị. Phi thuyền chậm rãi trượt tiến vào thương khố, lập tức có dẫn đạo người máy đem nó dẫn đạo đến vị trí thích hợp. Trong kho hàng cũng không trống trải, một chiếc toàn thân xanh thảm Thể tích nước chừng là rẻ ở số 2 gấp 3 phi thuyền đầu ở chỗ đó, chiếc phi thuyền này hình giọt nước cùng rẻ ở số 2 rất giống, nhưng nhìn qua lại càng thâm thúy hơn, toàn thân giống như là hoàn toàn đều từ tinh thể chế tạo bình thường, phản xạ mỹ lệ hào quang. Lam Tuyệt thở sâu, cái này đoán chừng là lao phụ tác phẩm mới a. Đi xuống rẻ ở số 2, Lam Tuyệt nhịn không được đi tới nơi này chiếc khổng lồ phi thuyền bên cạnh cẩn thận quan sát, nhìn trong chốc lát, sắc mặt của hắn thì có một ít biến hóa, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi thán phục. Đã trở về. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Lâm Tuyệt theo bản năng đột nhiên quay người lại, sau đó cả người hắn giống như là thạch điêu bình thường ngưng kết tại đó vẫn không nhúc nhích. Thương Khố trong góc đi ra một người. Nhìn qua, hắn đại khái hơn 40 tuổi bộ dạng, tựa hồ cùng mỹ thực ra không sai biệt lắm, thân hình cao lớn, màu đồng, cổ làn da tràn ngập cảm nhận, một đôi màu đen đôi mắt nhìn qua dị thường sáng ngời, hắn cũng không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại vô cùng dương cương cảm giác, màu đen tóc ngắn chuẩn bị dựng đứng, tựa như cương châm. Hắn mặc trên người một kiện có chút cũ nát quần áo lao động, quần áo lao động hai cái tay áo cũng không có lộ ra hai cái có được lấy gần như hoàn mỹ cơ bắp đường con cường tráng cánh tay, hạ thân quần áo lao động quần cũng đầy là vết bẩn, rõ ràng cho thấy dùng thời gian rất lâu không có tẩy trừ qua. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa giữa kẹp lấy một cây vừa thô vừa to xì gà, hắn đưa tay hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, liền như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn Lam Tuyệt, "Đi theo ta." Hắn hướng phía Lam Tuyệt vây tay một cái, sau đó quay người liền hướng phía thương khố vừa đi đi. Trước một khắc còn tựa như điều khắc bình thường Lam Tuyệt lập tức bắt đầu chuyển động, đi nhanh theo sau, đi theo phía sau hắn. Từ đầu đến cuối Lam tuyệt cũng không nói một câu, nhưng từ hắn có chút người cứng ắc, run nhẹ nhẹ bàn tay có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn lúc này tuyệt không bình tĩnh. Đi đến thương khố một bên, trung nhiên nhân khoác tay, đặt tại trên vách tường, lập tức, một đạo lưu quang hiện lên, một cái cửa kim loại lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh mở ra, hắn trước tiên vào bên trong đi đến. Lam tuyệt cũng vội vàng đi theo, nhắm mắt theo đuôi, hắn lúc này, nhu thuận tựa như đứa bé. Trung nhân nhân một mực đi về phía trước, đường là thoáng hơi dốc xuống dưới đấy, đi ra đại khái 50 mét một cái cực lớn lên xuống bậc thang hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, trung niên nhân mang theo Lam Tuyệt đi vào trong đó, nhấn cái nút, lên xuống bậc thang cửa kim loại khép kín, sau đó có chút chấn động, rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác lập tức truyền đến, trung niên nhân cũng không có lại đối với Lam Tuyệt nói cái gì, chẳng qua là yên tĩnh đứng ở nơi đó, Lam Tuyệt đứng ở phía sau hắn, nhìn xem phía trước cường tráng bóng lưng, ánh mắt trở nên càng phát ra phức tạp, trọn vẹn một phút đồng hồ, lên xuống bậc thang mới ngừng lại được, cửa kim loại một lần nữa mở ra, lập tức có chút thanh âm viên náo truyền đến, đây là một cái hoàn toàn cởi mở thức cực lớn không gian. Cao cao mái vòm chừng 200 mét trở lên, phóng nhãn nhìn lại, đúng là có loại liếc nhìn không thấy giới hạn cảm giác, các loại kim loại máy móc tràn ngập trong đó, quả thực chính là một cái cực lớn gia công cửa hàng, mà trên thực tế, nó cũng đúng là. Lam Tuyệt đi theo tại trung niên nhân sau, lưng hướng phía một cái phương hướng đi đến. Chỉ thúc. Trước mặt gặp được một ít công việc nhân viên, đều rất khách khí hướng tóc đen trung niên nhân chào hỏi. Tóc đen trung niên nhân cũng mặt mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu ý bảo, tuy rằng hắn mặc vô cùng bình thường, nhưng từ những người kia tôn kính ánh mắt có thể nhìn ra được, tại nơi này dưới mặt đất nhà xưởng bên trong, Vị này chỉ thúc địa vị tương đối cao. Mang theo Lam Tuyệt đi vào dưới mặt đất nhà xưởng một bên, tóc đen Trung niên nhân lại mở ra một cái cửa kim loại. Hai người đi vào trong đó, cửa kim loại khép kín, cũng tiếp theo ngăn cách rồi bên ngoài thanh âm ồn áo. Cái này tựa hồ là một cái văn phòng, bất quá chỉ có đơn giản bàn kim loại ghế dựa, cũng không có bất kỳ vật phẩm trang sức. Trung niên nhân đi đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, chỉ chỉ một bên cái ghế, ngồi đi. Lão phụ. Lam Tuyệt rút cuộc có chút tối nghĩa mở miệng. Nghe được hắn kêu gọi, Trung niên nhân hai mắt híp lại, nguyên lai ngươi còn nhận thức ta đây cái lão phụ. Ta còn tưởng rằng, ngươi một đời cũng không ý định đã trở về. Chương 500, lão phụ. Lam Tuyệt túi đầu xuống, giống như là phạm sai lầm hài tử, ta, ta không mặt mũi trở về. Trung niên nhân trong mắt hảo quang đột nhiên lóe lên, lập tức, bên trong cả gian phòng không khí đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, Lam Tuyệt giống như là một cái lâm vào vòng xoáy bên trong chim nhỏ bình thường, toàn thân thân thể dường như đều muốn nương theo lấy cái này vặn vẹo không khí mà vặn mèo. Trong cơ thể năng lượng theo bản năng bắn ra mà ra, chống cự lấy cái này cường đại lực các bách, nhàn nhạt, nhạt màu lam hảo quang cũng tiếp theo từ trên người hắn tràn ra nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt áp lực đống nhiên biến mất lam tuyệt thân thể có chút nhói một cái cũng nhanh chóng đứng vững thân hình nhàn nhạt, nhạt hắc bạch xong sắc vầng sáng từ trên người hắn chợt lóe lên rồi biến mất trung niên nhân khẽ gật đầu nói ra lam tuyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bốn chữ trở về là tốt rồi lam tuyệt đột nhiên ngừng đầu dùng hắn kiên cường ngay trong nháy mắt này đáy mắt đúng là nổi lên tầng một hơi nước la phụ ta trung niên nhân ánh mắt lộ ra có chút cô đơn vẫy vây tay không trách người là ta trước kia quá mức kiên cường rồi nếu như hắn đánh mình một trận có lẽ lam tuyệt ngược lại trong nội tâm sẽ tốt hơn chịu một ít hắn đã từng tưởng tượng qua vô số cùng lão phụ gặp lại tình cảnh nhưng tuyệt đối không có trước mắt loại này bầu không khí hắn thả rằng đối mặt là cái tiêu tràn ngập cùng bạo ánh mắt lạnh như băng mà cường hãn có không gì sánh kịp áp lực lão phụ cũng không nguyện ý đối mặt ánh mắt này bình thản trong mang theo vài phần tang thương lão phụ lam tuyệt lúc này mới đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ đối với lão phụ cũng không phải là hoàn toàn rất hiểu rõ đây là hắn lần thứ nhất thấy cha bình thản một mặt cũng không biết vì cái gì hắn chính là biết đây mới là lão phụ chân thật nhất một mặt. Về sau không cần phải trốn tránh ta, lần này bảo ngươi trở về, chỉ là vì nói cho ngươi biết một câu. Trung niên nhân thẳng nhiên nói. Lam tuyệt theo bản năng đứng người lên. Trung niên nhân ngẩng đầu, trong ánh mắt hào quang lưu chuyển. Hai người cứ như vậy đối mặt lấy, trọn vẹn hồi lâu không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trung niên nhân đột nhiên nở nụ cười, mặc dù tại Lam tuyệt xem ra cũng không biết cười lao phụ, dáng tươi cười thật sự có chút cưỡng ép, có chút khó coi. Thế nhưng là nụ cười của hắn lại làm cho Lam tuyệt nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Con của mình không sai, đi ra ngoài lâu rồi, phải về nhà. Trung niên nhân dùng có chút thanh âm trầm thấp nói ra. Lão phụ, Lam tuyệt lệ rơi đầy mặt quát to một tiếng, muốn bị xuống, Trung niên nhân lại vượt lên trước đứng người lên, dùng hắn tráng kiện hữu lực cánh tay, một tay mãnh liệt đưa hắn ôm vào ngực mình. Thật có lỗi, lão phụ, thật có lỗi. Trong lòng mỗi người đều có yếu ớt một mặt, mà chỉ có đang tại trước mặt người nam nhân này, Lam tuyệt yếu ớt mới có thể không hề giữ lại phóng xuất ra. Trung niên nhân nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Có lẽ ta giả thật rồi, vậy mà học được hạ xuống. Đúng vậy, hắn học được hạ xuống, dùng hắn quá khứ kiên cường làm sao có thể chủ động gọi điện thoại cho Lam Tuyệt gọi hắn trở về? Cũng chính bởi vì phần này bảo thủ, lại để cho Lam Tuyệt căn bản cũng không dám trở về. Tốt rồi, đừng khóc, chớ cùng cái đàn bà tự như. Bông ra ôm Lam Tuyệt cánh tay, tại hắn đầu vai dùng sức vỗ một cái. Lam Tuyệt lao nước mắt trên mặt, hắn cũng cười. Cái này cường ngạnh vô cùng nữ khí, mới là Lão Phụ a. Nhưng lúc này, cái này từng để cho hắn sợ hãi thanh âm bây giờ nghe đứng lên nhưng là thân thiết như vậy. Lão Phụ, chúng ta về nhà a. Tốt. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, đưa tay tại trên mặt bàn ấn xuống một cái. Văn phòng phía sau vách tường hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một cái tựa như đạn pháo bình thường khoang truyền thể. Cái này khoang truyền thể chỉ có dung nạp 4 người không gian. Lam Tuyệt cùng Trung niên nhân ngồi xuống, Lam Tuyệt nịt lên dây an toàn. Trung niên nhân nhưng không có. Cửa khoang khép kín, tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng trầm thấp vụ vù, vù vang lên, ngay sau đó, khoang truyền thể thật sự như là đạn pháo bình thường bắn ra mà ra, lập tức đạt tới khủng bố tốc độ, đang không có giảm sức ép trang bị dưới tình huống lập tức đem Lam Tuyệt một mực áp chế đang ngồi trên mặt ghế. Trung niên nhân ngồi ở chỗ kia lại cạnh như vô sự. Cơ nghị trên khuôn mặt lại lộ ra mỉm cười thản nhiên, khít một hơi trong tay xì gà, lại chậm rãi phun ra, lập tức, toàn bộ khoang thuyền trong cơ thể đều tràn ngập một cố xì gà mùi hương đậm đặc. "Lão phụ, ngươi hay vẫn là như vậy xa xỉ." "Cây này 1966 hương vị thực nồng đậm, đậm." Lam Tuyệt cười nói. Trung niên nhân hừ một tiếng, "Lão tử cũng liền điểm ấy yêu thích rồi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không có ngươi phần." Lam Tuyệt cười hắc hắc, lại không nói gì. "Nói một chút ta. Trung niên nhân thản nhiên nói. Lam Tuyệt nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, hơi trầm ngâm vắng một phát về sau, đã bắt đầu hắn giảng thuật. Trung niên nhân một bên hút xì gà, một bên bình tĩnh nghe, khoang thuyền trong cơ thể cũng không có bất kỳ sắp xếp khói hệ thống, rất nhanh đã bị xì gà xương mù tràn ngập, để cho bọn chúng lẫn nhau ở giữa ánh mắt đều nhận lấy nhất định được cách trở. Nhưng Lam Tuyệt lại không có bất kỳ gì nghị, đây là lao phụ thói quen, hắn luôn luôn như thế. Bình tĩnh giảng thuật phối hợp với Lam Tuyệt cũng không an tĩnh biểu lộ, câu chuyện có chút dài dòng, nhưng tuyệt không khuyết thiếu biến hóa. Trung niên nhân nghe vô cùng nghiêm túc, nhưng không có hỏi thăm, không có nói xem bảo, chẳng qua là nghe hắn giảng xuống dưới, giống như là thật sự chẳng qua là đang nghe cái câu chuyện. OOMG. -n -n khoang thuyền thể dừng lại, lập tức trở nên an tĩnh lại. Cửa khoang mở ra, xì gà xương mù cũng tiếp theo lao ra. Lam Tuyệt cùng Trung Niên Nhân đi ra khoang thuyền thể, leo lên lên xuống bậc thang. Lên xuống bậc thang hướng lên, mấy phút sau, bọn hắn lại tới đến trên mặt đất. Lên xuống bậc thang cửa kim loại mở ra, phía trước là một cái cửa gỗ. Trung Niên Nhân đi qua đẩy ra, Lam Tuyệt đi theo phía sau hắn. Lập tức, không khí trong lành đập vào mặt, nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm thấm vào ruột gan. Đây là một gian không có nửa điểm kim loại nhà gỗ, nhà gỗ trong trang trí trưng bày đều tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Nếu có đồ cổ chuyên gia ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, nơi đây mỗi một kiện đồ vật kỳ thật đều là đồ cổ. dị thường đẹp đẽ. Ngoài cửa sổ, cây xanh, cỏ xanh, tranh hoa điểu, không một thiếu khuyết. Cửa sổ mở ra, phía ngoài tươi mát không khí chính là do này mà đến. Nhìn xem cái này quen thuộc hoàn cảnh, làm việc trước mắt không khỏi một hồi hoàn hốt, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, mình và Kaka khi còn bé liền sinh sống ở nơi này, sinh hoạt tại cái này vô ưu vô lự địa phương. Đáng tiếc, khi đó bọn hắn. Căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đi thưởng thức cái gì, bởi vì từ khi năm tuổi bắt đầu, bọn hắn liền nhận lấy phi nhân huấn luyện. Hắn đã từng có một đoạn thời gian rất dài đều đặc biệt hung ác lão phụ, bởi vì cái kia đoạn thời gian trôi qua thật sự là quá thung khổ. Có thể lão phụ lại nói cho bọn hắn biết, muốn trở thành nhân thượng nhân, nhất định phải muốn ăn khổ trong khổ, bọn hắn phải đi đường, nhất định sẽ không bình thường, hắn cũng không cho phép bọn hắn bình thường. Về sau thì có tờ rồ mẹ tờ giật cùng rẻ tờ. Hiện tại hồi tưởng lại, lão phụ không thể nghi ngờ là đúng đấy, mặc dù phương thức của hắn quá mức đơn giản thô bạo. Có từng kinh thống khổ lại đã trở thành bây giờ tích lũy, đều muốn trên thế giới này sống càng thêm tự nhiên, đi nhận thức thêm nữa chuyện tốt đẹp vận, như vậy, đầu tiên chính mình muốn trước trở nên cường đại. Lam Tuyệt thật là nhiều năm về sau mới chính thức minh bạch điểm này đấy. Trung niên nhân đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, Lam Tuyệt đi theo phía sau hắn. Đập vào mi mắt đấy, là một mảnh rừng rậm, đúng vậy, chính là rừng rậm. Nhà gỗ chung quanh 100 mẫu trong phạm vi, đều là mặt cỏ, chỗ xa hơn, chính là rừng rậm. Những thứ này rừng rậm giống như là vờn quanh nhà gỗ hàng rào, đem nó thủ hộ trong đó. Không khí trong lành, nồng đậm thiên địa nguyên lực vây quanh nơi đây. Lam Tuyệt rất rõ ràng những thực vật này đều là lão phụ gieo trồng đấy, từ khi ở chỗ này sinh hoạt về sau, lão phụ vẫn tại làm lấy chuyện này, đây cũng là hắn sinh hoạt hàng ngày trong lớn nhất nghỉ ngơi. Ai có thể nghĩ đến, cái kia từng tại nhân loại trong thế giới vai phong phong vân một đời tuyệt đế, từng tại truyền kỳ cuộc chiến trong khuất nhục quần hùng vương giả, vậy mà sẽ ở cái này, một viên nho nhỏ hành chính tinh mắc lựa một cái Lao Nông, lại là một gã cực hạn nhà khoa học. Lão phụ đã từng nói, hắn cả đời này Mơ ước lớn nhất chính là chọn khả năng mà đi tự nghiệm thấy hết thể có thể tự nghiệm thấy sự tình. Mà phần này tự nghiệm thấy, không chỉ là xem một chút, mà là muốn xâm nhập trong đó. Hắn đã thử qua rất nhiều thân phận, dùng hắn dài dòng buồn chán sinh mệnh đi học tập rất nhiều thứ. Cho nên, vô luận là tại Lam Tuyệt hay vẫn là Lam Khuynh xem ra, lão phụ cũng như cùng Mê ngông biển lớn, thâm sâu xem không đến phần đấy. Hắn giống như là một máy cất giữ rồi nhân loại đẹp nhất tốt trí thức bách khoa toàn thư bình thường, không gì không làm được. Thật hoài niệm nơi đây." Lam Tuyệt khẽ than nói ra. Tuyệt Đế thản nhiên nói: Vậy ngươi không phải là cũng không có trở về. Ta thật sự có đáng sợ sao như vậy? Lam Tuyệt nhìn hắn một cái, muốn nghe lời nói thật sao? Tuyệt Đế nhẹ gật đầu. Có. Lam Tuyệt không chút do dự nói ra. Tuyệt Đế khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, đã có, ta đây muốn đánh ngươi. Lam Tuyệt cười khổ nói, kỳ thật nói như vậy, ta ngược lại là cảm thấy bình thường một ít, ngươi vừa rồi hù đến ta. Có thể ta cũng không thích cái loại cảm giác này. Tuyệt Đế ha ha cười nói, xem ra, ta còn không thể làm người tốt rồi. Nguyên lai like các ngươi đều càng ưa thích ta người xấu bộ dạng. Lam Tuyệt lắc đầu, không không phải, ta thích ngươi bây giờ. thế nhưng là, ta không hy vọng ngươi giả. tuyệt đế đã trầm mặt, hồi lâu về sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, vô luận là người bình thường hay vẫn là dị năng giả, lại có ai có thể đủ thật sự không giả đâu. tuy rằng tương lai thời gian còn rất dài, nhưng tâm luôn biết về giả đấy. ngươi biết không? coi như ta phát hiện, ta vậy mà sẽ bởi vì cô độc mà cảm thấy sợ hãi thời điểm, ngay cả chính ta lại càng hoảng sợ. cũng chính bởi vì phần này sợ hãi, trước kia một ít kiên trì đồ vật tựa hồ rất tự nhiên liền buông xuống rồi. làm tuyệt ngơ ngác nhìn hắn. Lão phụ trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì trong nội tâm lời nói, hắn lại như vậy cường thế, bá đạo, một đời tuyệt đế, có thể hắn hiện tại thật sự như là biến thành một vị ưa thích hồi ức quá khứ lão nhân. Mặc dù hắn nhìn qua như cũng là còn trẻ như vậy. Lão phụ, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngài nếu như cảm thấy cô độc, có thể đi ra ngoài xem một chút ta. Nhân loại thế giới cũng cần ngài. Lam tuyệt nói ra, tuyệt đế cười nhạt một tiếng, cần như thế nào? Không cần thì như thế nào? Lúc lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ khiến người sợ hãi. Không chỉ là địch nhân sợ hãi, coi như là đồng bạn cũng đồng dạng sẽ sợ hãi. Ta hay vẫn là ưa thích nơi đây, coi như là cô độc, nhưng ở nơi đây, tối thiểu ta là tự do tự tại đấy. Người nơi này chỉ biết là có chỉ công chính sư, nhưng lại không biết có tuyệt đế. Ta ở chỗ này, chẳng qua là trì bất bản. Loại cuộc sống này ta đã thành thói quen, cứu vớt nhân loại, đó là các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Chương 501, Bao La vạn tượng lạc tiên y. Trì bất bản, ngươi đi ra cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái tràn ngập nộ khí, lại dẫn cực lớn uy áp thanh âm ngang nhiên xuất hiện. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đột nhiên thiên địa biến sắc, làm tuyệt khiếp sợ phát hiện, nguyên bản tràn ngập thiên địa nguyên lực thế giới dường như đột nhiên trở nên dừng lại, chung quanh hết thảy đều giống như nguyên một đám hình ảnh bình thường bị phân cách ra, đã liền bầu trời cũng là như thế, dường như hết thảy tất cả đều biến thành thành từng mảnh phân cách tốt, tầng tầng lớp lớp hình ảnh, đã liền hắn bản thân cũng là như thế, Đinh, thanh thủy phá toái tiếng vang lên, một cái đại thủ xuất hiện ở trước mặt hắn, Trung quanh hình ảnh lập tức tầng tầng lớp lớp phá toái ra, vô số dạng lướt đường vân hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra sau đó những thứ này mảnh vỡ rất nhỏ bóc méo thoáng một phát giống như là bị một lần nữa dính dính vào bình thường khôi phục bình thường tuyệt đế ngăn tại lam tuyệt trước người lam tuyệt kinh ngạc phát hiện trong lòng mình tựa như nguy nga giống như núi cao lao phụ lúc này thời điểm khí tức thậm chí có chút ít không ổn định không chuẩn xác mà nói hẳn là tâm tình không ổn định mới đúng một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống hóa thành một đạo hào quang sau đó lại dần dần trở nên ngưng thực đứng lên lam tuyệt từ tuyệt đế sau lưng chứng kiến đó là một gã tướng mạo cực đẹp trung niên mỹ phụ một cái quần jean đem nàng chân dài phát họa dị thường hoàn mỹ trên thân là một kiện màu trắng nhỏ háo giả kim, tóc đơn giản búi lại thành đuôi ngựa. nếu như không phải là nàng hơi có vẻ tang thương ánh mắt, nhìn qua thậm chí như là 20 tuổi ra mặt thiếu nữ. chỉ có điều, lúc này nàng trong đôi mắt lại tràn đầy lửa giận, tránh mục quang sáng rực nhìn chăm chú chính mình trước người lao phụ, bầu không khí ngưng trọng cũng làm chung quanh hết thể tràn đầy lực các bách. căn bản không cần hỏi, làm tuyệt chỉ biết. trước mắt vị này, tất nhiên là một vị chúa thể giả. vừa rồi kinh khủng kia lĩnh vực khí tức, thậm chí nếu so với hắn đã từng đối mặt qua lẫy lụ bại giờ lệ càng cường đại hơn. thế nhưng là tại trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ có như vậy một vị chúa tể giả khó trách chiêm bạc sư nói trên thế giới này còn có không biết chúa tể giả tồn tại trước mắt cái này nên chính là một người trong số đó hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ vẫn cùng lão phụ rất quen thuộc loại này cấp độ va chạm lam tuyệt có thể không giúp đỡ được cái gì cho nên hắn thành thật đứng ở tuyệt đế sau lưng không dám càng lôi chỉ một bước tuyệt đế biểu lộ hơi có vẻ lúng túng ngươi ngươi như thế nào tìm tới nơi này nữ tử lạnh lùng nhìn xem hắn trốn a ngươi ngược lại là lại trốn a trí bất bàn Ta cho ngươi biết, coi như là ngươi trốn lên trời, trốn xuống đất, ta cũng làm cho ngươi lên trời xuống đất không cửa. Lần này, ta tuyệt sẽ không lại buông tha ngươi. Khúc Cục, Thiên Nhi, ngươi xem cái này còn có tiểu bối ở đây, ngươi có phải hay không cho ta rửa chút mặt mũi? Tuyệt Đế đúng là dùng có chút khẩn cầu ngữ khí nói ra. Lam Tuyệt há to miệng, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này, cái này tình huống như thế nào? Đây là Lão Phụ sao? Thật sự là sợ tới mức ta dưa đều mất. Tại trong ấn tượng của hắn, Dùng Lão Phụ tính cách, Lão Phụ thực lực, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào đều vĩnh viễn là ở vào cường thế địa vị đấy. Như trước mắt loại tình huống này đừng nói là bài kiến, đã liền nghe đều chưa nghe nói qua, thậm chí trong lòng cũng không dám tưởng tượng. Mặt mũi, ngươi còn biết sĩ diện, ngươi muốn mặt mũi, cái kia lão nương thanh xuân làm sao bây giờ? Ngươi lãng phí một cách vô ích ta mấy mươi năm thanh xuân, chúng ta như thế nào tính? Nữ tử cả giận nói, khí tức trên thân cũng là càng ngày càng mạnh thế đứng lên. Ngươi về phòng trước đi. Tuyệt Đế hướng Lam tuyệt phát phát tay, dùng che giấu bối rối của mình. A Lam tuyệt một câu đều không có nhiều lời, hắn biết rõ chính mình nên lúc nào mở miệng lúc nào không nói lời nào, lúc này hay vẫn là trốn xa điểm xem náo nhiệt tương đối khá. chờ một chút, nàng kia đột nhiên kêu một tiếng. Lam tuyệt dừng bước lại, hướng tuyệt đế nhìn lại, nàng kia ánh mắt rơi vào Lam tuyệt trên người, cao thấp đánh giá hắn vài lần, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn và ngươi là quan hệ như thế nào? tuyệt đế vội vàng nói, đồ đệ, hắn là đồ đệ của ta. nữ tử ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, chẳng qua là đồ đệ sao? tiểu tử, ngươi gọi hắn cái gì? Lam tuyệt thành thật không có mở miệng. nữ tử đột nhiên vừa xài bước ra, lập tức đã đến Lam tuyệt trước mặt quả thực như là di chuyển tức thời bình thường. Nếu như không phải là Lam Tuyệt rất quen thuộc phẩm tiểu sư năng lực, chỉ sợ sẽ cho rằng trước mắt vị này chính là không gian hệ dị năng giả. Bất quá, coi như là không phải là, năng lực của nàng nên cũng cùng không gian hệ có quan hệ. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nàng hoàn toàn là gần trong gang tức nhìn xem Lam Tuyệt. Cương đại lực áp bách làm Lam Tuyệt theo bản năng nói, "Lão phụ, cái này." "Lão phụ?" Nữ tử thanh âm bỗng nhiên đề cao tám độ, chói tai âm điệu làm Lam Tuyệt vô thức lui về phía sau hai bước, sau đó hắn liền chứng kiến nàng kia dương nhanh múa vuốt hướng phía tuyệt đế liền nào tới hai người chung quanh thân thể hào quang lập tức bắt đầu vặn mẹo. một điểm hắc mang lập tức phóng đại vậy mà tựa như hấp động bình thường đem thân thể của bọn hắn thôn phệ tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh lam tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy quả thực không dám đối với tin vào hai mắt của mình hắn đương nhiên biết đây là cái gì tình huống chỉ có tu vi đạt đến chúa thể giả tầng thứ ba lần bao la vạn tượng chúa thể mới có trốn vào không gian năng lực lão phụ không thể nghi ngờ là có được loại thực lực này đấy nhưng mới rồi trước tiên phóng xuất ra pháp tắc hấp động đấy cũng không phải là lão phụ a, mà là nàng kia, vị này chẳng những là chúa tể giả, hơn nữa lại còn là chúa tể giả tầng thứ 3 lần tồn tại a. Lam Tuyệt còn rõ ràng mà nhớ rõ luyện dược sư đối với hắn đã từng nói qua, tại thập đại chúa tể giả bên trong, chỉ có lão phụ có thể là tầng thứ 4 lần pháp lực vô biên cảnh giới, mà Càn Thiên đạo tôn rất có thể là tầng thứ 3 lần, cũng có thể là tầng thứ 4 lần. Bài danh thứ 3 tương lai chi nhãn chiêm bạc sư có khả năng tiến vào đến rồi tầng thứ 3 lần, ngoại trừ ba vị này bên ngoài, mà khác chúa tể giả đều là thứ hai hoặc là là tầng thứ nhất lần tồn tại. Nhưng trước mắt này không có danh tiếng gì, ít nhất hắn tuyệt đối chưa nghe nói qua nữ tính chúa tế giả, vậy mà vừa xuất hiện liền thể hiện ra rồi tầng thứ 3 ba lần bao la vạn tượng thực lực, lúc nào chúa tế giả nhiều như vậy? Thực lực còn khủng bố như thế. Bất quá, hắn cũng mơ hồ đoán được, vị này liền lao phụ cũng không có biện pháp gì nữ nhân, nên cũng không phải là đơn giản như vậy, nói không chừng thì có cái này cái gì thân phận hiển hay đâu. Hắn suy nghĩ một chút về sau, lập tức bấm chính mình sở tạt thông tin, hắn có loại cảm giác, vừa rồi nữ nhân kia năng lực, hoặc nhiều hoặc ít cùng phẩm tiểu sư có một chút như vậy cùng loại. Có không gian chấn động lại cũng không là phẩm tiểu sư cái loại này thuần túy không gian chấn động, muốn ngừng kết hơn. Có lẽ, phẩm tiểu sư biết một ít gì? Ân. Thông tin bên kia truyền đến phẩm tiểu sư thanh âm trầm thấp, từ lạc tinh trở về về sau, tâm tình của hắn vẫn luôn có chút xa sút. Có được hay không? Lam Tuyệt hỏi. Ta tại uống rượu. Phẩm tiểu sư có chút biến tướng nói cho hắn biết, nếu như không có chuyện trọng yếu gì liền không nên quấy rầy hắn. Uống cái gì? Lam Tuyệt hỏi. Điểm bạch bồ đào tửu. Phẩm tiểu sư hồi đáp. Lam Tuyệt cười nói, nói như vậy, uống điểm bạch bồ đào tửu hoặc là tâm tình đặc biệt tốt hoặc là chính là thất tình rồi, ngươi là loại nào? Phẩm tiểu sư, nếu như ngươi chẳng qua làm mà nói nói nhảm đấy, cũng đừng có lãng phí thời gian của ta." Lam tuyệt nói, "Ta đụng phải một vị chúa tể giả, trước kia chưa bao giờ thấy qua, cũng không có nghe nói qua đấy. Muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không?" "Hả?" Phẩm tiểu sư thanh âm lập tức biến đổi, đối với dị năng giả thế giới mà nói, bất luận cái gì một vị mới chúa tể giả xuất hiện, cũng có thể cải biến dị năng giả thế giới bố cục. Phương nào thế lực?" Phẩm thủ sư trầm giọng hỏi. "Lam Điền nói, "Ta cũng không biết, nhìn qua ba, 40 tuổi bộ dạng Nữ tính, tướng mạo rất đẹp, người rất mạnh thế. Nàng dị năng có không gian chấn động tồn tại, nàng pháp tắc tựa hồ có thể đem không gian phân cách thành từng mảnh từng mảnh đấy, giống như là tan vỡ rồi không gian khiến cho biến thành mảnh vỡ. Sau đó ta có thể khẳng định, nàng có thể sử dụng pháp tắc tác động, nói cách khác, tu vi của nàng hẳn là đạt đến pháp tắc tầng thứ 3 lần bao la vạn tượng cảnh giới. Bên kia phẩm tiểu sư đã trầm mặc, Lam Tuyệt cũng không có truy vấn, hắn biết phẩm tiểu sư là ở suy nghĩ. Chẳng qua là sau một lát, phẩm tiểu sư thanh âm đột nhiên có chút quái dị mà nói, nàng là không phải là họ Lạc. Lam Tuyệt nói: ta đây không biết nhưng ta nghe được có người gọi nàng tiên nghi phẩm tiểu sư thất thanh nói thật là nàng nàng ở nơi nào mau nói cho ta biết ta lập tức đi tới lam tuyệt cười khổ nói thật có lỗi ta thật không có thể nói cho ngươi biết cái chỗ này cái này dính đến ta một vị trưởng bối phẩm tiểu sư dù sao cũng là chúa thể giả tại ngắn mũi khiếp sợ cùng kích động về sau lập tức liền bình tĩnh trở lại cũng lập tức phỏng đoán lấy lam tuyệt khẩu thần bí trong trưởng bối là ai trong lòng có chút xiết chặt là vị kia lam tuyệt thân rồi một tiếng đối với phẩm tiểu sư hắn cũng không có quá nhiều cần giấu đấy vị này tiên mi phu nhân ngươi biết là ai lam tuyệt hỏi phẩm tiểu sư cười khổ nói đâu chỉ là biết quả thực là quen thuộc đó là ta cô cô lam tuyệt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái có thể nàng xem đi lên so với ngươi trẻ tuổi hơn phẩm tiểu sư cả giận nói ngươi nói nhảm chúa tể giả tướng mạo sẽ cố định tại hắn trở thành chúa tể giả cái ngày đó cô cô ta thiên phú dị bẩm 37 tuổi tấn chức chúa tể đương nhiên nhìn qua so với ta trẻ tuổi hơn lam tuyệt nói như thế nào trước kia chưa từng nghe nói qua vị này là tiền bối danh hảo dùng tu vi của nàng nên vô cùng nổi danh mới đúng a cũng không có ở thập đại chúa tể giả bên trong phẩm tiểu sư nói cái này dính đến chúng ta thiên hỏa đại đạo một ít bí mật ngươi chỉ cần biết năm đó thiên hỏa đại đạo người sáng lập bên trong thì có cô cô ta chiêm bạc sư là thiên hỏa đại đạo ủy ban chủ nhiệm cô cô ta là mấy vị phó chủ nhiệm một trong năm đó trung biểu sư sở dĩ ly khai cùng ta cô cô cũng ít nhiều có một chút nguyên nhân về sau cô cô ta không biết bởi vì chuyện gì cùng chiêm bạc sư cãi nhau mà trở mặt rồi cũng rời đi về sau liền xa ngút ngàn giảm không tin tức Bản thân cô cô ta chính là Thiên Hỏa Đại Đạo năm đó che giấu xuống thực lực. Nếu như nàng vẫn còn Thiên Hỏa Đại Đạo, Đại Liên Minh cùng hai đại tòa thành nào dám xuống xã? Không nghĩ tới nàng mất tích vài thập niên, lại bị ngươi gặp được. Ngươi chuyển cáo nàng, đã nói ta thỉnh N. Nợ trở về. Lam Tuyết nói, cái này, ta thử xem á ngươi cô cô tính cách tựa hổ không tốt lắm. Khô cục. Chương 502, lão phụ già rồi. Phẩm Tửu Sư nói, là không quá tốt. Nàng còn chưa trở thành chúa tể giả trước, thì có bé hạt tiêu danh xưng là, luôn luôn dùng danh đá lấy zưng. Lam Tuyết nói cho nên đâu rồi, ta thử xem, nhưng ta cũng không có quá nhiều biện pháp. Ta còn muốn sống thêm vài năm. phẩm tiểu sư cười khổ nói, làm hết sức mà thôi. Hơn nữa, ngươi có càng nhiều tin tức nhanh lên cho ta biết, ngươi cũng nói cho ta biết cô cô. chim bạc sư nhanh không xong, nên muốn đi đến sinh mệnh phần cuối, làm như thế nào liền tùy nàng a. tốt. điểm ấy sự tình làm tuyệt hay vẫn là hoàn toàn làm được đấy. đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi cường thịnh năng lượng chấn động, một vòng hắc mang sáng lên, hắt động xuất hiện lần nữa. sau đó hai đạo thân ảnh sẽ theo chi xuất hiện ở phía ngoài trên bãi cỏ bọn họ là tựa như tự do vật rơi bình thường rơi xuống đấy, trước rơi ra ngoài thình lình đúng là tuyệt đế. hắn trên thân y phục đã không thấy, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, hạ thân quần nhìn qua cũng có chút lộn xộn. lạc tiên ni sau so đến rơi xuống, trực tiếp đập vào hắn thân bên trên, tuyệt đế ôm cổ nàng, nàng dùng sức dây duỗi, lại rõ ràng không quá dây duỗi ra. ngươi có bản lĩnh thả ta ra. lạc tiên ni giận dữ hét, tuyệt đế cười khổ nói, vậy ngươi đừng làm rộn, ngươi không làm khó ta liền buông ra ngươi. tốt. lạc tiên đáp ứng rất thoải khoái tuyệt đế lúc này mới buông tay ra, thế nhưng lạc tiên lại mãnh liệt như người. Đưa hắn đặt ở dưới thân, một cái liền cắn lấy rồi trên bả vai hắn. Ai ôi ba, ngươi như thế nào cắn người? Tuyệt đế bị đau. Tuy rằng dùng thân thể của hắn phòng ngự, đừng nói là bị người cắn một cái, coi như là hung thú, cũng đừng nghĩ cắn động đến hắn, có thể đối mặt Lạc Tiên nhi, hắn lại như là rõ ràng sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám dùng bản thân tu vi đi chấn khai nàng. Lam Tuyệt trực tiếp bịt kín con mắt, đi về hướng phòng trong, hắn cảm thấy, có một số việc chính mình hay vẫn là không nên nhìn quá rõ ràng tương đối khá, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Chợt vẹn hồi lâu về sau, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Sú tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Nhanh lên đấy." Tuyệt Đế hồn hển thanh âm truyền đến. Lam Tuyệt dường như lại trở về khi còn bé lão phụ mỗi ngày ngược đái huynh đệ mình hai người thời điểm, nhưng loại cảm giác này rồi lại lại để cho hắn cảm thấy hết sức thân thiết, vội vàng từ bên trong đi ra. "Thế nào lão phụ?" Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên Ni một trước một sau, hai người bộ dạng nhìn qua đều có chút chật vật, Lạc Tiên Ni khá tốt điểm, tối thiểu quần áo chỉnh tề. Tuyệt Đế giống như là bị đánh cướp như vậy, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu chật vật rồi. Tuyệt Đế tức giận, còn gọi lão phụ, ngươi xem ngươi cho ta chọc bao nhiêu phiền toái. Tiên Nhi, ngươi thủy tiện niệm, hắn thật sự cùng ta một điểm liên hệ máu mủ đều không có. Huynh đệ bọn họ lưỡng đều là ta từ nhỏ nuôi nấng đấy, xem như đồ đệ, coi như là nghĩa tử. Nhìn xem tuyệt đế một bộ muốn phủi sạch quan hệ bộ dạng, dùng làm tuyệt thông minh đâu còn sẽ nhìn không ra trước mắt vị này Lạc tiền bối cùng lão phụ nhất định có chút không thể không nói câu chuyện. Vội vã nói, đứng vậy à, đừng à, ta cùng lão phụ thật không có liên hệ máu mủ Lạc Tiên Nhi gửi lệnh một tiếng, không có tốt nhất, nếu là có, ta liền tiến hắn. Tuyệt đế lập tức cảm thấy một hoa xiết chặt, vội vã nói. Đang tại tiểu bối ngươi có thể hay không cho ta chở chút mặt mũi? Ta đây thanh xuân đâu? Ta tìm ngươi trọn vẹn 36 năm, ngươi còn nói với ta mặt mũi? Lạc Tiên Nhi giận dữ hết, tại trong mắt nàng cũng mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Khiến người ta tìm 36 năm, lão phụ ngươi được ra. Làm Tuyệt trong nội tâm âm thầm than thầm, đồng thời cũng không khỏi thở dài, chính mình không phải là thay bay vạ do sao? Vốn là trở về nhìn lão phụ đấy, kết quả gặp được loại sự tình này. Lão phụ, ngài xem, ngài cùng Lạc tiền bối nếu không trước trò chuyện. Ta đi ra ngoài đi dạo. Dù sao ta cũng đã lâu không có đã trở về." Một bên nói qua, hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài. "Chờ một chút." Lạc Tiên Nhi đột nhiên kêu lên. Lam Tuyệt phát hiện, chính mình bắt đầu chán ghét ba chữ này. "Ngài có cái gì phân phó?" Lam Tuyệt cười làm lành nói. Lạc Tiên Nhi ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, "Làm sao ngươi biết ta họ Lạc?" "Là hắn nói cho ngươi." "Sau đó ngươi đoán đến hay sao?" Lam Tuyệt nhìn thoáng qua lão phụ, Tuyệt Đế lập tức cho hắn một ánh mắt. Lam Tuyệt hiểu ý nói, "Đúng vậy a. Lão phụ nói cho ta biết đấy, hắn luôn nhắc tới, nói hắn đã từng có một vị hồng nhan tri kỷ." chính là trên thế giới rất nữ nhân xinh đẹp, gọi Lạc Tiên Nhi. Hôm nay ta vừa thấy được ngài, dĩ nhiên là nhận ra. Lạc Tiên Nhi khinh thường hừ một tiếng, ít đến bộ này, lời này của ngươi, liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều không lừa được. Nếu là hắn đối với ta có nửa điểm nhớ, có thể không tới tìm ta. Người khác tìm không thấy ta, hắn có thể tìm không thấy. Nói thật. Lam Tuyệt nhìn thoáng qua Tuyệt Đế. Tuyệt Đế đã quay đầu đi chỗ khác, bụng lấy chán của mình. La Phẩm tiểu sư nói cho ta biết đấy, ta vừa hỏi hắn. Lam Tuyệt đành phải thành thành thật thật nói. Phẩm tiểu sư nghe được ba chữ kia, lạc tiên ni hơi sưng sờ, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia nhàn nhạt hối ức. nguyên bản biểu hắn khí tức tiếp theo giảm bất vài phần, ngươi cũng là thiên hỏa đại đạo một thành viên, danh xưng là cái gì? lam tuyệt nói, thợ kim hoàn. lạc tiên ni chuyển hướng tuyệt đế, chỉ bất bản, coi như ngươi còn có chút lương tâm, còn biết lại để cho đệ tử đi thiên hỏa đại đạo đi chiếu ứng bại phần. tuyệt đế thở dài một tiếng, là ta thật có lỗi ngươi. thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại a. lam tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, lão phụ cũng không phải là ngươi để cho ta đi thiên hỏa đại đạo đó a khó trách hắn vừa rồi sẽ bụng lấy cái chán luận hành động mình và lao phụ quả thực cũng không phải là cấp độ bên trên tồn tại a lạc tiên mi hừ lạnh một tiếng không để cầm nữa ngươi nghĩ hay quá nhỉ lần này để cho ta tìm được ngươi trừ phi ngươi giết ta nếu không ta nhất định phải cuốn ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh cho ngươi chọn đời thoát thân không được cái gì kẻ thù cái gì hận lam tuyệt nuốt xuống một hấp nước miếng lặng lẽ cọ lấy hướng bên cạnh đại môn di động đi tới hai vị này thâm cựu thù cũ chính mình hay vẫn là đường tham dự tốt để tránh gặp vạ lây Tuyệt đế đi đến một bên ngồi xuống, "Tiên Nhi, đánh cũng đánh cho, mắng cũng mắng, ngồi xuống uống chén nước a." Lạc Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh hắn cách đó không xa ngồi xuống, tuyệt đế trên bờ vai giấu răng vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn quả thực có chút quá dị. Lam Tuyệt lúc này đặc biệt muốn cho lão phụ trụ một cái, sau đó chia Lam Khuynh, lại để cho Lam Khuynh xem một chút, lão phụ cũng có hôm nay. Tuyệt đế hừ một tiếng, người đi ra ngoài." Lam Tuyệt quay đầu bỏ chạy, nhiều một giây cũng không muốn ở chỗ này ngây người. Bầu không khí này quá dị, quả thực làm cho người cảm thấy muôn phần thống khổ. Ra phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn không chút do dự hướng phía nơi xa rừng rậm chạy tới, hắn một chút cũng không muốn biết lao phủ cùng lạc tiên nhi quan hệ trong đó, cái này hai đại chúa tể nói không rõ đạo không rõ chuyện này, nhất định cùng cảm tình gút mắt có quan hệ, không nghĩ tới, bình thường nhìn qua không gần nữ sắc lao phủ, vẫn còn có như vậy hồng nhan chi kỳ a, hơn nữa, tựa hồ hay vẫn là vợ chồng bất hòa, hô hấp lấy quen thuộc không khí, lam tuyệt một mực chạy đến dưới một cây đại thụ dừng lại, cái này gốc đại thụ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, liếc trông không đến một cây, cực lớn cái rủ xây che đại ra mảng lớn mát mẻ. Tráng kiện thân cây chọn vẹn cần mười mấy người ôm hết. Lam tuyệt dựa vào đại thụ ngồi xuống. Hắn bây giờ còn nhớ rõ, chính mình lúc trước cùng Kaka đã từng đều bị dán tại nơi đây bị đánh. Sau đó lão phụ để cho bọn chúng trên không trung tự động né tránh. Hành vi tự động né tránh chính là lắc lư buộc tại trên chân dây thường tận khả năng tránh đi roi ra đánh kích. Lần kia mình đầy thương tích, Trọn vẹn bị treo hơn 10 ngày, mỗi ngày không ngừng quật đánh, ngâm nước thuốc, lại quật đánh, lại ngâm nước thuốc. Dây vò huynh đệ mình hai người cuối cùng đều hấp hối rồi, mới tính chấm dứt. Cái kia quá trình, coi như là hiện tại nhớ lại còn không cấm có chút ra thịt có rút, nhưng nhưng lại không thể không nói, lần kia về sau, hắn và ca ca năng lực phản ứng ít nhất tăng lên 20% trở lên. Có thể nói, cánh rừng rậm này bên trong khắp nơi đều tràn đầy hồi ức, tràn đầy hắn và Lam Khuynh hồi ức. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lại lại tới đây, cảm giác nhưng là bất động. Lão phụ thật sự có chút ít ra rồi, tính cách của hắn trở nên hiền hòa, hắn thậm chí có rồi tưởng niệm loại này tâm tình. Điều này làm cho Lam Tuyệt trong lòng dường như áp chế một khối tảng đá lớn. Không có ai biết Tuyệt Đế rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng Lam Tuyệt rất rõ ràng chính là Cho dù là chúa thể giả, cũng có sinh mệnh phần cuối. Chẳng lẽ Lao phụ đã bắt đầu đi đến tình trạng kia sao? Cái này cũng không phải hắn nguyện ý thấy a. Coi như là đi tới hồi ức tuyệt không mỹ hảo. Thế nhưng là nếu như không có Lao phụ, sẽ không có hắn và ca ca hôm nay. Thúy Chi, công ơn nuôi dưỡng còn hơn hết thảy. Bọn hắn thiếu khuyết từ mẫu, chỉ có vị này nghĩa vụ. Nhấn sở tạc thông tin dụng cụ, Lam tuyệt thiên lặng chấn động rồi làm khuynh dây số. Mặc dù hắn biết Lam khuynh bể bộn nhiều việc, có thể ở thời điểm này, hắn lại rất tự nhiên làm ra cái này lựa chọn. Tu cục, tu cục. Tiếp thông vang lên trọn vẹn mười mấy thanh âm, đang tại Lam Tuyệt chuẩn bị cút máy thời điểm, bên kia chuyển đến Lam Khuynh thanh âm, đi trở về. Lam Khuynh nói, ân, đã trở về. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Lão phụ hắn. Lam Khuynh trong thanh âm ít có xuất hiện vài phần chần chừ. Lão phụ tựa hồ có chút thay đổi, hắn ông ta. Lam Tuyệt có chút đáng trách nói, hắn em chính mình vừa mới trở về, sự tình kỹ càng giảng thuật cho ca ca nghe. Lão phụ già rồi. Lam Tuyệt thở dài nói ra. Lam khuynh trầm mặc. Trọn vẹn sau một lát, hay vẫn là Lam Tuyệt trước tiên đánh vỡ cục diện bế tắc, ca. Ngươi bên kia như thế nào đây?" Lam Quỳnh nói, tạm thời coi như gió êm sóng lặng, từ trước mắt điều tra lấy được tin tức nhìn, Cướp đoạt Tam tinh coi như là xuất hiện, hàng đầu mục tiêu cũng hẳn là Bắc Minh bên kia. "Chúng ta cùng Bắc Minh đạt thành hiệp nghị, một khi bọn chúng xuất hiện, chúng ta cũng sẽ ở trước tiên phát ra việc quân, đối với bọn họ tiến hành viện trợ. Hiện tại đang tại tăng Minh, dày đặc huấn luyện." Lam Tuyệt nói, chấm dứt lao phụ chuyện bên này về sau, ta ý định đi giúp ngươi." Lam Quỳnh nói, "Ngươi đừng đã đến, ngươi không phải là quân nhân." Lam Tuyệt có chút quật cường mà nói, "Hiện tại tổng quân cũng không muốn a." Lam Khuynh đã trầm mặc thoáng một phát về sau, nói: "Ta không hy vọng ngươi tới." Chương 503: Lễ gặp mặt. Lam tuyệt nói: "Ngươi chưa nói lời nói thật, tình huống hiện tại khẳng định so với ngươi nói càng kém, đang trên đường trở về, ta đụng phải một cái màu đỏ tím sinh vật rất mạnh, có vũ trụ tác chiến năng lực, ta điều khiển lôi thần thừa dịp nó chủ quan, chui vào trong cơ thể nó, mới đưa nó tiêu diệt. Những sinh vật này hiện tại đã có thể tiến vào chúng ta nhân loại khống chế khu vực bên trong, cái này tuyệt sẽ không là trường hợp cá biệt." "Ca, ngươi không cần hướng ta giấu giếm cái gì, ta phải giúp ngươi." Không phải là bởi vì ngươi là kakata, mà là vì chúng ta toàn bộ nhân loại." Lam Khuynh trầm giọng nói, "Nếu như ngươi thật sự đều muốn hỗ trợ, cũng đừng có trực tiếp đến toàn quân, ngươi có thể làm một chuyện thêm nữa. Các ngươi thiên hỏa đại đạo nên cũng không lâu sau sẽ có hành động. Căn cứ bây giờ nghiên cứu biểu hiện, dị năng giả chỗ có sẵn năng lượng, đối với mấy cái này cướp đoạt người có tốt hơn phá hư hiệu quả, so với thuần túy khoa học kỹ thuật công kích muốn tốt rất nhiều. Cái này rất có thể cùng bọn chúng bản thân là sinh mạng thể có quan hệ. Loại sinh vật này bản thể rất cường đại, bọn chúng phát triển phương hướng cùng chúng ta nhân loại hoàn toàn bất đồng." Chúng ta phát triển vật ngoài thân công nghệ cao, mà bọn hắn đi qua không ngừng diễn biến, không ngừng thốt thệ, phát triển là thân thể của mình. Tại nơi này phát TSR, tiền trong quá trình, bọn chúng nhất định phải chỉ có thể là đi thích đứng trong vũ trụ các loại bức dạng, xạ, xạ tuyến cùng với ác liệt hoàn cảnh. Cho nên, chúng ta laser vũ khí, đạn đạo đối với thương thế của bọn nó hại đều rất có hạn. Hiện tại từ Bắc Minh truyền đến báo cáo biểu hiện, cho những thứ này cướp đoạt sinh vật sát thương hữu hiệu nhất đấy, là dị năng giả điều khiển cơ giáp, dị năng cùng khoa học kỹ thuật năng lượng kết hợp, sinh ra phá hư tính mạnh nhất, làm tuyệt trong nội tâm khẽ động nói như vậy, đại liên minh tổ chức dị năng giả giải thi đấu, cũng cùng cái này có liên quan rồi. đúng vậy, có quan hệ. thông qua thi đấu, đối với trước mắt hiện hữu dị năng giả tiến hành điều trinh lệnh, nhất là cao cấp dị năng giả. sau đó chính thức muốn bắt đầu khởi xướng chiêu mộ binh lính rồi, không chỉ là bắc minh, chúng ta hoa minh cũng là như thế. lam khuynh trầm giọng nói ra. lam tuyệt đột nhiên đã minh bạch, vì cái gì bọn hắn ly khai là tinh thời điểm, tuy rằng bị bắc minh ngăn trở, nhưng vô luận là chung kết giả hay vẫn là thời không chối thể, đều không có đặc biệt cố gắng đi chặn đường bọn hắn, người lai. Like. Tương lai đối phó trận này nhân loại hạo tiếp, còn muốn dựa vào bọn hắn những thứ này dị năng giả Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi hơi có chút biến hóa, xem ra mình quả thật là phải làm thêm nữa. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Qua mấy ngày ta trở về thiên hỏa đại đạo." Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh nói ra. "Ân." Lam Quynh nói, "Ta muốn đi học rồi, giữ liên lạc." "Tốt." Lam Tuyệt lập tức gật đầu. Cúp máy thông tin, hắn cẩn thận tự hỏi, dị năng giả, chỉ sợ thật sự muốn leo lên nhân loại thế giới lớn sân khấu rồi. Mình cũng phải nắm chặt tăng lên mới được rồi vừa nghĩ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn muốn gần một bước đồng chính mình trụ cột, sau đó lại tiếp tục tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt tới cửu cấp đỉnh phong tu vi. Không biết qua bao lâu thời gian, một loại không hiểu cảm thụ lại để cho lam tuyệt từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh táo lại. Vừa mở mắt, hắn liền thấy được chính mình trước người cao lớn thân ảnh. đương nhiên, tại đây cao lớn thân ảnh bên cạnh còn có một cái khác vị. Tuyệt đế đã đổi thân y phục, nhìn xem hắn từ minh tưởng trong tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, có chút tiến bộ. Ngươi trùng tu rồi hả? Lão phụ chính là lão phụ chẳng qua là nhìn một lát chính mình tu luyện liền cảm nhận được thân thể của mình biến hóa lam tuyệt trước câu chuyện cũng không có nói còn không có nói ra chính mình gần nhất một năm qua này chuyện đã xảy ra trở về a nói tiếp chuyện của ngươi tuyệt đế hướng hắn nhẹ gật đầu khuôn mặt thân sắc có chút nguội lạnh tựa hồ lại biến trở về rồi trước kia tuyệt đế Lạc tiên ni hay cùng ở bên cạnh hắn lúc trước Bill hắn đã hoàn toàn biến mất thay vào đó ngược lại là ôn nhu mỉm cười cái đồ vật này biến hóa có chút lớn a lão phụ ngươi đối với người ta làm cái gì a lam tuyệt trong nội tâm mặc dù đang ám hẩm Nhưng hiển nhiên là không dám nói ra đấy, hắn sợ bị đánh, hắn có thể cảm giác được. Hiện tại lão phụ tâm tình cũng không phải là như vậy sung sướng. Một lần nữa trở lại nhà gỗ bên trong, Lam Tuyệt nhìn thoáng qua Lạc Tiên Nghi. Lạc Tiên Nhi nói: "Tiểu Gia Hỏa, nhìn cái gì vậy? Về sau muốn xen vào ta gọi lão nương, có nghe hay không?" Tuyệt đế trên mặt biểu lộ rõ ràng có quắp thoáng một phát, nhưng hắn rõ ràng không dám phản bác. Lam Tuyệt thử thăm dò nói: "Lạc tiên bối, ngài còn trẻ như vậy, ta gọi ngài lão nương, có phải hay không đem ngài gọi già rồi a?" Lạc Tiên Nghi hừ lạnh một tiếng, không có việc gì Lão nương không sợ, ngươi cứ như vậy gọi, được không? Lam tuyệt đáp ứng rất thống khoái, liền lão phụ đều cầm vị này lão nương không có biện pháp gì, chính mình còn có thể làm cái gì? Hay vẫn là thành thật một chút tốt. Lập tức, hắn lập tức cung kính mà nói, lão nương, ngoan. Trước một khắc còn khí thế bức người lạc tiên nghi. lập tức trở nên mặt mày hớn hở đứng lên, cổ tay một phen, trong lòng bàn tay hơn nhiều một cái thứ đồ vật, tiện tay liền ném cho Lam tuyệt, cầm lấy, đây là lão nương tiễn ngươi lễ gặp mặt. Lam tuyệt theo bản năng nhận lấy, đó là một khối màu tuyết trắng kim loại, chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Trắng đoán mặt ngoài nhìn qua có chút thô ráp, hiển nhiên là còn không có đi qua đánh bóng cùng gìn đấy. Cái này là, Lam Tuyệt mở to hai mắt nhìn, "Lão nương, đây là năng lượng kim loại." Hắn một tiếng này lão nương liền so với trước gọi tình chân ý thiết nhiều. "Cái gì là năng lượng kim loại?" "Năng lượng kim loại cùng năng lượng bảo thạch cùng loại, đều là có được năng lượng phóng vật. Chỉ có điều, kim loại nhưng lại có bảo thạch chỗ không có sắn ưu thế, cái kia chính là có thể kéo dài và rất mỏng. Năng lượng bảo thạch là không thể nào cải biến hình dạng đấy, trừ phi là vỡ vụ rồi, nhưng kim loại nhưng có thể Năng lượng kim loại hi hữu trình độ vượt xa năng lượng bảo thạch, bởi vì bình thường kim loại không thể như bảo thạch như vậy bảo tồn ở năng lượng, bản thân khả năng có sẵn nhất định được đặt tính, nhưng không có năng lượng bảo thạch cái loại này bên trong bao hàm áp súc các loại năng lượng. Lam Tuyệt bản thân chính là làm năng lượng bảo thạch một chuyến này đấy, có thể hắn cũng không có bái kiến năng lượng kim loại cái đồ vật này, bởi vì thật sự là quá hiếm có. Năng lượng kim loại bản thân tác dụng rất nhiều, chỉ có số rất ít mấy viên tinh cầu sản xuất, hơn nữa đều bị Tam Đại Liên Minh nghiêm khắc khống chế. Bởi vì năng lượng kim loại lớn nhất công dụng chính là dùng để chế tác năng lượng bảo thạch tiếp nối khí. Nói cách khác, nếu như đem nhiều khối năng lượng bảo thạch tụ tập ở một chỗ, đều muốn phân biệt phát huy ra bọn họ tác dụng, chế tác cái này kết nối trang bị biện pháp tốt nhất, chính là sử dụng năng lượng kim loại, bởi vì chỉ có năng lượng kim loại bản thân thừa nhận lực có thể tốt hơn thừa nhận năng lượng bảo thạch. Đơn giản mà nói, một chiếc chiến hạm năng lượng hạch tâm lò phản ứng nếu như là dùng tiên tiến nhất phương thức chế tác, liền nhất định phải có năng lượng kim loại tồn tại. Có thể dùng năng lượng kim loại với tư cách trọng yếu điểm kết nối chế tác tài liệu cũng đã là đỉnh cấp chiến hạm rồi, nếu như toàn bộ tiếp nối khí đều dùng năng lượng kim loại, cái kia chính là tuyệt đối xa xỉ phi thuyền mẹ, mẫu hạm năng lượng hoạch tâm đều cũng có năng lượng kim loại tồn tại. trước mắt cái này một nhỏ khối nhìn qua không lớn, nhưng ẩn chứa năng lượng thập phần tinh khiết, là thích hợp nhất chế tác năng lượng bảo thạch tiếp nối khí cái kia một loại. dùng trên chiến hạm không đủ, nhưng dùng tại một máy trên cơ giáp nhưng là dư xài đấy. Lam tuyệt vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm, nhưng thật sự là giá trên trời. như vậy cùng nơi năng lượng kim loại giá trị tương đương với một quả cấp độ S năng lượng bảo thạch, cho nên hắn vẫn luôn không có cam lòng, không nghĩ tới cũng tại lúc này đã nhận được. coi như ngươi biết hàng, lạc tiên mi một chút cũng không che giấu chính mình đắc ý tình cảnh khúc khúc nói ngươi sự tình tuyệt đế nhắc nhở a lam tuyệt đáp ứng một tiếng lúc này mới bắt đầu tiếp tục giảng thuật kinh nghiệm của mình may mắn tại lạc tiên ni trước khi đến hắn đã cùng tuyệt đế đã từng nói qua chu thiên lâm ban đầu xuất hiện lúc bị chính mình cướp cô dâu chuyện này rồi bằng không thì chỉ sợ còn muốn lung túng lúc này là từ hắn tiến vào hoa minh quốc gia học viện bắt đầu tiếp tục nói về tuyệt đế cùng lạc tiên ni nghe lam tuyệt giảng thuật thỉnh thoảng toát ra một ít biểu lộ bên trên biến hóa lúc lam tuyệt giảng đến lễ lưu bại giờ lễ giỏi đưa hắn cùng chu thiên lâm tiến hành dung hợp thời điểm tuyệt đế không khỏi nhíu mày thần quân này Vậy mà tính toán lên ta người đến." Lam Tuyệt dừng lại, nhìn về phía hắn. "Lão phụ, ý của ngài là?" Tuyệt đế hừ lạnh một tiếng, "Trương bạc Sư tên kia chính là cái thần côn, luôn luôn dùng tự xưng là có thể khống chế cùng tính toán lấy xưng, cái này hết thảy tất cả tự nhiên là đều tại nằm trong kế hoạch của hắn, cái kia Chu Thiên Lâm xuất hiện, chỉ sợ cũng cũng không phải là ngẫu nhiên. Bằng không thì, cái nào trùng hợp như vậy, ngươi là có thể tại Thiên Hỏa Tinh bên trên đụng phải một cái cùng hệ dạ lớn lên giống như lúc hay sao? Cái kia Chu Thiên Lâm bản thân còn có sẵn rồi thiên hậu biến loại này hiếm thấy năng lực." quả thực giống như là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu đấy. ngươi cho rằng những thứ này đều là vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện sao? Ta xem, khẳng định cùng hắn cũng ít nhiều có chút quan hệ. ngươi sau này trở về, muốn em những chuyện này đều biết rõ. C. coi như là hắn không có ác ý, ta cũng không hy vọng con của ta bị người làm vũ khí sử dụng. làm việc trong lòng dung mình. từ khi Chu Thiên Lâm sau khi xuất hiện, cuộc sống của hắn liền nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì Chu Thiên Lâm cùng hệ dạ lớn lên giống như lúc, lại để cho phán đoán của hắn cũng ít nhiều xuất hiện một vài vấn đề. Lúc này, Tuyệt Đế một hồi thấy máu nói ra những thứ này nghi vấn, trong lòng hắn lập tức cũng tiếp theo nổi lên. Đúng a. Đây hết thể tụi hồ thật sự có chút ít trùng hợp, Thiên Lâm mỗi lần đều là xuất hiện ở chính mình cần nhất nàng thời điểm. Thậm chí cũng chính bởi vì sự xuất hiện của nàng, mới khiến cho chính mình dần dần từ âm u trong đi ra. Chẳng lẽ nói, nàng, nghĩ tới đây, Lam Tuyệt Linh hồn dùng mình một cái. Tuyệt Đế thản nhiên nói, "Ngươi tiếp tục nói." Lam Tuyệt nói tiếp, đem về sau cùng hai đại tiểu thần ở giữa gút mắc cũng nói ra. Nghe được Thiện Lương chi tiến thời điểm, Tuyệt Đế đồng tử lần nữa thoáng co rút lại một chút. Nhưng lần này hắn lại không nói gì thêm. Lạc Tiên Ni lúc này ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ nói xem vào, liền như vậy ngồi ở Tuyệt Đế bên cạnh lắng nghe Lam Tuyệt giảng thuật. Về sau phát sinh đủ loại, cùng giáo hoàng tòa thành ở giữa góc mắc, cùng với về sau thi đấu, cùng với mình và luyện dược sư ở giữa kết bạn, nghe luyện dược sư giảng thuật có quan hệ chúa tể giả sự tình cùng với Chu Tiên Tứ Kiếm, đều từ đầu chí cuối nói ra. Lúc Lam Tuyệt giảng đến Chu Tiên Tứ Kiếm thời điểm, Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên Ni trên mặt đều toát ra khiếp sợ thần sắc, rất rõ ràng, bọn hắn cũng là biết cái này bốn trôi thần khí uy năng đấy. Chương 504 chuyên nghề, cái này cái luyện dược sư cũng không tệ. tuyệt đế nhẹ gật đầu. còn gì nữa không? trở lại thiên hỏa đại đạo sau ta sẽ trở lại rồi. ngài nói đúng, có lẽ thiên lâm thật sự có chút ít vấn đề, nàng đại lạc tinh cự tuyệt ta thời điểm, biểu lộ rõ ràng có chút mất tự nhiên. lúc ấy ta tâm tình hầm hực cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ trong này thật sự là? tuyệt đế nhìn xem hắn có chút âm trầm biểu lộ, đột nhiên một bàn tay quất vào trên đầu của hắn, đánh lam tuyệt một cái lảo đảo. Ải, ngươi đánh như thế nào người? lạc tiên lập tức đôi mi thanh Tú đứng đấy, tức giận nói ra. Rất rõ ràng, Lam Tuyệt cầu kia lão nương xem như không có phí công gọi. Tuyệt Đế hay hắn một cái, khí phách chất lậu, ta quản hài tử thời điểm ngươi ít xin vào. Lại để cho Lam Tuyệt mở rộng tầm mắt chính là, Lạc Tiên Nhi rõ ràng ngoan ngoan im tiếng, không nói gì thêm. Tuyệt Đế lạnh lùng nhìn xem Lam Tuyệt, ngươi không có nữ nhân liền không sống được sao? Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ít muốn những thứ vô dụng kia. Ít nhất cái kia Chu Thiên Lâm đối với ngươi nên không có ác ý, thần côn tên kia luôn luôn tự xưng là trách trời thương dân, coi như là tính quá ngươi, cũng sẽ không là ác ý đấy. Ngươi bây giờ là trọng yếu hơn là tăng cường bản thân thực lực. Tuy rằng ta khó chịu thần côn đi điều khiển vận mệnh của ngươi, nhưng ít ra cũng so với ngươi vốn tại thiên hỏa đại đạo chán trường lấy mạnh mẽ. Lam Tuyệt không có lên tiếng, đúng A. Trong khoảng thời gian này hắn so với trước kia muốn tỉnh lại nhiều, lão phụ cũng nói đối với, lúc trước loại tình huống này tăng thực lực lên mới là là tối trọng yếu nhất. Tuyệt Đế đứng người lên, đi ra ngoài, ngươi theo ta đi ra. Lam Tuyệt biết lão phụ đây là muốn chỉ điểm mình rồi, vội vàng đi theo ra ngoài. Lạc Tiên Nhi cũng đi theo ra ngoài, nhưng nàng chưa có chạy xa, tựa ở cạnh cửa. Nhìn xem, cái này một già một trẻ. Tuyệt Đế hai tay nâng lên, hướng Lam Tuyệt ý bảo. Lam Tuyệt vội vàng đến hắn trước người, hai tay cùng hắn đối với ngồi. Tuyệt Đế hai tay chậm rãi bắt đầu chuyển động, hắn động tác nhìn qua rất chậm chạp, nhưng một cỗ kỳ dị năng lượng biến hóa lại tiếp theo xuất hiện. Thôi thủ, cái này tại Thái Cực bên trong là một loại rất thông thường pháp môn tu luyện, Lam Tuyệt còn rõ ràng mà nhớ rõ. Năm đó, tại chính mình ly khai nơi đây trước, cùng lão phụ thôi thủ cho tới bây giờ cũng không có kiên trì vượt qua 10 giây. Đã cách nhiều năm, lần nữa thôi thủ, hắn lập tức tập trung tinh thần, Thái cực thần công bên trong bao hàm, Âu Dương lẫn nhau hiện, chậm rãi theo sau tuyệt đế động tác đẩy mạnh đứng lên, vô hình vòng xoáy ra hiện tại bọn hắn giữa, tuyệt đế cho Lam tuyệt cảm giác giống như là một cái khổng lồ vực sâu, dường như có thể đem hết thể hút vào. Hắn không có đi đối kháng, mà là theo cái này cô hấp lực, đem chính mình Thái cực thần công giảm bất lực phương pháp triển khai, du đầu cùng biên giới, tận khả năng ổn định lấy thân thể của mình. Hắc bạch song sắc hào quang bắt đầu xuất hiện ở Lam tuyệt trên người, cả người hắn đã dần dần tiến nhập trạng thái, dường như lại trở về lúc trước trong trận đấu, cùng năm đó ly khai nơi đây lúc so sánh với. Thực lực của hắn tự nhiên là phát triển rất nhiều rất nhiều, có thể càng là phát triển, hắn mới càng là có thể cảm giác được Lão Phụ thực lực sâu không lường được. Hắn hiện tại đã có thể phát hiện, Lão Phụ căn bản là không sao cả suất lực, chẳng qua là rất đơn giản đẩy mạnh hai tay, lại tựa hồ như lại để cho toàn bộ thế giới đều theo hắn thôi thủ tại biến hóa. Đây hết thảy là Lam tuyệt vô luận như thế nào cũng làm không được đấy, hắn chỉ có thể là tự thành nhỏ thế giới, dùng thái cực phương pháp điều chỉnh bản thân, tận khả năng dung nhập vào tuyệt đế chỗ phóng xuất ra đại thế giới bên trong. Tuyệt đế giới chân bộ pháp bắt đầu bắt đầu chuyển động, hắn động tác chậm nhưng giống như nước chảy mây trôi, liền như vậy mang theo Lam Tuyệt, không ngừng di động, mỗi một lần di động, hai tay đều kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung. Lam Tuyệt mới vừa lúc mới bắt đầu dưới chân có chút lảo đảo, nhưng hắn trên người hắc bạch song sắc hào quang đung nhiên tăng cường vài phần, một cái âm dương ngư đồ án tiếp theo xuất hiện ở phía sau hắn, lập tức hắn ổn định lại, tại Tuyệt Đế kéo xuống, giống như là không có sức nặng bình thường du tẩu lấy, hai tay không hoàn toàn đẩy mạnh, theo sau Tuyệt Đế động tác mà động tác. nhìn xem những thứ này, Lạc Tiên Nhi trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, âm thầm đầu. Đây là lĩnh ngộ thái cực pháp tác mới có thể đạt tới cấp độ. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ có thể làm được điểm này, đã xem như lĩnh ngộ thái cực chân lý, thật sự là không dễ dàng a. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rút cuộc, tuyệt đế dừng bước lại, hai tay nhẹ nhàng chấn động, lập tức, lam tuyệt tựa như con quay bình thường xoay tròn mà ra, trọn vẹn xoay tròn mấy chục vòng mới vững vàng ngừng lại, hai tay từ trên xuống dưới làm ra một cái nu hòa giảm bất lực động tác, biểu hiện trên mặt phong khinh vấn đạm, gió nhẹ mây bay, sau lưng hắc bạch song sắc, âm dương ngư hóa thành vầng sáng dẫn vào trong cơ thể. Tuyệt đế khẽ gật đầu, đúng vậy, xem như sơ dòm con đường rồi. Chúng tôi cho ngươi căn cơ vững chắc rất nhiều. Tiếp tục luyện số dưới, ngươi cũng tìm được thêm nữa." "Vâng." Lam Tuyệt cung kính nói, trong mắt càng là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay tại vừa rồi cái này thời gian không lâu trong, thông qua thôi thủ, Tuyệt Đế không ngừng dẫn dắt đến hắn năng lượng tiến hành hoạt động, giống như là đối với hắn thái cực cùng với hắn bản thân năng lượng hoàn thành một lần đánh tự như, toàn bộ quá trình nhìn qua hắn rất bị động, nhưng trên thực tế, Lam Tuyệt bởi vì hấp thu tín ngưỡng lực tăng lên năng lượng nhanh chóng vững chắc xuống, hơn nữa hắn đối với thái cực pháp tắc lý giải cũng đồng dạng vững chắc, càng thêm thâm vải phần lý giải. Cái kia âm dương nhị khí ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại xu thế, lại để cho hắn hiểu ra thêm nữa. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, hỗ trợ lẫn nhau, những thứ này đều bị hắn ở đây thái cực đạo lộ bên trên càng sâu tầng một. Chu tiên tứ kiếm sự tình ngươi muốn chú ý một ít, bọn chúng đúng là có hủy thiên diệt địa chi lực. Nếu như có thể tìm được Chu tiên trận đồ, thiên hạ hôm nay không có bất kỳ người nào có thể chống cự lực lượng của bọn nó. Coi như là không thể gom đủ, ngươi cũng ít nhất phải nắm giữ trong đó một kiếm, bởi như vậy, ít nhất bọn chúng sẽ không trở thành đối thủ của ngươi. Ngươi nếu như lựa chọn kiếm ta liền truyền cho ngươi Thái cực nguyên bộ kiếm pháp, luận ý lực, cái kia song kiếm hợp bích quả thật không tệ, nhưng nếu bàn về phòng ngự, thiên hạ không có bất kỳ kiếm pháp có thể so sánh được rồi Thái cực. Vâng. Tiếp theo mấy ngày, Lam Tuyệt liền ở lại nhà gỗ, mỗi ngày đi theo Tuyệt Đế tu luyện. Cùng năm đó so sánh với, bây giờ Tuyệt Đế rõ ràng muốn bình thản nhiều, hơn nữa là dẫn đạo, Lam Tuyệt đem chính mình trong khi tu luyện gặp phải một vài vấn đề, nhất là trùng tu về sau các phương diện ý tưởng cùng tu luyện nhận thức hướng Tuyệt Đế thỉnh giáo, Tuyệt Đế từng cái vì hắn giải quyết. Mặc dù chỉ là mấy ngày thời gian nhưng Lam tuyệt lại tựa như thoát thai hoán cốt bình thường, chẳng những đã học được Thái cực yếm, càng là đối với Thái cực thần công lĩnh ngộ càng sâu. Lại qua ba ngày vững chắc sở học. Được rồi, bên này học không sai biệt lắm. Chúng ta đi. Thay đổi quần áo lao động tuyệt đế hướng Lam tuyệt vẫy vây tay. Lão phụ, chúng ta đi đâu? Lam tuyệt vội vàng đi tới. Đi nghiên cứu căn cứ bên kia. Ngươi không phải là muốn cải tạo lôi thân sao? Bên kia tài liệu đầy đủ hết, liền ở chỗ này của ta làm cho hết ta. Tuyệt đế trầm giọng nói ra. Lam tuyệt sững sờ, thế nhưng là. Ta mang năng lượng bảo thạch có chút chưa đủ, có chút ý kiến, còn cần năng lượng bảo thạch để hoàn thành. Tuyệt Đế nói, ta chỗ này có một chút, không đủ, ngươi có thể đem năng lượng bảo thạch trang bị trước chế tác tốt không xuất bảo thạch vị, trở về lại lắp đặt. Tốt. Lam Tuyệt vậy còn do dự cái gì? Thế nhân chỉ biết là Tuyệt Đế là mạnh nhất chỗ thể, nhưng lại có bao nhiêu người biết? Hắn vốn tên là Chỉ Bất bản, tại Hoa Minh nghiên cứu khoa học giới cũng là hạng nhất khoa học chuyên gia. Tiêu địa vị quyết không kém hơn lão mọt sách cùng cổ giả bao nhiêu, chỉ là bởi vì hắn muốn che giấu tung tích. Không ngừng dùng hoàn toàn mới thân phận xuất hiện ở nghiên cứu khoa học giới, lúc này mới không có cổ giả, lão mọt sách danh khí lớn như vậy. Lạc Tiên ni ngay ở chỗ này ở đây, ngoại trừ vừa tới ngày đó thể hiện ra rồi tính tình nóng nảy bên ngoài, nàng về sau lộ ra vẫn luôn rất ôn hòa. Nhưng thì có một điểm, Tuyệt Đế ở nơi nào, nàng ngay tại ở đâu? Quyết không rời xa. Về Lạc Tiên ni sự tình, Lam Tuyệt không hỏi, Tuyệt Đế cũng không có muốn nói ý tứ, cho nên vẫn như vậy xuống ngo. Mấy ngày nay Lam Tuyệt tinh lực tất cả đều tập trung ở phương diện tu luyện. Bởi vậy Bọn hắn tiến về trước nghiên cứu căn cứ bên kia, Lạc Tiên Nghi tự nhiên cũng liền cùng nhau. Ngồi dưới đất đạn cabin khoang thuyền trong cơ thể, Tuyệt Đế rất có chút ít bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Tiên Nghi, "Tiên Nghi, ngươi đi đi. Nơi đây không thích hợp ngươi, ngươi như vậy ưa thích náo nhiệt, ta chỗ này buồn tẻ nhằn chán, đối với ngươi không tốt." Lạc Tiên Nghi lạnh lùng nhìn xem hắn, "Ngươi lại muốn đuổi ta đi? Ta cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, lần này ta là lại coi trọng ngươi rồi, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đi. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Ngươi không phải là luôn luôn lòng dạ độc ác sao?" Ngươi giết ta ta cũng sẽ không mang cho làm phiền ngươi rồi. Tuyệt đế có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không có nghe A Tuyệt nói sao, thần quân cũng nhanh nếu không được rồi, Thiên Hỏa Đại Đạo cũng cần có người chủ trì. Bằng không thì, ngươi những cái kia bọn đồ tử đồ tôn muốn bị người khi dễ. Ngươi còn không mau đi trở về. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy nữa, ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, về sau ngươi muốn thì nguyện ý, ta chỗ này cũng tùy thời đều hoang nên ngươi tới. Liền không đi. Lạc Tiên Nghi lập tức đã cắt đứt hắn mà nói. Tuyệt đế thở dài một tiếng, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Lạc Tiên Nghi Ta đối với ngươi có hứng thú là được rồi. Tuyệt đế, ta già rồi. Lạc Tiên Nhi, ta cũng không trẻ tuổi. Tuyệt đế, Lạc Tiên Nhi ôn nhu nói, "Lao đến làm bạn, không phải là rất tốt sao? Ngươi xem, ta tìm ngươi đã nhiều năm như vậy, vì ngươi, ta cái gì cũng có thể sửa. Ta biết ngươi không thích ta tính cách không tốt, cho nên lúc ban đầu mới ly khai ta đấy. Ta có thể trở nên ôn nhu a. Ta như vậy ngươi còn không hài lòng lời nói, ngươi liền nói cho ta biết ngươi muốn lại để cho ta thế nào, ta cũng có thể. Dù sao ta chính là không đi, ta muốn cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ." Tuyệt đế thở dài một tiếng, năm đó ta cùng với ngươi nói rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, ta theo đuổi, cùng ngươi không giống vậy. Ta là một cái không có biện pháp an ổn xuống người, ta muốn đi nhận thức trên cái thế giới này thêm nữa chuyện tốt đẹp tình. Tại sinh thời cũng sẽ không an ổn đấy. Lạc tiên ni nói, cái kia ta giúp ngươi à. Ngươi muốn đi đâu, ta liền đi ở đâu. Tuyệt đế cả giận nói, ngươi như thế nào hay vẫn là không rõ. Ta muốn là tự do, ta không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào có quá nhiều gốc mắc. Ngươi là một cô gái tốt, là ta không tốt, ta là bã nam. Ngươi vì cái gì liền nhất định phải cùng ta ở một chỗ đâu? Ta chịu không được có người luôn cùng ở bên cạnh ta, ngươi hiểu hay không a? Lạc Tiên Nhi đã trở mặt. Lam Tuyệt ngồi ở một bên, đều có điểm không nhìn được rồi. Lão phụ cuối cùng nói câu lời nói thật, hắn đúng là thứ cặn bã năm a. Chương 505, ta đi. Tuyệt Đế biểu lộ cũng tiếp theo trở nên bình tĩnh trở lại. Khoang thuyền thể chấn động, chỗ mục đi đến. Tuyệt Đế trước tiên đứng dậy, đi ra ngoài. Lam Tuyệt nhìn về phía Lạc Tiên Nhi, có chút lo lắng tiêu lên. Lão đường, ngươi. Lạc Tiên Nhi đột nhiên nhọn cười, yên tâm. Ta không dễ dàng như vậy bị đánh bại đấy. Hắn càng là muốn cho ta đi, ta liền thắng không đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ thói quen ta ở bên cạnh hắn đấy. Đi thôi, ta sao cũng đi ra ngoài. Lam Tuyệt cùng Lạc tiên Nhi trước sau đi ra đạn cabin. Đối với cái này Lão hai vị cảm tình gấp mắc, Lam Tuyệt tự nhiên là không có gì quyền lên tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng đã bắt đầu thoáng có chút có khuynh hướng Lạc tiên Nhi rồi. Lão phụ nói đúng, hắn đúng là cái không chịu ngồi yên người, cho dù là hắn và Lam Khuyên khi còn bé, Lão phụ cũng là thường xuyên mất tích, mất tích cái một năm nửa năm đó là chuyện rất bình thường trị bất bản. Lạc Tiên Nhi đột nhiên kêu lên. Tuyệt Đế dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, ngươi nghĩ thông rồi? Lạc Tiên Nhi cười nhạt một tiếng, nghĩ thông suốt. Ngươi không quan tâm ta, có phải hay không? Tuyệt Đế biểu lộ nhu hòa vài phần, cười khổ nói, không phải không muốn, sẽ không dám muốn. Ta hiểu rất rõ tự ta, ta căn bản là yên ổn không được. Ta biết mình nhưng thật ra là thích ngươi, thế nhưng tốt rồi, không cần nhiều lời rồi. Cái này đã đủ rồi. Ta đi. Nói xong, Lạc Tiên Nhi bước nhanh ra ngoài đi đến. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Nàng vừa mới không phải là còn nói nàng không đi đó sao? Này làm sao lại rời đi? Lam Tuyệt đã hoàn toàn bị lộng mơ hồ, Tuyệt Đế mình cũng là, hắn hiểu rất rõ Lạc Tiên Ni rồi, vị này cực kỳ thông minh, cùng hắn dây dưa không rõ gần trăm năm. Hai người phân phân hợp hợp số lần hơn nhiều đi, nàng có thể dễ dàng như vậy buông tha chính mình? Không đúng sao? Cái này không giống tính cách của nàng a. Vừa nghĩ, Tuyệt Đế trong nội tâm cũng không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ. Làm sao lại dễ dàng như vậy đâu? Có thể Lạc Tiên Ni đúng là rời đi, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Không có ai biết vị này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng vô luận là Tuyệt Đế hay vẫn là Lam Tuyệt, đều cảm thấy có chút không đúng. Đi theo ta." Tuyệt Đế hướng Lam Tuyệt vẫy vẫy tay. Lam Tuyệt vội vàng đuổi kịp. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một cái trống trải kim loại trong phòng, đây là rất điển hình cơ giáp chế tạo gian. Các loại máy móc đầy đủ mọi thứ. "Đem ngươi bản thiết kế lấy ra cho ta xem một chút." Tuyệt Đế luôn luôn cầm được thì cũng không được, Lạc Tiên Ni rời đi, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, tại cảm giác của hắn ở bên trong, nữ nhân này đúng là đã ly khai rồi. Lam Tuyệt Vội vàng đến một bên trên máy vi tính phim âm bản ra thiết kế của mình bản vẽ. Thử La Tinh dân dụng phi thuyền căn cứ. Đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục lạc tiên ni leo lên phi thuyền, tại khoang hạng nhất trên vị trí ngồi xuống. Khoe miệng nàng chỗ toát ra một tia âm hiểm dáng tươi cười. "Chí bất bàn, ngươi cái này lão hỗn đản, rất nhanh ngươi sẽ đến cầu ta đấy. Về sau, lão nương không cần tự mình đi tìm ngươi rồi." Hắc hắc hắc hắc. Đúng lúc này, dễ nghe điện tử âm giọng nữ vang lên. "Hoan nghênh các vị hành khách cỡi lần này chuyến bay, mục đích của chúng ta hơn là Thiên Hỏa Tinh, Thiên Hỏa Thành. An Tinh." Lam Khuynh đứng ở cực lớn cửa sổ mạn tàu trước, nhìn xem bên ngoài bận rộn tình cảnh, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén chi sắc. Khoảng cách cùng chiêm bạc sư thời gian nước định đã càng ngày càng gần, xem ra là muốn chuẩn bị lên được rồi. An Luân Tinh hiện tại giống như là một máy cực lớn máy móc, đang không ngừng vận chuyển. Với tư cách hoa minh là quan trọng nhất quân sự tinh cầu một trong, đại lượng tài nguyên không ngừng đưa tới. An Luân Tinh bởi vì tăng cường quân bị, huấn luyện cũng trở nên càng phát ra nghiêm khắc rồi. Tích tích. A Thành. Lam Khuynh tiếp thông sở tạc thông tin. Lão đại, lúc nào đi Thiên Hỏa Tinh? Sở Thanh lười biếng thanh âm truyền đến. Ngày mai xuất phát." Lam Khuynh trả lời thập phần đơn giản. "A, ta đây cũng chuẩn bị xuất phát." "Đúng rồi, gần nhất một mực không thấy được các tuyệt tiểu tử kia, hắn như thế nào cũng mất tích tựa như, cho hắn sở tạt thông tin cũng không tiếp. Cái này đều có hơn nửa tháng thời gian, cũng không biết đi đâu." Lam Khuynh nói, "Hắn rất tốt, nên cũng sẽ đúng giờ trở về." Sở Thanh nói, "Hiện tại chúng ta Bắc Minh bên này bầu không khí rất khẩn trương. Mấy viên tinh hệ biên giới tinh cầu đều đã bắt đầu quân sự hóa quản lý, vũ trụ hạm đội điều động nhiều lần." Lão đại Ngươi bên kia có tin tức gì không sao? Lam Quynh, bí mật quân sự. Sở Thanh hạc hạc cười cười, ngươi hay vẫn là như vậy không thú vị. Lại nói, hiện tại A Tuyệt biến lợi hại, không biết ngươi còn muốn đánh nữa hay không qua được hắn A. Lam Quynh nói, A Tuyệt nói, ngươi cũng biến lợi hại. Ách, lão đại, ngươi cho ta chưa nói. Cút máy thông tin. Lam Quynh trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Báo cáo. Tiến đến. Báo cáo nguyên soái, Thiết huyết viêm Hoàng quân đoàn chuẩn bị hoàn tất, thỉnh kiểm duyệt. Một gã treo thiếu tá quân hàm quan quân nghiêm hành lễ. Ân. Lam Quynh nhẹ gật đầu. Đi. Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, An Luân Tinh đi qua một lần nữa chỉnh biên về sau tạo thành cơ giáp quân đoàn, toàn bộ phân phối mới nhất thức viêm hoàng cơ giáp, Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn tổng cộng có 3000 chiến đấu cơ giáp tạo thành, mỗi một vị cơ giáp sư đều là dị năng giả. Tu vi không thua kém tứ giai. Cái này quân đoàn do Lam Khuynh đưa ra thân thỉnh, quân đội phê chuẩn xây dựng. Mà linh cảm chính là đến từ Lam Tuyệt đặc hơn lớp. Một cái cơ giáp quân đoàn, tại vũ trụ tác chiến trong tính không là cái gì cực lớn biên chế, nhưng mà Tại nơi này trong quân đoàn lại hầu như tập trung toàn bộ hoa minh tất cả ưu tú dị năng giả cơ giáp sư. Quân đoàn quân đoàn trưởng, đúng là tờ Dô mẹ Tở Dô, An Luân quân thần, Lam Vinh. Không hề nghi ngờ, một khi cấp đoạt người xuất hiện, cùng bọn họ chiến tranh chính thức triển khai, cái này chi quân đoàn nhất định sẽ xuất hiện ở chiến tranh tuyến đầu. Thần Vương số 1 bay lượn tại vô tận trong vũ trụ, tốc độ phi hành như chậm thực nhanh, gấp 2 tốc độ ánh sáng, làm nó so với bình thường phi thuyền vui vẻ rất nhiều. Mà loại tốc độ này đối với nó mà nói, nhưng lại xa xa vẫn chưa tới cực hạn. Toàn bộ thần vương số 1 ở bên trong liền chỉ có một người, lại để cho chiếc này đủ để dung nạp một cái cơ giáp tác chiến đoàn chiến hạm lộ ra có chút chống trải. Lam Tuyệt ngồi ở chủ điều khiển chế vị bên trên, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chiếc này thần vương số một thật sự là quá tuyệt vời, ngoại trừ không có mới nhất cải tạo rẻ ở số một cái loại này thông qua ẩn hình bảo thạch ẩn hình năng lực bên ngoài, tất cả tính năng đều tại phía xa chính mình rẻ ở hàng loạt phi thuyền phía trên. Thể tích càng lớn, năng lực chiến đấu cũng càng mạnh mẽ, tốc độ phương diện càng là có được trời ưu ái ưu thế. Đây là hắn trước khi đi lão phụ tạo phẩm, sau đó lão phụ cũng rời đi điều khiển lấy hắn dè ở số 2 rời đi, bởi vì tuyệt đế thủy trung cảm giác được, như vậy thống khoái liền rời đi lạc tiên ni hẳn là không có hảo ý đấy. vậy phần nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, tuyệt đế không muốn đoán, hay vẫn là chạy là thượng sách. làm tuyệt trước mặt, bay biện cái kia khối cực lớn màu đỏ tím tinh thể, đi qua tuyệt đế kiên định, cái này khối tinh thể bên trong đúng là tràn ngập khổng lồ sinh mệnh có thể, giống như là dị năng giả năng lượng hạch tâm giống nhau, cái này tinh thể cũng là những cái kia cướp đoạt người quái thú hạch tâm mới đúng, mà cái này tinh thể bản thân ẩn chứa năng lượng, đủ để cùng cấp độ ép năng lượng bảo thạch so sánh lúc trước, đúng là bằng vào hắn từ Thái Hoa Tinh bên trên lấy được cái kia khối tinh thể, kéo dài cổ giả cùng lão mọt sách tuổi thọ, có thể nói, lão mọt sách có thể tấn cấp chúa tệ giả, cùng cái kia khối tinh thể có rất trọng yếu quan hệ. đây cũng là vì cái gì trước khi đến lạc tinh cứu viện trong khi hành động, hai vị này đồng thời xuất hiện một trong những nguyên nhân, bọn hắn mất tích đều cảm thấy, thiếu nợ lam tuyệt một cái nhân tình. trước mặt loại này sinh mệnh năng lượng tinh thể bản thân năng lượng quá mức hỗn tạp, cần hải thần nước mắt tiến hành loại bỏ về sau, mới có thể tiến thêm một bước điều động trong đó sinh mệnh năng lượng. căn cứ từ lão phụ chỗ đó có được tin tức nhìn. Loại này tinh thể tại nhân loại cùng cướp đoạt người ở giữa trong chiến đấu đã xuất hiện một ít. Đều là sau khi chết màu đỏ tím sinh vật lưu lại đấy. Đã có người sáng suốt bắt đầu tiến về trước Hải Linh Tinh Thu mua Hải Thần Nước mắt loại này thập phần thưa thớt, lại nguyên bản giá trị cũng không cao cấp độ S năng lượng bảo thạch. Trong này, trước hết nhất động thủ đấy, tự nhiên là trước hết nhất ý thức được chỗ tốt thiên hỏa đại đạo. Tô Hỏa chính là chuyên môn đại biểu thiên hỏa đại đạo tiến hành thu mua người. Về phần thiên hỏa đại đạo rốt cuộc thu mua đến rồi bao nhiêu Hải Thần Nước mắt Lam Tuyệt cũng không biết, đó là một rất trọng yếu bí mật. Lam Tuyệt đã đáp ứng lao phụ Khi trở lại cũng cho hắn chuẩn bị một khối hải thần nước mắt. Lão phụ hơi có vẻ giàn mua tâm tính, làm hắn vẫn luôn có chút bất an. Có lẽ bằng vào cái này tràn ngập sinh mệnh có thể bảo thạch, có thể làm cho lão phụ sinh mệnh có thể kéo dài. Không biết chiêm bạc sư có thể hay không cần dùng đến. Lúc trước ước định 3 tháng mắt thấy muốn đến rồi, đây cũng là làm tuyệt vội vã chạy về Thiên hỏa tinh trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì tốc độ tăng tốc, thần vương số 1 chỉ dùng hắn tiến về trước tử là tinh lúc một nửa thời gian, liền đem hắn đưa về đến Thiên hỏa tinh. Tiên tính đáp xuống dân dụng phi thuyền căn cứ, lam tuyệt lại gặp được cái vấn đề nhỏ. Phi thuyền của hắn thương khố dung nạp thần vương số một có chút khó khăn, đành phải là tạm thời thuê rồi một cái lớn hơn thương khố tiến hành nấu. Không trung phi xa đã đợi ở bên ngoài, tới đón hắn chính là Tu Tu. Lão bản, chứng kiến đi xuống phi thuyền Lam Tuyệt, Tu Tu ngọt ngào mà cười cười, tiến lên nên đón. Sau đó vì hắn mở cửa xe, ngươi luôn như vậy chi kỷ. Lam Tuyệt mỉm cười nói, Tu Tu cười cười, ánh mắt hơi u ám nhìn hắn một cái, lúc này mới trở lại vị trí lái. Không trung phi xa lơ lửng khởi động, Lam Tuyệt đem thành ghế thả hướng về phía sau khuynh nào làm cho mình ngồi thoải mái hơn một chút. Những ngày này không có việc gì à? Tu Tu nói, mọi chuyện đều tốt, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta tạm dừng mở cửa bán rồi. Chúng ta cơ giáp cũng đều đã hoàn thành cải tạo. Ân, Tu Tu. Lần này trở về, lão phụ truyền thụ ta một bộ kiếm pháp, khi trở lại ta sẽ dạy cho ngươi. Lam Tuyệt khẽ cười nói, tốt. Tu Tu nhãn tỉnh sáng lên. Lam Tuyệt Thoáng do dự một chút, nói, Tu Tu, những năm này thật sự là hủy khuất ngươi rồi. Tu Tu mỉm cười, lão bản, nói những thứ này làm gì? Tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Vốn chính là tu tu Sứ Mạng a." Lam Tuyệt nói, "Tu tu, ngươi cũng biết, ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành thành qua người hầu, mà là làm muội muội đối đãi. Về sau ngươi cũng không cần như vậy, chúng ta là đồng bạn, là bằng hữu, cũng có thể là huynh muội. Được không?" Tu tu sắc mặt thoáng chớp nhận, nàng mím môi, "Lão bản, ngươi muốn nói cái gì?" Chương 506, hiểu lầm. Lam Tuyệt cười khổ nói, "Ta thật sự không hi vọng làm trễ nải các ngươi thanh xuân." Tu tu quay đầu nhìn hắn một cái, "Ta chưa từng yêu cầu qua cái gì, ta chỉ muốn cùng tại bên cạnh ngươi." Nếu như ngươi liền điểm này đều muốn cướp đoạt mà nói, ta đây liền không có gì sống sót lý do. Lam Tuyệt lại càng hoảng sợ, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Hắn biết rõ Tu Tu tính cách, nha đầu kia ngoài mềm trong cứng, nhận định sự tình thật sự là rất khó cải biến. Tu Tu nghiêm túc nói, có. Lam Tuyệt cười khổ nói, được rồi, được rồi, ngươi cho ta chưa nói. Tu Tu nói khẽ, về sau không nên nói nữa những thứ này, được không? Ta chỉ muốn có thể thường xuyên chứng kiến ngươi, tại bên cạnh ngươi, ta liền thỏa mãn. Ta cùng các nàng cũng không giống nhau, ta đối với ngươi. Cho tới bây giờ không phải là bởi vì cảm ơn mới lưu lại, chỉ có một chút đơn thuần độ vật. Lam Tuyệt trong lòng có chút châm xuống, hắn đúng là bởi vì biết rẻ ở tứ thị trong đối với hắn cảm tình sâu nhất chính là Tu Tu, cho nên mới trước nói với nàng lên đấy. Những nữ hải tử này đều là hơn 20 tuổi đại cô đương, cũng không thể vẫn như vậy lưu ở bên cạnh hắn phí thời gian rồi thanh xuân. Hắn cũng xác thực không có biện pháp cho các nàng cái gì hứa hẹn. Tu Tu từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, muốn nói một điểm cảm tình đều không có đó là không có khả năng. Thế nhưng là, từ ban đầu bắt đầu, hắn vẫn đem Tu Tu trở thành muội muội Thời gian dài, loại cảm tình này cũng đã có chút khó có thể thay đổi. Về sau hắn đã có hệ giả, càng phải như vậy. Những năm này, Tu Tu một mực không oán không hối cùng ở bên cạnh hắn, cho tới bây giờ cũng không có đưa ra qua bất luận cái gì yêu cầu, cũng tuyệt không làm lại để cho hắn khó xử sự tình, có thể càng như vậy, Lam Tuyệt trong nội tâm càng không dễ chịu. Rất nhanh, không trung phi xa về tới Thiên Hỏa Đại đạo bên ngoài, ngừng tốt xe, Lam Tuyệt mở cửa xuống xe. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng Thiên Hỏa Đại đạo phương hướng đi đến thời điểm, đột nhiên, sau lưng chuyển đến một hồi mềm mại Tu Tu từ phía sau chăm chú ôm eo của hắn, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, đừng không quan tâm ta. Được không? Van cầu ngươi. Dù là Lam Tuyệt là ý chí sắt đá, cũng không khỏi lập tức mềm hóa, than nhẹ một tiếng, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, không lại bảo hôm nay nói như vậy. Tu Tu, ta thật sự sợ ngươi lâm vào quá sâu. Ta không sợ. Tu Tu nói như đinh chém sắt. Lam Tuyệt quay người lại, sờ sờ đầu của nàng, Tu Tu lại mãnh liệt nhào vào trong lòng ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn lên. Đúng lúc này, Lam Tuyệt đột nhiên lòng có nhận thấy. Ánh mắt hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, thấy được một cái khắc trương tràn đầy nước mắt kiều nhan. Chu Thiên Lâm yên lặng đứng ở nơi đó, trong tay bưng lấy một cái hộp, thân thể mềm mại của nàng rất nhỏ run rẩy, ngậm miệng, nàng đưa tay vào ngực, kéo ra khỏi viên kia để cho nàng một mực vô cùng quý trọng linh hoán bảo thạch. Trên cổ tay bạch quang lập lòe, mềm mại không xương, thở ra hải thần châu thủ trạng vòng tay, linh hoán bảo thạch, Chu Thiên Lâm trả lại cho ngươi. Nói xong câu này, nàng ngồi xuồng người xuống, đem dây chuyển, thủ trạng vòng tay đều đặt ở trên mặt đất, sau đó ôm ngực mình cái hộp xoay người rời đi. Lam Tuyệt đều muốn đuổi theo, có thể Tu Tu hai tay lại ôm rất chặt, khóc cũng rất thương tâm. Đã không có linh hoán bảo thạch, hắn cũng không có biện pháp lại cùng Chu Thiên Lâm trao đổi. Hắn nhìn không đến chính là nằm ở trong lòng ngực của hắn Tu Tu, khóe mắt liếc qua đúng là nhìn xem Chu Thiên Lâm phương hướng ly khai. Tu Tu trọn vẹn khóc 10 phút, mới dần dần khôi phục lại. "Lão bản, chúng ta về nhà a." Nàng kéo Lam Tuyệt cánh tay, Túi đầu nói. "Ân." Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, tâm tư càng thêm chữ nặng. Phải tay vắt chéo sau lưng, hướng phía xa xa nhẹ nhàng khép vẫy, dây chuyển cùng thủ chặt, vòng tay Đều bay tới, rơi vào trong tay hắn. Trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo, Lam Tuyệt trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Trên mặt đất rẻ ở tiệm châu báo còn mở ra, bởi vì nơi này chẳng qua là tổ chức bình thường bảo thạch. Nhìn xem vành mắt xương đỏ tu tu, mà khác ba nữ không khỏi đều có chút nghi hoặc, nhưng Lam Tuyệt cũng không có giải thích cái gì, chẳng qua là sắc mặt có chút tối tăm phiền muộn trở về đằng sau. U gục, u gục, gục. Sợ cắt thông tin dãy số duy trì liên tục vang lên, bên kia cũng không có chuyển đến tiếp nghe thanh âm. Nhìn xem trong tay cái kia tâm tâm tương thông linh hoán bảo thạch, nhìn lại một chút cái kia Hải Thần Châu thủ trạng. Vòng tay Lam Tuyệt trong nội tâm đống nhiên truyền đến một hồi có rút đau đớn. Hắn đương nhiên biết nàng vì cái gì sẽ chạy tới, bởi vì nàng nhất định là thông qua lẫn nhau giữa dung hợp dị năng cảm giác cảm nhận được hắn trở về. Nàng là cố ý đến chờ mình đấy, cũng tựa hồ giống như là muốn tự nói với mình một ít gì. Nhưng lại vừa hay nhìn thấy Tu Tu ôm chính mình, nàng không thể nghi ngờ là đã hiểu lầm. Sợ tát thông tin duy trì liên tục không có bị tiếp nghe, Lam Tuyệt không khỏi cho mày thở sâu, ý niệm tập trung nghĩ đến nàng, đối với nàng tiến hành triệu hoán, đến từ hai người hồn lực dung hợp triệu hoán. Nhưng mà làm Lam tuyệt kinh ngạc là, Chu Thiên Lâm tựa hồ chặt đứt rồi giữa bọn họ liên hệ, hắn tuy rằng có thể cảm nhận được Chu Thiên Lâm năng lượng chấn động, có thể Chu Thiên Lâm không phối hợp, rõ ràng lại để cho Triệu Hoán không cách nào thành công. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hiểu Lâm từ chính mình tỏ tình lúc bắt đầu, vốn định tạm thời ly khai lại để cho tất cả mọi người bình ổn tinh thần làm nhiều suy nghĩ, nhưng mà ai biết, hiểu Lâm lại càng là sâu hơn. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Lam Tuyệt trong mắt hiện lên một vòng kiên định hào quang, ly khai những ngày này, hắn tuy rằng một mực ở khắc khổ tu luyện, nhưng trong đầu thủy chung quanh quẩn lấy Chu Thiên Lâm hình ảnh, hắn đã hoàn toàn minh bạch Trong lòng mình, nàng có không thể thiếu địa vị. Như là đã khẳng định những thứ này, nhận định bản tâm, hắn tự nhiên sẽ không do dự nữa cái gì. Đã trải qua hệ dạ đả kích hơn nữa 3 năm yên lặng cùng với gần nhất một lần nữa thức tỉnh, cả người hắn đã thành dài rất nhiều, đây là thời gian tuế nguyệt cùng kinh nghiệm mang đến phát triển, đối với một người nam nhân mà nói, không có gì so với cái này là trọng yếu hơn rồi. Đi tìm nàng nói rõ ràng, bớt hai người đều thống khổ. Nhìn nàng hôm nay bộ dạng, nên cũng không phải là đối với ta vô tình, nếu không, trước đủ loại lại tính là cái gì đâu? Cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Lam Tuyệt Mạch suy nghĩ cũng liền rõ ràng hơn nhiều, tình yêu đôi khi cũng cần lý trí, không cách nào thay đổi hiểu lầm tuyệt đại đa số đều là bởi vì làm trễ loại tốt nhất giải quyết thời gian. Nghĩ tới đây, hắn tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo đi ra chỗ ở. Lão bản, Rex tứ thị đều tại trong tiệm, nhìn xem hắn đi ra, Đồng Thành kêu lên. Các nàng cùng Lam Tuyệt đều có thời gian rất lâu rồi, tự nhiên nhìn ra được hắn hôm nay tâm tình không tốt lắm. Bất quá lúc này tựa hồ đã có chỗ khôi phục bộ dạng. Đúng lúc này, Lam Tuyệt sở đặt thông tin dụng cụ vang lên. Phẩm Tử sư. Lam Tuyệt kết nối sở tạt thông tin dụng cụ, đã trở về. "Phẩm tiểu sư thanh âm trầm thấp vang lên. Ân." Lam Tuyệt lên tiếng. "Phẩm tiểu sư trầm giọng nói, vậy ngươi đến nơi này của ta một chuyến." Lam Tuyệt nhíu nhíu mày, "Hiện tại sao?" Hắn vừa mới công tác chuẩn bị tốt muốn đi tìm Chu Thiên Lâm nói rõ ràng, để tránh đêm dài lắm mộng, phẩm tiểu sư lại đột nhiên cho gọi. "Phẩm tiểu sư nói, nếu như ngươi không có có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, liền hiện tại tới đây a." "Được rồi." Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, phẩm hữu sư đều nói như vậy, không thể nghi ngờ là có chuyện rất trọng yếu muốn tìm hắn. Hơn nữa rất có thể quan hệ đến sắp hoàn thành tử quan chiêm bậc sư. Chương 507, lại thấy Lam Nương. Ra rẻ ở tiệm châu đáo, Lam Tuyệt thẳng đến đối diện gỗ thịt Lao tiểu Phường. Có đoạn thời gian không có ở Thiên Hỏa Đại Đạo an ổn như thế này rồi, mặc dù chỉ là ghé qua mà qua, nhưng quen thuộc mà cảm giác thân thiết đập vào mặt, nhất thời làm tâm tình của hắn cũng tiếp theo tốt lên rất nhiều. Làm Lam Tuyệt có chút kinh ngạc là, phẩm tiểu sư vậy mà đứng ở gỗ thịt Lao tiểu Phường trong đại sảnh chờ hắn, thấy hắn tiến đến, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, "Cảm ơn." "Hả?" Lam Tuyệt kinh ngạc nói, "Như thế nào khách khí như vậy?" Phẩm Tiệu sư nói, ngươi đi theo ta sẽ biết. Lam tuyệt Ha Ha cười cười, vô luận ngươi bởi vì chuyện gì cám ơn ta, ta cũng không để ý ngươi dùng hảo tiểu đến đối với ta tiến hành tặng tặng. Phẩm tiểu sư hạc hạc cười cười, tốt, khi trở lại mời ngươi uống. Chỉ cần ngươi có thể có thời gian. Lam tuyệt trong lòng khẽ động, không có nói cái gì nữa, đi theo hắn cùng đi tiến vào gỗ thịt lao tiểu phường phòng trong. Ban dài chủ vị về sau, lúc này đã đã ngồi một người, lúc Lam tuyệt đã gặp nàng thời điểm, lập tức trợn mắt há hốc mồm, cái này tựa hồ tài trí đừng không bao lâu a, lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngôi ở chủ vị đấy, Thình Linh đúng là vị kia tại tử La Tinh bên trên dây dừa tuyệt đế, về sau bị tuyệt đế tức giận bỏ đi lạc tiên nhi, cũng chính là Lam tuyệt mới vừa nhận thức hạ không lâu lao Nương. Rất rõ ràng, rời đi rồi tử La Tinh về sau, lạc tiên nhi sẽ trở lại rồi. Lạc tiên nhi hay hắn một cái, nên gọi tên gì còn gọi cái gì, chẳng lẽ đã trở về? Ta cũng không phải là mẹ ngươi rồi hả? Phẩm tiểu sư ở bên cạnh nghe hổ thân thể run lên, quay đầu giật mình nhìn về phía Lam tuyệt. Lam tuyệt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, lao nương ngài tại sao lại ở chỗ này a? Nghe hắn xưng hô. Phẩm hữu sư càng là một hồi thất thần. Trong lúc nhất thời cứng họng nói không ra lời. Lạc Tiên Ni nói: "Nơi đây vốn chính là nhà của ta, là lúc trước ta cùng thần côn cùng một chỗ khởi đầu đấy, ta làm sao lại không thể đã trở về. Ngươi đã trở về vừa vặn, ngồi đi." Lam Tuyệt nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm phẩm tửu sư, sau đó mới tại Lạc Tiên Ni bên người ngồi xuống. Phẩm hữu sư tuy rằng trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không nên hỏi hắn, đành phải tại Lạc Tiên Ni một mặt khác ngồi xuống. Lạc Tiên Ni thản nhiên nói: "Thần côn sinh mệnh sắp đi đến phần cuối, với tư cách từng đã là hảo hữu, Ta cuối cùng muốn trở về tiễn đưa hắn đoạn đường, nhưng ta trở về sự tình các ngươi đều muốn giữ bí mật. Lam Tuyệt hỏi dò, Lão Nương, vậy ngài lần này trở về về sau còn đi sao? Lạc Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn, ngươi có muốn hay không ta đi đâu? Lam Tuyệt vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không muốn. Có ngài tại Thiên hỏa Đại Đạo toa chấn, chúng ta trong nội tâm mới càng an tâm. Lạc Tiên Nhi nhõn miệng cười, nói, tốt, ta đây liền không rời đi. Cô cô, ngài thật không rời đi? Phẩm Tiểu Sư kinh hỉ mà hỏi. Lạc Tiên Nhi hừ một tiếng, chỉ cần ta đây Nhi tử bảo bối tại ta liền không rời đi. lam tuyệt trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, thấy thế nào, lạc tiên mi bề ngoài cũng không giống mẫu thân hắn à, tuy rằng từ tuổi nhìn lại, coi như là làm bà nội hắn đều có có dư, nhưng bề ngoài dù sao vẫn là tuyệt đại đa số người chỗ chú ý đấy. nhưng đối với thiên hỏa đại đạo mà nói, có như vậy một vị tu vi đạt tới bao la vạn tượng cấp độ siêu cấp cường giả tỏa chấn, đại liên minh cùng hai đại tòa thành sẽ thấy không có gì có thể so sánh tính rồi. nhất là trước mắt loại tình huống này, nhân loại sắp gặp phải cướp đoạt người xâm nhập nhiều một phần cường đại thực lực, đối với toàn bộ hoa minh đều có chỗ tốt. Phẩm Tiểu sư nhìn làm tuyệt liếc, hắn đương nhiên nhìn ra được, Lạc Tiên Nhi cùng làm tuyệt giữa căn bản cũng không khả năng có liên hệ máu mủ, hắn cũng hoàn toàn không rõ vì cái gì làm tuyệt rời đi một chuyến về sau, chẳng những đem mình, cô cô mang về, còn nhiều thêm cái tầng quan hệ này. Thoạt nhìn, cô cô còn rất coi trọng hắn tự như, trong này chỉ sợ sẽ cùng tuyệt đế có quan hệ, khả năng lén lút hỏi lại làm tuyệt rồi. Lạc Tiên Nhi tiếp tục nói, ta trở về chuyện này, các ngươi đối ngoại giữ bí mật, nguyên bản làm như thế nào dạng còn thế nào dạng, đợi thần côn xuất quan, ta sẽ đi gặp hắn. Vâng. Phần tiểu sư vội vàng đáp ứng một tiếng. Hắn tuy rằng hiện tại cũng là chúa tể giả rồi, nhưng hắn từ nhỏ nhưng thật ra là đi theo lạc tiên ni cùng nhau lớn lên đấy. Một thân năng lực cũng là lạc tiên ni truyền thụ. Bởi vậy, đối với vị cô cô này hắn cảm tình sâu đậm, càng là cực kỳ tôn kính. Lạc tiên ni nói, ngươi những năm này tiến bộ cũng không nhiều, khúc mắt còn không có cởi bỏ a. Phần tiểu sư sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khỏe miệng cũng toát ra một vòng đắng chát chi sắc. Cô cô, ngài còn nhớ rõ. Lạc tiên ni nói, được rồi, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đến lượt hạ xuống cũng nên hạ xuống. Trên trời xa xăm nơi nào không có thơm. người ta đều chạy đến Bắc Minh đi đã nhiều năm như vậy, liền chứng minh người ta trong nội tâm không có ngươi. Nghĩ nhiều như vậy có cái gì hữu dụng? Khi trở lại ta cho ngươi lại giới thiệu một cái, ta nghe A Tuyệt nói, không phải là có một cái gọi luyện dược sư đấy sao? Năng lực cũng không tệ, không bằng ngươi quay quần thoáng một phát. Phẩm Tiểu sư sắc mặt đại biến, cô cô, ngài cũng đừng loạn điểm nguyên đương vũ a. Lạc tiên Mi hừ một tiếng, làm sao lại loạn điểm viên đương vũ? Đừng quên năm đó ngươi cô cô ta còn có trên lịch sử đệ nhất hồng đương danh xưng Phẩm tiểu sư vẻ mặt đau khổ nói: "Đừng, ngài có thể ngăn và đừng." "Ta sợ rồi ngài." Lạc Tiên Nhi nói: "Tiệm của ta ngươi cho ta sửa sang lại thế nào? Lúc nào có thể buôn bán?" Phẩm tiểu sư nói: "Đã không sai biệt lắm, tiếp qua hai ngày ngài liền có thể đi qua." Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tiên Nhi, nói: lao nương, ngài phải được doanh cái gì cửa tiệm?" Dựa theo Thiên Hỏa Đại Đạo Quy Củ, mỗi một vị nơi đây chính thức thành viên đều có một cửa tiệm, vô luận là trên mặt đất hay vẫn là dưới mặt đất, ít nhất cũng sẽ có một nhà. "Phẩm Tử sư, chim bạc sư những thứ này chúa tể giả cũng không ngoại lệ." Chỉ có về sau lão mọt sách bây giờ cùng cổ giả ở một chỗ, không có một mình đi chuẩn bị chỗ của mình. Lạc Tiên Mi hì hì cười cười, lão nương ta năm đó ở Thiên Hỏa Đại Đạo Tiên hiệu là, nhiếp ảnh gia. Về sau chờ ngươi muốn kết hôn thời điểm, ảnh chụp cô dâu sẽ tới tìm ta đi. Tiệm của ta cửa hàng liền kêu là Lạc Tiên Mi áo cưới chụp ảnh. Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn nàng, trong đầu nhanh chóng liên tưởng tới lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Tiên Mi lúc nàng chỗ thể hiện ra một ít năng lực, sẽ liên lạc lại đến nàng nhiếp ảnh gia thân phận, Thoàn nhìn, chính mình vị lão nương năng lực, hẳn là một loại biến dị không gian hệ dị năng mới đúng. Tốt rồi. Ta rời đi. Khi trở lại cửa hàng chuẩn bị cho tốt vào ta trở lại. Ngươi nơi này đều là mùi rượu, thật đáng ghét. Ta hay vẫn là yêu thích ta nhà bất bàn trên người xì gà mùi vị. Nói xong, nàng đứng người lên, thức tha đi ra ngoài. Nhà của ta bất bàn. Lam Tuyệt thật không biết lời này lại để cho lão phụ nghe thấy được sẽ có phản ứng gì, nhưng hắn là khẳng định, tuyệt đối, tuyệt không khả năng đi phản bác đấy. Lạc Tiên Ni trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo rồi, hơn nữa là tại Chiêm bạc Sư có khả năng sắp vẫn lạc thời điểm trở về, đây đối với toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Nàng trở về, cũng có nghĩa là Thiên Hỏa Đại Đạo chỉnh thể thực lực thật lớn tăng cường, chúa thể giả không chỉ là số lượng nhiều, liền thực lực cũng muốn cao cao tại thượng rồi. Khô khục, Thợ Kim Hoàn, chỉ nói vậy thôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Phạm Thủ sư đưa mắt nhìn chính mình cô cô thật sự ly khai, lúc này mới thấp giọng hướng Lam Tuyệt hỏi. Chương 508, Thiên Hỏa Đại Đạo muốn xây dựng quân đoàn. Lam Tuyệt liếc mắt, ngươi cũng không biết, ta lại làm sao có thể biết? Phẩm tiểu sư nói, nàng nhìn thấy ngươi sư phó. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, gặp được, nhưng giữa bọn họ sự tình ta cũng không thể nói, coi như là thấy nghe được, ta cũng chỉ có thể giả không biết nói. Ừ ừ, nên như thế. phẩm tiểu sư không có chút nào bức bách hắn nói ra được ý tứ. cái này có thể dính đến được công nhận là đường kim thế giới đệ nhất cường giả một đời chúa tể tuyệt đế a. lam tuyệt nói, ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì lão nương chọn trở về. lúc ấy nàng vốn là đều muốn ở lại lao phụ bên người đấy. nàng trở về nguyên nhân cũng chỉ có chính nàng mới biết. phẩm tiểu sư mỉm cười, vô luận nói như thế nào, trở về chính là đại hảo sự. chuyện này trước mắt chỉ có ta và ngươi biết, dù là liền mỹ thực ra, cổ giả lão một sách bọn hắn cũng còn không rõ ràng lắm, bọn hắn cùng ta cô cô đều không quá quen thuộc, năm đó bọn hắn vừa tới không lâu, cô cô ta liền rời đi thiên hỏa đại đạo rồi, hiện tại coi như là lần nữa mở lạc tiên ni áo cưới chụp ảnh, bọn hắn cũng rất khó đoán được. chuyện này chúng ta tạm thời trước giữ bí mật. hai người liếc nhau, đồng thời ngầm hiểu, loại sự tình này, đương nhiên hay vẫn là giữ bí mật thì tốt hơn. chiêm bạc sư tình huống như thế nào đây? lam tuyệt hướng phẩm tiểu sư hỏi. phẩm tiểu sư sắc mặt ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một tia buồn vô cớ, ba ngày sau đó, chính là hắn xuất quan chi thời hạn. đến lúc đó chúng ta cùng đi tiễn đưa hắn cuối cùng đoạn đường a hắn ở đây một tuần trước đã từng liên hệ qua ta đem cuối cùng tiễn đưa tên của hắn viết ra từng điều cho ta trong đó thỉnh linh liền kể cả cô cô còn các ngươi nữa bốn cái cùng với chúng ta mấy vị chúa thể lam tuyệt khẽ gật đầu trong lòng cũng là bi ý hiển hiện, hiện chiêm bạc sư vì nhân loại vì thiên hỏa đại đạo sắp dầu hết đèn tắt hắn thủ hộ rồi thiên hỏa đại đạo nhiều năm như vậy thật sự là làm cho người than tiếc lam tuyệt nói kaka ca ca ta bọn hắn tới rồi sao phẩm tiệu sư nói còn không có nhưng nên đều tại trên đường phi tuyển căn cứ bên kia đã nhận được đáp xuống thỉnh cầu nên cũng sẽ ở cái này trong một hai ngày đến. Ta gọi ngươi đến, ngoại trừ cô cô bên ngoài, còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ngươi nói?" Phạm Tửu sư nói, cướp đoạt người tùy thời cũng có thể xuất hiện ở nhân loại trong thế giới, từ trước mắt đối với chúng thực lực phán đoán nhìn, cái này chắc chắn là một cuộc các chiến, hơn nữa theo Chiêm bạc sư tiên đoán, chúng ta nhất định phải toàn diện chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta dựa theo Chiêm bạc sư trước phân phó, do hắn thành lập tinh không liên minh đã bắt đầu mở rộng. Trước mắt thiên hỏa đại đạo bên trong, tất cả 60 tuổi trở xuống dị năng giả cũng bắt đầu luyện tập cơ giáp điều khiển rồi." Lam Tuyệt kinh ngạc nói, tất cả 60 tuổi trở xuống dị năng giả sao? Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, đương nhiên, đây là đi qua mọi người đồng ý đấy. Không nguyện ý tham dự vào có thể rời khỏi. Dù sao, chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo cho tới bây giờ cũng không phải một cái cương chế tính tổ chức. Đương nhiên, chúng ta những thứ này chúa tể giả liền không tham dự cơ giáp luyện tập, đối với chúng ta mà nói, cơ giáp ý nghĩa tương đối nhỏ bé, nếu như vận dụng không tốt mà nói, còn không bằng chúng ta ban đầu lực lượng. Đối với cái này một điểm, Lam Tuyệt là tuyệt đối nhận đồng đấy, cũng không phải là nói cơ giáp không thể tăng phúc chúa tế giả năng lực mà là đều muốn tăng phúc chúa tể giả, cái kia cơ giáp chế tác bên trên muốn dùng bao nhiêu đỉnh cấp tài liệu a, loại trình độ đó tiêu hao cũng không phải là thần cấp cơ giáp có khả năng bằng được đấy. Mấu chốt là hiện nay chúa tể giả cũng không có mấy vị nguyện ý sử dụng cơ giáp đấy, đạt đến chúa thể giả cấp độ, bọn hắn bản thân liền đã coi được tại vũ trụ đại tác chiến thực lực, một bước chúa tể, một bước lên trời cũng không phải là nói ra thôi. Lam Việt nói ý của ngài là chúng ta cũng muốn tổ chức một chi cơ giáp quân đoàn, tại không lâu tương lai tham dự đến trong chiến tranh. Phẩm Tiệu sư nói kế hoạch đại khái như thế cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. chúng ta những thứ này chúa thể giả cũng đều sẽ tham dự đến trong quân đoàn. căn cứ chúng ta đối với địch nhân phán đoán, mặc dù đang số lượng coi trọng ta đám cũng không chiếm ưu thế, nhưng ở thân thể trên thực lực thì nhất định sẽ vượt xa bình thường cơ giáp. tại quy mô nhỏ tác chiến, hoặc là đột phá tác chiến bên trên, rất có thể sẽ sinh ra coi như không tệ hiệu quả. nhưng ở tính ra phương diện, chúng ta cũng không phải thành thạo. cho nên muốn hướng ngươi, còn ngươi nữa ca ca thỉnh giáo. lam việt thiếu mày nói, chuyện này sự tình liên quan trọng đại, ta muốn suy nghĩ thật kỹ mới được. Tạm thời không có biện pháp cho ngươi đáp án, nhưng cái này cũng không phải chuyện xấu. Bất quá. Chúng ta nơi đây dị nam giả, tất cả mọi người có tất cả am hiểu. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh, nếu vì bọn hắn lượng thân làm theo yêu cầu cơ giáp mà nói, không chỉ là cần có thời gian, cũng cần đại lượng tài nguyên A. Phẩm tiểu sư mỉm cười, những thứ này ngươi không cần lo lắng, chúng ta thiên hỏa đại đạo trăm năm tích lũy không phải nói nói. Tất cả cơ giáp tất cả đều do tự chúng ta đến xuất tiền chế tác. Hơn nữa, công việc hạng này đã bắt đầu có một đoạn thời gian do cổ giả cùng lão một sách chịu trách nhiệm dùng bọn hắn tại Hoa Minh khoa học kỹ thuật giới địa vị những sự tình này cũng không cần ta đám lo lắng Lam tuyệt nói vậy bây giờ có bao nhiêu người hưởng ứng phẩm tiểu sư nói ban đầu chỉ có một phần ba tài hữu nhưng người đang ở đây dị năng giả giải thi đấu đoạt giải quán quân về sau vừa độ tuổi dị năng giả đã bay lên đến năm thành hơn nữa vẫn còn duy trì liên tục tăng trưởng Lam tuyệt kinh ngạc nhìn phẩm tiểu sư hắn đúng là không nghĩ tới vậy mà có nhiều người như vậy sẽ báo danh tham gia tinh không liên minh cơ giáp quân đoàn phải biết rằng đây chính là muốn cùng ngoài hành tinh sinh vật trực tiếp tác chiến. Hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Theo hắn biết, tại Thiên Hỏa Đại Đạo đăng ký trong danh sách dị năng giả, tổng số số lượng nhiều hẹn vượt qua 4 và người, vừa độ tuổi đám người ít nhất cũng có nhiều hơn một nửa, một nửa một nửa, đây chẳng phải là phải có gần vạn người báo danh rồi hả? Một vạn tên cơ giáp sư, cho dù là tại trong quân đội, cũng là tương đối khổng lồ con số, 10 cái sư đoàn binh lực. Chớ nói chi là tất cả đều là do dị năng giả tạo thành cơ giáp quân đoàn rồi. Đây chính là một cố không thể bỏ qua số lượng. Không có người giống nhau người nhiều như vậy. Phật sư hiển nhiên là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn về phía hắn, rốt cuộc có bao nhiêu người? Phẩm Ủy sư nói, chúng ta còn có thực lực yêu cầu, chỉ tiếp thụ lục cấp trở lên dị năng giả báo danh, 60 tuổi phía dưới, lục cấp trở lên. Ân, chính là như vậy. Lam Tuyệt lập tức bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không không muốn thở mạnh như vậy, gặp người chết được không? Ngươi hạn chế này vừa ra, người lập tức ít gấp 10 lần. Phẩm Ủy sư bật cười nói, Thiên Hỏa Đại Đạo tuy rằng nội tình thâm hậu, nhưng là không làm được hơn bạn thần cấp cơ giáp Hơn nữa chúng ta muốn là có thể đủ trong chiến tranh phát ra nổi trực tiếp tác dụng đao nhọn binh sĩ. Tự nhiên đối với thân thể thực lực có yêu cầu, tứ cấp trở lên dị năng giả mới có thể tại thiên hỏa đại đạo tiến hành đăng ký. Có lục cấp cái này hạn chế, tự nhiên muốn xoát xuống dưới đại bộ phận người. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc có bao nhiêu người rồi hả? Lam tuyệt truy vấn. Phẩm tiểu sư nói, trước mắt là hơn 600 người, vẫn còn duy trì liên tục gia tăng. Lam tuyệt nói, ngươi nói cho ta biết những thứ này làm gì đó. Phẩm tiểu sư nói, cái này không bày rõ ra đấy sao? Chiêm bạc sư đem tinh không liên minh giao cho ngươi rồi, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Tiền kỳ công tác chúng ta đều giúp ngươi làm. Đằng sau sự tỉnh hãy nhìn người đó. Ngươi cũng nên cam đoan mọi người sức chiến đấu a một gã tốt dị năng giả chưa hẳn chính là một gã tốt cơ giáp sư, huấn luyện như thế nào bọn hắn, hãy nhìn người đó. Ta nghe nói, trước ngươi đang ở đây Hoa Minh Quốc gia học viện làm huấn luyện viên huấn luyện một ít người trẻ tuổi làm không tệ. Ta có thể đặc biệt nhóm, cho ngươi đem những người tuổi trẻ này cũng đều gia nhập vào chúng ta Thiên Hỏa đại đạo đến, vì bọn họ chuyên môn đeo lên cơ giáp, miễn phí. Ngươi thấy thế nào? Đợi một chút, đợi một chút. Lam Tuyệt đưa tay ngăn lại phẩm tiểu sư nói tiếp, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, nói, nghe ý của ngươi đây là muốn để cho ta chịu trách nhiệm cái này chi quân đội phẩm hiệu sư không chút do dự gật đầu nói đương nhiên a ngươi lúc trước không phải là đáp ứng chiêm bạc sư sao hiện tại đều muốn hối hận còn có điểm không còn kịp rồi ta lam tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn các ngươi đã sớm kế hoạch tốt đúng hay không phẩm hiệu sư lập tức gật đầu đúng nếu không tinh không liên minh cùng các ngươi bốn thần quân một trận chiến còn có cái gì thực tế ý nghĩa không phải là vì muốn đem tinh không liên minh đẩy ra sao hơn nữa ngươi cũng đáp ứng trên bạc sư muốn kế thừa ý chí của hắn rồi Lam tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, ngươi ngược lại là thẳng thán. Phật tiểu sư mỉm cười nói, luôn luôn như thế. Lam tuyệt nói, vậy bây giờ đều muốn ta làm cái gì? Phật tiểu sư vẻ mặt kinh ngạc mà nói, ta làm sao biết? Ta đã nói rồi, tiền kỳ công tác chúng ta giúp ngươi đã làm xong, muốn tiền cho tiền, muốn tài nguyên cho tài nguyên, còn lại ngươi còn muốn phiền toái chúng ta những thứ này lão nhân ra sao? Lớn tuổi, chúng ta cũng làm không là cái gì, về sau thế giới đều là các ngươi người trẻ tuổi được rồi. Lam tuyệt thiếu chút nữa một cái lao máu phun ra đến, đây thật là lên phải thuyền giả ga. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đã bắt đầu không lại thông cảm chiêm bạc sư rồi. Tu luyện hơn 600 tên dị năng giả trở thành hợp cách cơ giáp sư, chuyện này nghe giống như không khó khăn lắm, nhất là với hắn mà nói, hắn tất đúng là thần cấp cơ giáp sư, cũng có được huấn luyện đặc huấn lớp kinh nghiệm. Thế nhưng là, trên thực tế thật sự là như thế sao? Đương nhiên không. Dị năng giả cũng không phải là học sinh Hoa Minh Quốc gia học viện các học sinh trẻ tuổi, tính cách đơn thuần hơn, không có trải qua xã hội tẩy lễ, hơn nữa, thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Lam Tuyệt quản lý bọn hắn tự nhiên là dễ sai khiến giống như dễ dàng. Thế nhưng là Thiên hỏa đại đạo dị năng giả lại tuyệt không giống nhau. Những người này, nguyên một đám không nói cáo giả à, cũng là kinh nghiệm xã hội phong phú. Hơn nữa cường giả phần đông, Lam Tuyệt còn rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc trước hai đại tòa thành tới chơi thời điểm, Thiên hỏa đại đạo bên này riêng là có thể phi hành dị năng giả thì có chừng trăm người. Coi như là cân nhắc đến trong đó có một chút dị năng giả là am hiểu tại năng lực phi hành đấy, cái tiêu cựu cấp trở lên dị năng giả số lượng cũng tuyệt số lượng cũng không ít ta. Nhiều như vậy cao gia dị năng giả đều muốn chỉ huy bọn hắn huấn luyện, nói dễ vậy sao? Chớ nói chi là. Thiên hỏa đại đạo một như là rời dạng quản lý, những người này đều rời dạng đã quen, tạo thành quân đội, vậy cần chính là quân sự hóa quản lý. Như vậy một chi cơ giáp quân đoàn, vô luận là huấn luyện hay vẫn là chiến đấu, đều tuyệt không để cho dễ dàng. Nhìn xem Lam Tuyệt mặt âm trầm sắc, phẩm tiểu sư nói, như thế nào? Có vấn đề sao? Có vấn đề ngươi cũng có thể nói ra, ngươi yên tâm, ủy ban bên này tất cả mọi người sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Chương 509, tinh Không Liên Minh Thiên Hỏa Quân Đoàn. Lam Tuyệt thở sâu, ta có thể mặc kệ chuyện này sao? Phẩm tiểu sư bàn tay ra, nói. Ngươi xem mà, ta cho ngươi tính tính toán toán, từ khi ngươi gia nhập Thiên Hỏa Đại Đạo về sau, cho chúng ta chọc bao nhiêu phiền toái, đầu tiên liền nói ngươi mạnh mẽ đoạt dân nữ chuyện này a. Dừng lại. Lam Tuyệt vội vàng gọi ngừng, "Ngài đừng nói nữa, chuyện này ta đáp ứng rồi, ta cũng đã nhìn ra, ta nếu là không đáp ứng, các ngươi là Tuyệt sẽ không bỏ qua ta đấy." Bất quá, lời cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như để cho ta tới quản lý cái này chi quân đội, như vậy, hết thảy tất cả liền đều muốn ta đến định đoạt. Ngài cũng nói, muốn cái gì tài nguyên chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo đều ra, đúng không? Phạm Cửu Sư nhẹ gật đầu. Thông khoái mà nói, đó là đương nhiên, chúng ta xuất tiền, ngươi xuất lực, đều muốn điều động cái gì, chúng ta tận lực phối hợp. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, nói, tốt lắm, cái này chi quân đoàn nếu như muốn tổ chức, thống soái người không có lực uy hiếp là tuyệt đối không được đấy. Bang không mà nói, căn bản là không chế không được những người này. Ta nói không sai à? Phạm tiểu sư nói, ngươi xem, phương diện này ta liền không có biện pháp, ta bộ xương già này, à, ta vượt qua 60 tuổi à? Lam tuyệt tức giận, không có trông chờ ngươi. Cụ giả cùng lão một sách đừng nói rồi, ngươi chịu trách nhiệm chúng ta hậu cần công tác là được. Mỹ thực ra cũng không đến 60 tuổi, ta cũng cần hắn phối hợp ta, cho ta làm phó đoàn trưởng. Còn có luyện dược sư, có hai người bọn họ, chuyện này ta liền đã làm. Phẩm tiểu sư gật gật đầu, nói, chuyện này ta chịu trách nhiệm thuyết phục Mỹ thực ra. Luyện dược sư bên kia, muốn chính ngươi đi, tình huống của nàng so sánh gạt thủ, ta cũng không có biện pháp. Lam tuyệt gật gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi chuẩn bị tổ chức ủy ban á, chuyện này cũng nên tại ủy ban bên trên xác nhận. Phẩm tiểu sư vẻ mặt vô tội nói, ngươi không có ở đây những ngày này, chúng ta đã xác nhận rất nhiều lần rồi, ngươi yên tâm. Mọi người nhất trí thông qua, do ngươi tới khống chế chúng ta thiên hỏa quân đoàn. Lam Tuyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, không ngờ như thế lúc ta không coi ở đây, các ngươi đã sớm bắt đầu vụng trộm tính toán ta. Phẩm tiểu sư nói, nói lời tạm biệt nói được khó nghe như vậy nha, tại sao là vụng trộm coi như ngươi đâu, chúng ta lại không có gặp ngươi. Lam Tuyệt đột nhiên đứng người lên, ta đi trước. Phẩm Tiệu sư nói, chờ một chút tất cả tư liệu sẽ cho ngươi đưa qua, người đã cơ bản đều đến đông đủ, ngươi cái kia đạt huấn lớp ngươi cũng có thể kéo qua. Chúng ta chỉnh biên tốt về sau, liền có thể bắt đầu tập huấn nữa a. Lam tuyệt dưới chân lão đảo thoáng một phát, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hôm nay liền không đến lượt, hoặc là căn bản cũng không đến lượt từ tử la tinh trở về a. Những thứ này cáo giả ra hỏa, tính toán thật tác động. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, phẩm hiệu sư trên mặt dáng tươi cười dần dần thu liễm, than nhẹ một tiếng, tiểu tử lốc, ngươi là chiêm bạc sư chọn chúng người, phần này gánh nặng mọi người chúng ta cũng sẽ giúp ngươi cùng một chỗ khiếm đấy. Lam tuyệt ra gỗ thịt lão tử phường, Lòng có điểm loạn. Lúc này hắn cũng không tâm tư đi tìm Chu Thiên Lâm rồi, phẩm hiệu sư đột nhiên đem như thế gánh nặng giao cho hắn trong lúc nhất thời hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ cũng trở nên nặng trịch đấy đều muốn xử lý tốt chuyện này quyết không dễ dàng a vừa nghĩ hắn hướng phía phía trước đi đến rất nhanh liền thấy được một nhà quen thuộc cửa hàng đúng là ẽn đi ẩn hắn theo bản năng đi tới cửa tiệm đóng kín nơi đây luôn luôn như thế chỉ tiếp thụ hẹn trước gõ lên cửa vài cái rất nhanh thợ cắt may từ bên trong đi ra thấy là hắn trên mặt đẹp toát ra một kia kinh hỉ mở cửa trở về lúc nào lam tuyệt cười khổ nói vừa mới tay đua xe tên kia có ở đấy không Thợ cắt may gật đầu nói, ở đây, vào đi. Đi vào trong tiệm, xuyên qua ra ngoài. Tay đua xe đang ngồi ở phòng trong thoải mái nhàn nhã uống vào whisky, trên tay kẹp lấy xì gà, vẻ mặt mãn nguyện bộ dạng. Đã về rồi. Một bên nói qua, Tay đua xe từ dưới bàn lấy ra cái ly đặt ở chính mình đối diện, mở ra trước mặt bình rượu cho hắn rót một chén. Lam tuyệt một hơi uống hết trong chén whisky, cười khổ nói, ta liền không nên trở về. Các ngươi bọn người kia, liền không ai sự tình nói cho ta biết trước. Tay đua xe hạc hạc cười nói, nói nhảm, nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể trở về chuyện này cũng không nên trách chúng ta, là phẩm tiểu sư rơi xuống phong khẩu lệnh đấy. hơn nữa, ta cảm thấy cái này ban đầu cũng là chuyện tốt ta. vì tương lai ngươi tiếp quản thiên hỏa đại đạo làm chuẩn bị, không phải là rất tốt sao? lam tuyệt mở to hai mắt nhìn, nói, tốt. lúc trước ta gia nhập thiên hỏa đại đạo là vì tránh quấy giày đấy, trọng đại như vậy trách nhiệm đặt ở ta trên người, ngươi còn nói với ta tốt. tay đua xe lại cho hắn rót được rồi, được rồi, ngươi bình tĩnh một chút. Hút. kỳ thật, chuyện này cũng không có ngươi ngẫm lại khó như vậy. Ngươi đang ở đây chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hơn nữa, ngươi đừng quên rồi, tại dị năng giả giải thi đấu bên trên biểu hiện của ngươi tất cả mọi người đều thấy rõ. Không chỉ là chúng ta, mỗi một vị Thiên Hỏa Đại Đạo dị năng giả đều là như thế. Ngươi suy nghĩ một chút, từ khi giải thi đấu về sau, gia nhập chúng ta Tinh Không Liên Minh Thiên Hỏa Quân Đoàn người thoáng một phát hơn nhiều 30% trở lên, những những người này hướng về phía ai tới hay sao? Không thể nghi ngờ là bởi vì ngươi a. Ngươi không để mắt đến mình ở Thiên Hỏa Đại Đạo lực ảnh hưởng rồi. Thợ cắt may đem một ly nước đá đặt ở lang tuyệt trước mặt. Nhẹ gật đầu, nói, hắn nói đúng, ngươi khả năng có chút lầm vào chỗ nhầm lẫn. Ủy ban cuối cùng quyết định do ngươi tới đảm nhiệm Thiên hỏa quân đoàn đoàn trưởng, là nhất trí thông qua, không có bất kỳ phản đối ý kiến. Cái này có nghĩa là tất cả mọi người là nhận thức ngươi đấy. Ngươi đang ở đây dị năng giả cuộc tranh tài biểu hiện rõ như ban ngày, ngươi thể hiện ra rồi gần như chúa thể giả cấp độ thực lực, hơn nữa ngươi từng tại Thái Hoa Tinh làm những sự tình kia, vô luận là thực lực hay vẫn là nhân phẩm, đều làm người tin phục. Cho nên tổ chức Thiên hỏa quân đoàn do ngươi tới khống chế, không có ngươi muốn khó như vậy chúng chi, ủy ban nếu như toàn diện ủng hộ ngươi, mọi người chúng ta cũng, dê đều sẽ giúp ngươi, đủ nhiều người đứng ở ngươi bên này, coi như là đến lúc đó gặp phải vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ giúp ngươi đến giải quyết đấy. Nếu như nói tay đua xe mà nói Lam Tuyệt còn có chút không tin, liền thợ cắt may cũng nói như vậy, tâm tình của hắn cũng tiếp theo bình phục vài phần. Hắn hạng gì thông minh, trong đầu nhanh chóng bắt đầu phân tích đứng lên. xác thực, Thiên hỏa Đại Đạo tuy rằng cường giả phân đông, nhưng trên thực tế, cấp cao nhất cường giả chính mình đều là quen thuộc, mấy vị chúa tể giả nhất định sẽ ủng hộ chính mình thuần nữa nguyên bản tinh không liên minh thành viên tổ chức mấy vị này thần cấp cơ giáp sư mặc dù đang chỉnh thể quản lý bên trên như trước sẽ có phiền toái không nhỏ nhưng nên cũng không có ban đầu trong tưởng tượng khó khăn như vậy tay đua xe nói tốt rồi việc đã đến lúc này ngươi suy nghĩ nhiều có cái gì hữu dụng ngươi yên tâm mọi người chúng ta đều giúp ngươi cùng đi quản lý quân đoàn đấy ta cảm thấy việc cấp bách ngươi hay là muốn trước xác định tốt tương lai chúng ta cái này thiên hỏa quân đoàn tác chiến phương hướng chúng ta cùng bình thường quân đội dù sao không giống với nhưng mà rời giặc cũng không phải là không có rời giặc chỗ tốt 60 tuổi trở xuống dị năng giả, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua cơ giáp, có rất lớn một nhóm người bản thân chính là cơ giáp sư, hơn nữa thực lực bất phàm. Trình Chỉ thể chỉnh hợp cần có thời gian, nhưng ta tin tưởng, sẽ phải cho ngươi một ít kinh hỉ. Nhưng mà, ngươi cũng không có khả năng dùng quân đội bộ kia để ước thúc mọi người, nếu n. Nói như vậy, liền thật sự lâu dài không được nữa. Lam Tuyệt tao mày nói, ý của ngươi là, chúng ta phải có chúng ta đặc thủ phương thức chiến đấu. Tay đua xe vỗ tay phát ra tiếng, "Đúng, chính là cái này ý tứ." Lam Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bình tĩnh trở lại đại não bắt đầu tốc độ cao vận chuyển lại. Đường A rời rạc tựa hồ cũng có rời rạc chỗ tốt. Hơn nữa luận thân thể sức chiến đấu mà nói, thiên hỏa đại đạo dị năng giả đám cũng không phải là quân đội có khả năng bằng được đấy. Tại huấn luyện phương diện, xem ra không thể như an luân tinh như vậy dùng tập đoàn tác chiến phương thức. Khiến cái này đã năng lực định hình dị năng giả đám phối hợp lẫn nhau rất khó. Dù sao mọi người năng lực đều không giống vậy. Nhưng mà nếu như là thân thể tác chiến đâu, tại chiến tranh giữa các hành tinh ở bên trong cũng không phải là không có như vậy ví dụ. Rời rạc quân đội lớn nhất đại biểu tính đấy nên là được nghĩ tới đây lam Tuyệt trong mắt chợt loé sáng đã đã tìm được một ít mạch suy nghĩ uống rượu tay đua xe giơ ly lên cùng hắn đụng nhau lam Tuyệt uống một ngụm whisky nóng bỏng dòng nước gấm toát lên lồng ngực whisky chỉ môi hắn có mùi thơm cũng tiếp theo phát ra chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn khi trở lại chúng ta trước đụng một chút đi têu lên chúng ta tinh không liên minh mấy người tay đua xe nhẹ gật đầu cái này không có vấn đề tất cả mọi người tại chiêm bạc sư muốn xuất quan chờ hắn sau khi xuất quan a nói đến đây ánh mắt của hắn có chút tối sầm lại So sánh với Lam Tuyệt, Chiêm Bạc Sư đối với hắn ảnh hưởng càng lớn. Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, hắn biết, chuyện này mình là tránh cũng không thể tránh rồi. Chiêm Bạc Sư nếu như thân thể khỏe mạnh, không thể nói trước, hắn thật sự muốn cố gắng tự tuyệt, nhưng bây giờ, phần này trách nhiệm hắn cũng chỉ có thể nâng lên. Mặc dù cho tới nay luôn bị Chiêm Bạc Sư tính toán cảm giác cũng không hơn gì, nhưng mà, tại Lam Tuyệt trong nội tâm, nhưng lại chưa bao giờ căm hận qua vị này tương lai chi nhãn. Tại hắn không chế xuống, hết thể tất cả đều là vì tốt cho mình, tuy rằng bị khống chế hương vị cũng không vấn gì nhưng chiêm bạc sư làm sự tình nhưng không có một kiện đối với hắn bất lợi đấy hơn nữa cũng là vì thiên hòa đại đạo thậm chí là tương lai của nhân loại nhìn xem lam tuyệt trên mặt biểu lộ biến hóa tay đua xe không có nói cái gì nữa trọn vẹn đã ngồi sau nửa giờ lam tuyệt mới đã đi ra cao cấp định chế cửa tiệm leo lên xe đạp của mình thẳng đến thiên sơn phương hướng mà đi bài trừ bên ngoài tất trước gan tâm bên trong tiếp theo hắn biết mình chắc chắn vô cùng bận rộn mà trước đây hắn cũng nên trước đem trong lòng mình chuyện trọng yếu nhất giải quyết hắn nhất định phải cùng chu thiên lâm hảo hảo nói chuyện giải trừ hiểu lầm bằng không mà nói lại có thể nào an tâm làm việc đâu. Lúc này đây, Lam Tuyệt cũng không có trộm lên đỉnh núi, mà là đường đường chính chính đi tới, tất cả cửa khẩu đều không có ngăn trở hắn, Lam Tuyệt trên đường cho phẩm tiểu sư gọi điện thoại, lại để cho hắn đến xử lý những vấn đề này. Sau đó Lam Tuyệt phải có được rồi một hạng chính thức trao quyền. Sở tác thông tin cao cấp mật mã. Thông qua mật mã quét hình, hắn công khai lên Thiên sơn. Phụ giúp xe đạp một đường hướng lên, Lam Tuyệt tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, tại trong đầu hắn, hai đạo thân ảnh không ngừng đan vào. Một cái là hệ dạ, cái khác, đúng là Chu Thiên Lâm. Chương 510. Đứng lại. Nói ngươi đó. Rốt cuộc ai trong lòng hắn địa vị quan trọng hơn đâu? Lam Tuyệt tuy rằng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, thời gian làm hệ dạ thân ảnh thoáng phai nhạt, mà Chu Thiên Lâm thân ảnh trong lòng mình càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, hắn vô cùng rõ ràng, tại sâu trong nội tâm mình, các nàng hai cái cuối cùng là có trình độ nhất định trùng hợp đấy. Cái này là hắn mình cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, ta là ưa thích nàng đấy. Lam Tuyệt kiên định tự nói với mình, lại không có nửa điểm chần chừ. Đỉnh núi rất nhanh đến rồi, cất kỹ xe đạp, Lam Tuyệt đi vào trước cửa nhấn chuông cửa, không lâu sau, cửa mở, mở cửa thình lình đúng là Hoa Minh chính vụ tổng trưởng Chu Tuyết Quan, chứng kiến hắn, Lam Tuyệt hơi trầm lại, lúc trước hắn cấp đi Chu Thiên Lâm sự tình, trong lòng hắn cũng một mực là cái khúc mắc, vô luận nói như thế nào, đều cũng có chút ít thật có lỗi người ta đấy. Người tìm ai? Chu Tuyết Quan có chút nghi hoặc nhìn hắn, cái này Thiên Sơn đỉnh núi cũng không phải là ai cũng có thể bên trên có được. Lam Tuyệt nói, bá phụ ngài tốt, ta tìm Chu Thiên Lâm. Chu Tuyết Quan trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, Lam Tuyệt mặc một thân màu xám nhạt ôu phục. Màu xanh đậm áo sơ mi, màu xám nhạt cà vạt, màu nâu dày da. Hợp thể Âu phục phụ trợ lấy hắn thon dài thân hình càng lộ ra ánh tuấn, Âu phục trong túi áo túi khăn chỉ lộ ra một tia bạc biên. "Ngươi là?" Chu Tuyết quan hỏi. Lam Tuyệt nói, "Ta là bằng hữu của nàng, xin hỏi nàng ở nhà sao?" Chu Tuyết quan lắc đầu, "Nàng không có ở đây, sáng sớm liền đi ra ngoài, vẫn luôn chưa có trở về. Ngươi như thế nào không đánh nàng sợ tạt thông tin?" Lam Tuyệt cười khổ nói, "Giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm, nàng không tiếp truyền tin của ta." "Hiểu lầm?" Chu Tuyết quan có chút kinh ngạc nhìn hắn. Mời tiến đến a." Nói xong, hắn nhường ra cửa phòng. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì người trẻ tuổi này có thể đi vào đỉnh núi, vốn lấy hắn duyệt người kinh nghiệm, có thể tin tưởng cảm giác được. Người trẻ tuổi này không có ác ý gì. Đây là Lam Tuyệt lần thứ nhất bình thường đi vào gian phòng này biệt thự. Trong biệt thự không có quá lâu trang trí, đều là đơn giản nhất thực dụng đồ dùng trong nhà, thôi có vẻ phong cách cổ xưa. Chu Tuyết quan Thỉnh hắn ở đây ghế sofa chỗ ngồi xuống, "Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là ai?" "A, thật có lỗi, bá phụ. Ta là Lam Tuyệt, thật sự là thất lễ." Lòng có điểm loạn. Nếu không, loại này không chủ động báo danh thất lễ sự tình tuyệt sẽ không xuất hiện tại trên người hắn. Lam Tuyệt, Chu Tuyết Quan trong đầu tìm tỏi thoáng một phát cái tên này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta không có nghe Thiên Lâm nhắc tới qua ngươi. Các ngươi là tại sao biết hay sao? Lam Tuyệt sửng sốt một chút, nói, ta là nàng trường học lão sư, tại Hoa Minh Quốc Gia Học Viện dạy sinh hoạt phẩm bị khóa. Nghe xong hắn là lão sư, Chu Tuyết Quan thần sắc lập tức trở nên nu hòa vài phần, sinh hoạt phẩm bị khóa. Lam Thiên Sinh quả nhiên là một vị rất có phẩm bị người. Thiên Lâm không có ở đây, chờ một chút ta cũng muốn đi ra ngoài họp, ta liền không ở lâu ngươi rồi. Cái này tiên khách rồi hả? Lam Tuyệt trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn hay vẫn là lập tức đứng người lên. Nói, bá phụ, ngài có thể hay không giúp ta cho Thiên Lâm đám cái sở tạt thông tin? Ta tìm nàng có chút việc gấp. Chu Tuyết có nói, có thể. Bất quá, Lam tiên sinh có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là Thiên Lâm lão sư, chúng ta hay vẫn là ngang hàng luận giao thì tốt hơn. Không cần xưng hô ta là bá phụ. Thật là sắc bén. Không hổ là Hoa Minh chính vụ tổng trưởng có thể lam tuyệt lúc này cũng nói không ra bất luận cái gì phản bác, đành phải nhẹ gật đầu. tốt lắm, chu tiên sinh. phiền phái ngài. chu tuyết quan lúc này mới bấm chu thiên lâm sở tạc thông tin, vang lên vài tiếng về sau, thông tin kết nối, ba ba. thế nào? sở tạc thông tin bên kia truyền đến chu thiên lâm thanh âm. lam tuyệt không khỏi ngầm cười khổ, quả nhiên chẳng qua là không tiếp ta sở tạc thông tin a. chu tuyết quan nói, trong nhà đã đến vị khách nhân, nói là lao sư của ngươi, gọi lam tuyệt. hắn nói hắn tìm ngươi có việc gấp. á vậy ngài đem thông tin cho hắn. chu thiên lâm bình tĩnh mà nói. Chu Tuyết Quan đem chính mình sở tạc thông tin dụng cụ đưa cho Lam Tuyệt, Lam Tuyệt vội vàng tiếp nhận. Thiên Lâm, ngươi ở đâu? Chu Thiên Lâm nói, Lam Lão sư, ta đang cùng mấy vị đồng học ra ngoài lữ hành đường bên trên. Ngài có chuyện gì? Đang tại Chu Tuyết Quan. Lam Tuyệt đương nhiên không thể nói thẳng, chúng ta có thể hay không gặp mặt nói chuyện. Chu Thiên Lâm thản nhiên nói, thật có lỗi, ta đã ly khai Thiên hỏa Thành rồi. Đã đi ra. Lam Tuyệt ngẩn ngơ, cái kia ngươi lúc nào trở về? Chu Thiên Lâm nói, không biết. Nếu như không có chuyện khác, cứ như vậy đi. Lam Tuyệt vội vàng nói. Chuyện ngày hôm nay là hiểu lầm. Hắn lời nói mới nói đến đây. Bên kia Chu Thiên Lâm đã dập máy thông tin. Tại Chu Tuyết Quan có chút ánh mắt quá dị nhìn chăm chú, Lam Tuyệt đem trong tay sợ tạt thông tin dụng cụ một lần nữa trả cho hắn. Trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu. "Bá phụ, ra đây sẽ không quấy rầy ngài." Lam Tuyệt hướng Chu Tuyết Quan sau khi hành lễ, quay người mà đi, hoàn toàn bất giác chính mình còn gọi là sai rồi xưng hô. Bất quá lúc này đây, Chu Tuyết Quan cũng không có gôn nhắn hắn, nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên cưới xe đạp như ý sần núi hạ xuống, Lam Tuyệt Tâm tình rõ ràng có chút hập hực, loại tình huống này là hắn lúc trước không nghĩ tới đấy, cũng là không nguyện ý nhất đối mặt tình huống. Bất quá, chính mình lúc trước ly khai, không chào mà đi, bây giờ người ta rời đi, lại có thể nói cái gì đó. Cái này chỉ có thể trách chính mình rồi. Một bên trở về với xe, trong lòng của hắn thầm than, được rồi, vô luận như thế nào, đều trước xử lý tốt đỉnh đầu sự tình rồi nói sau. Ồ, đúng rồi, nàng nếu như nói là cùng đồng học đi ra ngoài du lịch, vậy trước tiên đi học viện xem một chút tốt rồi, nhìn nàng đến cùng là cùng ai đi cũng liền có thể phán đoán nàng hướng đi, nếu như thời gian cho phép, lại đi tìm nàng. nghe nàng trong lời nói ý tứ, mặc dù là đã đi ra thiên hỏa thành, nhưng cũng không có ly khai thiên hỏa tinh tựa như. tại một viên trên tinh cầu ghé qua, thời gian căn bản dùng không được bao lâu. hơn nữa, mình đã rất lâu không có đi học viện, cũng có thể đi xem, thuận tiện liên lạc thoáng một phát đặc huấn lớp các học viên, xem bọn hắn có tính toán gì không. nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập tinh không liên minh, tựa hồ cũng không tệ, tối thiểu có một chi có thể hoàn toàn nghe theo chính mình điều khiển đội ngũ luôn tốt. đối với bọn họ mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Thiên hỏa Đại Đạo cho bọn hắn phân phối nguyên bộ trang bị hiển nhiên là coi như không tệ đấy. Bất quá, hắn hiển nhiên không thể cứ như vậy đi học viện, bộ dáng của hắn quá dễ làm người khác chú ý rồi. Hôm nay nghe Tay đua xe mà nói, hắn mới nhớ lại mình ở tham gia sau cuộc tranh tài, cũng coi như bên trên là cái danh nhân rồi, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt, bị nhận ra phiền tay có thể đã hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt không có trực tiếp cơi xe đến học viện, mà là tại mỗi lần hắn và Chu Thiên Lâm tách ra địa phương đem xe đạp tìm hẻo lánh thả, sau đó chính mình đeo lên mũ, khẩu trang, kính đen ba kiệt lúc này mới hướng phía học viện phương hướng đi đến vì không bị phát hiện hắn thậm chí không có đi cửa chính mà là leo tường mà vào hắn cái này chắc phục nếu là cửa chính bên kia bị lính gác cửa phát hiện nhất định sẽ bị xem xét đấy lộ ra thân phận giống nhau phiền toái Hoa Minh quốc gia học viện tường viện tuy rằng không lùn còn có ngăn cản vượt qua lưới điện nhưng đối với lôi điện trưởng khống giả mà nói những thứ này căn bản đều không là vấn đề lặng yên tiến vào học viện làm tuyệt từ trong khắp ngõ ngách lên đường chính hắn suy nghĩ một chút cũng không có đi phòng giáo dục tìm ngũ cốt nghỉ mà là thẳng đến tự chọn môn học khóa lầu dạy học mà đi Vương Hồng Viễn ở bên kia, tìm được hắn, tự nhiên cũng liền có thể biết trước mắt đặt huấn lớp tình huống rồi. Trên đường đi rất thuận lợi, tại hắn tận khả năng ít xuất hiện trên đường đi, cũng không có người chú ý tới hắn. Lúc này ban đầu đại đa số học sinh ngay tại lên lớp, học viện trên đường cũng không có nhiều người. Đang tại Lam Tuyệt Âm thần may mắn, cũng mắt thấy muốn đến tự chọn môn học khóa lầu dạy học thời điểm. Đột nhiên, một tiếng quát trói hai từ nơi không xa truyền đến. "Đứng lại! Nói ngươi lâu rồi, cái kia chụp mũ cùng tính đến đấy." Một tiếng này quát chói đe dọa Lam Tuyết dựng, theo bản năng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại ngươi quân a. Lam Tuyệt có chút im lặng nghĩ đến, ta phải không là cùng nàng xung đột a, như thế nào mỗi lần đều có thể gặp được nàng, nhưng lại đều là tại so sánh lung túng dưới tình huống. Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân nhanh chóng giết, chắn Lam Tuyệt trước mặt, ngươi là người nào, lén lén lút lút tại trong học viện làm gì? Đem ngươi mũ, khẩu trang cùng kính đen cho ta bỏ xuống. Bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Trước sau như một đánh đá. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, ngươi cái này tính cách ta xem là không đổi được rồi, chúng ta là không phải là trời sinh chữ bác, tương khắc. Như thế nào mỗi lần đều có thể gặp được ngươi tìm ta phiền phải đâu?" Một bên nói qua, hắn ngẩng đầu, tháo xuống trên đầu mũ, sau đó lại lấy xuống trên mặt kính đen cùng khẩu trang. Trải qua dị năng giả giải thi đấu, không hề nghi ngờ, thân phận của hắn là giữ không được. Hơn nữa, tìm được Đàm Lăng Vân cũng không tệ, nàng cũng giống nhau biết đặt huấn lớp tình huống mới đúng. Nhìn xem trước mặt lộ ra tướng mạo săn con nam nhân, Đàm Lăng Vân cơ hồ là theo bản năng nói, lại là ngươi cái này phế. Lời nói mới nói đến đây, thanh âm của nàng kết một tiếng dừng lại, "Ngươi, ngươi, là ngươi?" làm Tuyệt bất đắc gì nói cũng không chính là ta cái phế vật này sao? Đàm lão sư, có gì chỉ giáo? Đàm Lăng Vân Ngơ ngác nhìn hắn, toàn thân giống như là trong định thân pháp tự như, một chữ cũng cũng không nói ra được. Giải thi đấu chấm dứt, nàng một mực ở chờ hắn trở về, mặc dù trong lòng nàng một chút cũng không xác định hắn có thể hay không thật sự còn trở lại học viện đến, thế nhưng là, tại nàng ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn mong mỏi, mong mỏi hắn trở về. Nàng cũng biết, hắn trở lại khả năng đã rất nhỏ rồi, thân phận bại lộ, dùng hắn bây giờ nổi tiếng, nếu như phản hồi học viện, nhất định sẽ tạo thành động, tình huống như vậy nhất định không phải là hắn nguyện ý thế. Thế nhưng là, trong lòng nàng nhưng như cũng tại lạng yên cầu nguyện, có lẽ, hắn thật sự sẽ trở về đâu. Mà giờ này khác này, người này liền xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng nhưng có chút không biết nên nói cái gì, thậm chí đã liền trong nội tâm tâm tình, đều không hiểu thấu đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn chính là lôi phong sao? Thật sự khả năng sao? Chính là cái ma quỷ giáo con sao? Cũng chính là dẹ ớt. vì cái gì trưởng thành như vậy? Không phải là rất thô kệch đấy sao? Vô số nghi vẫn lập tức làm đầu góc của nàng có chút kịp thời, người này liền đứng ở trước mắt nàng nàng nhưng có chút không thể tin hết thảy trước mắt là chân thật đấy. Chương 511, hay vẫn là thói quen mang mặt nạ ngươi. Ngươi. Đàm Lăng Vân thở sâu, thì thào kêu một tiếng. Đàm lão sư, ngươi không sao chứ? Lam Tuyệt đưa tay tại trước mắt nàng cơ cơ. Đàm Lăng Vân trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, nhanh liệt một phát bắt được tay của hắn, dùng sức hướng phía dưới bẻ đi. Lam Tuyệt hơi sững sờ, nhưng thân thể của hắn đã theo bản năng làm ra phản ứng, dưới chân thoáng lui về phía sau nửa bước, tay tuy rằng bị Đàm Lăng Vân bắt được, nhưng rất tự nhiên một cái quấn, ngược bắt được cổ tay của nàng một đạo hơi yếu dòng điện từ bàn tay rót vào đàm lăng vân trên cổ tay, nhất thời làm nàng nửa người tê dại đứng lên. lam tuyệt cũng tiếp theo lui về phía sau hai bước, kéo ra cùng nàng ở giữa khoảng cách. đàm lão sư, ngươi như thế nào vừa thấy mặt đã động thủ, chúng ta có lớn như vậy kẻ thù sao? lam tuyệt tức giận. có. đàm lăng vân gầm lên một tiếng, tựa như mẫu con báo bình thường bay nhanh hướng phía hắn xuống tới, hai tay cùng lúc chụp vào bờ vai của hắn. lam tuyệt hừ lạnh một tiếng, ta chịu được ngươi đã lâu rồi. thân hình hắn hư hào lóe lên, đàm lăng vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong chốc lát giống như xuất hiện vô số lam tuyệt. Sau đó nàng cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, người đã bị quăng xuống đất. Bất quá, Lam Tuyệt nếu so với nàng năm đó chỗ ở tâm nhân hậu hơn nhiều, đem nàng ngã tại trên bãi cỏ, mà không phải cứng rắn địa phương. Sau đó Lam Tuyệt khẽ đảo cổ tay của nàng, tay phải đỉnh tại nàng bả vai đằng sau, để cho nàng không cách nào nhúc đích. "Có phục hay không?" Lam Tuyệt cười nói. Đàm Lăng Vân cả giận nói, "Không phục, ngươi buông ra ta." Lam Tuyệt nói, "Buông ra có thể, không cho phép náo loạn nữa." Đàm Lăng Vân không có lên tiếng, Lam Tuyệt buông ra cánh tay của nàng. Ai biết Đàm Lăng Vân lập tức bắn người dựng lên, Một cước tàn nhận đá hướng Lam Tuyệt bụng dưới. Ba mẹ nó, đoạn tử tuyệt tôn cước sao? Lam Tuyệt theo bản năng hai chân cập chặt, thân hình lập tức sau trợ hiện. Đồng thời tay phải vung ra, một cỗ nhu hòa lực lượng dẫn dắt Đàm Lăng Vân thân thể chuyển động đứng lên. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, trên tay kim quang lóe lên, sau một khắc, trên mặt đã hơn nhiều một cái mặt nạ màu vàng kim, sau đó lạnh giọng quát, "Đã đủ rồi, dừng tay." Nghe được hắn một tiếng này gào to, phải nhìn đó nữa quen thuộc mặt nạ màu vàng kim, Đàm Lăng Vân rõ ràng linh hồn dùng mình một cái, đồng thời cũng ngừng tay. Không biết vì cái gì nhìn xem hắn bộ dạng như vậy thời điểm nàng thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều đã mất đi nhìn xem có chút thất thần nàng Lam Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói ngươi đánh điên vì cái gì đủ chưa Đàm lăng Vân ngơ ngắt nói ngươi ngươi hay vẫn là bộ dạng như vậy tốt một chút ta có thể tiếp nhận Lam Tuyệt tức giận đến ngươi là thụ ngược đại điên cùng sao đặc huấn lớp các học sinh đâu đều ở địa phương nào mang ta đi ai trước một khắc còn tựa như con mái hổ bình thường nàng lúc này lại rõ ràng liền thành thật như vậy xuống chỉ chỉ một cái phương hướng sau đó ở phía trước cho Lam Tuyệt dẫn đường Lam Tuyệt trong nội tâm không khỏi có chút cười ngất, thật sự là ác nhân cần ác nhân mài, nữ nhân này thật đúng là là. Đàm Lăng Vân một bên đi về phía trước, tâm tình của mình cũng nhanh chóng tiến hành điều chỉnh, thỉnh thoảng khi trở lại xem một chút Lam Tuyệt. Tuy rằng hắn ý phục một thân Âu phục, nhưng trên mặt mặt nạ màu vàng kim nhưng như cũng tràn đầy lực các bách, loại này cảm giác quen thuộc lại để cho thân thể của nàng không tự giác có chút run rẩy, dường như lại nhớ lại lúc trước thống khổ huấn luyện. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, mình thích đúng là loại cảm giác này. Mà đối mặt Lam Tuyệt tướng mạo săn có thời điểm, nàng lại một điểm cảm giác như vậy đều không có. Chẳng lẽ ta thật là thụ ngược đại điên cùng sao? Đàm Lăng Vân có chút bi ai nghĩ đến, nhưng vô luận như thế nào dạng, hắn cuối cùng là đã trở về. Khoe miệng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, "Giáo quan, ngài trở về là muốn tiếp tục huấn luyện chúng ta đấy sao?" Đàm Lăng Vân thấp giọng hỏi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục đặt huấn." "Bất quá, không thể tại trong học viện rồi." "Ta nguyện ý." Đàm Lăng Vân không chút do dự nói ra. Lam Tuyệt trong nội tâm thầm than một tiếng, ba chữ kia nếu như là Chu Tiên Lâm nói với ta đấy, thật là tốt biết bao à? "Bất quá" hiện tại nói cái gì đều có điểm đã chậm, Chu Thiên Lâm rời đi, còn không biết có thể hay không tìm được. Đàm Lão sư, ngoại trừ Chu Thiên Lâm bên ngoài, hiện tại đặt huấn lớp còn có vị nào đệ tử không có ở đây? Lam Tuyệt trầm giọng hỏi. Đàm Lăng vẫn nói, đều tại, ngoại trừ Chu Thiên Lâm dùng bên ngoài, kể cả ta cùng Vương Lão sư, chúng ta đều tại. Liên Lam Tuyệt thân phận đều bại lộ, Vương Hồng viện thân phận tự nhiên cũng giấu giếm không đi xuống. Hiện tại bị độc lập đi ra đặt huấn lớp, liền do hai người bọn họ dẫn đầu, một mình tiến hành huấn luyện cùng học tập. Lam Tuyệt nói, học viện bên này, gần nhất tình huống còn tốt đó chứ? Đàm Lăng Vân nói, "Phi thường tốt. Từ khi ngài tại giải thi đấu trong đoạt giải quán quân về sau, đến đây ghi danh học viện học sinh số lượng đống nhiên tăng vọt, hiện tại có rất nhiều bên ngoài trường đệ tử thậm chí đều mơ tưởng chuyển trường tới đây chứ. Thiên Hỏa Thành chính thức cũng ra tăng đối với học viện đưa vào, bảo là muốn đem học viện chế tạo thành nhất lưu học viện quân sự." Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Như vậy là tốt rồi. Đi trước xem một chút các học sinh rồi hay nói." Hắn dứt khoát liền mang theo mặt nạ màu vàng kim rồi, Đàm Lăng Vân đối với hắn này mặt nạ có kính sợ cảm giác, chắc hẳn các học sinh cũng giống như vậy, đã như vậy Vậy hay để cho bọn hắn tính sợ lấy tốt rồi. Tại Đàm Lăng Vân dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đi vào Hoa Minh Quốc gia học viện sang bên một mảnh một mình khu vực. Phía khu vực này có một mảnh lầu dạy học cùng một cái loại nhỏ sân thể dục. Đàm Lăng Vân nói cho Lam Tuyệt, hiện tại khu vực này đã hoàn toàn bị thuộc đặc huấn lớp tất cả. Học viện thật đúng là là đại thủ của ta. Lam Tuyệt trong nội tâm tán thưởng một tiếng. Hắn nào biết đâu, hiện tại đặc huấn lớp đã đã trở thành Hoa Minh Quốc gia học viện vân bài, dùng viện trưởng cùng thầy chủ nhiệm Ngũ Quân nghị cáo giả, mắt thấy Lam Tuyệt đã lấy được giải thi đấu quán quân, như vậy tốt tuyên truyền sao có thể không cần đâu lập tức đem một ít đặc huấn lớp các học viên đi theo làm tuyệt huấn luyện đoạn ngắn đầu thừa đôi thẹo đối ngoại phát ra, đồng thời cũng đem đặc huấn lớp kéo ra ngoài. đặc huấn lớp chỉnh thể thực lực, tăng thêm bọn hắn phân phối đến từ an Luân tinh cơ giáp, tự nhiên đưa tới thật lớn chú ý. Sau đó ngũ quân nghỉ còn thừa dịp trong khoảng thời gian này làm sự kiện, hắn lôi kéo đặc huấn lớp đến hải linh tinh đi một chuyến, cùng hải linh học viện đã tiến hành một lần trao đổi thi đấu, cá nhân thi đấu thêm đoàn đội thi đấu. Kết quả, tự nhiên là rõ ràng đấy. tô hỏa cũng không tại hải linh học viện, hải linh học viện bên kia tuy rằng ưu tú cơ giáp sư số lượng cũng không ít. Nhưng không chịu nổi Hoa Minh Quốc gia học viện những thứ này, đặc huấn lớp các học sinh đều bị làm tuyệt cho hành hạ đi ra. Lại có Đàm Lang Vân cùng Vương Hồng Viễn dẫn đội, tự nhiên là dùng dễ như trở bàn tay su thế đã lấy được trao đổi so tài thắng lợi. Ngũ quân nghị càng là âm hiểm mời rồi truyền thông tiến hành hiện trường báo cáo. Trận kia sau cuộc tranh tài, lập tức nhắc lên Hoa Minh quốc gia học viện nhật, phụ cận không ít tinh cầu học sinh đều muốn ghi danh mục tiêu đến tại bên này. Đặc huấn lớp địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, các phương diện đãi ngộ cũng giống như vậy. May mắn có Đàm Lăng Vân với tư cách chủ nhiệm lớp, nàng đầy đủ kế thừa làm tuyệt nghiêm khắc tác phòng Đối với đặc huấn lớp huấn luyện tuyệt không thả lỏng, để cho bọn chúng đem đặc huấn đoạn thời gian kia tích lũy đầy đủ thể ngộ, lúc này mới không để cho những học sinh này xuất hiện tâm tình bên trên quá nhiều biến hóa. Thói quen khổ luyện về sau, một khi trầm tĩnh lại còn muốn kéo căng liền khó hơn nhiều. Đang ở đó bên cạnh, lúc này bọn hắn nên đang tiến hành huấn luyện đâu. Đàm Lăng Vân chỉ vào sân thể dục phương hướng, "Ân, đi tới xem một chút." Lam Tuyệt đi theo Đàm Lăng Vân cùng một chỗ hướng sân thể dục phương hướng đi đến. Còn có chút khoảng cách, hắn chợt nghe đến sân thể dục bên trong không ngừng truyền đến la lên thanh âm. Đi vào sân thể dục trong góc hướng phía trong sân nhìn lại. lúc này, đạt huấn lớp 49 học viên hơn nữa vương hồng viện đang tiến hành đối chiến luyện tập. đối chiến, một trọi một. bởi vì địa phương có hạn, cho nên mỗi tổ chính là bốn người. xem bọn hắn chiến đấu bộ dạng, rõ ràng là đang dùng dị năng tiến hành so đấu. như vậy luyện tập có thể bảo đảm an toàn sao? lam tuyệt hướng bên người đàm lăng vân hỏi. đàm lăng vân nói, vấn đề này chúng ta cũng cân nhắc qua rồi, cho nên, tại so đấu thời điểm, bình thường đều có ta hoặc là vương lão sư ở bên cạnh chăm sóc, hoặc là tu vi tương đối cao học sinh coi chừng đồng thời cũng muốn cầu mọi người chú ý lúc chiến đấu ra tay nặng nhẹ. Mặc dù không có tử vong uy hiếp dẫn đến áp lực khiếm khuyết một ít, nhưng đối với mọi người ứng dụng dị năng luyện tập vẫn rất có trợ giúp đấy. bọn hắn bây giờ đối với chính mình dị năng vận dụng so với trước kia thuần thục hơn nhiều. dị năng vận dụng thật tốt rồi, cũng liền có thể tốt hơn cùng cơ giáp tiến hành kết hợp. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, cái này đường đi không tệ, chính là cường độ kém một chút. Ta đi xem hắn một chút đám trong khoảng thời gian này tiến bộ có bao nhiêu. Một bên nói qua, thân hình hắn lói lên, liền hướng phía trong trận đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, tựa như một đạo thiểm điện bình thường. Nhìn xem Lam Tuyệt đột nhiên phát động, Đàm Lăng Vân cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng một đôi mắt đẹp liền phát sáng lên, trên người lóng lánh lên tự nhiên hệ dị năng ánh sáng màu xanh biếc, đồng dạng là rất nhanh hướng phía trong trận phóng đi, đồng thời hô to một tiếng, kẻ thù bên ngoài xâm lớn, toàn thể chú ý. Nàng gái này hét lớn một tiếng làm ra thập phần mấu chốt tác dụng. Nguyên bản đang tại so đấu các học viên, hầu như tựa như thiên nữ tán hoa bình thường nhanh trong hướng phía bốn phía tách ra. Một ít tam hiểu tại phòng ngự đệ tử lập tức ở mũi nhọn phía trước, các loại dị năng hào quang lập lòe, mỗi người hầu như đều phóng xuất ra rồi phòng hộ năng lực. Lam Tuyệt lúc này đã hóa thành một đạo kim quang chợt hiện tiến vào, hắn luôn luôn ưa thích đối với chính mình người ra tay, cho nên cái này mục tiêu thứ nhất, lựa chọn đúng là Đường Tiếu. Đường Tiếu hình thể cũng không có quá biến hóa lớn, tựa hồ còn mật điểm. Mắt thấy một đạo thân ảnh hướng phía chính mình đánh tới, mập mạp này hướng phía dưới một ngồi xổm, sau đó toàn thân liền biến thành rồi một cái hình tròn quả cầu kim loại, vô số gai nhọn từ quả cầu kim loại bên trong bắn ra, giống như là một cái lớn gai nhím tựa như. Hay vẫn là như vậy hèn mọn bị ổi. Lam Tuyệt vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, hư không chỉ một cái, hướng phía hắn điểm đi lập tức một đạo thiểm điện rơi vào đường tiếu biến thành quả cầu kim loại phía trên điện quang lượn lờ đưa hắn điện bay ra ngoài bất quá làm lam tuyệt có chút kinh ngạc là lúc hắn kia chớp rơi vào đường tiếu trên người trong tích tắc đường tiếu cái kia một thân kim loại gai nhọn đột nhiên bắn ra những thứ này gai nhọn lập tức hóa thành kim loại mặt bằng tạo thành một cái ôm trọn bên ngoài tầng thứ hai quả cầu kim loại thể đem bên trong quả cầu kim loại ngăn cách ra bởi vậy dòng điện tuy rằng điện giật tại trên người hắn nhưng lại tịnh chưa hoàn toàn bộ truyền đi vào một bên khác một tiếng hung lệ tiếng gầm vang lên một cô ác phong tiếp theo từ bên cạnh đánh tới Trong năm 512, ma quỷ giáo quan đã về rồi. Lam Tuyệt thân hình nói lên, một trường đập đi, đem lập tức nhào đầu về phía trước Kim Đào đập quần quật đi ra ngoài. Nhưng hắn cũng là hơi kinh hãi, Kim Đào lực lượng so với trước kia đã có tương đối trình độ gia tăng. Lúc này, thi triển dị năng hắn, thân cao vượt qua 2m5, toàn thân đều là màu vàng bộ lông, hung mãnh tựa như một đầu sư tử bình thường. Cảm giác kia, thật là có vài phần lang hoàng tệ một hương vị. Tuy rằng tu vi sai, nhưng mà, cái kia khí thế thế nhưng là một chút cũng không kém. Bất quá, cũng chính là như thế phân biệt đánh lui mập mạp đường tiếu cùng kim đảo lam tuyệt thân hình lóe lên trực tiếp tiến vào vòng dây sau đó tay phải hắn chỉ thiên trong chốc lát từng đạo điện quang đống nhiên từ trong cơ thể hắn chia liệu mà ra đem toàn trường toàn bộ bao phủ ở bên trong cũng bao gồm đàm lăng vân cùng vương hồng viễn một cái không rơi lôi điện chi sâm từng đạo điện quang lập lòe toàn bộ sân thể dục bên trong lập tức hóa thành lôi điện hải dương lam tuyệt chính là muốn xem một chút tại loại này có chuyện xảy ra ở bên trong những học sinh này sẽ có như thế nào phản ứng bọn hắn lại có thể làm tới trình độ nào các học viên đối mặt loại tình huống này. Quả nhiên đã có phản ứng, bọn hắn không có ý đồ chọi cứng, mà là gần đây hướng phía bên cạnh mình mặt khác đồng học nào tới, bọn hắn riêng phần mình dị năng đều mở ra đến trình độ lớn nhất, ôm đoàn sửa ấm, cái này cũng không tệ lựa chọn. Một người kháng tính là có hạt đấy, nhưng mà lôi điện đặc điểm lớn nhất chính là truyền, bị chúng mục tiêu vật thể thể tích càng lớn, chia sẻ ra, đơn vị diện tích thừa nhận lôi điện công kích tuy lực cũng liền càng nhỏ. Cho nên những học viên này lúc này sử dụng ứng biến biện pháp không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác, nhưng là không phải là tất cả mọi người có thể ôm ở cùng một chỗ, vẫn có không ít lạc đàn đấy. Đương nhiên, cũng có một ít tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Thí dụ như, Đường Tiếu ngay tại chỗ lăn một vòng, một lần nữa hóa thành nhân hình, sau đó liền đánh về phía rồi bay nhanh lách mình mà đến Đàm Lăng Vân. Theo lý thuyết, bọn họ là hoàn toàn tới kịp ôm đoàn sưởi ấm đấy, thậm chí bằng vào bọn họ hai cái tu vi, liên hợp lại đối kháng lôi điện chi xâm cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Đàm Lăng Vân đưa cho Đường Tiếu nhưng là một chân, một cước sẽ đem hèn mọn bị ổi mập mạp cho đạp bay rồi. Đường Tiếu dị năng vốn là bị lôi điện khắc chế, trong lúc nhất thời, toàn thân điện quang lở, không khỏi kêu lên thảm thiết. Lôi điện chi xâm cường độ, cũng không phải là vừa rồi cái kia một đạo lôi điện có khả năng so sánh với đấy. Điện quang lập loè, không người không chúng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thể dục bên trong, từng đạo run rẩy thân ảnh riêng phần mình run rẩy, có thể gọi đi ra, nhưng thật ra là đã chứng minh đường tiêu thực lực tương đương cường hãn. Tuyệt đại đa số người là liền gọi đều kêu không được đấy. Lam Tuyệt một bên điện giật lấy bọn hắn, một bên nhìn xem thân thể của bọn hắn phản ứng tình huống, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Mấy ngày nay tới giờ, những tiểu tử này quả nhiên không có lãng phí thời gian, diện phần mình thực lực đều tăng lên khá nhiều. Thân thể kháng tính, đối với bản thân dị năng vận dụng cũng không có hạ xuống. Không tệ, không có phí công phí ta một phen khổ tâm. Bất quá, trong lòng của hắn tuy rằng thỏa mãn, nhưng là không nghĩ tới cứ như vậy buông tha những thứ này đặc hấn lớp các học viên. Lôi điện cường độ chậm rãi gia tăng, dòng điện sinh vật mãnh liệt kích thích mỗi người thân thể. Đối với cái này loại mãnh liệt kích thích, mọi người tuy rằng thân thể thống khổ, nhưng mà, cảm giác quen thuộc cũng tiếp theo đã trở về. Chớ nói chi là, bọn hắn đã sớm tại lôi điện chi xâm thích thả đi ra thời điểm thấy được Tuyệt trên mặt mặt nạ màu vàng kim. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là đau nhức cũng vui vẻ lấy, mà trong lòng bọn họ cũng không khỏi la lên lời giống vậy lời nói. đã trở về, giáo quan đã trở về, giáo quan rút cuộc đã trở về. tựa như đàm lăng vân tại mong mỏi lam tuyệt trở về giống nhau. những học viên này như thế nào lại bất kỳ trông mong ngày hôm nay đến đâu? vì thế bọn hắn khắc khổ huấn luyện, chính là vì đợi đến lúc lam tuyệt sau khi trở về cho hắn một kinh hỉ, cũng không trở thành bị hắn trách phạt. cố gắng của bọn hắn đã nhận được hồi báo, giáo quan thật sự đã trở về. hơn nữa từ nơi này vừa về đến liền khảo nghiệm tình huống của bọn hắn đến xem bọn hắn cũng đều đã nghĩ đến, có lẽ một vòng mới đặc huấn sắp đến. đương nhiên, có thể sinh ra loại ý nghĩ này chẳng qua là tu vi so sánh mạnh một ít học viện mà thôi. càng nhiều nữa các học viên ở đẳng kia mạnh mẽ lôi điện phía dưới, đã căn bản là không có biện pháp suy tư. canh dương trở nên cứng cỏi rồi, thừa nhận năng lực không tệ. vương hồng viễn cũng tiến bộ không ít. ân, đường mẽ chân giống như dài hơn. nàng ở chỗ này cũng không có đi theo thiên lâm đi lữ hành sao? thiên lâm liền đường mẽ cũng không có kêu lên, nàng kia sẽ cùng ai đi lữ hành đâu? dù sao sẽ không cùng nam đồng học A Nghĩ tới đây thời điểm, Lam Tuyệt phóng xuất ra dòng điện liền rõ ràng tăng cường vài phần, các học viên thân thể cũng liền run rẩy càng thêm lợi hại đi một tí. Loại cảm giác này, thật đúng là tuyệt vời đâu. Hồi lâu về sau, Lam Tuyệt chậm rãi giảm bớt dòng điện kích thích, từng đạo điện quang một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Các học sinh run rẩy lại nhiều duy trì liên tục trong chốc lát, sau đó mới bắt đầu dần dần hồi phục bình thường. Nhìn bọn họ nguyên một đám co quắp qué trên mặt đất bộ dạng, Lam Tuyệt đứng ở nơi đó, hai tay cắm ở trong túi quần, các ngươi sức chống cự thật đúng là chiến lệ. Lại đến trong chốc lát có phải hay không muốn tè ra quần? Ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau nếu ai còn lại run rẩy, làm lại lần nữa một vòng. Tương đạo dị năng hảo quang từ các học viên trên người lòng lánh, bọn hắn tất cả đều đang cố gắng khôi phục thân thể của mình năng lực hành động. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, vị này ma quỷ giáo quan luôn luôn nói một là một, tuyệt sẽ không cùng bọn hắn khách khí. Dây rùa ở bên trong, mắt của bọn hắn con mắt cũng dần dần đã có thần thái. Lam tuyệt kinh ngạc phát hiện, phần này thần thái nếu như không muốn hình dung, tựa hồ cùng nhiệt hai chữ này rất phù hợp. Những tiểu tử này, thật đúng là phát triển vô cùng nhanh đâu. Đàm Lăng vân cái thứ nhất khôi phục lại. Có chút thở dốc đứng ở Lam Tuyệt trước mặt, trên người ánh sáng màu xanh biếc lập lòe, một đôi tròng mắt cũng trở nên đặc biệt sáng ngời. Người lên cấp. Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn nàng. Đàm Lăng Vân có chút kiêu ngạo nhẹ gật đầu, "Đứng vậy, nàng lên cấp, củng cấp dị năng giả?" Đồng thời, cũng có sẵn rồi thực sự trở thành thần cấp cơ giáp sư nội tình. Tuy rằng nàng là đặc huấn lớp chủ nhiệm lớp, nhưng mấy ngày nay tới giờ, nàng chỗ nỗ lực cố gắng một chút cũng không thể so với người khác ít, thậm chí có thể nói là thêm nữa. Góp ít thành nhiều phía dưới, chẳng những hoàn thành đột phá, hơn nữa ở mọi phương diện đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, tiếp tục cố gắng. Tuy rằng đột phá, nhưng người tương lai phải đi đường còn rất dài. Nhớ kỹ, về sau tại trong quá trình tu luyện không có khả năng nóng lòng cầu thành, mỗi tăng lên nhất cấp, đều tận khả năng đầm trụ cột, hiểu chưa? Lần sau ngươi lại muốn thăng cấp trước nói cho ta biết, ta đến kiểm tra ngươi trụ cột. Đã có trùng tu kinh nghiệm, làm hắn đối với cửu cấp dị năng giả tu luyện so với trước kia nhiều hơn rất nhiều tâm đắc nhận thức, vừa vẫn thích hợp sử dụng tại, vừa mới tăng lên tới cửu cấp đàm Lăng vân. Tốt. Đàm vân gật đầu đáp ứng một tiếng, trong mắt hào quang lấp lóe, Lam Tuyệt đã trở về nàng toàn thân cũng giống như đều bị rót vào sức sống. Tại Đàm Lăng Vân về sau khôi phục cũng không phải là Vương Hồng Viễn mà là Đường Tiếu, hắn đầy đủ thể hiện ra rồi ra dày thịt béo ưu điểm, tuy rằng thân thể còn có chút run rẩy nhưng đã có thể hướng phía Lam Tuyệt Phương hướng đi tới. Luận Tu Vi Vương Hồng Viễn hay là muốn tại Đường Tiếu phía trên đấy, không biết làm sao dị năng của hắn chính là hắc ám thổ tính, đối với lôi điện càng thêm sợ hãi, muốn tránh thoát đi ra tự nhiên cũng liền càng khó khăn điểm. Đây là Lam Tuyệt tại lôi đình bên trong kèm theo chính là dòng điện sinh vật, nương theo lấy nguyên một đám đệ tử từ mạnh mẽ điện trong khôi phục lại. Nhao nao tụ tập tại Lam Tuyệt trước mặt tập trung đứng vững, đội ngũ cẩn thận tỉ mỉ. Dù là Lam Tuyệt đối với bọn họ yêu cầu rất cao, lúc này giấu ở dưới mặt nạ trên khuôn mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, cuối cùng không để cho chính mình uổng phí khí lực, lúc trước đặc vấn hay vẫn là làm ra tương đối trình độ hiệu quả. Báo cáo giáo quan, Đặc vấn lớp đáp lời 50 người, thực đến 49 người, vắng họp 1 người. Vương Hồng Viễn lớn tiếng nói, Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, các ngươi rất không tồi, không để cho ta thất vọng. Ít nhất tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng không có lời biếng. Đối với cái này một điểm Ta rất hài lòng. Nghe được Lam Tuyệt khích lệ, tất cả mọi người có chút mất tự nhiên, chủ yếu là không thói quen. Nhưng mà, hai chữ này vừa ra, lập tức mọi người thẳng tắp sống lưng, thầm nghĩ trong lòng, đã đến, đã đến, ma quỷ giáo quan lại đã trở về. Lam Tuyệt dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, các ngươi thực lực bây giờ còn xa xa không đủ, cho nên, đối với các ngươi đặc huấn còn muốn tiếp tục. Hay vẫn là câu nói kia, nếu như hiện tại muốn rời khỏi, có thể đưa ra. Nguyện ý lưu lại người, từ hôm nay trở đi, đem tiến vào quân sự hóa quản lý, hơn nữa, không lâu về sau đặt huấn lớp đem trực tiếp thoát ly học viện, ta sẽ cho các ngươi dùng quân đội biên chế, cho các ngươi dùng tương đối đặc thù phương thức toàn quân, các ngươi không cần phải gấp gáp lấy trả lời ta, ta cho các ngươi ba ngày thời gian xử lý sự tình trong nhà, ba ngày sau ta sẽ lại đến, đến lúc đó nguyện ý lưu lại muốn cùng ta ly khai học viện, không nguyện ý không miễn dưỡng. Giải tán. Nói xong lời nói này, Lam tuyệt hạ giải tán mệnh lệnh. Bất quá phần đông đặt huấn lớp các học viên lại không có một cái nào lập tức ly khai đấy, mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút cái gì. Báo cáo. Đường Tiếu đột nhiên giơ tay phải lên. Nói. Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn. Đường Tiếu lập tức nói, báo cáo giáo quan, ta không cần hướng trong nhà xin chỉ thị, ta nguyện ý gia nhập. Ta cũng nguyện ý. Kim Đảo không chút do dự trô nối nói ra. Lam Tuyệt dơ tay lên, ngăn cản thêm nữa đều muốn tỏ thái độ người, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi không cần phải tỏ thái độ, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, gia nhập tiếp theo đặc hấn, các ngươi tại không lâu tương lai rất có thể muốn đối mặt là chân chính chiến tranh, không phải là cùng chúng ta nhân loại, mà là cùng những cái kia ngoài hành tinh sinh vật. Thẳng cho tới bây giờ. Chúng ta cũng không hoàn toàn rõ ràng những cái kia ngoài hành tinh sinh vật cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên các ngươi tương lai tất nhiên gặp mặt đối với tương đối trình độ nguy hiểm. Rất có thể sẽ trên chiến trường nỗ lực sinh mệnh. Tính mạng của các ngươi cũng không chẳng qua là thuộc về chính các ngươi, cũng thuộc về người nhà của các ngươi, cho nên các ngươi sau khi trở về, cùng người nhà thương lượng tốt, lại nói cho ta biết đáp án. Đương nhiên, nếu như các ngươi tiếp tục tham dự đạt huấn, ta có thể hướng các ngươi cam đoan chính là, các ngươi đem đạt được tốt nhất trang bị cùng đãi ngộ, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không buông tha cho các ngươi bất kỳ người nào. Đều nghe rõ sao? Chương 513, danh sách. Nghe rõ. Mọi người ở nào trả lời? Lúc này đây cũng không có người đưa ra hiện tại muốn gia nhập. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, vậy giải tán a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Các học viên đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chờ mong đã lâu mà quỷ giáo quan rút cuộc đã trở về, nhưng lại mang cho bọn hắn như thế rung động tin tức, càng là lại một lần cảm nhận được ma quỷ giáo quan mang đến thống khổ. Mặc dù vừa rồi Lam Tuyệt đem Tương Lai nói rất nguy hiểm, nhưng mà, tại trong lời nói, hắn cũng đồng dạng thể hiện ra đối với bọn họ bảo hộ những thứ này đặc huấn lớp đệ tử hầu như đều cảm giác được nội tâm tựa hồ trở nên phong phú đi lên. Ta muốn làm binh, không ai có thể ngăn cả ta. Coi như là không có giáo quan chuyện này, ta cũng là muốn làm binh đấy. Trước kia người trong nhà đều nói ta không có tiền đồ, ta muốn để cho bọn chúng xem một chút, ta là bảo vệ quốc gia hảo nam mà. Không có nước nào có nhà, không phải là ngoài hành tinh sinh vật sao? Giết chết bọn chúng. Nói chuyện đúng là kim đào. Tâm tư của hắn rất thẳng. Mấy ngày nay tới giờ, đặc huấn lớp tất cả trong học viện, biến hóa lớn nhất chính là hắn. Từ hắn vừa mới đi theo Lam Tuyệt bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cả người hắn đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Tại nhận thức Lam Tuyệt trước, hắn chưa bao giờ nghĩ đến qua, có một ngày mình có thể trở nên cường đại như thế, có thể có được nhiều như vậy ân cần cùng tôn trọng ánh mắt trong nhà, hắn không bao giờ nữa là cái kia phế vật. Hắn đã sớm quyết định muốn đi tham gia quân ngũ, đây cũng là lúc trước hắn đối với Lam Tuyệt đã từng nói qua đấy. Lúc này Lam Tuyệt nói muốn dẫn cổ áo bọn hắn đi toàn quân, cái này với hắn mà nói, quả thực là tốt không thể tốt hơn sự tình rồi. Đường Tiếu cười hắc hắc, liền ngươi thông minh, ta cũng nhất định sẽ đi bất quá ca cũng không như ngươi vậy hiên ngang lấm liệt ta chỉ biết nếu như tại Lão sư dưới sự bảo vệ đều chết hết cái kia chúng ta nhân loại đoán chừng cũng khoảng cách kết thúc không xa chiến tranh nếu như toàn diện bắt đầu đi theo cường giả bên người mới là an toàn nhất đấy đạo lý đơn giản như vậy còn dùng được lấy suy nghĩ nhiều sao rời đi ta tắm rửa đi Kim Đào nhiệt huyết Đường Tiếu phân tích tất cả đều thật sâu khắc ở phần đông các học viên trong nội tâm làm việc lúc này đi còn không xa trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng chính mình hai cái học sinh thật sự là thu sai a Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lang Vân là theo ở bên cạnh hắn cùng một chỗ ly khai đấy. Vương Hồng Viễn ở phía trước dẫn đường, dẫn Lam Tuyệt đi vào lầu dạy học, mang theo hắn đi thẳng tới văn phòng. Ngươi cuối cùng là đã trở về, ngươi không biết tất cả mọi người cỡ nào chờ đợi ngươi trở về. Vương Hồng Viễn ha ha cười nói. Lam Tuyệt tháo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra tướng mạo sẵn có, luôn muốn trở về đấy. Chuyện khi trước quá nhiều, chuyện bây giờ đều xử lý xong rồi, đương nhiên muốn trở về xem một chút mọi người. Dù sao bọn họ đều là ta bồi dưỡng ra được, cũng không thể cứ như vậy buông tay. Nếu như bồi dưỡng bọn hắn, liền hy vọng bọn hắn trở nên cường đại hơn, cũng hy vọng bọn hắn trở thành hữu dụng nhân tài. Vương Hồng Viễn nhẹ gật đầu. Ngươi ý định mang mọi người đi chỗ nào? Dù sao tính ta một người là được. Lam Tuyệt nói, ta ý định dẫn bọn hắn cùng nhau gia nhập Thiên Hỏa Đại Đạo. Thiên Hỏa Đại Đạo? Đàm Lăng Vân có chút kinh ngạc nhìn Lam Tuyệt. Lam Tuyệt nói, đúng vậy, ta vốn chính là Thiên Hỏa Đại Đạo một phần tử, cũng là Thiên Hỏa Đại Đạo Ủy ban hủy viên. Cấp đoạt tam tinh ngoài hành tinh sinh vật xâm lấn sắp tới, vì thủ hộ Hoa Minh, Thiên Hỏa Đại Đạo cũng quyết định thành lập chính mình lực lượng quân sự. Thiên Hỏa Đại Đạo tài lực hùng hậu, nếu như có thể đem chúng ta những người này mang đi tới, có thể tốt nhất võ trang mọi người. Đã có đầy đủ tốt trang bị, đối với bọn hắn tăng lên rất trọng yếu, đồng thời, ta cũng hy vọng bọn hắn có thể trở thành thủ hộ hoa minh lực lượng. Đàm Lăng vẫn nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói? Nếu như bọn hắn biết có thể gia nhập Thiên Hỏa Đại Đạo, còn có thể đạt được tốt trang bị, nhất định sẽ càng muốn gia nhập. Lam Tuyệt lắc đầu, nói, ta cũng không hy vọng bọn họ là bởi vì lợi ích mà gia nhập, cho nên ta không nói. Tha thiếu không hậu. ta tin tưởng các ngươi nên minh bạch đạo lý này. Giáo quan. Đàm Lăng Vân đột nhiên kêu hắn một tiếng, nhưng lại nghiêng đầu đi. "Như thế nào?" Lam Tuyệt nghi ngờ nói. "Ngươi có thể hay không đeo lên mặt nạ, nhìn xem ngươi ban đầu bộ dạng, ta không quá thích hứng." "Lam Tuyệt." Một lần nữa leo lên mặt nạ màu vàng kim, Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, "Mấy ngày nay các ngươi nhiều chú ý mọi người, chuyện lần này tuyệt đối không miễn cưỡng. Gia nhập không thể đơn giản rời khỏi, tin tưởng các ngươi đều minh bạch đạo lý này." "Ân." Đàm Lăng Vân nhìn xem đeo lên mặt nạ hắn, thần sắc trên mặt lập tức tự nhiên hơn nhiều. Vương Hồng Viễn nói, "Ta đây bên cạnh là không thành vấn đề." Các học viên tự nhiên dựa theo ý nguyện của bọn hắn. Học viện bên kia làm sao bây giờ? Cũng nên có chỗ nói rõ a." Lam Tuyệt nói, "Cái này hay xử lý, ta đi cùng bọn hắn nói. Không chỉ là chuyện này, chúng ta còn muốn trưng dụng học viện Tây Sơn căn cứ. Khoảng cách Thiên Hỏa thành gần nhất căn cứ quân sự, trên thực tế ngay tại Tây Sơn bên kia, còn chân chính có đầy đủ chống trải địa phương sử dụng. Hoa Minh quốc gia học viện cái kia mảnh căn cứ phù hợp. Nếu như muốn xây dựng tinh không liên minh thiên hỏa quân đoàn, cũng nên có huấn luyện địa phương." Lam Tuyệt cẩn thận suy nghĩ qua đi, cảm thấy chỗ đó thích hợp nhất. Có cổ giả tầng kia quan hệ tại, hắn tự nhiên không sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, Hoa Minh Quốc gia học viện cũng không để ý do không đáp ứng. Đàm Lăng vừa nói, ta với ngươi đi cùng một chỗ tìm viện trưởng. Lam Tuyệt gật đầu nói, "Tốt." Quả nhiên, như là Lam Tuyệt đoán trước như vậy, Hoa Minh Quốc gia học viện phương diện không chút do dự đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhưng là đưa ra một ít yêu cầu nhỏ nhỏ, thí dụ như, bọn hắn tại lúc huấn luyện, không định kỳ cho phép Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên đi xem lễ. Đồng thời, mỗi tháng cho Hoa Minh Quốc gia học viện học viên ưu tú bên trên hai lần khóa. Những thứ này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lam Tuyệt cũng liền đáp ứng rồi, đem sự tình định ra. Lam Tuyệt cáo biệt Vương Hồng Viễn cùng Đàm Lăng Vân, một lần nữa leo lên hắn ba kiện bọc, lặng yên đã đi ra học viện, cưới xe đạp của mình, cưới hành tại trên đường phố. Hắn vốn là ý định trực tiếp quay về học viện, nhưng mới không có cưới rất xa, đột nhiên nghĩ đến một ít gì, quay lại tay lái, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Ân tế viện dưỡng lão. Tất kỹ xe đạp, Lam Tuyệt đi vào viện dưỡng lão. Mấy hôm không có tới nơi này, Thiên Lâm đi du lịch, hắn đột nhiên nghĩ đến nơi đây lão nhân, mỗi lần tới nơi đây, với hắn mà nói, tựa hồ cũng là một loại tẩy rửa tâm linh quá trình. Sắp bắt đầu bận rộn, về sau cũng không biết có thời gian hay không đến, đang bận lục trước khi bắt đầu, tới trước xem một chút những thứ này lao nhân. Lý mãi mãi, ngài khí sắp thật tốt, mặt mày hồng hào đấy. Trương ra ra, ngài cái này chân là thế nào? Cẩn thận, ta đến đỡ ngài A. Từ nơi này chút ít ra ra mãi nãi đám trong miệng, làm tuyệt biết được, Chu Thiên Lâm gần nhất thường xuyên đến, mỗi tuần ít nhất sẽ đến ba lần, chiếu cố những thứ này lao nhân. Hắn nhưng là rất lâu không có tới. Vừa nghĩ tới Chu Thiên Lâm, trong lòng hắn liền không khỏi nặng đấy. Chuyện của bọn hắn luôn muốn giải quyết, ít nhất tại hắn chính thức tổng quân trước khi đi, có thể giải quyết. Bằng không thì luôn có khúc mắc tại trong lòng. Lúc Lam Tuyệt trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo lúc sau đã là trạng vào tối, đã ngồi đường dài phi thuyền sau khi trở về, hắn vẫn đang bận lục, đều không có nghỉ ngơi qua. Trở lại chỗ ở, nằm ở trên giường, hắn phát hiện, mặc dù mình đã rất mệt mỏi, nhưng trước mắt nhưng như cũng không ngừng hiện lên khuôn mặt của nàng. Thiên Lâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Lam Tuyệt sáng sớm tiểu đứng lên, đơn giản ăn điểm tâm tiểu đi tới rẻ ở tiệm châu báo đối diện gỗ thịt Lao tiểu Phường sớm như vậy, tiến vào vai rất nhanh đi. Phẩm Tiểu sư ngồi ở bàn dài chủ vị, một thân lạc hậu thân sĩ trang phục, đang tại hưởng thụ lấy hắn bữa sáng. bánh mì, sữa bò, tương hoa quả, trứng tươi, còn có một ly điểm bạch bổ đào Tửu Lam Tuyệt kéo ra bên cạnh hắn cái ghế ngồi xuống, nhìn thoáng qua hắn trước người chén lớn rượu, thản nhiên nói, nói như vậy, nam nhân chỉ có tại thất tình thời điểm mới thích uống điểm bạch bổ đào Tửu dùng để hóa giải bi thương. Phẩm Tiểu sư trên tay động tác cứng đờ, để đao xuống nhìn về phía hắn, không được ảnh hưởng ta sung sướng bữa sáng. Lam Tuyệt cười hắc hắc. Ta chỉ là không quen nhìn người nào đó một bộ dáng vẻ đắc ý mà thôi. Phẩm tiểu sư tay phải hướng phía trước mặt hắn trên mặt bàn một điểm, một vòng ngân quang hiện lên, một chồng trang giấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lam tuyệt bật cười nói, cái này đều cái gì niên đại, ngươi rõ ràng còn dùng giấy như vậy cổ xưa đồ vật. Phẩm tiểu sư hừ một tiếng, giấy mới có thể giữ bí mật nhất. Phần danh sách này chỉ có ngươi cùng ta biết. Lam tuyệt cầm lấy giấy nhìn lại, phía trên là bảng khai, bản khai đỉnh phân biệt viết, tính danh, tuổi, dị năng chủ loại, am hiểu, cơ giáp sư cấp bậc nhiều hạng chỉ tiêu. Phía dưới thì là kỹ càng ghi chép. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất chính là Lam Tuyệt chính mình, tính danh Thợ Kim Hoàn, tuổi 30 phía dưới, dị năng chủ loại Lôi điện, am hiểu Trung Hoa cổ võ cùng lôi điện dung hợp, cơ giáp sư đẳng cấp thần cấp. Tại Lam Tuyệt phía dưới chính là tay đua xe, sau đó chính là một cái cái tên quen thuộc. Cũng không phải là tất cả mọi người có danh hiệu, Thiên Hỏa Đại Đạo một ít thành viên vòng ngoài là không có đấy. Nhìn xem từng tờ một trên trang giấy ghi chép, Lam Tuyệt mặt lộ vẻ vẻ do dự. Phẩm kỹ sư một lần nữa có tư có vị ăn hắn bữa sáng, bất quá, nhưng không có cử động nữa chén kia điểm bạch bổ Dùng cơm khăn lau lau khỏe miệng, Phật tiểu sư ngẩng đầu nhìn hướng Lam Tuyệt, "Như thế nào đây? Danh sách có vấn đề sao?" Lam Tuyệt nói, "Đương nhiên là có vấn đề, vấn đề hơn nhiều. Đầu tiên, người cơ giáp lúc nào có thể đến nơi? Nhiều người như vậy, nếu như tất cả đều dựa theo riêng phần mình dị năng lượng thân beo lên cơ giáp mà nói, cần thời gian tuyệt đối không ngắn, hiện tại tiến độ đến trình độ nào? Đây là thứ nhất, thứ hai, những người này hiện tại cũng đã tập trung ở Thiên Hỏa Đại đạo sao? Huấn luyện địa điểm ta tìm một cái, Hoa Minh quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ. Nếu như muốn xây dựng cái này chi quân đoàn, Nhất định phải phải nắm chặt thời gian. Có quá nhiều chuyện muốn làm, hơn nữa, ta một người cũng không có biện pháp quản lý nhiều người như vậy, ta cũng cần giúp đỡ." Phẩm tiểu sư nói, "Ngươi nói vấn đề ta đều mau chóng vì ngươi giải quyết, trước tiên là nói về cơ giáp, ngươi nói không sai, đeo lên cơ giáp cần có thời gian, nhanh nhất, nhanh nhất cũng muốn 3 đến 6 tháng, toàn bộ thành viên cơ giáp mới có thể đến đông đủ. Nhưng mà, huấn luyện của ngươi nhưng có thể lập tức đã bắt đầu. Ngươi đã quên một sự kiện, ngọc võ hệ thống đã thăng cấp hoàn tất. Chương 514, giải quyết vấn đề." Lam Tuyệt Nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng a." theo như thời gian tính toán, ngọc vong là không sai biệt lắm đến lượt thăng cấp xong rồi, ngọc vong thăng cấp là có cực lớn chỗ tốt, điểm này không hề nghi ngờ. bởi vì này lần thăng cấp về sau, ngọc vong bên trong liền trực tiếp có thể thông qua dị năng rót vào đến thể hiện ra dị năng cùng cơ giáp kết hợp được, ở trong đó điều khiển cùng với dị năng giả điều khiển cơ giáp không có gì khác nhau. dùng để huấn luyện lại phù hợp bất quá, so với trước kia càng thêm có tính là chân thật. phẩm hiệu sư mỉm cười, tuy rằng cơ giáp vẫn còn đeo lên bên trong, nhưng mà ngọc vong bên kia, chúng ta đã đem đeo lên số liệu bắt đầu đưa vào, tối đa 10 ngày liền có thể hoàn thành đến lúc đó, ngươi liền có thể tại ngọc vắng bên trong bắt đầu trước vấn luyện ngươi thiên hỏa quân đoàn rồi. Đừng, thiên hỏa quân đoàn cũng không phải là ta đấy. Lam tuyệt tức giận nói, ta tại hoa minh quốc gia học viện đặt lớp nên cũng sẽ có một ít học viên tới đây. đến lúc đó cũng vì bọn hắn đeo lên cơ giáp. Ngọc vắng mới máy mô phỏng lúc nào có thể đến nơi. phẩm tiệu sư nói, đã đến. ban đầu ta là ý định an bài tại ta chỗ đó đấy, nhưng ngươi đã tìm hoa minh quốc gia học viện tây sơn căn cứ, ta đây để cho mọi người cho ngươi được qua. mỹ thực ra bên kia ta đã nói với hắn qua. Hắn sẽ phụ trợ ngươi tiến hành quân đoàn kiến thiết, luyện dược sư chính ngươi đi đi một chuyến a sau đó nguyên bản tinh không liên minh mấy vị kia đều là ngươi thành viên tổ chức về phần như thế nào phân công bọn hắn vậy cũng đều là chuyện của ngươi Lam tuyệt khẽ gật đầu ngươi công tác chuẩn bị làm vô cùng đầy đủ a xem ra muốn tính toán ta cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi phẩm tiểu sư dơ lên lông mi tính toán cũng là một môn học vấn tất cả nhân viên ta sẽ tại chiêm bạc sư xuất quan trước toàn bộ tụ tập hoàn tất chúng ta cuối cùng bái kiến trên bạc sư về sau ngươi tập huấn liền có thể đã bắt đầu a đúng rồi vì có đầy đủ lợi ích khu động. Chúng ta dùng để hấp dẫn những thành viên này đám tham gia thiên hỏa quân đoàn hấp dẫn là cái loại này được từ cấp đoạt người màu đỏ tím sinh mệnh tinh thể, chúng ta cho loại này tinh thể nổi lên cái tên gọi là sinh mệnh thủy tinh. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, nói như vậy, cổ giả Hà lão mặc sách đối với cái này sinh mệnh thủy tinh đã có nghiên cứu thành quả rồi hả? Phẩm Ủy sư gật gật đầu, nói, đi qua hải thần nước mắt loại bỏ, sinh mệnh thủy tinh trong sinh mệnh có thể là dùng trực tiếp rót vào nhân thể, cho nên cùng nhân thể sinh ra một loại hữu ích biến hóa. Loại biến hóa này có thể kích thích nhân thể tế bào hoạt hóa cùng tái sinh. Cho nên đạt tới từ trong ra ngoài lỗ xác, dùng kéo dài tuổi thọ của con người. Quá trình này, chúng ta xưng là lỗ xác thuật. Trước mắt đã có sắn sơ bộ nghiên cứu thành quả. Lão Mạc Sách tình huống ngươi cũng thấy đấy, lỗ xác thuật tại trên người hắn rất thành công, ít nhất có thể kéo dài 50 năm sinh mệnh. Nhưng mà, lỗ xác thuật trước mắt cũng còn có một chút vấn đề tồn tại, cần đại lượng thí nghiệm mới có thể cuối cùng cho ra ổn định trị liệu phương thức. Trong đó mấy cái so sánh vấn đề trọng yếu kể cả, dùng sinh mệnh thủy tinh làm chủ thể lỗ xác thuật cùng người bản thân có năng lượng có hay không có quan hệ. Bất đồng cấp bậc dị năng giả tại lột xác thuật dưới tác dụng biến hóa như thế nào? Lột xác thuật có thể hay không ứng dụng tại bình thường trên thân người? Chỉ có đem những vấn đề này tất cả đều giải đáp đi ra mới có thể cuối cùng xác định. Bất quá, hiện tại dùng để tiến hành nghiên cứu sinh mệnh thủy tinh kỳ thiếu. Lúc trước các ngươi mang về cái kia khối cơ bản đã dùng hết rồi. Đều muốn chiết xuất ra có thể tiến hành lột xác thuật thuần túy sinh mệnh thủy tinh, cần đại lượng nguyên thạch, cũng chính là cướp đoạt người trong cơ thể màu đỏ tím tinh thạch. Lam Tuyệt nghe hắn vừa nói như vậy lập tức liền minh bạch phẩm tiểu sư ý tứ sau đó ngươi liền đem trước mắt lột xác thuật nghiên cứu tình huống tuyên bố ra rồi hả? phẩm tiểu sư nói đúng vậy a Lột xác thuật nếu như có thể nghiên cứu thành công đối với toàn bộ nhân loại đều là đại hảo sự nhưng cái này điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ sinh mệnh thủy tinh mới được bởi vậy chúng ta cùng hoa minh hội nghị cuối cùng sau khi thương nghị quyết định nghiên cứu sẽ tiếp tục nếu như nghiên cứu thành công đem dựa theo quân công tiến hành phân phối nhóm đầu tiên lột xác thuật người sử dụng lam tuyệt ánh mắt thâm sâu nhìn xem hắn phẩm tiểu sư ngươi thật sự là quá cáo giả rồi phẩm tiểu sư thản nhiên nói đây cũng không phải là ta một người quyết định mà làm mọi người cùng chung quyết định, cáo giả cũng không phải ta một người. Lam tuyệt thở dài nói, là một cái như vậy đồng ý, để cho vô số người bán mạng a. Phẩm tiểu sư nói, nhưng cái này đồng ý là chân thật đấy, nhân loại sinh mệnh cuối cùng có hạn, có như là chúa tể giả cũng giống như vậy, trừ phi là tại chúa tể cấp độ lại không ngừng tăng lên, như sư phụ ngươi như vậy, mà càng nhiều nữa dị năng giả là không có biện pháp đạt tới cái kia cấp độ đấy, người chỉ có thể sống một lần, ai không hy vọng mình có thể sống càng lâu đâu? Lột xác thuật có thể làm được điểm này, kim tiền tại sinh mệnh trước mặt là cỡ nào giá rẻ vì bảo vệ nhân dân chiến đấu vốn chính là quang vinh sự tình mà bỏ ra nên đạt được tốt nhất hồi báo hoa minh hội nghị đã thông qua được dự luật tại lột xác thuật không đủ để thỏa mãn đủ nhiều người trước chỉ dùng quân công tiến hành thứ hạng sử dụng căn cứ trước mắt nghiên cê u của chúng ta tình huống đến xem lột xác thuật có thể làm cho tính mạng con người ít nhất kéo dài 50 năm đến 100 năm đây là tại không biết lột xác thuật có hay không có thể trùng lặp sử dụng dưới tình huống càng nhiều nữa nghiên cứu liền cần càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh phương diện này chúng ta đã đi ở rồi phía trước bắc minh cùng tây minh phương diện giờ mới bắt đầu phương diện này nghiên cứu nhưng chúng ta đối mặt vấn đề đều là giống nhau đấy, khuyết thiếu sinh mệnh thủy tinh. bởi vậy, đối với nhân loại mà nói, cướp đoạt người xuất hiện cũng không hoàn toàn đúng chuyện xấu. lam tuyệt trong nội tâm khẽ động, nhìn xem phẩm tiểu sư ánh mắt biến đổi, nói cách khác, đã có phần này nghiên cứu về sau, kỳ thật coi như là cướp đoạt người không tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng rất có thể đối với chúng phát động chiến tranh. phẩm tiểu sư thở dài một tiếng, khôn sống ngu chết, thích người sinh tồn, cái này hiện tại đã không chỉ là luật rừng, cũng là vũ trụ phát tác, có thể cuối cùng bảo tồn xuống đấy, nhất định là cường đại nhất chủng tộc điểm này không cần ta nói được quá nhiều người cũng rõ ràng. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng, không sống ngu chết. Chúng ta bây giờ chỉ có thể là cố gắng đi làm cái kia xuất sắc người. Thiên hỏa quân đoàn trách nhiệm, chắc hẳn một trong số đó chính là thu hoạch càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh a. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, chúng ta trước mắt ưu thế lớn nhất ngay ở chỗ, hải linh tinh thuộc về hoa minh, hải thần nước mắt trước lại được gọi là gân gà. Bởi vậy, bắc minh cùng tây minh hầu như đều không có gì dự trữ. Hội nghị đã thông qua nghị quyết, đem hải thần nước mắt liệt vào không thể bán ra vật tư chiến lược. Bất quá động tác hay vẫn là hơi chút chậm một điểm. trước đây, có mấy cái ánh mắt lâu dài đại tài đoàn từ hải linh tinh thu mua đi một tí đi. trong này, thu mua tối đa đấy, chính là ngươi tốt lắm minh đệ sa mạc gỗ bị tập đoàn. à gì? lam tuyệt kinh ngạc nói. phẩm tiểu sư nói, nhưng chỉnh thể mà nói, hải thần nước mắt hay vẫn là chúng ta chứa đựng tối đa, mà vào đi sinh mệnh thủy tinh chết xuất trong quá trình, hải thần nước mắt là sẽ có hao tổ đấy. ngươi nên minh bạch, lột xác thuật đối với hoa minh tầm quan trọng. lam tuyệt nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch. Los các thuật nghiên cứu vượt mức quy định, lại để cho Hoa Minh có được lấy hấp dẫn thêm nữa cao tinh tiêm nhân tài Vô Liếng, hơn nữa đối với toàn bộ Hoa Minh phát triển mà nói, đều có được cực lớn chỗ tốt. Rất có thể sẽ thay đổi Hoa Minh tại Tam Đại Liên Minh trong yếu thế địa vị. Bắc Minh Phương Diện bây giờ đang ở liên hợp Tây Minh, để cho chúng ta mở ra hải thần nước mắt ngoại thường, trước mắt hội nghị đang tại Thương Thảo. Ta đoán chừng, cuối cùng vẫn còn sẽ bức bách tại áp lực thỏa hiệp, có điều kiện phải mở. Cho nên, chúng ta bây giờ là trọng yếu hơn là muốn đạt được càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh. Tăng tốc nghiên cứu tốc độ. Làm tuyệt ngưng lên tay trái đầu ngón tay bên trên lôi thần khế ước hào quang lóe lên, một khối cực lớn màu đỏ tím tinh thể liền xuất hiện ở trên mặt bàn. phẩm tiểu sư xứng sở, ngươi cái này là? lam tuyệt trầm giọng nói, tại đi tìm tra ta đường bên trên, gặp một cái màu đỏ tím sinh vật, phải là cướp đoạt người lính trinh sát các loại, ta đem đánh chết, từ đầu của nó trong đạt được đấy. phải là ngươi nói sinh mệnh thủy tinh, cùng lúc trước chúng ta từ thái hoa tinh bên trên mang về không sai biệt lắm. phẩm tiểu sư có chút kinh ngạc nhìn trước mặt cái này khối tinh thể, khe gật đầu, thật tốt quá, đã có nó, nghiên cứu lại có thể gia tốc. bất quá thứ này giá trị cực cao, chúng ta tạm thời còn không có pháp tính ra, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Lam tuyệt lắc đầu, nói, không cần, ta là thiên hỏa đại đạo một phân tử, ta chỉ là hy vọng lột sát thuật có thể tác dụng tại chiêm bạc sư trên người. Phẩm tiểu sư thở dài một tiếng, rất không có khả năng. Chiêm bạc sư vấn đề, không chỉ là sinh mệnh lực, thân thể của hắn đã như là cái phế bình thường, coi như là rót vào nhiều hơn nữa sinh mệnh lực cũng không cách nào duy trì. Nếu không, hắn cũng sẽ không tại thời khắc cuối cùng nhất định tử quan. Cái này khối sinh mệnh thủy tinh ta nhận, ta có thể cam đoan với ngươi chính là. Lô sát thuật một khi nghiên cứu thành công sẽ cho ngươi một ít danh danhạch, cho ngươi cùng ngươi hy vọng người sử dụng. Tốt. Lam tuyệt cũng không khách khí, trực tiếp đáp ứng. Lô xác thuật có thể kéo dài tuổi thọ, sức hấp dẫn đối với bất kỳ người nào đều là tồn tại. Hắn cũng không ngoại lệ, huống chi hắn còn có rất nhiều cần chiếu cấu người. Tuổi thọ kéo dài, sinh mệnh lực tăng cường, không chỉ là khiến người ta sống được càng lâu, đồng thời cũng sẽ khiến người ta già yếu càng chậm, tốt hơn bảo trì thanh xuân. Rê tứ thị vẫn luôn là tâm thần của hắn, bốn vị cô nương đối với hắn khang khang một một đấy. Có thể hắn lại không thể đem tình cảm của mình chia làm nhiều như vậy cho các nàng. Làm chế mải bọn họ thanh xuân nếu như có thể dùng Lộ Sát thuật tiến hành một ít đền bù tổn thất, Lam Tuyệt trong nội tâm cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Cho nên, có chút danh nghịch hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Danh sách ta lấy rời đi, ta đi tìm luyện dược sư, hy vọng nàng có thể đồng ý gia nhập chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn. Đã có phẩm tiểu sư giải thích cùng lớn phương hướng bên trên hoàn toàn chính xác nhận thức, Lam Tuyệt trong nội tâm cũng liền có phổ hơn nhiều. Coi như là dị năng giả đám lại cương quyết với mình cũng sẽ không cùng Lộ Sát thuật không qua được, có như vậy ích lợi thật lớn giận rát. Quản lý Thiên Hỏa Quân Đoàn dĩ nhiên là muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là tướng quân đoàn tổ tiên xây, sau đó mau chóng bắt đầu huấn luyện. Chỉ có bắt đầu huấn luyện về sau mới có thể nắm giữ những thứ này, dị năng giả đám tại cơ giáp điều khiển bên trên đạt tới trình độ nào, bọn họ am hiểu vậy là cái gì phương hướng. Tốt chế định tương lai Thiên Hỏa Quân Đoàn phát triển lộ tuyến. Chương 515, thần kiếm tại phụ cận. Gia gỗ thịt lao tử phường, Lam Tuyệt ngồi thang máy rơi vào dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo, thẳng đến Thái Hòa Đường mà đi. Thái Hòa Đường người đã đối với hắn rất quen thuộc rồi, luyện dược sư hiển nhiên đã thông báo Hắn tới là không cần thông báo đấy, trực tiếp có người mang theo hắn đến rồi thái hòa đường đằng sau. Luyện dược sư ngồi ở bắt dắt trong đình khuấy động lấy trước mặt đàn cổ, một thân màu trắng sờn sáng nàng, lộ ra cổ vận mười phần. Người đã đến rồi. Luyện dược sư hai tay phủ tại dây đàn bên trên, đem dư vị ngăn cách, mỉm cười nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt nói, Quân Nhi đâu? Luyện dược sư nói, Quân Nhi bị phẩm tiểu sư đón đi, nói là Chiêm bạc sư muốn gặp nàng. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, Chiêm Bạch sư hắn? Luyện dược sư nói, hắn tử quan sắp chấm rức, ta cũng không biết hắn sẽ mang lại cho Quân Nhi cái gì. Nhưng chắc chắn sẽ không là xấu sự tình. Lam Tuyệt nhíu như mày, ngươi ý định lại để cho con Nhi đi đến con đường này sao? Đi đến dị năng giả con đường này, hơn nữa rất có thể là truyền thừa chiêm bạc sư y bác, đây đối với một cái hài tử mà nói, sẽ sinh ra long trời lợ đất ảnh hưởng, rất có thể sẽ được mà mất đi lúc nhỏ, cũng rất có thể gặp mặt đối với rất nhiều nguyên bản không nên nàng đối mặt thứ đồ vật. Luyện dược sư than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này nếu như nhất định không tầm thường, ta lại có lý do gì ngăn cản nàng đâu? Quân Nhi tuy nhỏ, nhưng tư tưởng của nàng cũng đã rất có chủ kiến, ta hỏi qua nàng có nguyện ý hay không? nàng nói nàng nguyện ý, nàng muốn làm một một người hữu dụng. Lam tuyệt túi đầu xuống, hơi chút suy tư về sau, nói, nếu như Quân Nhi quyết định, chúng ta đây cũng chỉ có ủng hộ nàng. Tỷ, ta hôm nay tới tìm ngươi còn có một chuyện khác. Luyện Dược sư nói, ngươi đứng đấy làm gì? Ngồi xuống nói, một bên nói qua, nàng cầm lấy trước mặt ấm từ xa, rót một chén trà xanh cho hắn. Lam tuyệt tại hắn đối diện ngồi xuống đến, tỷ, ta cứ việc nói thẳng rồi, phẩm hiệu sư tìm được ta, để cho ta thành lập tinh không liên minh thiên hỏa quân đoàn. lập tức. Hắn đem phẩm tiểu sư nói với hắn sự tình kỹ càng cùng luyện dược sư nói một lần. Luyện dược sư rất nghiêm túc nghe, trên mặt đẹp toát ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói như vậy, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đứng trận trợ uy? Lam Tuyệt rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Vâng. Tốt. Luyện dược sư nói, ngươi đã đáp ứng. Lam Tuyệt không nghĩ tới luyện dược sư rõ ràng đáp ứng sẽ như thế trắng ra. Luyện dược sư bật cười nói, ta vì cái gì không đáp ứng đâu? Lột xác thuật ta cũng muốn, vô luận là vì tự ta hay vẫn là con nhi, đây đều là chuyện tốt. Ta cũng là cái nữ nhân a. Ta cũng hy vọng mình có thể trẻ nhiều vài năm." Lam Tuyệt cười nói, "Cảm ơn tỷ, lô sát thuật khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần nghiên cứu thành công, cái thứ nhất liền cho ngươi dùng." Luyện dược sư mỉm cười lắc đầu, "Vậy cũng được không đổi vàng, bất quá, ta chuyện quan trọng đầu tiên nói trước rồi. Chiến đấu ta có thể, nhưng mà, chỉ huy ta bỏ qua. Cho nên, ta liền làm ngươi cái này quân đoàn trưởng cận vệ tốt rồi." Lam Tuyệt nói, "Tỷ, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta chịu không nổi a." Luyện dược sư cười nói, "Không có gì chịu không nổi đấy. Ngươi bình ăn đấy, ta cũng rất vui vẻ." Quân Nhi cũng sẽ vui vẻ. Bất quá, cơ giáp điều khiển ta cũng sẽ không. Hết thảy đều muốn từ đầu lại đến. Ngươi nói, ta còn cần học tập sao? Lam Điền nói, dùng tỷ thực lực, kỳ thật có cần hay không cơ giáp sẽ không kém nhau quá lớn. Nhưng mà, cơ giáp có thể rất tốt mà bảo hộ ngươi, nhất là tại vũ trụ tác chiến ở bên trong, khẳng định có hiệu quả tốt hơn. Cho dù là chúa thể giả, kỳ thật nếu như có thể có thích hợp cơ giáp bảo hộ, đều có thể tăng lên bản thân sinh tồn năng lực. Nhưng chiến đấu mà nói, đến rồi ngươi cái này cấp độ, ngược lại là không quá cần cơ giáp. Luyện dược sư nhẹ gật đầu, người nói có đạo lý. Ta đây cũng đeo lên một kiện cơ giáp tốt rồi, ta chỉ muốn phòng ngự mạnh mẽ đồng thời tốc độ nhanh liền đầy đủ. Công kích, ta tự nhiên hay vẫn là dùng nguyên bản năng lực, không cần cơ giáp tăng phúc rồi. Nàng dù sao không có chạm qua cơ giáp, bắt đầu lại từ đầu học tập. Tuy rằng coi hắn bản thân tu vi, học tập đứng lên sẽ rất nhanh, nhưng muốn nói đem chính mình tất cả năng lực cùng cơ giáp hoàn toàn kết hợp, liền cần thời gian quá dài. Hơn nữa cũng không cần phải. Dù sao nàng tùy thời cũng có thể tấn chức chúa tể giả, đến rồi chúa tể giả cái kia cấp độ. Cơ giáp có thể phát ra nổi tốt tác dụng đã nhỏ đi nhiều. Lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, nói, đó là một mạch suy nghĩ. Dung luyện dược sư lục tiên kiếm cường đại lực công kích, vậy còn cần gì cơ giáp vũ khí a? Lục tiên kiếm vi năng, đến bây giờ Lam tuyệt đều không có hoàn toàn được chứng kiến. Thì, quân vĩnh giả cùng hiên viên thệ thệ lại xuất hiện qua sao? Lam tuyệt hướng luyện dược sư hỏi. Nếu như nói hắn một chút cũng không nhớ thương chu tiên tứ kiếm trong cái kia hai thanh, đó là khẳng định không thể nào. Luyện dược sư lắc đầu, không có. người đi trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không có xuất hiện. Bất quá. Ta mơ hồ có loại cảm giác, bọn hắn rất có thể đã đến Thiên hòa Tinh. Ta Lục Tiên Kiếm đối với chúng là có nhất định cảm giác đấy, có thể ta lại không biện pháp xác định bọn chúng rốt cuộc ở địa phương nào. Dù sao, ta bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế Lục Tiên Kiếm vi năng. Lam tuyệt gật gật đầu, nói: Như vậy tùy duyên a, duyên phận đến rồi tự nhiên sẽ gặp mặt đến. Đối với hai đại thần kiếm là không có pháp miễn cưỡng, khả năng chờ đợi duyên phận đã đến. Bất quá hắn cũng không nội, gần nhất mấy tháng này tu vi của hắn có thể nói đột nhiên tăng mạnh, vô luận là tại lĩnh nội bên trên vẫn còn là thực lực tăng lên phương diện, đều có được thật lớn tăng lên. Thậm chí hắn đã dường như thấy được chúa tể giả cái kia phiến đại môn tại hướng hắn từ từ mở ra. Nếu như có thể có hai đại thần kiếm tương trợ, đương nhiên rất tốt, coi như là không có, hắn cũng có tin tưởng tại mấy năm ở trong đi trùng kích chúa tể giả cấp độ. Không thể không nói, Chiêm bạc sư tuy rằng Lặng Yên vì hắn an bài rất nhiều chuyện, nhưng đúng là những thứ này an bài phụ trợ rồi hắn ra tốc phát triển. Tỷ, cứ quyết định như vậy đi. Đợi Chiêm bạc sư sau khi xuất quan, chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn liền đem chính thức thành lập. Lam tuyệt nói. Tốt. Luyện dược sư nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi đang ở đây phương diện tiền bạc có cái gì chưa đủ địa phương, ta có thể giúp ngươi. Gần nhất thái hòa đường sinh ý không tệ. Lam Tuyệt Bật cười nói, "Tỷ, ngươi cái này sinh ý đâu chỉ là không sai a. Quả thực thật là tốt không thể tốt hơn rồi." Bên ngoài đông như chảy hội. Dược vật cùng năng lượng bảo thạch không giống với, năng lượng bảo thạch là thuần túy tài nguyên, bán cùng nơi tiểu ít đi cùng nơi, hiện tại toàn bộ nhân loại năng lượng bảo thạch đều biến thành hút hàng vật tư. Mà dược vật thật là dễ dàng tái sinh đấy, hơn nữa hiện tại tiến vào khoa học kỹ thuật thúc đẩy sinh trưởng, trong thời gian ngắn có thể một lần nữa thu hoạch dữ liệu rút vật chính thức chân quý ở chỗ cách điều chế cùng phương pháp luyện chế, thái hòa đường nắm giữ cũng chính là những thứ này. Thật sự là muốn không phát tài cũng khó khăn a. Được rồi, ngươi còn có thể thiếu tiền sao? Lần này ngươi từ Bắc Minh liền cuốn trở về bao nhiêu năng lượng bảo thạch? Luyện dược sư tức giận cười nói. Lam Tuyết nói, lần này xây dựng thiên hỏa quân đoàn cũng không phải cần ta đám xuất tiền, phẩm hữu sư nói, tất cả tài nguyên đều do thiên hỏa đại đạo cùng Hoa Minh chính thức thống nhất điều phối. Chúng ta cái này thiên hỏa quân đoàn chủ yếu vẫn là nhằm vào sinh mệnh thủy tinh. Ta đoán trường xây dựng về sau cũng là với tư cách đao nhọn sử dụng, sẽ không xuất hiện ở mặt trước trên chiến trường đấy. Có thể muốn gặp, tại không lâu tương lai, sinh mệnh thủy tinh nhất định sẽ trở thành đặc biệt hút hàng vật tư, nhưng là bởi vì sinh mệnh thủy tinh tồn tại, gia tăng lên Tam đại liên minh chiến tranh. Hiện tại cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cướp đoạt tam tinh tại cướp đoạt mặt khác tinh cầu sinh mệnh lực, mà chúng ta đều muốn đạt được bọn chúng sinh mệnh. Thủy tinh, tư thuộc về đến xem, trên thực tế chúng ta cùng bọn chúng cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Nhìn xem Lam Tuyết có chút buồn vô ánh mắt, Luyện dược sư nhíu nhíu mày, ngươi không được có loại suy nghĩ này không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm nhất định gì, hơn nữa trước hết nhất khởi sướng xâm lược cùng công kích là bọn chúng, vô luận mục đích như thế nào, chúng ta cùng bọn chúng đều chỉ có thể là tử địch. Tâm của ngươi muốn ổn, ngươi nội tâm thiện lương, thế nhưng là đối mặt toàn bộ tộc quần sinh tử tồn vong thời điểm, ngươi muốn kiên định tín niệm chứng ác chính là dương thiện. Nói xong lời cuối cùng hai câu nói thời điểm, luyện dược sư thanh âm rõ ràng trở nên nghiêm nghị lại, làm tuyệt linh hồn dùng mình một cái, ánh mắt ngưng tụ, lúc trước trong nội tâm một ít khúc mắc lập tức biến mất. đúng, ta hiểu được. hắn cũng không biết là. Hắn bao nhiêu hay vẫn là chịu thiện lương chi tiễn một ít ảnh hưởng, luyện dược sư nói rất đúng, người phải có một viên thiện lương tâm, nhưng cũng không phải là đối mặt mọi chuyện cần thiết đều thiện lương thật là tốt đấy, thiện lương muốn dùng tại nên dùng địa phương. Luyện dược sư nhìn hắn tỉnh táo lại, lúc này mới nói, tốt rồi, người đi giúp ta tiếp theo chỉ sợ có người bận rộn lục rồi, cần giúp thời điểm người đánh ta thông tin dãy số, không cần chuyên môn đến một chuyến. Tốt. Lam tuyệt cùng nàng quen thuộc, tự nhiên cũng không cần khách khí nữa cái gì. ly khai thái hòa đường, Lam Việt hơi chút suy tư về sau quay trở về chính mình rẽ ở tiệm châu áo. Thừa dịp còn không có hoàn toàn công việc lưu bù lên trước, hắn cũng muốn sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ, thấy thế nào đến huấn luyện Thiên Hỏa quân đoàn. Hắn vừa mới đi vào rẻ ở tiệm châu báo cửa, trên cổ tay sở tặt thông tin dụng cụ liền vang lên. "Ca, ngươi đến Thiên Hỏa tinh rồi hả?" Thông tin là Lam Khuynh đám đến đấy, Lam Tuyệt kết nối thông tin lập tức nói ra. "Lam Khuynh hơi thanh âm trầm thấp vang lên, đi ra tiếp chúng ta, tại Thiên Hỏa đại đạo cửa vào." Nói xong, hắn liền dập máy thông tin. "Đã đến." Lam Tuyệt vội vàng một lần nữa xuất môn, hơn nữa hắn còn chú ý tới, Lam Khuynh vừa mới nói là, "Chúng ta" nhanh chóng đi vào Thiên hỏa Đại Đạo và miệng Lam Tuyệt liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó ba người Sở Thành trước sau như một bựa, một kiện màu đỏ sầm áo khoác, cổ áo dựng thẳng lên, trên mặt còn mang theo kính đen, tóc bối lại sáng loáng quang ngói sáng. Bên kia Hoa Lệ muốn ít xuất hiện hơn nhiều, một thân màu xanh đậm áo khoác, mang theo kính đen cùng khẩu trang, bất quá hôm nay hắn ngược lại là không có chúng mũ. Lam khuynh đứng ở trung ương, một kiện màu đen áo khoác phụ trợ lấy hắn kiên cường khí chất, so sánh với Sở Thành cùng Hoa Lệ, trong lúc vô hình liền có hơn vài phần nghiêm nghị uy nghiêm. Khi bọn hắn phía trước, đứng đấy một gã ngân phát nữ tử. Đúng là Thiên Hỏa Đại Đạo hộ vệ đội đội trưởng Ám Lưu. Ám Lưu, bọn hắn là bằng hữu ta." Lam Tuyệt vội vàng đi qua, hướng Ám Lưu nói ra. Ám Lưu hướng hắn gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào Lam Khuynh trên khuôn mặt. Lam Tuyệt đột nhiên chú ý tới, chính mình cái kia luôn luôn kiên cường giống như kim loại ca ca, trên mặt rõ ràng hiện lên một kia mất tự nhiên, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Chương 516: Bốn thần quân tề tụ. "Ba người các ngươi là ước hẹn sao?" Lam Tuyệt chỉ vào trên người bọn họ áo khoác, có chút bất đắc dĩ nói. Sở Thành cười hắc hắc cái này gọi là tâm hữu linh tê còn dùng được nói được không? ngươi xem ngươi sẽ không có phần này thiên phú. Lam tuyệt cũng không mặc áo khoác, một thân màu xanh lá cây thẳng Âu phủ. đi thôi. Lam tuyệt hướng ba người vây vây tay, ám lưu tiếp theo tránh ra thông lộ, mang theo ba người thẳng đến chính mình rẻ ở tiệm châu đáo đi đến. vừa đi, Lam tuyệt hướng bên người làm khinh hỏi, các ngươi như thế nào không sớm một chút nói với ta, ta đi đón tốt các ngươi. Hoa lệ nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi không phải là cũng vừa trở về sao? Lam tuyệt nói, cái này có cái gì có thể phiền toái? trong lúc nói chuyện. Bọn hắn đã đến rẻ ở tiệm châu náu, Lam Tuyệt đẩy cửa vào, trong tiệm rẻ ở tứ thị đều tại, chứng kiến bọn hắn tiến đến, tất cả đều đứng người lên. Tiệm châu náu bản thân không lớn, thoáng một phát có 8 người, liền hơi có vẻ chật trội. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại cảm thấy ta chỗ này có chút nhỏ rồi, đáng tiếc cũng không cách nào khuyết trường, các ngươi cùng ta đến bên trong a. Xuyên qua phòng khách quý, 4 người tới Lam Tuyệt chỗ ở, tu tu chuyển rồi cái ghế tiến đến, hơn nữa ghế sofa, cuối cùng là đều ngồi xuống. Lam Khuynh nhìn về phía Lam Tuyệt, "Lão phụ, như thế nào đây?" Lam Tuyệt nói, Mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì. Bất quá, tính cách bên trên tựa hồ đã xảy ra một ít chuyển biến. Lam Khuynh ánh mắt thoáng có chút thảm đạm, đợi bể bọn qua cái này trận, ta trở về nhìn hắn. Sở Thành có chút bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi cái này một hồi một lát thế, nhưng là vệ buộn không chơi a. Cũng không phải là sao? Nếu như chiến tranh sắp bắt đầu, Lam Khuynh với tư cách Hoa Minh quân đội thống soái một trong, lại chịu trách nhiệm an luân tinh phòng ngự, ở đâu rời đi mở a? Lần này hắn có thể đi vào Thiên Hỏa Đại Đạo, hay vẫn là Thiên Hỏa Đại Đạo phương diện hướng Hoa Minh đưa ra thân thỉnh, mới đặc biệt duyệt rồi hắn ngày nghỉ. Bằng không mà nói, hắn cũng là không thể nào đi ra đấy. Lúc chiêm bạc sư sự tình vừa kết thúc, hắn nhất định phải tại trước tiên chạy trở về mới được. Lam Khuynh không có lên tiếng, Lam Tuyệt nói, "Lão phụ gần nhất có chút yên tính cực tự động, ta trước khi rời đi nghe hắn nói rồi một câu như vậy, hắn có thể sẽ ly khai Tử La bên kia, về phần đi nơi nào cũng không biết." Lam Khuynh nhãn tỉnh sáng lên, cướp đoạt tam tinh tùy thời có khả năng đã đến, lão phụ thời điểm này yên tính cực tự động đoán chừng cũng cùng chi có quan hệ. Tuyệt đế chính là nhân loại đệ nhất cường giả. Nếu như hắn có thể xuất hiện ở đối mặt cướp đoạt người trên chiến trường, Tình huống tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lam Tuyệt Mỉm cười nói, ta càng hy vọng hắn có thể tới đến Thiên hòa Đại Đạo. Bất quá, tạm thời hẳn là không quá tệ a. Sở Thanh nói, chim bạc sư bên kia thế nào? Lúc nào xuất quan? Lam Tuyệt nói, nhanh, tại đây hai ngày. Nhắc tới Chiêm bác sư, tâm tình của hắn không khỏi có chút tạm đạm. Hoa Lệ nói, tính mạng con người luôn có phần của đấy, ngươi cũng đừng quá khổ sở rồi, cái này dù sao cũng là quy luật tự nhiên. Lam Tuyệt nói, nói lên cái này ta ngược lại là nhớ tới, các ngươi Sa Mạc gỗ bị tập đoàn ra tay rất nhanh a. Hải thần nước mắt làm không ý ta. Hoa lệ mỉm cười, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta, ngươi cũng biết. Những chuyện này bình thường đều là mặc tiểu tại xử lý, ta rất ít quản lý công ty. Sở Thành Nghi ngờ nói, cái gì hải thần nước mắt? Các ngươi nói là cái loại này rất không có tác dụng cấp độ S năng lượng bảo thạch sao? Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái này đầu góc kinh tế thật là. Sa Mạc gỗ bị tập đoàn đúng là lợi hại, tổng có thể ở trước tiên bị bắt được mấu chốt buôn bán. Hải thần nước mắt trước kia đúng là không có gì dùng, nhưng nhưng bây giờ rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn trở thành đương thời cao quý nhất năng lượng bảo thạch. Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn có thể trước tiên ra tay thu mua một đám, tuy rằng giá cả đã lên rồi, nhưng tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực như trước vô hạn. Lam Khuynh trầm giọng nói, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn cũng là cầu nhân được nhân, khi bọn hắn tiến hành thu mua thời điểm, kỳ thật phong tỏa làm đã hạ. Nhưng trước tại Thái Hoa Tinh giải quyết tốt hậu quả trong công việc, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn xuất lực rất lớn. Cho nên cuối cùng phía trên mới cho phép bọn hắn lần này mua sắm. Bất quá, cũng liền lúc này đây rồi. Đợi một chút, ta có chút loạn, các ngươi như thế nào cũng biết sự tình ta không biết. Cái này hải thần nước mắt đến tuột cùng là như thế nào cái tình huống? Sở Thành kinh ngạc nhìn ba người. Lam Điệt nói, hải thần nước mắt công hiệu là, hắn đem có quan hệ sinh mệnh thủy tinh sự tình nói một lần. Nghe hắn mà nói, Sở Thành trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lam Tuyệt, hai con ngươi nhấp nháy tỏa ánh sáng, nói như vậy, nhân loại đã có vĩnh viễn bảo thanh xuân khả năng. Lam Điệt nói, vĩnh viễn bảo thanh xuân quá sức, nhưng kéo dài tuổi thọ, chỉ hoan giả yếu nhưng là rất có thể đấy. Loại này sinh mệnh thủy tinh hoàn toàn tuân theo rồi năng lượng đinh luật bảo toàn. Kỳ thật chính là một loại sinh mệnh lực chuyển di. Sở Thành thở sâu, Ánh mắt thâm trầm nhìn xem Lam Tuyệt, các ngươi Thiên Hỏa Đại Đạo còn muốn người sao? Lam Tuyệt thản nhiên nói, đòi người, nhưng không muốn ngựa giống. Sở Thành nghe phía trước hai chữ còn mặt mày hớn hở đấy, nghe nữa đằng sau đấy, lập tức nhìn đấy như táo bón tựa như, nhịn không được gọi ra câu nói tục. Hoa Lệ hạc hạc cười nói, nói hay lắm. Sở Thành hừ lạnh một tiếng. Tốt cái gì tốt? Sinh mệnh từng đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, các ngươi những thứ này không biết yêu tình ra hỏa, sớm muộn sẽ bị xã hội đả thải. Lại nói, thật có thể nghiên cứu ra lỗ sắc thuật đến Hắn lần này ánh mắt chính là nhìn về phía Lam Khuynh đấy. Lam Khuynh khẽ gật đầu, trước mắt đã có sơ bộ kết quả nghiên cứu, nhưng kế tiếp còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu. Không chỉ là chúng ta tại làm, Bắc Minh cùng Tây Minh cũng đều đang tiến hành. Sở Thành hít sâu một hơi, hai con ngươi tỏa sáng, nói như vậy, chúng ta nếu so với tiền nhân có thể sống lâu rất nhiều năm, còn có thể bảo trì thanh xuân. Hắc hắc. Lam Khuynh trừng mắt liếc hắn một cái, đều muốn bảo trì thanh xuân phương pháp tốt nhất, chính là đem ngươi dùng tại trên người nữ nhân thời gian lấy ra tu luyện, sớm ngày trở thành chúa tể giả. Thân thể của ngươi trạng thái sẽ cô hóa ở đẳng kia một khắc, thẳng đến cuối cùng sinh mệnh đi đến phần cuối. Hơn nữa, ta đề nghị các ngươi, tại trở thành chúa tể giả trước không nên vào đi lột sát thuật. Bởi vì trước mắt mới chỉ, chúng ta còn không cách nào khẳng định lột sát thuật có thể hay không ảnh hưởng đến tiềm năng của người. Như lão một sách như vậy ví dụ là đặc thù đấy, hắn ở đây đỉnh phong quanh quẩn một chỗ nhiều năm, bị khốn tại thân thể nguyên nhân mà không cách nào đột phá, lột sát thuật đã thành hắn đột phá cơ hội, nhưng đối với đại đa số lô dê, mà nói, nếu có năng lực trùng kích chúa tể giả hay vẫn là không muốn sử dụng trước lộ sát thuật, tránh cho đang đột phá chúa tể đạo lộ bên trên tạo thành chướng ngại. Lam Tuyết nói, ý của ngươi là nói, lộ sát thuật có khả năng ảnh hưởng nhân thể tiềm năng. Lam Khuynh khẽ gật đầu, tuy rằng ta bây giờ còn không nhất định, nhưng từ trước mắt nghiên cứu đến xem, loại khả năng này tính là không nhỏ. Từ bên ngoài đến sinh mệnh lực dù sao cũng là từ bên ngoài đến đấy, cùng bản thân sinh mệnh lực dung hợp lẫn nhau về sau, bao nhiêu cũng sẽ có bài xích phản ứng, trừ phi là ngươi đến rồi chúa tể giả cái kia cấp độ, có thể chúa tể bản thân hết thảy, nếu không, bao nhiêu đều chịu ảnh hưởng. Tốt nhất trường thọ phương pháp hay vẫn là cố gắng đột phá đến chúa tể giả, tại chúa tể giả cấp độ duy trì liên tục đột phá, bằng vào đối với vũ trụ quy tắc cảng ngộ đến dung nhập trong đó, làm cho mình sống được càng lâu. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đối với ca ca cái quan điểm này hắn là vô cùng nhận đồng đấy. Trung tu về sau, hắn chủ cột đã vô cùng vững chắc, hiện tại chỉ cần một bước một cái dấu chân duy trì liên tục tu luyện, liền hầu như có thể khẳng định có thể trở thành chúa tể giả, hơn nữa lúc này còn sẽ không quá giải. Hoa Lệ mắt hàm thâm ý nhìn xem hắn nói, ngươi lần so tài này cầm quá quân, thiên hỏa đại đạo địa vị bây giờ cao hơn. Bất quá cái này cũng chưa hẳn là chuyện tốt, lần này chiến tranh, đồng thời cũng là một lần cơ hội. tuy rằng hoa lệ lời nói rất đáng chỉ, nhưng sau khi nghe lam tuyệt hay vẫn là không khỏi trong lòng có chút trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng lam huynh. lam huynh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bất động như núi, thẳng nhiên nói, thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân, ai lai đích tổng hội, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. lam tuyệt trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hắn đột nhiên cảm thấy có một ca ca, thật sự là chuyện tốt. hoa lệ khẽ gật đầu, các ngươi sớm làm chuẩn bị là được. a tuyệt, ngươi gần nhất danh tiếng quá sức lực, hay là muốn cẩn thận một ít? Lam tuyệt cười khổ nói, hiện tại đã không phải là ta muốn thu có thể trông coi được được rồi, chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo vì đối kháng cấp bậc người, muốn xây dựng một chi cơ giáp quân đoàn, phẩm tiểu sư đem chuyện này giao cho ta, ta đang đau đầu đâu. Tất cả mọi người là dị năng giả, hơn nữa Thiên Hỏa Đại Đạo vốn chính là rời rạc tổ chức, đều muốn chỉ huy như vậy một chi quân đội cũng không dễ dàng. Nghe hắn vừa nói như vậy, Sở Thành cùng Hoa Lệ trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc, chỉ có Lam Khuynh sắc mặt không thay đổi, tựa hồ là đã sớm biết. Hoa Lệ nhẹ gật đầu, đúng là có chút phiền toái. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lam Triệt nói, Làm hết sức mà thôi. Trước tiến hành huấn luyện rồi hay nói, ta cuối cùng muốn trước hiểu tình huống của bọn hắn." Lam Khuynh nói, "Kỳ thật không có ngươi muốn khó như vậy, tại có đầy đủ lợi ích hấp dẫn dưới tình huống, ít nhất mọi người mục tiêu là thống nhất đấy. Ngươi muốn làm đấy, chính là thống nhất tư tưởng, sau đó chia để trị." "Chia để trị?" Lam Tuyệt một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dạng nhìn xem các ca, hắn hôm nay nói ra những thứ này, kỳ thật vốn là có hướng Lam Khuynh hỏi tính ý tứ. Có thế hệ này quân thần ở chỗ này, không cần không phải là quá lãng phí sao?" Lam Khuynh nhẹ gật đầu, nói Dị năng giả đặc điểm lớn nhất là thân thể sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ cần có thể cùng cơ giáp tốt hơn kết hợp, muốn so với bình thường cơ giáp chiến sĩ cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, lần này Thiên hỏa đại đạo tận hết sức lực đưa vào vô liếng, tại cơ giáp phương diện cũng sẽ tương đối khá. Quân đội như vậy là nhất định không thích hợp tập đoàn tác chiến, tập đoàn tác chiến cần thời gian dài huấn luyện cùng mài rũa, hơn nữa cá nhân chiến đấu lực tại tập đoàn tác chiến trong hiệu quả cũng không rõ ràng. Dị năng bất đồng, để cho bọn chúng tại tập đoàn lúc tác chiến không cách nào thống nhất. Cho nên, ta đề nghị đem ngươi bọn hắn chia làm tiểu đội dùng điều tra tiểu đội phương thức tiến hành chiến đấu một khi ra nhỏ ở tê chiến trường liền tận lực tách ra hơn nữa không muốn tại chủ chiến trận tác chiến lam tuyệt nhẹ gật đầu ta cũng là ý nghĩ này chủ chiến trận khẳng định không thích hợp chúng ta đó là các ngươi quân đội sự tình chúng ta chỉ thích hợp làm một ít bổ sung đối trọng sự tình lam vinh nói kỳ thật ngươi có thể tham khảo hải tạc phương thức tác chiến một kích tức lùi chạy xa ngàn giảm tuyệt không ham chiến dùng bảo toàn chính mình làm trọng nói như vậy nếu như chiến tranh toàn diện triển khai tất nhiên có các ngươi đất dụng võ chương 517 Lang Khuynh đề nghị, hãy tác chiến phương pháp. Lang Khuynh nói dĩ nhiên là là hải tặc vũ trụ rồi. Phương diện này nhân tài, không phải là đang có một cái sao? Lang Tuyệt trong đầu nhanh chóng hiện ra Tô Tiểu Tô kiều nhan, nàng từ khi đi toé loạn tinh vực về sau, vẫn không cùng Lang Tuyệt liên hệ qua, cũng không biết hiện tại thế nào. Lang Khuynh tiếp tục nói, còn có một chút. Kỳ thật ngươi không cần bởi vì dị năng giả số lượng quá nhiều mà phát sầu. Dị năng giả giữa, thực lực cũng chia cao thấp đấy. Tại dị năng giả trong thế giới, kỳ thật chú trọng hơn thực lực, thực lực cường đại, dĩ nhiên là có thể làm cho người đi phục. Cho nên, người trên thực tế chỉ cần bắt lấy những cái kia cao giai dị năng giả tâm, để cho bọn chúng đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm, sau đó mỗi một chi tiểu đội đều do bọn hắn tới đảm nhiệm đội trưởng, thống nhất tiến hành quản lý, tự nhiên khống chế lại liền dễ dàng hơn nhiều. Lam Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, đúng a. Lam Khuynh nói cũng đúng, chính mình căn bản cũng không cần khống chế tất cả mọi người, chỉ cần lại để cho mỗi cái tiểu đội trưởng có thể nghe theo chính mình mệnh lệnh, chính bọn hắn tiểu đội liền do chính bọn hắn đến khống chế tốt rồi. Bởi như vậy, chính mình cần thiết khống chế người tiểu ít đi nhiều lắm. Thí dụ như đặt quân lớp bên kia, 50 cái người liền hoàn toàn có thể tạo thành một cái trung đội cấp bậc cơ giáp chiến đội, do Đàm Lăng Vân cùng Vương Hồng Viễn cùng nhau tiến hành thống xoá, liền một điểm vấn đề đều không có. Không, bên trong còn có thể hủy đi đi ra mấy cái thực lực mạnh đấy, lại thống xoá một ít tiểu đội. Tận khả năng lại để cho những cái kia cùng chính mình quen thuộc, đối với chính mình có đầy đủ tín nhiệm người đảm nhiệm những tiểu đội khác tiểu đội trưởng, bởi như vậy, chỉnh thể khống chế liền dễ dàng hơn nhiều. Nhìn xem Lam Tuyệt toát ra suy tư thần sắc, Lam Khuynh không có nói thêm gì đi nữa, huynh đệ bọn họ giữa quá quen thuộc, Lam Tuyệt ý nghĩ tuyệt đối đủ. Điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Sở Thành ở bên cạnh nhẹ nhàng đụng phải Lam Khuynh thoáng một phát, thấp giọng nói: "Lão đại, ngươi xem, chúng ta rẻ ở đã lấy được dị năng giả giải thi đấu quán quân, ngươi không có ý định khiêu chiến hắn một chút không? Chiến thắng vô địch cảm giác nhất định rất không tồi, hơn nữa, ta cho rằng ngươi cũng có thể kiểm nghiệm ngươi một chút thực lực của đệ đệ mới đúng." Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Lam Tuyệt lại ngẩng đầu lên, không có hảo ý nhìn về phía Sở Thành: "A Thành, ngươi có phải hay không lản ra có chút phát nhanh, có cần hay không ta giúp ngươi lòng loẹt?" Sở Thành cười hắc hắc: chả lẽ lại sợ ngươi gần nhất ca cũng là tiến bộ nhanh chóng lam khuynh hơi nghi hoặc nhìn về phía lam tuyệt nói ngươi trên người bây giờ năng lượng chấn động cùng ngươi đang ở đây trận chung kết cái kia mấy trận so sánh với tựa hồ giảm bất không ít thậm chí còn có chút không bằng trước kia xảy ra chuyện gì vậy bọn hắn cũng đều không rõ lắm lam tuyệt cùng chu thiên lâm sự tình lam tuyệt trầm ngâm một chút nói ta trên người ra một vài vấn đề là như vậy lập tức hắn đem mình và chu thiên lâm sự tình nói đơn giản rồi một lần giảng thuật chính mình cùng với nàng tiến hành dung hợp tu vi mới có thể đạt tới cựu cấp đỉnh phong Cùng với hai người ở một chỗ tu luyện hiệu quả rất tốt. Nghe hắn giảng thuật, Lam Khuynh ba người trên mặt cũng không khỏi được toát ra vẻ khiếp sợ, nhất là Hoa Lệ, ngơ ngác nhìn Lam Tuyệt, trong lúc nhất thời tựa hồ tinh thần đều có chút hoảng hốt. Như vậy cũng được, chúng tu. Dị năng giả Nguyên Lai like còn có thể chúng tu. Sở Thanh giật mình mà nói, khó trách ta cảm thấy ngươi tình huống không đúng đâu rồi, ta còn tưởng rằng là trước ngươi che giấu thực lực. Nguyên Lai like dĩ nhiên là loại tình huống này, ngươi đây là an dân a. Ta muốn đi tố giác ngươi. Lam Tuyệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đi đi. Sở Thanh hừ một tiếng. Ta làm sao lại không gặp được chuyện tốt như vậy, khó trách ngươi lúc ấy mỗi ngày cùng nàng ở một chỗ. Nàng kia đâu? Như thế nào không có ở? Lam tuyệt nói, giữa chúng ta đã xảy ra một ít vấn đề, nàng tạm thời không có ở đây. Sở thanh cười hắc hắc, nói như vậy, hiện tại nếu như ta với ngươi đánh một cuộc mà nói, ngươi khả năng chính mình cùng ta đấu. Lam tuyệt lông mày nhướng lên, ngươi cho rằng ta tu vi không bằng trước kia liền đánh không lại ngươi rồi sao? Sở thanh trên mặt một bộ đương nhiên mà nói, cái đó là... Cũng không đủ tu vi. Ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Đi lại để cho ca linh giáo ngươi một chút cổ võ. Lam Tuyệt mỉm cười, "Tốt, vậy ngươi liền thử xem." "Ca." "Cùng một chỗ a." Lam Khuynh nhẹ gật đầu. Xem so tài dù sao cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bất đồng, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể càng rõ ràng cảm thụ. Lam Khuynh cũng muốn xem một chút, để đệ, đệ tại trong khoảng thời gian này rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Bọn hắn bực này tu vi tiến hành tỉ thí, tự nhiên là muốn tới phẩm tiểu sư luận bản võ đài đi. Lam Tuyệt một chút cũng không sợ cho phẩm tiểu sư thêm phiền toái, bởi vì phẩm tiểu sư đã mang cho hắn quá nhiều phiền toái. Bốn người ra dè ở tiệm châu áo. Lam Tuyệt lại để cho Tu Tu các nàng tắt liền cửa hàng cũng cùng một chỗ tiến về trước quan sát bọn hắn loại này cấp độ chiến đấu đối với Tu Tu bọn họ phát triển cũng là vô cùng mới có lợi đấy đi vào gỗ thịt Lão Tiểu Phường Lam Tuyệt trực tiếp tìm tới phẩm Tiểu sư các ngươi đều đã đến nhìn thấy Lam khuynh ba người phẩm Tiểu sư thả ra trong tay rượu vang đỏ mặt mỉm cười nói Lam khuynh hướng phẩm Tiểu sư nhẹ gật đầu ngài tốt thời không quyền trưởng miện hạ phẩm Tiểu sư nói nguyên xoáy một đường khổ cực ta bị người cho các ngươi an bài chỗ ở Lam khuynh nói không cần làm phiền rồi chỗ ở chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đều muốn mượn thoáng một phát ngài luận bàn võ đài, phiền với ngài. luận bàn võ đài. phẩm tiểu sư ánh mắt lập tức rơi vào lam tuyệt trên mặt, bộ mặt biểu lộ cũng trở nên quái dị đứng lên. lam tuyệt nghiêm mặt nói, với tư cách thiên hỏa quân đoàn tương lai quân đoàn trưởng, ta cho rằng tu vi của mình còn xa xa chưa đủ, cùng đồng cấp bậc dị năng giả tiến hành luận bàn, có trợ giúp ta tăng lên. ngài không phải nói, thành lập thiên hỏa quân đoàn toàn bộ do thiên hỏa đại đạo bỏ vốn sao? ta vậy cũng là công vụ rồi. Hùng chi, ta còn có thể hướng lam khuynh nguyên xoáy tiến hành cố vấn cho nên tỷ thí này võ đài cũng không cần lấy tiền rồi a phẩm tiểu sư tức giận không thu tiền liền không lấy tiền ngươi không muốn trả thù lao có thể hay không cũng đừng có nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị hay sao lam tuyệt than nhẹ một tiếng cái này không đều là theo ngươi học đấy sao phẩm tiểu sư biết trong lòng của hắn bao nhiêu đều có điểm đoán khí có chút bất đắc dĩ nói được rồi ta và các ngươi cùng đi cũng tốt cam đoan ta luận bản võ đài không bị các ngươi dỡ xuống tại phẩm tiểu sư tự mình dưới sự dẫn dắt mọi người ngồi thang máy trực tiếp bỏ vào dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo thẳng đến luận bản võ đài Luận bàn võ đài gần nhất sinh ý cũng là tương đối chuyện tốt, không ít dị năng giả đều lựa chọn ở chỗ này lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau xác minh tu vi, dùng để tăng lên chính mình. Phẩm tiểu sư trên tay ngân quang nói lên, thời không quyền trưởng xuất hiện ở trong không chế, nhàn nhạt màu bạc vầng sáng lập tức tràn ngập đang luận bàn võ đài trong hành lang. Ngay phía trước, một cái màu bạc đại môn từ từ xuất hiện. Nơi này có rất nhiều độc lập không gian dùng để cho dị năng giả tiến hành luận bàn, lam tuyệt cũng không chỉ đã đến một lần rồi. Nhưng mà trước mắt cái này màu bạc đại môn hắn vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là một cái chia đôi cửa. Màu bạc trên cửa chính điêu khắc các loại phong cách cổ xưa trang trí, trọng yếu hơn chính là ở trên ẩn chứa không gian năng lượng thậm chí có vài phần sền sệt cảm giác hết sức dày đặc. Phẩm hữu sư trong tay thời không quyền trượng hướng đại môn phương hướng nhẹ nhàng một điểm, lập tức, đại môn hướng vào phía trong tránh ra bên cạnh mở, lộ ra một cái mang theo vận vẹo vầng sáng môn hộ. Phẩm hữu sư quay người hướng mọi người nhẹ gật đầu, đi theo ta. Xuyên qua không gian, hào quang rất nhỏ vặn vẹo phía dưới, sau một khắc, bọn hắn liền đi tới khác một chỗ. Cùng trước kia Lam Tuyệt Bái kiến luận bản võ đài cũng không giống nhau, lúc hắn đi vào cái này không gian sau cảm giác đầu tiên chính là cái này không gian tính là chân thật. Mặt khác luận bàn võ đài trung quy làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo, có đặc biệt rõ ràng chia liệ không gian hiện tượng, nhưng trước mắt này cái không gian lại vô cùng vững chắc, cùng bọn họ bình thường sinh hoạt thế giới cũng không có gì quá lớn khác nhau tự như. cực lớn không gian phóng nhãn nhìn lại so với đại liên minh trung tâm thể dục một chút cũng không nhỏ, nhưng càng thêm chống chải. ai đánh nhéo ta đến à nha? đúng lúc này một cái thanh âm dễ nghe vang lên. phật tiểu sư nghe được cái thanh âm này lập tức sừng sốt một chút, sau đó trên mặt liền toát ra một vòng cười khổ. cô, cô ngài tại sao lại ở chỗ này? Lam tuyệt đương nhiên biết trong miệng hắn cô cô là ai, nhưng người khác không biết ta. Cho dù là luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc Lam Bình, đều là hơi sướng sở. Phẩm Tiểu sư chính là một đời chúa tể giả, thời không quyền trượng miện hạng, tuổi của hắn tuy rằng không giống chiêm bạc sư, cổ giả lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Hắn vẫn còn có một vị cô cô, hơn nữa nghe thanh âm như một nữ nhân trẻ tuổi bộ dạng. Đây là cái gì tình huống? Hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không đúng là lạc tiên mi sao? lạc tiên mi ánh mắt không có ở phẩm tiểu sư trên người dừng lại trực tiếp liền nhìn về phía Lang Tuyệt, lập tức mặt mày hớn hở mà nói: "Ồ, con nuôi, ngươi đây là tới nhìn mẹ nuôi đấy sao? Còn mang theo nhiều người như vậy, thực náo nhiệt a. Những thứ này tiểu cô nương cái nào là lao bà ngươi a? Hay vẫn là đều là a?" Nàng liên tiếp câu hỏi lập tức dẫn tới rẻ ở tứ thị khuôn mặt đỏ bừng, nhưng các nàng cũng đều tò mò nhìn về phía trước mắt vị này, nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi mỹ nữ. "Con nuôi, lão bản lúc nào đã có như vậy vị mẹ nuôi rồi hả?" Càng thêm Khiếp sợ chính là Lang Quynh, hắn không phải là khiếp sợ tại Lạc Tiên Mi mà nói mà là khiếp sợ tại lạc tiên ni tu vi ngoại trừ thời không quyền trượng phẩm tiểu sư bên ngoài ở đây tu vi cao nhất chính là lam quynh lúc lạc tiên ni xuất hiện trong ngáy mắt cảm giác của hắn liền đã rơi vào trên người nàng cảm thụ được năng lượng của nàng biến hóa sau đó lam quynh liền khiếp sợ phát hiện dùng tu vi của hắn cũng căn bản không cách nào dò xét ra trước mắt thực lực của người này sâu cạn cái này có nghĩa là một sự kiện trước mắt tên nữ tử này cũng là một vị chúa thể giả chỉ có chúa thể giả cấp độ tồn tại mới có thể để cho cảm giác của hắn mất đi hiệu lực thiên hỏa đại đạo vẫn còn có như vậy một vị chúa thể giả tồn tại Lạc Tiên Mi giống như là cảm thấy ý nghĩ của hắn tựa như, quay đầu nhìn về phía Lam Khuynh, làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, muốn giữ bí mật ta ủ, ngươi như thế nào cùng ta con nuôi lớn lên giống như vậy. Ngươi không phải là chỉ bất bàn lão gia hỏa kia cái khác con nuôi a? Lão gia hỏa kia nhắc tới ngươi thời điểm thế nhưng là kiêu ngạo vô cùng đâu. Lam Tuyệt sợ Lam Khuynh nói sai lời nói, vội vàng nói, "Lão đường, ngài đã đoán đúng. Vị này chính là ca ca ta Lam Khuynh. Ca, vị này chính là chúng ta lão phụ Hồng Nhan chi kỷ, cũng chính là chúng ta mẹ nuôi rồi." Một bên nói qua Lam Tuyệt một cái sức lực cho Lam Khuynh ngáy mắt. Chương 518, lại nhận con trai. Chương 519, thật là ác tâm. Sở Thành trọn vẹn bay ra hơn 10 thước, mới rơi trên mặt đất, hai tay đã là một mảnh nhức mỏi. Đây là Lam Tuyệt hạ thủ lưu tình dưới tình huống. Nếu như tại Thái Cực bên trong tăng thêm lôi điện dị năng, Sở Thành đều muốn như thế nhẹ nhõm rơi xuống đất có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, cái này một kích đánh bay Sở Thành, cũng triệt để kích phát ra Sở Thành hiếu chiến. Đáy mắt chỗ sâu màu đỏ dần dần biến hóa một cú bao lam mở mịt tử vong khí tức tiếp theo từ trên người hắn lan tràn đi ra, dùng sợ thành dưới chân là tâm, nhàn nhạt, nhạt màu xám khí lưu hướng bốn phía tản ra, âm lãnh, tĩnh mịch khí tức không ngừng hướng bốn phương tám hướng nở rộ ra. sợ thành hai con người hoàn toàn biến thành màu xám, khí chất cũng là lập tức biến hóa, lạnh như băng, tĩnh mịch, dường như đến từ vực sâu bình thường mất đi cảm giác làm cho người không tự giác sẽ sinh ra sợ hãi tâm tình. lam Việt không có truy kích, mà là hai chân đứng lại, trong đôi mắt kim quang long lãnh, tựa hồ đã hóa thành lôi điện hải dương, tầng một màu vàng cũng tiếp theo bao trùm toàn thân hóa thành kim y, nhưng ở trung quanh thân thể hắn nhưng không có một tia lôi điện hiện hiện mà ra. nhìn đến đây, đã liền Lam khuynh cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, có thể dùng lôi điện hoa y đem lôi điện vận dụng đến trình độ như vậy, Lam tuyệt tại lôi điện phương diện trưởng khống lực đã vượt xa lúc trước. phải biết rằng, lôi điện này đây khó có thể khống chế được xương đấy. hai người một cho một vàng, lẫn nhau giằng co, lẫn nhau ở giữa khí thế duy trì liên tục kéo lên. phẩm tiểu sư trong tay thời không quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, tân một màu bạc vầng sáng đám đông bao phủ ở bên trong. hay vẫn là sở thành trước tiên triển khai, bởi vì hắn biết rõ. Lôi điện tụ lực sau bộc phát, nếu so với hắn Minh Vương hỏa diễm đáng sợ hơn. Thân hình lói lên, tại phía sau hắn mang theo liên tiếp màu xám thân ảnh, một vòng màu xám hảo quang lập tức đã đến Lam Tuyệt trước mặt. Tại Lam Tuyệt trong mắt, đó là một vòng màu xám tinh mang. Phản phất muốn đem thiên địa ngưng kết bình thường. Lam Tuyệt tay phải dựng thẳng lên ăn trong hai chỉ, trước người chậm chạp kéo lê, một vòng sáng lạn màu vàng quang hồ lập tức trên không trung phát họa thành hình. Sở thành nguyên bản quyết chí tiến lên khí thế đột nhiên hướng bên cạnh lạc, kim quang cùng hôi quang giao thoa mà qua, hai người cũng là đồng thời lắc mình, tựa hồ là trao đổi vị trí. Lam Tuyệt kiếm chỉ lần nữa phát họa, một cái nguyên vẹn màu vàng vòng tròn tiếp theo xuất hiện ở giữa không trung, kim quang lóng lánh, nhẹ nhàng linh hoạt kéo lấy Sở Thành thân thể. Sở Thành chỉ cảm giác mình nguyên bản nên mượn lực địa phương rõ ràng hoàn toàn rơi vào không trung, cực kỳ cảm giác khó chịu vậy mà lại để cho hắn nguyên bản nên lập tức đón liên chiêu bỗng nhiên gián đoạn. Lam Tuyệt kéo lê cái kia màu vàng cuồn sáng nhìn qua cực kỳ hối lệ. Thế nhưng là, lại tựa như vũng bùn bình thường lại để cho hắn có loại bùn chân hãm sâu cảm giác. Minh vương pháp tắc, coi trọng chính là lập tức mất đi, sinh tử một đường. Có thể giờ này khắc này Tại Lam Tuyệt buộc vòng quanh từng vòng màu vàng cuồn sáng bên trong, Sở Thành chỉ cảm giác mình nguyên bản có thể phân cách sinh tử giới hạn giống như là bị dán lại lại với nhau tựa như không cách nào tách ra, dính dính nhớt nhớt, không nói ra được khó chịu. Sở Thành thân thể mãnh liệt thoáng dây rủa, giống như là muốn tránh thoát trói buộc, toàn thân đột nhiên trở nên cao lớn thêm vài phần. Vừa quay người, thân hình một cái chuyển hướng, hóa thành hai đạo hôi mang tựa như cái kéo bình thường hướng Lam Tuyệt chém tới. Lam Tuyệt kiếm chỉ lại hóa tròn. Thân thể cũng tiếp theo trở nên phiêu hốt đứng lên, lôi điện lực hút lại để cho hắn cùng với Thái Cực kết hợp hoàn mỹ vô khuyết. Hai đạo hôi mang liền như vậy tại vòng tròn trong mất đi, chính hắn nhưng chỉ là lui về phía sau một bước. Sở Thành nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một chuôi màu xám cự kiếm từ phía trên chém dụng, Lam Tuyệt khôn tròn. Sở Thành phân thân vô số, tứ phía vây công, Lam Tuyệt khôn tròn. Từng đạo màu xám hào quang không ngừng tung hoành lập lòe, cái kia từng đạo tràn ngập mất đi kiếm ý phảng phất muốn đem trọn cái không gian phá hủy. Thế nhưng là, ở đằng kia nguyên một đám màu vàng khe hở bên trong, những thứ này hôi mang lại không ngừng dập tắt. Nếu như nói Sở Thành là một cái kẻ phá hoại, như vậy, Lam Tuyệt chính là một cái dán lại người. Hắn không ngừng đem Sở Thành phá hư không gian dán lại đứng lên, đem dồn tăng dã. Sở Thành công liên tiếp 78 kiếm, Lam Tuyệt lại một kiếm chưa trả, toàn bộ bị động phòng ngự. Lại phòng không chê vào đâu được. Đinh. Rút cuộc, Sở Thành ngừng lại, tại loại này cường độ cao duy trì liên tục công kích đến, dị năng của hắn sớm đã nhập không đủ suất, lúc này đã hạ thấp đến rồi 30% phía dưới. Cùng Lam Tuyệt cái này liên tiếp chiến đấu với hắn mà nói thật sự là quá thống khổ, Lam Tuyệt thay đổi ngày xưa tác phong, căn bản cũng không cùng hắn liều mạng, có thể cái kia từng vòng vòng tròn lại bức bách hắn không dám dừng lại xuống bởi vì một khi dừng lại thì có bị vòng nhập trong đó khả năng ta sở thành ý định nhận thua lam tuyệt lúc này trả khí tức kéo dài mà chính hắn tiêu hao là quá lớn hơn đáng tiếc lam tuyệt lại không cho hắn cơ hội này kiếm chỉ kim mang lập lòe một cái màu vàng vòng tròn liền đem sở thành chụp vào đi vào sở thành vội vàng giữ vững tinh thần đối nhưng bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiện hắn lúc này trong cơ thể năng lượng sắp thấy đấy lam tuyệt cái kia kỳ dị vòng tròn nhưng như cũ cường thịnh còn muốn dãy ruột nhưng là so với lên trời còn khó hơn Sở thành năng lượng dần dần bị ăn mòn, thân thể của hắn cũng không tự chủ bắt đầu theo sau Lam Tuyệt vòng tròn xoay tròn, đúng như lâm vào đầm lầy vũ bùn, chuyển hắn đầu vóc choáng váng. Theo trong cơ thể năng lượng sói mòn, hắn đã càng ngày càng không khống chế không nổi thân thể của mình rồi. Lam Tuyệt kiếm chỉ hướng phía một cái phương hướng chỉ một cái một vòng, Sở Thành lập tức như là con quay bình thường xoay tròn mà ra, dạng như vậy, muốn vô cùng dị thì có vô cùng dị. Lam Tuyệt trong mắt kim mang dần dần thu liễm, tràn ngập tại luận bản võ đài bên trong dẫn dắt khí tức tiếp theo bình tĩnh trở lại. Lúc này, xa xa đã là một mảnh ánh mắt hiếp sợ. Cho dù là quen thuộc nhất Lam Tuyệt Lam Khuynh cùng Hoa lệ, lúc này cũng đều là mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ. Bọn hắn tuy rằng đoán được có thể đạt được dị năng giả giải thi đấu vô địch Lam Tuyệt chiến thắng tỷ lệ càng lớn một ít, nhưng là không nghĩ tới lại là dùng phương thức như vậy chiến thắng. Từ đầu đến cuối, sở thành đều bị Lam Tuyệt nắm mũi dẫn đi. Tuy nói hai người tịnh chưa hoàn toàn bộ buộc phát ra bọn họ công kích mạnh nhất, cũng không có sử dụng pháp tắc chi lực, nhưng vừa rồi một trận chiến này hàm kim số lượng nhưng là cực cao đấy. Lam Tuyệt từ đầu đến cuối đều không có công kích qua, nhưng hắn cái kia cẩn thận chặt chẽ phòng ngự so với công kích càng thêm đặc sắc. Nhìn qua tựa hồ có chút trì độn, nhưng trên thực tế, có thể tại Sở Thành Minh Vương kiếm công kích đến phòng ngự đến tình trạng như thế, đã có thể nói là thần kỳ kỹ năng. Thu tay lại mà đứng, Lam Tuyệt đứng ở nơi đó tựa như nước sâu núi cao, toàn thân trên người đều tản ra một loại kỳ dị khí tức cùng mị lực. Cái kia tràn ngập trong không khí xoay tròn khí lưu tựa như biển chứa trăm sông bình thường bị hắn dẫn dắt mà đi. Sở Thành trọn vẹn nhiều vòng 7 8 giây, mới dần dần đứng vững thân hình, lung la lung lay đấy, cuối cùng đặt mông ngồi ngay đó, sắc mặt một mảnh trắng xám. Lam Tuyệt bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, hai tay một vòng sau đó đánh vào hắn sau lưng leo, Sở Thanh thân thể chấn động, lúc này mới khôi phục qua vài phần. Ta đi, ngươi vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn, thật sự là thật là ác tâm. Sở Thanh một tỉnh táo lại liền vẫn nộ nói ra. Lam Việt nói, một môn Am hiểu tại phòng Ngự kiếm pháp. Sở Thanh vẻ mặt ghét mà nói, về sau không bao giờ nữa cùng ngươi luận bàn rồi. Quá khó tiếp thu rồi. Ta thả rằng cứng đối cứng đến, dù là bị thương đều muốn so với thư thái như vậy hơn nhiều. Lão đại, ngươi xem đệ đệ của ngươi, vậy mà vụng trộm đã luyện thành loại này buồn nôn chiêu số, ngươi còn không nhanh lên trường phạt hắn. Lam Khuynh nhìn về phía Lam Tuyệt, thản nhiên nói: Có muốn hay không nghỉ ngơi. Chứng kiến Lam Tuyệt tại cổ võ phương diện tiến bộ to lớn như thế, hắn lại có thể nào không thấy cái mình thích là thèm đâu. Lam Tuyệt lắc đầu, nói: Nghỉ ngơi đến không cần, nhưng ta cũng cần một thanh kiếm. Tốt. Lam Khuynh nhẹ gật đầu. Tiểu Tuyệt. Đúng lúc này, Lạc Tiên Mi Nhi đột nhiên mở miệng kêu lên: Mẹ nuôi. Lam Tuyệt cung kính nói: Hắn cũng nên cùng ca ca thống nhất xưng hô. Trong lòng hắn, thật là có chút sợ vị này có chút sai sót mẹ ơi! Lạc Tiên Nhi mỉm cười. Người cái này thái cực kiếm đùa nghịch ngược lại là rất tốt nhìn đấy, so với bất bản dùng nhẹ nhàng, nhưng không bằng hắn trầm trọng, khí thế bên trên kém một ít, từ nhẹ đến nặng, quá trình này ngươi chậm rãi nhận thức. Lam Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, cảm ơn mẹ vui. Lam Khuynh lúc này đã hướng trong sân đi đến, Lam Tuyệt thì hướng phía Tu Tu vẫy vây tay. Tu Tu mỉm cười, bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, nuôi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, tầng một ngân quang lập tức từ trên người nàng phát ra, bắn người dựng lên, tiếp theo trong ngáy mắt, đã hóa thành một chôi màu bạc trường kiếm đồng bệnh mà lạ, chôi kiếm vừa vặn rơi vào Lam Tuyệt trước người. Lam Tuyệt cầm chặt chuôi kiếm, trên người kim quang lại hiện ra, lóe lên thân, liền hướng phía Lam Khuynh vọt tới. Lam Khuynh khuôn mặt tựa như giếng nước yên tĩnh, tay phải ở trước ngực thu về, sau đó lại chậm rãi đẩy ra. Trong chốc lát, cả người hắn đem nguy nga hai chữ bảy ra phát huy tác dụng vô cùng. Một trường này đẩy ra, lập tức làm cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác, dường như toàn bộ luận bản võ đài bên trong, hết thể khí lưu đều trở nên yên tĩnh rồi. Đối mặt Lam Khuynh, Lam Tuyệt lập tức cảm giác cùng trước sở thành hoàn toàn bất động. Nếu như nói sợ thành là một tòa tùy thời khả năng núi lửa bộc phát, như vậy Lam Khuynh giống như là từ trên trời giáng xuống bầu trời đêm. Cái loại này lực các bác, hoàn toàn không phải là cấp độ đấy. Lam Tuyệt tay cầm tu tu biến thành tu la thanh kiếm, một kiếm điểm ra, lần nữa hoa cung. nhưng mà, hắn lại giật mình phát hiện, kiếm của mình, vậy mà mang không nổi nửa điểm khí lưu. Tất cả khí lưu như là đều bị Lam Khuynh một trường kia căn nuốt. Lam Tuyệt giờ mới hiểu được, nguyên lai Lam Khuynh tại Bát Nhã thần công bên trên lĩnh ngộ, đã sớm tới cùng bản thân dị năng dung hợp cảnh giới. Bất quá, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, trước giải thi đấu trong không ngừng cùng cường giả giao thủ, làm Lam Tuyệt kinh nghiệm chiến đấu tăng nhiều. Trong tay Tu La Thánh kiếm kim mang phun ra nuốt vào, màu vàng lôi điện hóa thành giống như thực chất bình thường kiếm quang trên không trung như trước hóa cung. lúc này đây, kiếm của hắn không lại nhẹ nhàng, mà trở nên ngưng trọng lên. Phục, Lam Khuynh một trưởng vỗ vào không trung, Lam Tuyệt thân thể có chút chấn động, Tu La Thánh kiếm vẽ ra vòng tròn lập tức trở nên có chút không hoàn chỉnh. Lam Khuynh đánh ra bàn tay lập tức nắm tay, lần nữa vọt tới trước, thôn kính một phát. Trong không khí vang lên một tiếng chói thay nổ đùng, một đoàn đường kính nửa mét màu xanh năng lượng hóa thành năm đấm hình dạng thẳng đến ngoài mấy chục tức Lam Tuyệt oanh kích mà đi. Lam Tuyệt trong tay tu la thánh kiếm đột nhiên biến nhanh, nguyên một đám màu vàng vòng tròn không ngừng vẽ ra, lúc cái kia màu xanh quyền mang bay vụt mà tới lúc, một cái do vòng tròn tạo thành màu vàng lưới điện lập tức đem nó thừa nhận trong đó. Màu xanh quyền mang đống nhiên nổ bùng, rõ ràng liền như vậy hóa thành một đoàn ngưng thực vô cùng gòi rồng. Đem Lam Tuyệt màu vàng kiếm quang đảo loạn. Chương 520, tổ nhân đương học lạc tiên y. Mà cũng đúng lúc này, Lam Khuynh sau lưng, một đạo màu trắng hư ảnh phát hiện, một vòng quang luân hiển hiện mà ra, tay phải của hắn ngón trỏ về phía trước một điểm. Lúc này đây, vô thanh vô thức. Lam Tuyệt Đồng Tử bỗng nhiên co rút lại, hầu như không hề do dự lập tức quan kiếm, hai tay trước người một vòng, dùng ra Thái Cực kiểu Chùy nặng nhất tài chùy. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang làm cả luận bản võ đài đều kịch liệt run rẩy lên, Lam Tuyệt lảo đảo lui về sau vài chục bước, suýt nữa cái ngã. Mà nơi xa Lam Khuynh lại phảng phất vô sự bình thường. Hoa Lệ cùng Sở Thành nhìn xem một màn này, hai người trong ánh mắt cũng tràn ngập rồi khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết Lam Khuynh rất mạnh, tại bốn người bọn họ trong mạnh nhất, nhưng cũng không biết Lam Khuynh mạnh mẽ tới trình độ nào. Vô luận là Sở Thành hay vẫn là Hoa Lệ, tiếp xúc qua kiểu cấp đỉnh phong cường giả số lượng cũng không ít, sở thành phụ thân chính là cái này cấp độ đấy. thế nhưng là đồng dạng cấp độ, sức chiến đấu mạnh yếu cũng có phân chia. giờ này khắc này, lang Khuynh chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, lập tức rung động toàn trường. một trường, một quyền, một chỉ, ba kích liên thủ. nhìn qua đơn giản trực tiếp, thậm chí có thể dùng một mạc để hình dung. nhưng chính là cứng rắn bức bách làm tuyệt thái cực kiếm không cách nào thành hình, cuối cùng thậm chí không thể không dùng thái cực kiểu truy đến đối mặt. cái này không chỉ là tu vi bên trên trinh đồng thời cũng là cổ võ bên trên trinh Lam Khuynh rõ ràng là chứng kiến Lam Tuyệt tại Thái Cực kiếm pháp bên trên sơ học trận luyện, hắn dùng phương thức kỳ thật cùng sở thành không có gì bất đồng, đều là đi dùng lực phá trùng hợp cường công chạy. Thế nhưng là, sở thành cường công nhưng căn bản không cách nào công phá Lam Tuyệt dày đặc phòng ngự, có thể Lam Khuynh cường công lại làm cho tay cầm Tu La thánh kiếm Lam Tuyệt mệnh mỏi ứng phó, cuối cùng mới miễn cưỡng ngăn cả xuống. Nhưng rõ ràng rơi vào hạ phong. "Rất tốt." Lam Khuynh đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó thân hình lóe lên, liền hướng phía Lam Tuyệt phương hướng mà tới. Bởi vì cái gọi là kia nhanh như gió, xâm lược như lửa, Hắn lúc trước lù lù như núi, lúc này lại là như là lập tức buộc phát hùng sư bình thường, trong cung thẳng vào, chính diện phóng tới Lam Tuyệt. Lam Tuyệt cũng không có bởi vì bị Lam Khuynh đánh lui mà chán nản, trái lại chính là trên mặt hắn lúc này tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Hắn đương nhiên muốn cười. Lam Khuynh bát nhã ba kích liên tục hắn cái này là lần đầu tiên hoàn toàn ngăn trở, hơn nữa không có đã bị bị thương a. Đây là tại hắn thái cực kiếm cũng không thuần thục dưới tình huống. Cuối cùng một kích kia hắn cũng không phải là không thể dùng kiếm đi ngăn cản, nhưng hắn sợ tu tu vì vậy mà bị thương, cho nên mới vứt bỏ tu la thay kiếm dùng chính mình quen thuộc nhất thái cực cửu truy đến đối mặt Lam Khuynh, cái kia một chỉ. Bát nhã tam chú uy lực vô cùng, Lam Khuynh vừa mới mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng Lam Tuyệt có thể ngăn xuống cũng là tương đối không dễ dàng đấy. Trong chốc lát, Lam Khuynh đã đi tới Lam Tuyệt trước mặt, một quyền vung ra. Lam Tuyệt chân đạp giao nhau bước, hai tay dẫn dắt, thái cực thần công bày ra. Tận khả năng đi hóa giải Lam Khuynh quyền kình, đồng thời tá lực đả lực, một cái phiết thân trụ vung ra. "Beng, Liên tiếp 3 lần nổ vang, huynh đệ hai người cũng là liên tục 3 lần va chạm. Lam Tuyệt Thái Cực Kiểu Trủy Cương Nhu cũng thế, hơn nữa bên trong bao hàm Lôi đỉnh, đem Thái Dương Thần Lôi uy năng triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Lam Khuynh nhưng là nguy nga như núi, Bát Nhã Thần Công bỗng nhiên trầm trọng dỗng nhiên nhẹ nhàng, không ngừng cùng Lam Tuyệt Thái Cực thần công va chạm. Bát Nhã Tam chú thỉnh thoảng sử dụng ra, cưỡng ép phổ thông đột phá. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, đã chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh không ngừng lập lòe. Mỗi một lần thân hình biến hóa đều có cường thịnh song khí bắn ra mà ra. Toàn bộ luận bản võ đài bên trong, không ngừng hồi tưởng lại từng tiếng khí lưu mang đến tiêu to. Cùng trước Lam Tuyệt cùng sở thành trận kia so sánh với, trận này lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hơn, Lam Tuyệt mặc dù đang va chạm trong quá trình như trước tại liên tiếp bại lui, nhưng hắn cuối cùng là có thể miễn cưỡng ngăn cản được Lam Khuynh công kích, không đến mức rơi vào hạ phong quá nhiều. Cẩn thận rồi. Lam Khuynh đột nhiên trầm giọng quát. Ngay sau đó, lúc trước đã từng xuất hiện ở hắn sau đầu quang luân lần nữa hiển hiện mà ra, Lam Khuynh toàn thân khí chất cũng tiếp theo biến đổi. Nguyên bản kiên cường trong hơn nhiều một vòng hiền hòa, hai tay luân chuyển đánh ra, hóa thành ngàn vạn trường ảnh, mỗi một trường lực độ cũng không giống nhau. Cái loại này nặng nhẹ biến hóa mang theo nhàn nhạt thanh quang, trong lúc nhất thời, giống như là một hồi cuồng phong thổi tới, mang theo cát bay đá chạy. Ở đằng kia bên trong, càng ẩn chứa pháp lý, mơ hồ có pháp tắc khí tức lộ ra, lam tuyệt không lùi mà tiến tới. Trên người kim quang đống nhiên đại phóng, thắt bạch song sắc âm dương ngư hiện hiện tại sau lưng, hai tay như nói vật nặng giống như chậm rãi nâng lên, sau đó lại chậm rãi đẩy về phía trước ra. Cùng lam quanh linh động so sánh với, hoàn toàn trái lại. Với anh, luận bàn võ đài trong chốc lát biến thành lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thế giới, các loại phức tạp năng lượng biến hóa. Trong lúc nhất thời tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Trong không gian hướng vào phía trong sập có lại, sau đó lại đột nhiên quyết trương, kinh khủng bạo tạc nổ tung lực đem Lam Tuyệt trực tiếp đẩy bay ngược mà ra. Lam Khuynh cũng từ không trung rơi xuống, lão đảo lui về phía sau vài bước. Lam Tuyệt hai con ngươi bỗng nhiên long lánh, chói mắt kim quang từ trong đôi mắt bắn ra mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ luận bản võ đài lập tức biến thành sáng lạn màu vàng. Lam Khuynh vừa xài bước nhập hư không, sau lưng quang luân lập tức trở nên tầng tầng lớp lớp, tựa như Phật quang phủ chiếu. Tại phía sau hắn, càng là bay lên một tòa tựa như Phật đà bình thường nhàn nhạt quang ảnh hai tay trước người chắp tay trước ngực xanh trắng song sắc hào quang đan vào khí tức lập tức kéo lên dừng tay phẩm tiểu sư hét lớn một tiếng lam quynh lam tuyệt huynh đệ hai người so đấu bên trong quá đầu nhập vào lúc này đều theo bản năng dùng ra rồi bọn hắn lĩnh nộ phát tắc. nơi này là luận bản võ đài nhìn qua lại như thực chất kỳ thật cũng phân là cắt đi ra không gian thật làm cho bọn hắn cách dùng thì chi lực tiến hành va chạm khủng bố nơi đây muốn lập tức rách nát rồi nhưng lam tuyệt cùng lam quynh đã như tên đã trên dây không phát không được mà lúc này nếu như phẩm tiểu sư cương ép ngăn cản mà nói, liền biến thành ba người bọn họ lực lượng va chạm, rất có thể sinh ra bạo tạc nổ tung lực sẽ càng thêm cường thịnh một ít. Nhưng là đúng lúc này, trong lúc đó, một loại kỳ dị năng lượng chấn động bao trùm toàn trường, một đạo quang ảnh hiện lên, nương theo lấy giặc giặc một tiếng vang nhỏ. Luật bàn võ đài bên trong hết thể dường như lập tức bị định dạng hoàn chỉnh, tự như đã liền Lam tuyệt cùng Lam Khinh cũng không ngoại lệ, bọn hắn hết thể tất cả dường như tại trong chốc lát bị định trụ, cuộc không cách nào tiếp tục bạo phát đi ra. Pháp tác ngưng kết, cái này là. Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh lúc này cũng tỉnh táo lại, nhưng bọn hắn lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào di động, hơn nữa bản thân vừa mới phóng xuất ra pháp tắc chi lực rút cuộc lên không đến hiệu quả gì, hoàn toàn ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Loại tình huống này bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, mặc dù hắn môn binh không phải là chúa thể giả, nhưng bọn hắn cho vận dụng pháp tắc chi lực thế nhưng là thật sự đó a. Lúc này vậy mà pháp tắc ngưng kết, rốt cuộc là dạng gì lực lượng có thể làm được điểm này? Màu trắng nhạt hào quang chợt lóe lên rồi biến mất, tại hoa lệ cùng sở thành trong mắt, nguyên bản đang trong chiến đấu Lam Tuyệt, Lam Khuynh hai ca thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó hóa thành một mảnh hào quang bay tới. lạc tiên ni tiện tay khẽ vẫy, một chương ảnh chụp liền xuất hiện ở trước người của nàng. đúng là lúc trước lam tuyệt cùng lam Khuynh lúc chiến đấu cuối cùng bộ dạng, đã liền trên thân hai người tản ra hào quang cũng như trước như ẩn như hiện. lạc tiên ni trong tay phải không biết lúc nào hơn nhiều một cái tinh xảo màu hồng phân máy chụp ảnh. nàng mỉm cười, gác ý nói, tố nhân đương học lạc tiên ni, tùy thân mang theo máy chụp ảnh. ô a, biến, biến thành ảnh chụp rồi hả? sở thanh mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía lạc tiên ni. lúc trước bọn hắn tuy rằng cũng đều đón được. Vị này không muốn làm làm tuyệt, Lam Khuynh mẹ nuôi mỹ nữ hẳn là một vị uy tín lâu năm chúa tể giả, nhưng lại không qua nổi danh, thuộc về ẩn sĩ một loại. Nhưng là không nghĩ tới năng lực của nàng thật không ngờ khủng bố. Lập tức làm hai gã đang tại vận dụng pháp tắc chi lực cường giả bản thân bị biến thành ảnh chụp, các ngang bọn họ pháp tắc. Đây là hạng gì thực lực a? Đã liền phẩm tiểu sư đều ngẩn người, dù sao, hắn cũng thật nhiều năm chưa từng gặp qua cô cô thực lực, đối với cô cô chỉ nhớ chả dừng lại khi còn bé. Lạc Tiên Nhi mặt mày hớn hở tự đủ, không tệ, không tệ, cái này hai cái hải tử cũng không tệ. Thực lực tốt. Tiềm năng cũng tốt, bất bản tìm nhi tử đều chọn lựa tốt như vậy. Ai, bọn hắn nếu là ta thân nhi tử hẳn là tốt. Một bên nói qua, nàng run đông núc núc trong tay ảnh chụp, ảnh chụp hóa thành lưu quang tàn đi, hai đạo thân ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở trước mặt nàng, đúng là Lam Tuyệt cùng Lam huynh. Nhưng hai người lúc này đã riêng phần mình thu hồi pháp tắc. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đầy mắt hoảng sợ. Lam Tuyệt lập tức nhớ tới, Lạc Tiên Nhi đã từng nói, nàng trước kia tại Thiên Hỏa Đại Đạo danh hiệu là nhiếp ảnh gia. Nguyên lai, like, chụp ảnh vậy mà có thể cường đại như thế. Lạc Tiên Nhi hì hì cười cười. Rất lâu không có chụp ảnh rồi, đều có điểm không thảo rồi. Đùa giỡn không muốn động tác quá lớn, làm bị thương hoa hoa thảo thảo hơn không tốt. Được rồi, được rồi, hôm nay đi ra nơi này đi. Về sau đều muốn chụp ảnh tìm đến Lao Nương A. Mãi cho đến ly khai luận bản võ đài, bốn thần quân đều lộ ra rất nặng lạc yên, lần này liền Lam khinh cũng không ngoại lệ. Lạc tiên mi là theo bọn hắn đi ra đến đấy. Mẹ nuôi, ngài muốn đi đâu A? Lam tuyệt hỏi. Lạc tiên mi nói, đến ta trong tiệm mình đi xem, sửa chữa không sai lắm Về sau các ngươi đã có người trong lòng nếu như muốn chụp ảnh chụp cô dâu nhất định phải tìm ta. Ta chụp ảnh chụp cô dâu, đây chính là không giống người thường đấy. Cửa tiệm ở phía trên tầng kia, liền yêu lạc tiên ni áo cưới chụp ảnh a. Mẹ nuôi, ta có một vấn đề. Ngài có thể đem chúng ta chụp thành ảnh chụp, như vậy phong ấn có thể duy trì liên tục bao lâu? Lam tuyệt hỏi. Lạc tiên ni suy nghĩ một chút, nói, không thể quá lâu. Dùng năng lực của các ngươi, ta tối đa cũng có thể phong bế các ngươi 3 năm tả hưu a bất quá, trong lúc không thể lại chụp ảnh rồi, rất đáng tiếc. Ba, năm. Lam Tuyệt mở to hai mắt nhìn, đây quả thực nếu so với lồng giam càng thêm đáng sợ. Hắn thật sâu nhớ rõ mới vừa rồi bị chụp thành ảnh chụp thời điểm cảm giác, khi đó, hắn có thể tư tưởng, thậm chí có thể khống chế chính mình dị năng. Nhưng chính là không thể động, cũng hoàn toàn không cách nào dãy rủa. Đó là pháp tắc bên trên trói buộc. Có thể muốn gặp, tại chúa tể giả phía dưới, căn bản cũng không có dị năng giả có thể dễ rủa nàng chụp ảnh a. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Lam Tuyệt tiếp tục hỏi, cái kia nếu như ảnh chụp hư mất làm sao bây giờ? Lạc Tiên Mi nói, cái kia muốn xem như thế nào hỏng? Người khác là không là hư đấy, chỉ có tự ta có thể. Ta nếu là đem trên tấm ảnh ngươi xé, vậy ngươi mình cũng đã bị xé to rồi. Bất quá, thu vi càng cao đấy, sẽ đứng lên hao chút sức lực a. Chương 521, đột nhiên xuất hiện. Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng, mẹ nuôi, ngài trước mau lên. Lạc Tiên Mi hướng bọn hắn mê người cười, sau đó thức tha tiêu sái rồi, tâm tình của nàng nhìn qua giống như là người trẻ tuổi tiểu nữ hài nhi. Thế nhưng là, ai dám đem nàng trở thành tiểu nữ hài nhi a? Miễn hạ, ngài cô cô vẫn luôn là đáng sợ sao như vậy? sở thanh thấp giọng hướng phẩm tiểu sư hỏi phẩm tiểu sư nhìn hắn một cái năng lực của ta đều là nàng dạy năm đó thiên hỏa đại đạo mới thành lập thời điểm chiến đấu thực lực phương diện cô cô ta mới là mạnh nhất chẳng qua là tính cách của nàng so sánh nhã nhẹ không thích hợp quản lý cho nên mới tương đối ít xuất hiện lúc ấy biết nàng cũng không có nhiều người nàng cũng rất ít trước mặt người khác hiển lộ thực lực cho nên không muốn người biết lại về sau nàng cũng rất ít xuất hiện ở thiên hỏa đại đạo rồi thẳng đến hơn 30 năm trước triệt để biến mất ta cũng là vài thập niên sau hôm nay mới nhìn thấy nàng đấy nghe phẩm tiểu sư mà nói. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lam Tuyệt không khỏi liên tưởng tới lúc trước Chiêm Bạc Sư đã từng đã nói với hắn lời nói, lúc là Chiêm Bạc Sư nói cho hắn biết, lại để cho hắn muốn trong tương lai ứng đối nguy cơ thời điểm liên lạc những cái kia che giấu trên thế gian chúa tể giả cùng chung chống đỡ địch. Lúc ấy Lam Tuyệt trả không có quá nhiều cảm giác, dù sao nhân loại đã biết chúa tể giả liền cái kia mười vị mà thôi, hơn nữa thiên hỏa đại đạo tân tân chúa tể giả, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, hắn lại trước sau gặp được hai đại tiểu thần cùng lạc tiên y, một cái so với một cái đại, những thứ này huyền sĩ giống như chúa tể giả rốt cuộc trả sẽ có bao nhiêu đâu? Hơn nữa, theo cùng thiên hỏa đại đạo người trong tiếp xúc thời gian biến dài, Lam Tuyệt hiện tại cũng là càng ngày càng cảm giác được thiên hỏa đại đạo nội tình thâm hậu. Tuy rằng Chiêm Bác Sư đã đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nhưng hắn bố cục nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Tên ăn mày, luyện dược sư, đây đều là tùy thời có khả năng tiến giai chúa tể tồn tại, hơn nữa, cũng đều không phải bình thường chúa tể giả. Đã liền ca ca đi thông chúa tể giả đường bên trên cũng đã không có cái gì chống ngại. tương lai nếu như hơn nữa mình và Chu Thiên Lâm, như vậy, thiên hỏa đại đạo tại chúa tể giả cấp độ thực lực cũng đã vượt xa cùng thế. Thủ hộ Hoa Minh tự nhiên cũng muốn ổn thỏa nhiều lắm, mà hết thời này, tự hồ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chiêm bạc sư có một chút quan hệ. Tương lai chi nhãn cường đại nhất quả nhiên không phải là sức chiến đấu, mà là khống chế chi lực à. Không nói người khác, đã nói danh sương nhiếp ảnh gia lạc tiên nghi, vị này tu vi đạt tới bao la vạn tượng cấp độ cường đại chúa thể giả, thực lực còn muốn tại chung kết giả bọn hắn phía trên, nàng lúc trước sức chiến đấu đều vượt qua chiêm bạc sư, hiện tại cũng quyết sẽ không yếu. Tại nhân loại đã biết chúa thể giả bên ngoài, ngoại trừ tuyệt đế cùng càn thiên đạo tôn. Nàng là một người duy nhất Lam Tuyệt biết đạt tới chúa tể giả tầng thứ ba lần. "Phẩm tự Sư, mẹ nuôi ta chúa tể giả danh xưng là cái gì?" Lam Tuyệt có chút tò mò hỏi. Phẩm tự Sư suy nghĩ một chút, nói, "Nàng rất ít dùng chính mình chúa tể giả danh xưng. Chẳng qua là nguyện ý lại để cho mọi người xưng nàng là Nhiếp ảnh ra. Ta đều đã quên nàng danh xưng là cái gì rồi, ngươi không bằng lần sau đến hỏi chính nàng a." Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh nói, "Chúng ta đây về trước đi." Lam Khuynh nhẹ gật đầu. Mọi người cáo biệt Phẩm Tử Sư, cũng không có phản hồi dè ở tiệm châu nấu, dù sao, Lam Tuyệt chỗ đó địa phương quá nhỏ trực tiếp ra Thiên Hỏa Đại Đạo, tiến về trước Lam Khuynh bọn hắn tại Thiên Hỏa thành đặt khách sạn. Lam Tuyệt tự mình mở ra không trung phi xa tiến đưa bọn hắn đi tới. "A Tuyệt, ngươi tới. Ta có chút sự tình cùng ngươi nói." Lam Khuynh hướng Lam Tuyệt nói ra. "Tốt." Hoa Lệ cùng Sở Thành riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, Lam Tuyệt đi theo Lam Khuynh đến rồi gian phòng của hắn. "Có nghi vấn gì ngươi cứ hỏi đi." Lam Khuynh khoát tay, nhàn nhạt thanh mang tràn ngập tại gian phòng chung quanh. Đem bên trong không gian bao phủ." Lam Tuyệt nói, "Ngươi có phải hay không đã bước ra một bước kia rồi hả?" Đúng là hắn có chuyện cũng muốn hỏi Lam Khuynh vừa rồi Lam Quyên mời hắn đến, chính là nhìn ra nghi ngờ của hắn. Lam Quyên nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Ta bây giờ trạng thái, cùng ngươi trùng tu thoáng có chút tương tự. Ta bắt đầu hướng phía phương hướng kia phóng ra, cũng tìm đúng rồi thuộc về mình đường. nhưng mà, bước ra một bước này, ta muốn cho nó tận lực biến chậm. dù sao, ta không có trùng tu qua. từ căn cơ bên trên mà nói, đã không bằng ngươi bây giờ. cho nên, ta tại bước ra một bước này thời điểm, chỉ cần có thể tận lực chậm chạm, tận khả năng áp chế cảnh giới của mình, như vậy, ở đằng kia pháp tắc biến hóa xuống sẽ có thể giúp ta lần nữa thoát thai hoa cốt, tích góp từng tí một càng nhiều nữa nội tình." Lam Tuyệt chợt nói, khó trách. Vừa mới đang cùng Lam Khuynh giao thủ thời điểm, hắn liền rõ ràng cảm giác được Lam Khuynh có chút không đúng, hắn trong chiến đấu vẫn luôn tại tận lực áp chế cái gì, tuy rằng cường đại như trước, thế nhưng trong lúc Lơ đáng toát ra mạnh mẽ pháp tắc trí lực, Hay để cho Lam Tuyệt thỉnh thoảng sinh ra tim đập nhanh giống như cảm giác. Dựa theo Lam Khuynh theo như lời tình huống, như vậy, hắn hiện tại kỳ thật tiểu tùy lúc có thể bước ra một bước kia rồi, chẳng qua là hắn tận lực tại áp chế, tận lực làm cho mình chậm một chút. Lam Tuyệt ban đầu cho là mình trong khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ rất nhanh, hẳn là có thể đủ gần hơn một ít cùng Kak ở giữa khoảng cách, hiện tại xem ra, hay vẫn là chênh lệch rất lớn a. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, ngược lại trong nội tâm càng nổi lên vài phần lòng hiếu thắng. Lam Khuynh đưa cho hắn một bình nước, nói, "Ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, ngươi cùng cái kia Chu Thiên Lâm đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Nếu như xảy ra vấn đề, sẽ hay không ảnh hưởng tu luyện của ngươi?" Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, một ít hiểu làm à? Giữa chúng ta thủy chung có tầng một cách ngăn tồn tại, nàng giống như muốn nói cho ta cái gì, nhưng lại bởi vì hiểu lầm mà đã đi ra. Ta sẽ giải quyết, ngươi yên tâm, cũng sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện. ca nếu như ta ở chỗ này xây dựng thiên hỏa quân đoàn, chỉ sợ tạm thời không có biện pháp đi tới giúp ngươi rồi." Lam Khuynh lắc đầu nói, "Không cần ngươi giúp ta, An Luân Tinh hiện tại cũng đang đang gầy dựng thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, đồng dạng cũng là do dị năng giả tạo thành cơ giáp quân đoàn. Nhưng tương đối mà nói, dị năng giả thực lực muốn so với các ngươi bên này thấp hơn. Những thứ này từ quân đội trong tuyển ra dị năng giả có thể tiến hành tập đoàn tác chiến. hy vọng về sau chúng ta có thể trên chiến trường rất tốt mà phối hợp. ngươi có cái gì cần trợ giúp địa phương sẽ tới hỏi ta. tốt. Lam tuyệt gật gật đầu. ta đi đây. ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lam Quyên nói. chiêm Bạc Sư tình huống bên kia ngươi có cái gì dự phán sao? Lam tuyệt sau khi suy nghĩ một chút nói tạm thời không có. bất quá hắn rất có thể sẽ có truyền thừa lưu lại. nếu nói như vậy đối với Thiên hỏa Đại Đạo tương lai nhất định là mới có lợi đấy. bất quá ạ gì nói đúng. hiện tại Thiên Hỏa Đại Đạo danh tiếng quá sức lực. Thế cho nên Bắc Minh cùng Tây Minh phương diện nhất định sẽ càng thêm cảnh giác chúng ta. Một khi chiến tranh bắt đầu, không muốn trông chờ bất luận kẻ nào, hơn nữa còn phải cẩn thận Minh Hữu của chúng ta." Lam Khuynh nhẹ gật đầu, "Ta một mực tin tưởng vững chắc, có thể dựa vào chỉ có mình và bên người chiến hữu. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận, đạt được lần này so tài quán quân đối với ngươi mà nói là con dao hai lưỡi, hiện tại ngươi tất nhiên đã đã trở thành bọn hắn chú ý trọng yếu mục tiêu. Không muốn đơn giản ly khai Thiên Hỏa Đại Đạo." Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. "Ly khai khách sạn, Lam Tuyệt phản hồi Thiên Hỏa Đại Đạo, hôm nay cùng Sở Thành, Lam Khuynh giáo thủ" Làm hắn đối với Thái Cực kiếm càng nhiều vài phần lĩnh ngộ, thành công cùng thất bại đều xúc tiến tu luyện của hắn cùng phát triển. Mấy người bọn hắn thật vất vả gấp đủ, lẫn nhau luân bàn, trao đổi hiển nhiên là cùng trung tăng lên tốt con đường. Ra khách sạn, Lam Tuyệt vừa muốn lên không chung phi xa, trong lúc đó, một cố không hiểu hàn ý lập tức xuất hiện ở trong lòng hắn. Loại cảm giác này đến dị thường đột nhiên, nhưng là dị thường rõ ràng. Không có chút gì do dự, Lam Tuyệt tay phải lập tức đánh vào trước mặt không chung phi xa bên trên. Toàn thân hóa thành một đạo điện quang lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc, đã đến không phi xa bên kia. Đây là hóa điện năng lực lại để cho hắn lập tức thông qua không trùng phi xa bên trên kim loại hoàn thành truyền. Hầu như ngay tại hắn vỗ chúng không trùng phi xa trong nháy mắt, một vòng u mang liền xuất hiện ở hắn lúc trước vị trí, nếu như hắn lại chậm hơn một cái chớp mắt, chỉ sợ lập tức sẽ bị cái kia u gai nhọn trong. Lam Tuyệt không dám lãnh đạo, cường thịnh lôi điện dị năng lập tức từ trong cơ thể bành phái bộc phát, hai tay trước người một vòng, dùng thái cực thần công hình thành cường thịnh năng lượng trận tiếp theo xuất hiện. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trung quanh hết thể ánh sáng đều trở nên đen tối đứng lên, tuy rằng như trước có thể chứng kiến ngoại giới hết thảy, nhưng cái này hết thảy tất cả cũng tại trong khoảnh khắc tất cả đều biến thành hắc bạch song sắc đã không có mặt khác sát thái lĩnh vực chúa tể giả trong chốc lát lam tuyệt chỉ cảm thấy chỗ lưng hàn khí bắn ra hắn biết đến chính là người nào chói mắt kim quang dùng thân thể của hắn làm trung tâm đống nhiên hướng ra phía ngoài dậy đặc buộc phát ra lôi điện chi sâm đều muốn đối phó người nọ chỉ có bằng vào tất cả của mình phương vị công kích mới được đối mặt chúa tể giả hắn đương nhiên không có khả năng chiến thắng đối phương nhưng mà hắn cấp cho chính mình tranh thủ thời gian chỉ cần ca ca phát hiện bên này không đúng Hắn thì có sống sót hy vọng. Một vòng u ám quang ảnh cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt đã đến Lam Tuyệt trước mặt, mà hắn lúc này vừa muốn hóa thành tia chớp dung nhập vào lôi điện chi sông trong. Thế nhưng là, cái tia u ám quang ảnh nắm chắc thời cơ thật sự là quá tốt rồi, hơn nữa lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Lôi điện chi sông căn bản không thể ngăn cản đối phương nửa phần. Có được tia chớp dị năng Lam Tuyệt, luôn luôn dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng lúc này đây, hắn lại hoảng sợ phát hiện, tốc độ của mình rõ ràng bị đối phương khắc chế rồi. Không chỉ là bởi vì tốc độ của đối phương nhanh hơn, đồng thời cũng là bởi vì đối phương có thể hoàn toàn nắm giữ hành động của hắn, cái này là lĩnh vực kỹ năng, pháp tắc chi vực, chúa thể giả tầng thứ nhất lần, có thể đối phó bình thường dị năng giả, đây đã là không cách nào vượt qua danh trời. Từ dị năng giả đến chúa thể giả, cái này bản thân liền khoảng cách lấy một đạo cái hào rộng, nguy cơ trước mắt, lam tuyệt sau lưng hắc bạch song sắc, âm dương ngư quang ảnh hiện hiện, thân thể của hắn chấn động mạnh, hai tay trước người hướng vào phía trong lẫn nhau phái ra, một đoàn do lôi điện hình thành vòng xoáy lập tức xuất hiện, thốn ngự, phúc, thốn ngự hình thành vòng xoáy lập tức phá toái một vòng u mang cũng tiếp theo đâm trúng tại lam tuyệt chỗ ngực. Nhưng thốn ngự phòng ngự đúng là vẫn còn làm ra nhất định tác dụng, lam tuyệt miễn cưỡng tránh được trái tim chỗ hiểm. Hắn chỉ cảm thấy ngực phải có chút lạnh lẽo, ngay sau đó, một cỗ tràn ngập điên cuồng tàn sát bừa bãi khí tức liền nhảy vào trong cơ thể. Cũng không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc, mà là chết lặng. Kịch độc. Chương 522, đỡ kiếm. Đây là tại thốn ngự ngăn cản dưới tình huống, nếu như không có thốn ngự, một kích này bên trong ẩn chứa năng lượng sẽ tăng thêm sự kinh khủng, sẽ thúc dục độc tố lập tức nhảy vào hắn tất cả kinh mạch. Càng là dưới loại tình huống này, Lam Tuyệt càng là tỉnh táo, hắn không có bối rối, bởi vì bối rối sẽ chỉ mang đến tử vong. Hắn ở đây trước tiên phong bế chính mình ngực phải tất cả kinh mạch, dùng năng lượng hạch làm trung tâm, phóng xuất ra một trường lưới điện, đem cái kia bộ phận kinh mạch toàn bộ phong tỏa. Không cho độc tố cùng cái kia điên cuồng năng lượng hướng vào phía trong cơ phát. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, chói mắt kim quang lập lòe ở bên trong, uy nghiêm khí thế cũng tiếp theo từ trên người hắn bắn ra mà ra. "Ta nói, ngưng trệ. Thanh âm trầm thấp vang lên, Lam Tuyệt thân thể giống như là một viên thái dương giống như Tại đây hắc bạch song sắc trong thế giới lóe ra sáng lạn hào quang. Trung quanh hết thể lập tức trở nên trì độn đứng lên, một thanh đen xì như mực chủy thủ cũng tiếp theo xuất hiện ở giữa không trung, cái này là lúc trước công kích hắn đũ ám quá ảnh. Thần Vương biến, Thần Vương Nôn Linh. Lợi dụng thốn ngự mang cho hắn một chút thời gian, hắn rút cuộc phóng xuất ra rồi chính mình pháp tắc. Mặc dù Lam Tuyệt đã thật lâu không có sử dụng qua Thần Vương Nôn Linh rồi, nhưng theo hắn đối với pháp tắc linh ngộ xâm nhập, đối với mình cũng sớm đã hiểu ra Thần Vương biến tự nhiên cũng là cản tiến một bước. Hả? Một tiếng nhẹ têo từ trung quanh không gian truyền ra, ngay sau đó Chôi kia màu đen chủy thủ đột nhiên trở nên mở đi. Từng đạo tia sáng màu đen lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, từ Lam Tuyệt trên người phóng xuất ra kim sắc quang mang lập tức bị nhau nhau tan vỡ, xềnh xệ thế giới cũng một lần nữa trở về nguyên trạng. Cái này là chính thức lĩnh vực cùng dị năng giả lĩnh nộ lĩnh vực ở giữa trên lệnh. Dù sao, Lam Tuyệt cũng không có đạt tới pháp tắc chi vực cái kia cấp độ, lúc chúa thể giả điều động chính thức lĩnh vực thời điểm, hắn đều muốn chống lại hay vẫn là dị thường khó khăn đấy. Nhưng là vừa lúc đó, Lam Tuyệt hai tay đã trước người như thiểm điện đánh ra. Liên tiếp chín đồng thời hoành kích trước người cùng một chỗ. Thái Dương thần lôi, Dương cực âm sinh, sống chết trước mắt, hắn đã toàn lực ứng phó. Thốn ngự là vì tranh thủ thời gian, thần vương luân linh cũng giống như vậy. Bởi vì Lam tuyệt chính thức có thể đạt tới chúa thể giả gái kia cấp độ công kích, cũng chỉ có âm dương song lôi kết hợp pháp tắc chi lôi. Sơ thí pháp tắc chi lôi là lúc trước bọn hắn bốn thần quân giao đấu tinh không liên minh trong trận chiến ấy, hắn chủ đạo rồi mình và tay đua xe điện thần ma khôi lôi điện dung hợp sử dụng, cho nên chiến thắng. Về sau, hắn và tay đua xe hợp luyện, hơn nữa đối với Thái cực càng sâu khắc lĩnh nộ lại để cho hắn đối với pháp tắc chi lôi đã có càng sâu lý giải. Thần Vương pháp tắc mặc dù là pháp tắc cấp độ, nhưng đổ đủ kia hình, loại này lĩnh vực loại pháp tắc chỉ có hắn chính thức đạt tới chúa tể giả pháp tắc chi vực cấp độ mới có thể hoàn toàn phát huy được. Nhưng pháp tắc chi lôi không giống với, đây chỉ có một kích, liền tương đương với là chúa tể giả một lần công kích. Hơn nữa phi thường cường đại. Lam Tuyệt có thể tại dị năng giả giải thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, bằng vào cũng chính là một kích này. Nhưng mà, lúc trước sử dụng pháp tắc chi lôi thời điểm, là hắn cùng Chu Thiên Lâm dung hợp, tu vi đạt tới cửu cấp đỉnh phong thập phần tiếp cận pháp tắc cấp độ lúc sử dụng mà giờ này khác này tu vi của hắn chỉ có cửu cấp ngũ giai sử dụng pháp tắc chi lôi liền miễn cưỡng hơn nhiều mặc dù thông qua thần vương biến đem thực lực của chính mình kịch liệt tăng lên hơn nữa càng thêm có pháp tắc cấp độ khí tức nhưng chân chính thúc giục dương cực âm sinh pháp tắc chi lôi thời điểm lam tuyệt rõ ràng cảm giác được chính mình năng lượng chưa đủ trước mặt dương cực âm sinh đã hoàn thành có thể hắn năng lượng trong cơ thể lại đã bắt đầu không đủ khả năng loại này chưa đủ cũng không phải là có thể dùng tự vận thần thạch bổ sung đấy mà là tại lập tức điều năng lượng chưa đủ Lam tuyệt mãnh liệt cắn đầu lưới một cái, đem hết toàn lực dốc vào. Thành bại lúc này một lần hành động, không thành công thì xả thân. Mặc dù hắn đã dự liệu được hai đại liên minh lại đối phó hắn, nhưng là không nghĩ tới tập kích đến thật không ngờ cực nhanh, hơn nữa lại như thế mạnh mẽ. Phanh, Kim Quang Tàn đi, Thần Vương Ngôn Linh Pha Toái, u ám hào quang từ bốn phương tám hướng tụ lại, trôi kia trùy thủ cũng một lần nữa trở nên mở đi, rút cuộc nhìn không tới cụ thể hình tượng, nhưng là ngay tại tiếp theo trong ngay mắt, Lam tuyệt trước mặt lôi đỉnh nhiên nổ tung, một đạo chói mắt bạch quang lập tức bắn ra bởi vì đã thật sự vô lực đi thúc dục cái kia pháp tắc chi lôi gần như vặn mèo hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra mà ra, trong chốc lát, trung quanh hắc bạch thế giới cũng tiếp theo bắt đầu vặn mèo. ồ, một chút bối rối vang lên, trung quanh vặn mèo hắc bạch không gian lập tức dường như xuất hiện vô số lỗ thủng, cái kia đánh về phía lam tuyệt u ám hào quang lập tức mất đi rồi thoáng một phát, nhưng những biến hóa này cũng chỉ là trong nháy mắt xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt, tất cả hào quang một lần nữa khôi phục, lam tuyệt chính mình lại bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn bước chân phủ phím, đã xong, hắn đã hết sức nỗ lực rồi, nhưng chỉ có chính thức đối mặt chúa tể giả mới có thể cảm nhận được chúa tể giả đáng sợ. Pháp tắc chi lôi đúng là tại trong chốc lát đã phá vỡ đối phương lĩnh vực, nhưng là chính là trong nháy mắt đó mà tôi, Lam Tuyệt tin tưởng, ca ca nhất định có thể cảm thụ được đến, thế nhưng là, không còn kịp rồi. Công kích của đối phương đã gần trong găng tấc, mà thôi Lam Khuynh Tu Vi là không thể nào tại đối phương đánh chết chính mình trước cứu viện chính mình đấy. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo bạch quang sáng lên, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trở nên hư vô đứng lên. Đang ở đó hắc bạch song sắc lĩnh vực không có hoàn toàn khép kín trước trong tích tắc, cả người hắn lập tức hư không tiêu thất rồi. U ám chủ thủ lập tức đâm vào cái kia giữa bạch quang, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản Lam Tuyệt mất tích. Hạ xuống một khắc, từng đạo chúa tể giả khí tức đã lập tức từ trung quanh xuất hiện, chói mắt thanh quang tử trên trời giáng xuống. Hừ. Trong âm u truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, tất cả quang ảnh lập tức quy nhất, hòa hợp một điểm, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Lam Khuynh sắc mặt xanh mét từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó là sở thành cùng hoa lệ. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, lại là vài đạo mang theo pháp tắc khí tức thân ảnh lập tức rơi xuống. Thợ kim hoàn đâu? Không, Lam Tuyệt thân thể đang run rẩy. Linh hồn tại run rẩy, hắn chỉ cảm thấy tại đây một cái chớp mắt, lòng của mình dường như đều muốn vỡ nát rồi. Đây là một cái ánh sáng cũng không quá tốt gian phòng, vách tường đều là phong cách cổ xưa hòn đá bộ dáng, màu sắc rực rỡ thủy tinh tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có hoa mỹ quang ảnh. Mà ở trong ngực hắn, tiên tĩnh nằm một cái sắc mặt tái nhợt thân thể, trắng nõn như tuyết váy dài, một đoàn huyết sắc là như vậy chói mắt. Trước một cái chớp mắt, Lam Tuyệt còn tự hỏi nhất định chết, có thể đã tại sau một khắc, hắn lại cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức. Triệu Hoán, đúng vậy, cái kia là tới từ ở Chu Thiên Lâm Triệu Hoán. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở bên người nàng, nàng đột nhiên ôm lấy hắn, chắn phía sau của hắn. Mà một vòng ánh sáng âm u cũng ở đây lập tức từ hắn truyền tống mà đến trong cái khe không gian lộ ra, mặc dù chẳng qua là trong nháy mắt, lại đâm vào rồi thân thể của nàng. Nàng dùng thân thể của mình vì hắn chặn cái kia chí mạng một đâm. "Không, không, Thiên Lâm, Thiên Lâm ngươi tỉnh, ngươi không thể chết được, ngươi tỉnh a?" Lam Tuyệt ôm thật chặt trong ngực bộ dáng, trong chốc lát đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Không gì sánh kịp sợ hãi tựa như một chỉ tử vòng chi thủ chăm chú nắm chặt trái tim của hắn, đè xuống trái tim của hắn trong mỗi một giọt huyết dịch. Chu Thiên Lâm sắc mặt rất yếu ớt, huyết sắc đang tại bằng tốc độ kinh người rút đi. Con ngươi của nàng đã bắt đầu tăng dã, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên thê lương. Nàng một chữ cũng nói không nên lời, ở đằng kia khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng cùng kịch độc bên trong. Nàng một chữ cũng, cũng không nói ra được. Lúc Lam Tuyệt Tào nộ đột nhiên tập kích thời điểm, nàng liền cảm nhận được, nàng đem hết toàn lực suy nghĩ hắn, ý đồ triệu hoán hắn. Thế nhưng là đang ở trong lĩnh vực lam tuyệt nhưng căn bản không cách nào tiếp thụ lấy nàng triệu hoán. Nội tâm của nàng sợ hãi so với hắn thêm nữa, nàng một bên rơi lệ một bên không ngừng triệu hoán, nàng thật hận tại sao mình không có ở bên cạnh hắn, không có cùng hắn cùng chung đối mặt. Nàng tại cầu nguyện, chỉ cần có thể giúp hắn tránh né nguy hiểm, cho dù là nỗ lực tính mạng của mình nàng cũng nguyện ý. Lúc hắn bị trùy thủ đâm trúng thời điểm, nàng cảm thấy nàng thống khổ, tựa như mình cũng muốn tử vong bình thường. Rút cuộc cầu nguyện của nàng tựa hồ làm ra tác dụng, nàng rốt cuộc có thể liên hệ với hắn, ở đằng kia toàn lực ứng phó triệu hoán bên trong. Nàng rút cuộc đưa hắn đưa đến bên người, nhưng nàng cũng đồng thời cảm giác được nguy hiểm tiếp theo mà đến. Vì vậy, nàng làm việc nghĩa không được chùn bước chắn phía sau của hắn, dùng thân thể của mình chặn vậy đối với hắn một kích chí mạng. Máu tươi nhuộm hồng cả hắn yêu nhất màu trắng quần áo, mạnh mẽ năng lượng tuy rằng đi qua không gian loại bỏ, nhưng như cũ mang theo chí mạng độc tố đâm vào trong cơ thể nàng. Nhìn xem hắn lệ rơi đầy mặt bộ dạng, nàng đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chu Thiên Lâm sinh mệnh lực bay nhanh sói một lấy. Lam tuyệt chỗ ngực mình chỗ phong tỏa trong kinh mạch độc tố cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động bộ phát. Lam tuyệt trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng dứt khoát kiên quyết trí sắc, coi như là phải chết cũng phải cùng nàng chết cùng một chỗ. Hắn đã từng chơ mắt nhìn hệ dạ chết đi, hắn không có khả năng lại nhìn xem nữ nhân mình yêu thích cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Tha rằng cùng nàng cùng chết, cũng tuyệt không sống một mình. Nghĩ tới đây, Lam tuyệt thật sâu nhìn xem Chu Thiên Lâm cái kia dần dần thất thần đôi mắt đẹp, sau đó dứt khoát túi đầu xuống hôn lên nàng, cái kia đã bắt đầu trở nên trắng sáng cặp môi đỏ mọng. Môi của nàng có chút lạnh như băng. Lạnh bước làm cho đau lòng người, nhưng lam tuyệt lại hôn đến sâu như vậy, sâu như vậy, phải chết, liền cùng chết. Giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy, hôn môi của nàng cánh hoa, cảm thụ được mùi của nàng. Vâng sáng lưu truyền, không có bất kỳ ngoại ý muốn đấy, nàng hóa thành một đạo hào quang dung nhập trong cơ thể của hắn, hai người lập tức lẫn nhau giao hòa. Hắn cùng với nàng cùng một chỗ thừa nhận cái kia phần thống khổ, trong cơ thể năng lượng cấp tốc tăng lên đồng thời, chết lặng lạnh như băng cũng tiếp theo hướng thân thể mỗi một chỗ lan tràn ra. Đó là Chu Thiên Lâm trong cơ thể độc tố cùng năng lượng cùng một chỗ dung nhập thân thể của hắn dấu hiệu. Lam Tuyệt thở sâu, nếu như muốn tới, vậy cùng đi a. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định thần quang, mãnh liệt thở sâu, sau đó bông ra đối với trước ngực mình miệng vết thương độc tố phong tỏa. Lập tức, cái kia mãnh liệt độc tố tựa như giếng phun bình thường bạo phát đi ra, hướng phía thân thể của hắn mỗi một chỗ lan tràn ra. Nếu như đổi người bình thường, đột nhiên gặp mãnh liệt như thế kích độc, một thời ba khắc sẽ hóa thành nước ngủ. Chương 523, trị độc. Thân là dị năng giả Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thân thể đều muốn so với người bình thường cứng cỏi không biết bao nhiêu lần. Loại này chúa thể giả cấp độ kịch độc cũng muốn thẩm thấu về sau mới có thể chỉ bọn hắn vào chỗ chết. Chu Thiên Lâm giúp đỡ Lam Tuyệt ngăn trở một kiếm kia thời điểm, một kiếm kia dù sao cũng là xuyên qua không gian mà đến, đã không có chính xác, cho nên cũng không có đâm trúng trái tim của nàng. Nếu không, nàng lúc ấy liền đã bị chết. Nhưng coi như là như thế, nàng nội phủ cũng nhận được rồi cực kỳ nghiêm trọng bị thương cùng kịch độc căn ổn. Lúc này, Lam Tuyệt cùng nàng hòa làm một thể, hai người đồng thời thừa nhận kịch độc. Nếu như tử vong, như vậy. Tất nhiên chính là cùng chết đi. Lạnh như băng, chết lặng, lập tức truyền khắp toàn thân, làm tuyệt cắn chặt Giang. Lúc này trong cơ thể hắn năng lượng đã bởi vì cùng Chu Thiên Lâm dung hợp nhảy lên tới rồi cựu cấp đỉnh phong cảnh giới, năng lượng khổng lồ tăng lên, làm hắn tạm thời còn có thể kiềm chế độc tố đối với thân thể phá hủy. Năng lượng hạch bên trong bao hàm năng lượng không hề giữ lại hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra, chạy xuôi tại kinh mạch mũi trong khắp nõng nách, chỉ có như thế mới có thể tạm thời bảo vệ kinh mạch, không đến mức bị kịch độc ăn mòn. Mạnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, làm tuyệt trên người Kim Quang nở rộ lần nữa cương ép tiến vào thần vương biến trạng thái đều muốn thấp hơn chúa thể giả cấp độ kịch độc nhất định phải muốn pháp tắc cấp độ lực lượng mới được lam tuyệt đương nhiên đoán được cái kia tập kích chính mình người là ai dù sao hiện nay chúa thể giả ngoại trừ những cái kia ẩn sĩ bên ngoài đều là có danh tiếng đấy am hiểu tại kịch độc cùng tốc độ song thuộc tính chúa thể giả chỉ có một vị cái kia chính là lúc trước thập đại chúa thể bài danh chót nhất tinh không ma ảnh đương nhiên kể từ bây giờ đến xem hắn bài danh vẫn còn tạo hóa nho sinh láo một sách cùng mình chi thủ vọng mỹ thực ra phía trước một vị ám sát chúa thể giả là đáng sợ cỡ nào tồn tại Hắn đã từng không chỉ một lần công kích qua Lam Quynh, đều bị Lam Khuynh dùng các loại biện pháp sống lại. Lam Quynh cũng là cho đến tận này, Tinh Không Ma Ảnh một người duy nhất không có thành công đánh chết mục tiêu. Cũng chính là tại Tinh Không Ma Ảnh mang đến dưới áp lực, Lam Quynh mới có thể như vậy nhanh chóng tăng lên. Hôm nay, lại thêm một cái tại Tinh Không Ma Ảnh công kích đến sống sấp người, cái kia chính là Lam Tuyệt. Chúa tể giả bản thân cũng đã là vô cùng cường đại tồn tại, nếu như bọn hắn lại chăm chú tại ám sát, kia khủng bố có thể nghĩ. Đây hết thể tới quá đột đột, Lam Tuyệt mặc dù đang trước tiên làm ra ứng biến, nhưng đối thủ cuối cùng là Chúa tể giả a chỉ có chính thức cùng chúa thể giả đối kháng qua mới có thể biết sự cường đại của bọn hắn trong cơ thể năng lượng vận hành lam tuyệt hiện tại muốn làm đấy chính là chọn khả năng dùng chính mình dị năng đi bức bách những cái kia độc tố đem bọn chúng từ thân thể của mình bên trong đè ép đi ra ta nói đình chỉ lam tuyệt trầm giọng quát lập tức cả người hắn thân thể đều biến thành rực rỡ màu vàng giống như là dùng hoàng kim đúc thành bình thường tại thần vương ngôn linh dưới tác dụng hắn cưỡng ép lại để cho trong cơ thể mình huyết dịch đình chỉ vận chuyển nhưng làm như vậy hiển nhiên là không thể duy trì thời gian rất lâu đấy Một người huyết dịch nếu như đình chỉ lưu chuyển quá lâu, nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhưng là chỉ có như vậy, hắn có thể tốt hơn thúc dục năng lượng đi áp bách những cái kia độc tố. Thế nhưng là, rất nhanh Lam tuyệt liền phát hiện, hắn làm hết thể đều là phí công đấy, những cái kia độc tố thật sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ đến, sớm đã lập tức rót vào hắn sâu trong thân thể, cái kia hoàn toàn là một loại dung nhập vào tế bào bên trong cảm giác, như muốn bước ra nói dễ vậy sao? Thần Vương Luân Linh cũng chỉ có thể là lại để cho hắn tạm thời sống sót, lại để cho độc tố lan tràn dừng lại, thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào thúc dục bản thân năng lượng Nhưng căn bản không cách nào đem những cái kia độc tố tử trong cơ thể bức bách đi ra. Mặc dù có Tử Ẩn Thần Thạch năng lượng ủng hộ, lại để cho hắn có thể tại nơi này trạng thái hạ nhiều bảo trì trong chốc lát, có thể vậy cũng là trong chốc lát mà thôi a. Thời gian dài, giống nhau muốn xong đời. Một vòng tuyệt vọng hiển hiện tại Lam Tuyệt trong lòng, đã xong, không có cách nào. Thiên Lâm, không biết ngươi có thể nghe được hay không thanh âm của ta. Ta chỉ muốn ngươi nói một câu thật có lỗi, ta không nên ly khai bên cạnh ngươi đấy, lại càng không nên cho ngươi đến vì cứu ta mà thừa nhận thống khổ như vậy. Ta yêu ngươi, Thiên Lâm. Vô luận ngươi có tiếp nhận hay không ta, ta đều thích ngươi. Không, ta không nên nói những thứ này ngốc lời nói. Ngươi vì ta nỗ lực nhiều như vậy, ta có thể nào hoài nghi ngươi đối với ta cảm tình đâu? Là ta không tốt, đều là ta không tốt. Lam tuyệt nội tâm tràn đầy hối hận, thế nhưng là, đây hết thể hiện tại Tựa Hồ cũng đã đã chậm, đã muộn. Chu Thiên Lâm không có trả lời, linh hồn của nàng Tựa Hồ đã nương theo lấy kịch độc xâm lấn mà ngủ say. Tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại mặt trái tâm tình tại Lam tuyệt trong nội tâm quanh quẩn. Hắn thật sự không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ chết như vậy đi. Đúng lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên tại Lam Tuyệt sau lưng vỡ ra, một đạo dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh từ bên trong cất bước mà ra. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, quan lạnh tiếng vang lên, làm Lam Tuyệt trong nội tâm tuyệt vọng có chút dừng lại. Tuy rằng con mắt nhìn không tới, vậy do mượn thanh nhâm hắn cũng như trước có thể đoán được xuất hiện ở phía sau mình chính là ai. Mẹ nuôi, là mẹ nuôi đến rồi. Nhếch ảnh ra, Lạc Tiên Nhi. Lạc Tiên Nhi hai tay nâng lên, đặt tại Lam Tuyệt sau lưng, trong chốc lát, Lam Tuyệt thần vương luân linh lập tức bị giải trừ, ngay sau đó một loại kỳ dị khí tức lập tức liền xuất hiện ở lam tuyệt trong cơ thể. lam tuyệt chỉ cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng đọc lại. cùng lúc trước dùng thần vương luôn linh ngưng kết bất động, lúc này đây là ngay cả tư tưởng dường như đều bị ngưng trệ bình thường. có thể hắn rồi lại hết lần này tới lần khác có thể rõ ràng cảm nhận được xảy ra chuyện gì. màu bạc vầng sáng như tơ như sợi giống như chui vào lam tuyệt trong cơ thể, cái kia từng đạo tia sáng dị thường sáng lạ. lạc tiên ni lúc này trên mặt không có thường ngày mỉm cười, chỉ có một loại lạnh lạnh lạnh như băng. một đôi mắt đẹp trong núc ních phẫn nộ hỏa diễm. Những cái kiếm màu bạc tia sáng đâm vào Lam Tuyệt trong cơ thể về sau, Lam Tuyệt thân thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Lạc Tiên Mi thu tay lại, trên tay hồng nhạt hào quang lóe lên, nàng cái kia đài máy chụp ảnh liền xuất hiện ở bàn tay. Rắc rắc. Lam Tuyệt lập tức hóa thành một tấm hình tung bay dựng lên, rơi vào nàng bàn tay. Lạc Tiên Mi hai tay kéo một phát, ảnh chụp nhanh chóng quét trương. Trên tấm ảnh Lam Tuyệt toàn thân đều lóe ra màu bạc hào quang, nhưng ở cái này ngân quang bên trong, có vô số màu xám quang điểm lóe ra. Lạc Tiên hai tay phủ ra, mười ngón linh động, không ngừng điểm tại trên tấm ảnh. Mỗi một lần điểm kích đều có một cái màu xám quang điểm phiêu giật mà ra, tựa như bóng dáng bình thường, lơ lửng tại lam tuyệt hướng trên đỉnh đầu. Chẳng qua là trong chốc lát công phu, một cái màu xám lam tuyệt liền ra hiện ra tại đó, giống như là ảnh chụp bóng chồng bình thường. Lạc Tiên Ni đưa tay kéo một phát, trong tấm ảnh màu bạc lam tuyệt cứng rắn bị nàng giằng xé rồi đi ra, rơi vào bên người nàng, mà màu xám lam tuyệt lại lưu tại trên tấm ảnh. Lạc Tiên Ni vung tay lên, ảnh chụp nhanh chóng nhỏ đi, sau đó rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Lúc này lam tuyệt chỉ cảm giác mình dường như thoát thai hoán cốt rồi bình thường, vừa rồi biến thành ảnh chụp thời điểm Hắn cảm giác mình toàn thân dường như bị cắt miếng rồi, biến thành vô số mảnh vỡ. Cái loại này đồng thời đến từ thân thể cùng trong linh hồn thống khổ tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng thật sâu khắc ở rồi trong trí nhớ của hắn. Mà giờ này khắc này, trong cơ thể chết lặng rõ ràng liền như vậy biến mất, nhưng kịch liệt thống khổ cũng tiếp theo mà đến. Dường như toàn thân đều bị nứt ra tựa như. Rất hiển nhiên, Lạc Tiên ni trị liệu là có tác dụng phụ đấy. Đúng lúc này, lại là một đạo ngân quang hiện lên, hai đạo thân ảnh tiếp theo xuất hiện, lần này tới chính là phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc. Như thế nào đây? Phẩm tiểu sư khẩn trương hướng Lạc Tiên Mi hỏi. Lạc Tiên Mi lạnh mặt nói, còn chưa chết. Các ngươi thật là bổ sự, khiến người ta tới cửa đến ám sát người nhà. Nếu như không phải là hắn dùng đặc thù thủ đoạn chạy đến, hiện tại liền đã bị chết. Người bắt được không có. Phẩm Tiểu sư trong mắt đồng dạng cũng là Hàn Quang lập lòe, lặng yên lắc đầu. Hắn rất dào hoạt, luôn luôn đều là một kích tương lui, tốc độ quá là nhanh, chưa bắt được. Lạc Tiên Mi hai mắt híp lại, bọn hắn cái kia ám sát giả tổ chức tên gọi là gì? Phẩm Tiểu sư trong nội tâm dùng mình, cô cô, ngài muốn. Lạc Tiên Mi trong mắt sát khí lập lòe, dám đụng đến ta nhi tử, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Lão nương cùng bọn hắn không để yên. Sát thủ không phải là lấy tiền làm việc sao? Ta cũng muốn xem một chút, bọn họ cố chủ là ai? Không nói cho ta cố chủ, ta liền đem bọn hắn triệt để từ trên cái thế giới này quét mất, để cho bọn chúng đều biến thành ảnh trụ. Cái kia lập tức bạo phát đi ra sắc cơ, làm bên cạnh thầy thuốc câm như hến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy là tiên nghi vừa mới phẩm tiểu sư cùng nàng nói chuyện đều là dùng truyền âm đấy, hắn nghe không được. Nhưng từ phẩm tiểu sư biểu lộ có thể mơ hồ nhìn ra, trước mắt vị mỹ nữ kia thân phận địa vị rất không tầm thường. Tổ chức của bọn hắn gọi huy ma chính là tinh không ma ảnh một tay khởi đầu đấy chúng ta có một chút bọn họ tương quan tin tức đợi trở về nói cho ngài phẩm tiểu sư truyền âm nói thầy thuốc bước nhanh đi vào làm tuyệt bên người, một tay ấn lên đầu vai của hắn nhu hòa ánh sáng màu xanh biết hướng trong cơ thể hắn trào lên mà đi lam tuyệt cố nén trong cơ thể kịch liệt thống khổ trước mắt dần dần trở nên một mảnh mơ hồ sau đó liền cái gì cũng không biết rồi không biết qua bao lâu thời gian lam tuyệt mới dần dần khôi phục ý thức a hắn theo bản năng kêu to lên tiếng bởi vì trước khi hôn mê kịch liệt đau nhức tại hắn trong trí nhớ thật sự là quá sâu khắc lại Mạnh liệt ngồi dậy, hắn phát hiện chính mình ngay tại rẻ ở tiệm châu đáo trong phòng ngủ, trung quanh hết thể đều là như vậy quen thuộc. Trong cơ thể thống khổ đã biến mất, hết thể tựa hồ cũng khôi phục bình thường, tiên lặng chỗ ngực, miệng vết thương đều không còn tồn tại. Hắn lập tức cảm thụ thoáng một phát bản thân năng lượng trạng thái, cựu cấp ngũ giai cùng bị tập kích trước giống nhau. Đợi một chút, Thiên Lâm đâu? Lam tuyệt đồng tử đống nhiên co rút lại, tu vi của hắn khôi phục nguyên trạng, cũng liền có nghĩa là cũng không có cùng Chu Thiên Lâm bảo trì dung hợp trạng thái. Như vậy, Chu Thiên Lâm lại đi nơi nào? Lập tức bối rối tâm tình xuất hiện trong lòng hắn. Chu Thiên Lâm không thấy, nàng kia còn sống không? "Lão bản, ngươi không sao chứ?" Tu tu từ bên ngoài chạy vào, chứng kiến ngồi ở trên giường, ở Trần Lam Tuyệt, vội vàng tiến lên ân cần hỏi han. "Ta không sao." Lam Tuyệt thở sâu, cố gắng bình phục lấy tâm tình của mình lúc này. Trước khi hôn mê hết thể tới quá mức đột nhiên, thế cho nên hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy giống như mộng cảnh bình thường. Thế nhưng là, cái kia đã từng thừa nhận thống khổ, nhất là tâm hồn bị thương nhưng lại như vậy rõ ràng. Chương 524, cuối cùng chiêm bác sư. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ lúc Chu Thiên Lâm đổ vào trong ngực hắn lúc ánh mắt lúc ấy trong ánh mắt của nàng cũng không có thống khổ cùng tuyệt vọng thậm chí không có không muốn mà là một loại thỏa mãn vì bảo vệ mình mà thỏa mãn vốn phải là chính mình bảo hộ nàng mới đúng thế nhưng là nàng nhưng mà vì rồi bảo vệ mình muốn nỗ lực sinh mệnh một cái giá lớn Chu Thiên Lâm đâu ngươi có thấy hay không nàng Lam tuyệt hướng Tu Tu hỏi Tu Tu sững sốt một chút sắc mặt khẽ biến thành hơi biến sau đó dụng lực lắc đầu không có ta không thấy được là luyện dược sư tiễn đưa ngài trở về tỉnh đúng lúc này Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Khuynh, Hoa Lệ cùng Sở Thành đều từ bên ngoài đi vào. Ba người sắc mặt đều khó coi, nhất là Hoa Lệ, Lam Tuyệt còn là lần đầu tiên chứng kiến anh tuấn sắc mặt hắn như thế âm trầm. Chứng kiến Lam Tuyệt hảo hảo ngồi ở chỗ kia, lúc này mới dễ nhìn một ít. Lam Tuyệt gật đầu, "Ta hôn mê bao lâu?" Lam Khuynh nói, "Hai đêm một ngày." Lam Tuyệt vừa định nói cái gì nữa, lại bị Lam Khuynh đã cắt đứt, "Đừng nói trước nhiều như vậy, nếu như ngươi không có việc gì chúng ta muốn lập tức đi tới, chim bạc sư muốn xuất quan." Lam Tuyệt trong lòng siết chặt Hắn hiện tại muốn biết nhất nhưng thật ra là Chu Thiên Lâm tỉnh hung a. Bất quá, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, theo bản năng đi cảm thụ Chu Thiên Lâm khí tức tồn tại. Hắn kinh hỉ phát hiện, tối tâm bên trong hắn có thể mơ hồ cảm giác được nàng, nàng sống, nàng còn sống. đã có phần cảm giác này, Lam Tuyệt lập tức giải sầu đại phóng, toàn thân tâm tình cũng trở nên phấn khởi đứng lên. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta a, ta đổi thân y phục liền đi ra. Hắn đã phát hiện, bên dưới chân chính mình, thân không mảnh vải. Tu tu khuôn mặt tưởng đỏ đi ra, trong nội tâm thầm nghĩ, trước cũng không phải không thấy được. Lam Tuyệt xuống giường. Phát hiện mình vẫn còn có chút suy yếu, là cái loại này khí huyết hao hụt cảm giác, lúc trước phát sinh hết thệ cũng dần dần trong đầu rõ ràng. Tinh không ma ảnh. Phần này thù ta nhớ kỹ rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi thêm tại ta cùng tiên lâm thống khổ trên người gấp bội trả lại cho ngươi. Bất quá, hắn đồng thời khiếp sợ còn có Lạc Tiên ni lúc ấy sử dụng năng lực, hắn căn bản là nghĩ không ra khi đó Lạc Tiên ni là thế nào làm được đem độc tố trong cơ thể của hắn hoàn toàn bức đi ra đấy. Có điểm giống là đem thân thể của mình hiểu bảo thành rồi mạnh vỡ, sau đó đem độc tố thu lấy đi sẽ đem chính mình một lần nữa tổ hợp bên trên cảm giác. Cái kia mùi vị, hắn vĩnh viễn cũng không muốn tại nếm thử lần thứ hai, thật sự là quá thống khổ. Lam Tuyệt thay đổi một thân sạch sẽ y phục đi ra phòng ngủ. Lam Khuynh đưa tay ấn lên đầu vai của hắn, nhu hòa năng lượng dốc vào Lam Tuyệt trong cơ thể, sau một lát, hắn khẽ gật đầu. Lam Khuynh không cùng Lam Tuyệt nói nhiều một câu, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong, Lam Tuyệt thấy nhưng là ngập trời sát ý phần này sát ý là nhằm vào ai đã là rõ ràng. Sở Thành tức giận nói, Tinh Không Ma Ảnh, một ngày nào đó muốn đem bọn hắn huyết ma tổ chức bình định. Hoa lệ trầm giọng nói, không chỉ là bọn hắn, Tinh Không Ma ảnh luôn luôn là lấy tiền làm việc, là trọng yếu hơn là kẻ chủ mưu. Sở Thanh âm thanh lạnh lùng nói, kẻ chủ mưu còn có thể là ai? Có thể sử dụng được rất tốt Tinh Không Ma ảnh xuất thủ, liền cái kia mấy sóng người, hoặc là Bắc Minh cùng Tây Minh chính thức, hoặc là chính là hai đại tòa thành cùng đại liên minh, Chứ bọn họ ra không có người khác. Hoa lệ khẽ gật đầu, nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể là bọn hắn những người này một trong rồi. A Tuyệt, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Lam Tuyệt nói, khá tốt, không nói trước những thứ này chúng ta đi trước gặp chiêm bạc sư a bốn người ra rẻ ở tiệm châu đáo thẳng đến thiên hỏa viện bảo tàng đi đến lam tuyệt vừa đi một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị hắn năng lượng trong cơ thể rất tràn đầy trước mắt nhìn cũng không có gì di chứng lại là thiên lâm đã cứu ta mạng đây đã là lần thứ hai chuyện lần này phát sinh đột nhiên cũng cho hắn đã tạo thành đả kích thật lớn nhưng ở thừa nhận đả kích đồng thời cũng đưa hắn trong nội tâm một ít gì đó đánh nát rồi lam tuyệt ánh mắt rõ ràng trở nên so với trước kia càng thêm kiên định thiên hỏa viện bảo tàng trước sau như một tiên tĩnh nhưng ở cửa ra vào lại đứng đấy một người Nhìn xem Lam Tuyệt bốn người đi tới, phẩm hữu sư hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đẩy cửa vào, mang theo bọn hắn hướng Thiên Hỏa viện bảo tàng bên trong đi đến. Tiến Thiên Hỏa viện bảo tàng, Lam Tuyệt liền mơ hồ cảm giác được một cỗ kỳ dị năng lượng quanh quẩn, cỗ năng lượng này thập phần nhu hòa, làm cho người cảm thấy hết sức trói buộc, tựa hồ là có an thần tác dụng. Lam huynh, Hoa lệ cùng sở thành cũng đều cảm thấy. Bọn hắn lúc trước trong nội tâm lệ khí tựa hồ cũng tại đây phần an ổn năng lượng dưới tác dụng dần dần biến mất. Đi đến thềm đá, một lượt hướng vào phía trong. Cầu thang phần cuối, là hai miếng phong cách cổ xưa đại môn. Ngoài cửa, lúc này đã đứng rất nhiều người. Có Tinh Không Liên Minh thành viên, cũng có cổ giả, lão màu sách, mỹ thực ra mấy người. Đồng thời, còn có Thiên Hỏa Đại đạo ủy ban mấy vị thâm niên ủy viên. Luyện dược sư cũng ở đây. Chứng kiến Lam Tuyệt, Luyện dược sư chủ động tiến lên nghênh đón, hướng hắn truyền âm nói ra, Yên Tâm đi, Thiên Lâm Không có việc gì, là ta đem nàng đưa đi đấy. Nguyên bản Lam Tuyệt liền đã có phán đoán, lúc này nghe nàng mà nói, lập tức càng thêm yên tâm. Khẽ gật đầu, đồng thời thu liễm tâm thần. Tất cả mọi người lộ ra rất nặng lặng yên, không có người nói chuyện phiếm, nhân số tuy rằng không ít, nhưng thiên hỏa viện bảo tàng bên trong nhưng như cũng yên tĩnh mỗi người sắc mặt đều khó coi có thể đứng ở chỗ này có nghĩa là bọn họ cũng đều biết chiêm bạc sư bế tử quan sự tình ba tháng sau hôm nay tử quan sắp chấm dứt chiêm bạc sư muốn tiến hành chính là một lần cuối cùng tiên đoán tính mạng của hắn cũng đem tiếp theo đi đến phần cuối tất cả mọi người tại lặng yên cùng đợi không có người mở miệng không có người nói chuyện thậm chí không hẹn mà cùng túi đầu bầu không khí cũng tiếp theo lộ ra có chút ủ rột cái này nhất đẳng chính là nửa giờ nhưng không có người sẽ xuất hiện vội vàng sao động tâm tình trong bọn họ rất nhiều cùng xem bói là quen thuộc người thậm chí hy vọng lúc này trở nên lâu hơn một chút ít nhất như vậy chim bạc sư cũng có thể sống lâu hơn một chút đây mới là bọn hắn hy vọng thấy đúng lúc này đột nhiên giàn uông mà thanh âm quen thuộc vang lên mọi người vào đi là chim bạc sư nghe được cái thanh âm này mọi người hầu như đồng thời ngẩng đầu Chim bạc sư thanh âm như trước trước sau như một lưu hòa nhưng mà trong lòng mỗi người lại không hẹn mà cùng xuất hiện chua xót tâm tình cái kia hai miếng phong cách cổ xưa đại môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cỗ tươi mát đấy mang theo một chút tia tử ngoại khí tức hương vị từ bên trong truyền ra. Mọi người đứng trang nghiêm, phẩm tiểu sư, cổ giả, lão một sách, vị thực ra bốn vị chúa tế giả đi tuất ở đằng trước. Về sau mới là các vị thiên hỏa đại đạo cao tầng cùng bốn thần quân. Cửa đá về sau là một cái kỳ dị thế giới. Mặc dù chỉ là ngăn lấy một cánh cửa, nhưng khi bọn hắn đi vào trong đó thời điểm, lại phản phất có một loại đi vào vũ trụ cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, trung quanh hết thể trở nên tối xuống, sau lưng cửa đá chậm rãi khép kín. Tại nơi này hình tròn trong không gian, đỉnh đầu là ngôi sao đầy trời mà xung quanh là bị tinh không chiếu sáng vũ trụ. Mỗi người ở chỗ này xuất hiện cảm giác cũng không giống nhau, Lam Tuyệt cảm giác được, nơi đây tựa hồ có từng đạo ánh sáng, những thứ này ánh sáng từ trên đỉnh đầu trong tinh thần nở rộ mà ra, mỗi một đạo tuyến tựa hồ cũng dính dáng cái gì, trong đó có một chút thậm chí cùng mình có quan hệ. Ngựa Đầu nhìn về phía những ngày kia không trung tinh quang, hắn loại cảm giác này cũng liền tiếp theo trở nên càng thêm rõ ràng, sáng chói trong tinh không, viên kia khối tinh cầu phóng thích ra nhu hỏa hà quang. Mọi người nguyên bản trầm thấp tâm tình bởi vì này huyền ảo thế giới mà đã xảy ra một chút biến hóa, đúng lúc này Xa xa, một viên sáng chói tinh phát sáng lên, tinh quang rơi, ba đạo thân ảnh cũng tiếp theo trở nên rõ ràng. Cái kia ba đạo thân ảnh hai cao chủ xuống, thấp thình lình đúng là tiểu con nhi, nàng hôm nay mặc một kiện xinh đẹp màu vàng váy, vốn là rất đẹp tiểu cô nương càng phụ trợ ra vài phần tiên linh khí, càng làm Lam Tuyệt kinh ngạc là, con nhi hai con ngươi tựa hồ đã có thần thái, tại nàng ở giữa chán, thì hơn nhiều một cái màu bạc bảo thạch, cái kia bảo thạch như là dán đi lên ấy, hoặc như là nàng nhiều ra viên thứ ba con mắt. Cảm nhận được Lam Tuyệt ánh mắt, cô nhi hướng hắn ngọt ngào mà cười cười, lại ngoan, ngoan đứng ở nơi đó cũng không đến. Dẫn quân nhi chính là một gã tướng mạo Anh Tuấn Trung niên nam tử, hắn y phục đẹp đẽ quý giá Trường Bảo. Trường bào bên trên khảm chậm các loại màu sắc bảo thạch. Hắn có một đôi thâm sâu màu đen đôi mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong, phản chiếu lấy tinh không hào quang. Tại đây Anh Tuấn nam tử bên người đi theo hắn đúng là nhiếp ảnh gia lạc tiên nhi. Lạc Tiên Nhi sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ tâm tình. Nàng hôm nay mặc một kiện hồng nhạt váy dài, nhìn qua lộ ra càng phát ra trẻ tuổi, tràn ngập sức sống. Hắn là nhìn xem chính giữa người nọ, mặc dù từ bề ngoài bên trên hoàn toàn nhận thức không ra, nhưng Lam Tuyệt lại nhận được khí tức của hắn cái loại này hư vô mở mịt lại không có so với thâm sâu khí tức ngươi là chiêm bạc sư lam tuyệt kinh ngạc nói chiêm bạc sư hướng hắn mỉm cười gật đầu vì duy trì sinh mệnh trước kia không thể không khiến bề ngoài càng lộ ra giả yếu dùng dấu kín thiên cơ hiện tại đã không cần kỳ thật ta cũng càng lưa thích hiện tại bộ dáng của mình nghe hắn thừa nhận mình là chiêm bạc sư thân phận mọi người tất cả dân mình đứng ở tứ đại chúa thể giả đằng sau mọi người tất cả đều có chút không ngời hướng chiêm bạc sư hành lễ mọi người không cần phải khách khí chiêm bạc sư khẽ cười nói ta có thể cảm nhận được các ngươi bị thường thế nhưng là Ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, các ngươi hoàn toàn không cần như thế, không cần bi thương. Với ta mà nói, ly khai nhưng thật ra là một loại giải thoát, có thể thả lỏng đi truy tầm tự chính mình. Chúng ta dự ngôn giả linh hồn cũng không hoàn toàn tiêu tán, các ngươi chỉ cần tại trong lòng vẫn cho rằng, tại thiên hỏa đại đạo bên trên thủy trung có một viên tương lai chi nhãn nhìn chăm chú như vậy đủ rồi. Phẩm tiểu sư than nhẹ một tiếng, thật sự liền không có khả năng vãn hồi rồi sao? Triêm bạc sư mỉm cười nói, vãn hồi cái gì? Không có mất đi, tại sao vãn hồi? Hôm nay gọi mọi người tới, là có một ít chuyện muốn giao cho các ngươi. Ta có thể thả lỏng rời đi rồi, nhưng mà, nhân loại thế giới, Thiên Hỏa Đại Đạo cũng còn cần các ngươi. Chương 525, Giang Buộc. Nói đến đây, hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua bên người con nhi, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra thỏa mãn mỉm cười, ta rất may mắn, có thể tại trước khi rời đi nhìn thấy con nhi, ta đã đem tương lai chi nhãn truyền thừa tại nàng, nàng cũng đem kế thừa y bát của ta, ta sau khi rời đi, nàng chính là Thiên Hỏa Viện bảo tàng chủ nhân, một đời mới chiêm bạc sư. Mỹ thực gia trầm giọng nói, chúng ta sẽ thủ hộ tốt chiêm bậc sư truyền thừa, lại để cho tương lai chi nhãn vĩnh viễn nhìn chăm chú Thiên Hỏa Đại Đạo. Chiêm Bạc Sư nhẹ gật đầu, nói: Ta sau khi đi, Thiên hỏa ủy ban liền giao cho Phẩm Tiểu Sư rồi. Hơn nữa, ta để Danh Thợ Kim Hoàng tiếp nhận nguyên bản Phẩm Tiểu Sư vị trí. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Lam Tuyệt trên người. Lam Tuyệt tuy rằng cũng sớm đã đoán được, nhưng vẫn là tâm tình có chút kích động, nhìn xem Chiêm Bạc Sư cái kia ánh mắt thâm thúy, hắn tiến lên vài bước, đi vào Phẩm Tiểu Sư bên người, hướng Chiêm Bạc Sư nói: Nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Chiêm Bạc Sư than nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên hướng Lam Tuyệt có chút không lời, Lam Tuyệt lại càng hoảng sợ, vội vàng đã nghĩ muốn hướng bên cạnh tránh đi, nhưng mà. Một đạo kỳ dị tinh quang từ trên trời ra xuống, chiếu rọi tại trên người hắn, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, liền như vậy đã nhận lấy chiêm bạc sư cái này thi lễ. Ngài cái này là? Lam Tuyệt giật mình nhìn xem hắn. Chiêm bạc sư nâng người lên, trong mắt hào quang lập lòe, "Kỳ thật, từ thật lâu trước ta liền chú ý tới ngươi rồi, so với trong tưởng tượng của ngươi muốn lâu hơn, ta cũng một mực ở yên lặng dẫn dắt đến ngươi. Ta muốn, ngươi nên cũng cảm giác được một chút, ta tại ý đồ dẫn đạo vận mệnh của ngươi. Cho nên ta muốn hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Không có người vận mệnh là nên bị người khác khống chế đấy." Với tư cách một gã dự ngôn giả, ta rõ ràng nhất chuyện như vậy đối với một người là cỡ nào thống khổ. Thế nhưng là, ta nhưng lại không thể không làm như vậy. 15 năm trước, coi như ta sử dụng đại dự ngôn thuật dự đoán tương lai thời điểm, liền thấy được sắp phát sinh trận này tai nạn. Ta nhìn thấy đấy, là lan tràn màu đỏ tím, thấy là nhân loại suy vi, thậm chí là đi về hướng diệt vong. Ta vậy mà tiên đoán ra cực kỳ hiếm thấy tử cục. Như vậy tử cục là phi thường hiếm thấy đấy, ít nhất tại ta trở thành một tên dự ngôn sư đến nay, lần thứ nhất gặp được. Lúc ấy ta đặc biệt hoảng sợ Chẳng lẽ nhân loại muốn như vậy đi về hướng diệt sạch sao? Khi đó ta đây, đã tại Hoa Minh có đầy đủ hiệu triệu lực, ta thậm chí suy nghĩ muốn thuyết phục Hoa Minh, lại để cho một nhóm người trước hướng xa xôi tinh cầu di dân. Thế nhưng là, những thứ này cuối cùng tại phán đoán của ta trong cũng không hoàn toàn thành lập. Xa xôi tinh cầu di dân thời gian dài dằng dặc, muốn có đầy đủ khoảng cách, vừa muốn tìm kiếm được thích hợp sinh tồn tinh cầu tuyệt không dễ dàng. Với sau, ta tỉnh táo lại, bởi vì ta nhớ rõ thầy của ta đã từng nói, tại vận mệnh trong không có tuyệt đối tử cục, lại vô cùng thê thảm tử cục, cũng sẽ có một đường sinh cơ nếu như có thể bắt lấy cái này một đường sinh cơ, có lẽ là có thể chết trong cầu sống, thậm chí là thay đổi căn côn. Nói đến đây, Triêm Bác Sư trong mắt hào quang càng mạnh hơn nữa được vài phần. Hắn nhìn lấy Lam Tuyệt. Vì vậy, ta không tiếc một cái giá lớn lại đã tiến hành một lần đại dự ngôn thuật. Lúc này đây, ta muốn tìm chính là một đường sinh cơ. Ta thành công, ta đã tìm được cái kia một đường sinh cơ. Là một người, người kia chính là ngươi. Lam Tuyệt trong lòng hơi chấn động, mặc dù hắn từng nghe Triêm Bác Sư đã từng nói qua lời tương tự, nhưng giờ này khác này cảm giác lại đặc biệt bất đồng. Tâm tình của hắn dường như đã bị chiêm bạc sư lây nhiễm. Chiêm bạc sư trầm giọng nói, mới vừa lúc mới bắt đầu ta không rõ, một người lực lượng cuối cùng là có hạn đấy. Trên thế giới này căn bản không có cái gì chúa cứu thế. Một người làm sao có thể cứu vãn toàn bộ nhân loại an nguy đâu? Với sau, ta nhiều lần tiến hành tiên đoán, mỗi một lần đều vây quanh ngươi, đi cảm thụ ngươi không giống người thường. Ta hy vọng có thể từ trên người của ngươi phát hiện cái kia một đường sinh cơ đến tuột cùng là cái gì. Thời gian dần trôi qua, ta hiểu được, ta rút cuộc đoán được là cái gì rồi. Nói đến đây, chim bạc sư dừng lại. Trong ánh mắt nhiều hơn một phần kiêu ngạo. Ánh mắt của hắn thâm sâu nhìn xem Lam Tuyệt, tiếp tục nói, là giằng buộc. Một mình ngươi, coi như là ngươi cùng lão sư của ngươi giống nhau cường đại, cũng không có khả năng cải biến lần này nhân loại tai nạn, nhưng mà, ngươi nhưng có thể trở thành một giằng buộc. Lúc ngươi với tư cách nhân quả, dẫn động bên người hết thảy, ngươi vận thế sẽ đem giằng buộc tác dụng triển khai đến trình độ lớn nhất, cũng cuối cùng tập hợp thích hợp nhất hết thảy đến cứu vãn trận này kiếp nạn. Coi như ta minh bạch đây hết thảy về sau, ta liền bắt đầu nếm thử đối với ngươi ảnh hưởng, tại ta đại dự ngôn ở bên trong, ngươi với tư cách mấu chốt điểm Thành công khả năng khả năng vẫn chưa tới 20%, ta nhất định phải đem ngươi điểm này phóng đại, cho ngươi trở thành càng mạnh hơn nữa răng buộc, mới có thay đổi cản khôn khả năng. Cho nên, ta nhất định phải thừa nhận, ta trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới ngươi sinh hoạt. Nói đến đây, Chiêm bạc sư mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, than nhẹ một tiếng, ta không khẩn, cầu sự tha thứ của ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể tiếp tục đi tới đích, thật sự gánh chịu lên phần này trách nhiệm. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Lam Tuyệt nhìn xem Chiêm bác sư, ánh mắt bình tĩnh, nếu để cho ta phát ra từ nội tâm mà nói, ta rất không nguyện ý đáp ứng ngươi kỳ thật ta cũng không phải là một cái chăm chỉ cố gắng người, đang trái lại, ta tha thiết sinh hoạt, cũng tha thiết hưởng thụ sinh hoạt. Ta càng muốn trải qua những cái kia an nhàn thời gian. Nhưng mà, ngươi thành công, tại ngươi xúc tiến xuống, ta hiện tại đã bước chân vào cái này vòng xoáy, hơn nữa không thể tự kiềm chế. Mặc dù đối với ngươi dẫn đạo ta trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà, tại đây phần dẫn đạo ở bên trong, ta cũng nhận thức bên người nhiều như vậy bằng hữu, ta sinh hoạt cũng tiếp theo trở nên muôn màu muôn vẻ. Ta từng đã là lý tưởng là, tại sinh thời tận khả năng đi tự nghiệm thấy trên cái thế giới này tất cả có thể tự nghiệm thấy sự tình mà bây giờ ngươi để cho ta thể nghiệm được rất nhiều ta nguyên bản sẽ không kinh nghiệm sự tình cùng ta ước nguyện ban đầu cũng không trái ngược cho nên buông lòng nấp lại cũng không phải chuyện gì xấu ngươi yên tâm con đường này ta sẽ đi thẳng xuống dưới bởi vì ta hiện tại đã có rất nhiều rất nhiều ta muốn muốn đi thủ hộ người vì bọn hắn cũng vì ta mình có thể sống sót ta sẽ đem hết toàn lực lam tuyệt cũng không nói gì vì toàn bộ nhân loại như thế nào như thế nào nhưng hắn vẫn dùng thật thả lời nói cho chiêm bạc sư dùng hứa hẹn chiêm bạc sư nở nụ cười cảm ơn ngươi lam tuyệt lắc đầu nếu như muốn nói tạ như vậy mọi người chúng ta đối với ngài nói bao nhiêu tạ lời không quá đáng, ngài vô tư là chúng ta chỗ không cách nào bằng được đấy. bất quá ta có thể không thể nói một cái yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. chiêm bạc sư nói, ngươi nói, lam việt nói, ngài nếu như một mực đang chú ý ta, như vậy ngài có thể hay không nói cho ta biết, đến tuột cùng là ai hại hẹ dạ, ta hầu như có thể khẳng định hệ dạ chết cũng không phải là bình thường. thế nhưng là ta lại điều tra không đến bất luận cái gì manh mối. chiêm bạc sư trầm ngâm một chút về sau, nói việc này cho sau lại nói, nói đến đây hắn chuyển hướng mọi người. Nói cho mọi người những thứ này, cũng chính là hy vọng các ngươi có thể trợ giúp hắn, chúng ta thiên hỏa đại đạo mặc dù đang tất cả dị năng giả trong tổ chức kết cấu nhất rời rạc, nhưng ta tin tưởng, chúng ta cũng là nhất đoàn kết đấy. Lốt xác thuật nghiên cứu làm cho người phấn khởi, chắc chắn trở thành nhân loại tiến hóa trên lịch sử sự kiện quan trọng tức trọng yếu sự kiện. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua lần này kiếp nạn, như vậy, nhân loại chắc chắn sẽ xuất hiện một cái lớn thời kỳ phát triển, hướng chính thức vũ trụ chúa tể phương hướng bước tiến lên. Nói đến đây, trên bác sư ánh mắt thoáng có chút cuồng nhiệt, hắn trầm thấp tiếng nói tràn đầy một loại đặc thù mỹ lực thỉnh mọi người đoàn kết lại, cùng chống chọi với cường địch. Mọi người nhao nhao gật đầu. Cổ già hỏi, chim bạc sư, ngươi cuối cùng ngồi tử quan, rốt cuộc nhìn thấy gì? Chim bạc sư thở dài một tiếng, nên thấy kỳ thật cũng sớm đã thấy được, bất quá là lần nữa xác nhận mà thôi. Tương lai đường, thuận theo thiên ý đi xuống đi, sinh cơ tự nhiên sẽ hiện ra. Ta có thể làm đấy. Chính là xúc tiến phần này sinh cơ trở nên càng thêm cường thịnh. Hiện tại, ta đã làm được. Tương lai, liền nhìn phần này sinh cơ có thể hay không phát dương quang đại. Mấy vị chúa tể giả đều sừng sốt một chút, bọn hắn vốn cho là, bế tử quan về sau. Đứng không phải là nên có khác chỉ thị mới đúng, có thể hiện tại xem ra, hắn lại không có được nhiều thứ hơn. Triêm bạc Sư sờ lên quân nhi đầu, đến mẹ ngươi bên người đi đi. Vâng, lão sư. Quân nhi cung kính nói ra, sau đó bước nhanh hướng luyện dược sư đi đến. Ánh mắt của nàng mặc dù có rồi thần thái, nhưng tự hồ, nhưng như cũng là nhìn không tới đấy, lục loạt tiến lên, Lam Tuyệt vội vàng ghi chú nàng tay, đem nàng đưa đến luyện dược sư bên người. Triêm bạc Sư nói, đứa nhỏ này so với ta lúc còn trẻ càng có thiên phú, mà nàng cũng không có ở đây ta dự đoán bên trong, có lẽ, tối tâm trong đều có thiên ý cái này là trời cao vì chúng ta gia tăng sinh cơ à? ánh mắt nhìn hướng mọi người, chiêm bạc sư mỉm cười, muốn hướng các vị cáo biệt, có thể tại thời khắc cuối cùng xem lại các ngươi, ta thật cao hứng. chiêm bạc sư, mọi người đồng thời không người, thậm chí kể cả phẩm tiểu sư cùng mỹ thực gia ở bên trong, chỉ có giả nhất tư cách lão mạo sách cùng cổ giả không co xoay người, nhưng bọn hắn cũng đều muốn chiêm bạc sư nhẹ gật đầu. chiêm bạc sư mỉm cười, các vị mời quay về à? thỉnh thợ kim hoàn cùng tờ rô mẹ tờ minh vương, hải vương lưu lại, còn có luyện dược sư mẹ còn tạm lưu. này, thân côn không cho ta lưu lại sao?" Lạc Tiên Nhi có chút bất mãn nói ra. Nhìn xem nàng, Chiêm bạc sư rõ ràng có chút bất đắc dĩ, "Vậy ngươi liền cũng ở lại đây đi." Lạc Tiên Nhi hừ một tiếng, "Cái này còn kém không nhiều lắm." Phạm hữu sư có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối với vị cô cô này, hắn thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, không biết vì cái gì, tại chính thức gặp được Chiêm bạc sư về sau, bọn hắn vốn trong lòng nồng đậm bi thương vậy mà làm giảm bớt, chỉ có một loại tiễn biệt láo hưu, lão hữu muốn đi xa nhàn nhạt buồn vô cớ. Chiêm bác sư ánh mắt nhìn hướng bốn thần quân, tay phải hướng không trung vung lên, Lập tức, lơ lửng tại đây trong tinh không bốn vì sao phân biệt phát sáng lên. Bốn điểm tinh quang lập tức đã vượt qua mặt khác tinh đấu, lóe ra chói mắt hào quang. Bọn chúng theo thứ tự là màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng cùng màu lam. Bốn đạo hào quang cũng tiếp theo rơi vào bốn thần quân trên người. Chương 526, Thinh mang hộ thân. Triệu bạc sư biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt cái thứ nhất rơi vào lam khuynh trên người. Tơ rô mẹ tơ rô, ngươi vì Hoa Minh cúc cùng tận tụy, Hoa Minh đúng là bởi vì đã có ngươi nhân tài như vậy mới có thể tại khó khăn trong duy trì, tương lai, Hoa Minh đột phá, cường đại cần dựa vào ngươi. Lần này bế tử quan, ta mặc dù không có chứng kiến nhiều thứ hơn, lại làm một ít chuyện, ta đem cả đời tích gọn, làm bốn đạo đùa hộ mệnh tặng cho các ngươi. tặng ngươi bích tiêu, chúc ngươi bích hải thanh thiên, trung tiêu lang vân. lơ lửng trên không trung xanh biếc tinh quang lập tức rơi xuống, đó là một viên loé ra chói mắt bích quang tinh hình tồn tại, nhàn nhạt bích quang long lánh, vầng sáng thay đổi dần, do sâu lục đến xanh biếc, lúc sau xanh biếc đến xanh nhạt, tràn đầy sinh mệnh cùng gió khí tức. Lam Khuynh toàn thân đều bị cái kia bích quang làm nổi bật một mảnh xanh biếc, tiếp theo trong nháy mắt, cái kiếm màu xanh lá tinh hình tồn tại đột nhiên hóa thành vô số đạo xanh biếc vầng sáng hướng hắn trào lên mà đi, lập tức dung nhập trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Lam Khuynh chỉ cảm giác mình chỗ ngực nóng lên, trên người đã hơn nhiều một quả sợi dây chuyền, huyết đục tương liên cảm giác, làm hắn trong chốc lát dường như sắp nhập vào gió thế giới, gió hải dương. Trong lúc nhất thời, sớm đã lĩnh ngộ phong chi chân lý quanh quẩn trong lòng, dường như hắn đã biến thành gió một bộ phận, đã trở thành chính thức phong nguyên tố. Chiêm bạc sư thứ hai nhìn về phía Sở Thành, ngày bình thường luôn luôn nữa thích vui cười hắn, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. tuy rằng chiêm bạc sư nói được rất bình thản, nhưng mà dùng lam huynh, lam tuyệt, sở thành cùng hoa lệ thông minh như thế nào lại nghe không ra, vị này vĩ đại tương lai chi nhãn, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc kỳ thật chính là vì thay bọn hắn chế tạo cái này bốn miếng đùa hộ mệnh a. minh vương, ngươi không chế tử vong, lại tràn ngập sinh cơ. các thời kỳ minh vương bên trong dùng ngươi nội tâm rất thiện. bất hảo bề ngoài phía dưới ngươi có một viên thủ hộ thiện lương tâm, cho nên ngươi tương lai chắc chắn đi xa hơn. Khống chế Minh giới chúa tể, cũng không chẳng qua là chủ đạo tử vong, càng chủ đạo người tử vong sau lưng mặt khác. Cặng ngươi trước hoa, nguyện ngươi đang ở đây Minh Vương lửa khói trước hoa bên trong, tìm kiếm cái kia sinh mệnh hào quang. Một viên màu đỏ tinh quang rơi xuống, đồng dạng là tinh hình tồn tại, thay đổi dần màu đỏ do đỏ thâm đến đỏ tươi, lại đến vỏ quýt. Nhu hòa sóng nhiệt, lập tức quét sạch sở thành, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Trong chốc lát, sở thành dường như toàn thân đều thiêu đốt đứng lên, biến thành chính thức hỏa diễm, chính hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ là đang tiêu đốt, hoặc như là tại tinh lọc nguyên bản một ít chưa từng lý giải đồ vật lập tức trở nên rõ ràng. hắn đột nhiên minh bạch, đều muốn lĩnh ngộ minh vương hỏa diễm chân lý. hắn đầu tiên muốn càng hiểu được hỏa diễm, cho tàn sau lưng, phương là tân sinh. lập tức hiểu ra, làm sở thành trực tiếp quanh chân ngồi trên trên mặt đất, tiên lặng cảm ngộ trước hoa mang đến hết thảy. ánh sáng màu đỏ thu liễm, hóa thành màu đỏ tinh hình dây chuyền, rủ xuống cho hắn trước ngực, kề sát ra thịt. chiêm bạc sư hài lòng nhẹ gật đầu, hắn mặt mỉm cười cái thứ ba nhìn về phía lam tuyệt ngươi có một cái bại hoại tính tình, đã có một viên chính trực tâm, ngươi là vận mệnh sủng nhi là thần vương chuyển thế. Ngươi là nhân loại hy vọng, tương lai chúa tể. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua hết thảy, biến thành khống chế cái thế giới này cơ giả. Nhưng sẽ không vi phạm ngươi bản tâm, lúc ngươi cuối cùng đứng ở cái thế giới này đỉnh thời điểm, tính tình của ngươi sẽ trở thành người vui vẻ nguồn suối, cho ngươi sẽ không mất phương hướng. Cho nên, ngươi mới có thể trở thành khống chế vận mệnh chủ nhân. Thiện lương, chính trực, dũng cảm, cố chết. Tặng ngươi tinh ngươi như tinh quang sáng chói. Diệu ánh tương màu vàng tinh quang rơi xuống, hóa thành một khối kim tinh, trôi nổi tại lang tuyệt trước người. Nhàn nhạt tinh quang đột nhiên trở nên cường thịnh, đem cả người hắn đều phủ lên đã thành màu vàng. Lam tuyệt chỉ cảm thấy tâm linh của mình dường như bị kim quang kia lập tức đâm thủng, toàn thân đều thừa nhận một loại khó có thể hình dung năng lượng phải rửa. Cái loại cảm giác này lại để cho hắn lập tức tiến vào đến rồi một cái toàn bộ thế giới mới, dường như nội tâm yếu ớt tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Sáng chói tinh quang không chỉ là chiếu sáng thân thể của hắn mặt ngoài, càng chiếu sáng nội tâm của hắn cùng linh hồn. Lơ lửng tại trong linh hồn thiện lương chi tiến đồng thời bắn ra ra chói mắt bạch quang cùng kim quang kia giao ánh chiếu sáng một vong nhàn nhạt tình cảm ấm áp lập tức từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân, làm hắn toàn thân đều tản mát ra tầng một màu bạch kim hào quang. Thiện lương chi tiễn chậm rãi hòa tan, vậy mà cùng kim quang kia ngưng tụ ở một chỗ, cuối cùng dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Lam tuyệt cũng không biết nên tại khi nào sử dụng thiện lương chi tiễn liền như vậy hư không tiêu thất rồi, tại trước ngực hắn, một cái màu vàng tinh hình sợi dây chuyển chậm rãi thành hình, mang theo sáng trói màu vàng vầng sáng, vầng sáng long lánh tương đạo vầng sáng, tại Lam tuyệt trước người hội tụ, hắn mấp máy hai mắt, hoàn toàn đắm chìm tại cái kia màu vàng thế giới bên trong. Chiêm Bạch Sư ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Hoa Lệ, cùng nhìn về phía ba thứ hạng đầu cá nhân lúc bất đồng, Lúc này đây, trên mặt hắn toát ra một tia tức hận, than nhẹ một tiếng, nói: Ngươi có nước đu hòa, nước cứng cỏi, biển khơi giống như thanh tịnh nội tâm. Nhưng là có nước âm lu cùng yếu ớt. Nếu như ngươi là nữ tính, như vậy, ngươi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ chúa thể. Đáng tiếc. Hoa Lệ thân thể có chút chấn động, có chút giật mình nhìn xem Chiêm Bạch Sư. Chiêm Bạc Sư hai con ngươi đột nhiên trở nên sáng lên, tặng ngươi thương lam, nguyện ngươi tăng mạnh mẽ chi ý niệm, lại để cho biển khơi chi làm tinh lọc thế gian tà ác một điểm màu lam tinh quang từ trên trời rã xuống, hóa thành màu lam tinh hình tồn tại. Tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo màu lam vầng sáng hướng hoa lệ trào lên mà đi, đem cả người hắn đều phủ lên đã thành nu hòa màu lam. Hoa lệ cũng không có như lang bình, lam tuyệt cùng sở thành như vậy, thoáng một phát liền đắm chìm ở đẳng kia kỳ diệu năng lượng bên trong. Hắn nhìn chăm chú lên chiêm bạc sư, cung kính nói, tính xin ngài chỉ điểm sai lầm. Chiêm bạc sư thoáng chần trừ một chút, sau đó trầm giọng nói, vận mệnh cự luân cho ngươi làm việc nghĩa không được bước, một ngày nào đó, ngươi hội. Nói đến đây, hoa lệ trên người màu lam vầng sáng đột nhiên chuyển thịnh. Hắn chỉ cảm giác mình trong nội tâm dường như có đồ vật gì đó mở ra, tiếp theo trong nháy mắt, ý thức cũng đã bị cái kia xong cả mảnh liệt bình thường năng lượng chỗ thôn phệ. Trương bạc sư nói thật nhỏ rồi một câu gì, tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, vẻ tiếc hận cũng nhiều hơn thêm vài phần, thậm chí còn có mấy phần thông cảm. Vâng sáng lưu chuyển, bốn khối tinh hình sợi dây truyền phân chớ xuất hiện ở làm tuyệt bốn người trên người. Lam Khuynh bích Tiêu, Sở Thành Chức Hoa, Lam Tuyệt Tinh Diệu, Hoa Lệ Thương Lam. Bốn đoàn hào quang thủ hộ lấy bọn hắn, thấm vào lấy bọn hắn, để cho bọn chúng trở nên càng ngày càng không giống người thường. Ngươi thật đúng là là đại thủ ta." Lạc Tiên Ni than nhẹ một tiếng. Chiêm Bạc Sư mỉm cười, "Đây là ta cuối cùng có thể làm được rồi, vật ngoài thân, lưu lại thì có ích lợi gì đâu." Hắn đưa mắt nhìn sang Luyện Dược Sư, bọn hắn tỉnh lại còn muốn trong chốc lát, "Luyện Dược Sư, ta rất vui mừng, ngươi rút cuộc dần dần từ âm u trong đi ra." Luyện Dược Sư ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng, nói, "Đó là bởi vì quân nhi ba ba đã trở về." Chiêm Bạc Sư nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a. Các ngươi bây giờ rất hạnh phúc." Lục Tiên Kiếm quá mức sắc bén, cần mặt khác thần kiếm đang tiến hành cùng mà thợ kim hoàn tu luyện thái cực thần công càng là tốt nhất giảm bất lực pháp môn, ngươi nhiều cùng hắn ở đây cùng một chỗ, đối với thân thể của ngươi có chỗ bổ ích. Chương 527, tiên bạc sư khuyết điểm nhỏ nhặt. Luyện dược sư nhẹ gật đầu, ta đã cảm thấy, cùng hắn ở đây cùng một chỗ sẽ đặc biệt thoải mái, nguyên lai nguyên do vậy mà ở đây. Tiên bạc sư ánh mắt nhu hòa nhìn về phía con nhi, con nhi đã được ta chuyển thừa, nàng sẽ là nơi này và tương lai chi nhãn về sau chủ nhân, không lâu tương lai, nàng nhất định có thể vượt qua ta. Nhưng là chính là bởi vì nàng là người thừa kế của ta, cho nên ta xem không rõ vận mệnh của nàng, cho dù là tại ta lúc này ánh mắt rõ ràng nhất thời điểm, cũng đồng dạng thấy không rõ. hảo hảo bảo hộ nàng, nàng tự nhiên sẽ phát triển, thật sự tốt hy vọng chứng kiến đứa bé này tương lai a. luyện dược sư lôi kéo quân nhi bàn tay nhỏ bé, nàng là nữ nhi của ta. chiêm bạc sư mỉm cười, ngươi trước tiến đưa nàng trở về đi, sau đó còn muốn phiền vái ngươi trở lại một chuyến. tốt. luyện dược sư không có hỏi nhiều, bởi vì nàng biết, chiêm bạc sư nếu như làm như vậy nhất định là có đạo lý đấy. luyện dược sư mang theo quân nhi rời đi, ở chỗ này, tại dưới trời sao? Hoàn toàn thanh tỉnh người đấy, cũng chỉ thừa chiêm bạc sư cùng nhiếp ảnh ra hai người. Tiên Ni, ngươi vẫn còn trách ta sao? Chiêm bạc sư thanh âm có chút trầm thấp nói. Lạc Tiên Ni ánh mắt hơi đổi, nguyên bản trên mặt nhu hòa biểu lộ cũng tiếp theo sơ cứng thêm vài phần, mấy chục năm cũng đã qua, ta còn có cái gì có thể trách ngươi hay sao? Chiêm bạc sư thở dài một tiếng, lúc trước nếu không phải ta, có lẽ các ngươi cũng sớm đã ở cùng một chỗ. Là ta, nói cho hắn rất nhiều không nên nói sự tình, là ta lại để cho tâm tình của hắn xuất hiện một ít chuyển biến. Lạc Thiên ánh mắt ngưng lại, lãnh ngặt nói, ta nói đều đã qua. Triem Bạc Sư cười khổ nói, nếu như nói, trên thế giới này, ta còn có cái gì thật có lỗi người, vậy người này chính là ngươi. Nếu như không phải là ta chân ngồi, hắn cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Lạc Tiên mi đáy mắt hiện lên một vòng thống khổ, chân ngồi, ngươi là chân ngồi rồi. Nhưng mà, chúng ta không thể ở một chỗ cũng không hoàn toàn đúng nguyên nhân của ngươi. Hắn qua yêu tự do, coi như là không có ngươi chân ngồi, có lẽ chúng ta ở một chỗ thời gian cũng sẽ không dài. Ngươi chẳng qua là lại để cho hắn rõ ràng hơn thấy rõ nội tâm của mình, phóng đại rồi hắn đối với bình thản khủng hoảng cho nên hắn làm việc nghĩa không được trùn bước tiêu sái rồi. Ta là hận qua ngươi, hận ngươi khích bác ly gián. Có thể về sau cẩn thận đóng lại, coi như là không có ngươi, chẳng lẽ hắn liền không đi rồi sao? Cho nên, ta sớm đã nghĩ thông suốt. Nói cách khác, ta cũng sẽ không trở về. Triêm Bạc Sư cúi đầu xuống, người chắc chắn sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt, ta đã từng cho là mình không có, có lẽ ta quá chú trọng hoàn mỹ. Hy vọng mình là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, có thể về sau ta lại phát hiện, ta cũng không hoàn mỹ, cho dù là lý trí như thế ta, cũng cuối cùng không thể đào thoát vận mệnh ăn bài. Lạc tiên Mi thở sâu, sau đó nhìn hầm hầm cái này hắn, ta đã nói rồi không cho ngươi nói, ngươi vì cái gì còn không muốn nói tiếp? Chẳng lẽ tại đây thời khắc cuối cùng, ngươi còn không muốn cho ta hận ngươi sao? Ngươi có biết, ta lao thẳng đến ngươi coi như ca ca đối đãi, lúc trước ta biết ngươi sau lưng ta làm những chuyện kia về sau ta có nhiều thống khổ sao? Ta ly khai Thiên hỏa Đại Đạo không chỉ là bởi vì tức giận, là trọng yếu hơn là ta không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi a, cho nên ta mới một đi không trở lại. Ta trở về chỉ là muốn thật vui vẻ tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngươi vì cái gì còn muốn nói lúc trước những sự tình kia? Tại sao phải nhắc lên ta vết xeo? Chim bác sư đã trầm mặc. Lạc Tiên Mi lần nữa thở sâu, tốt, nếu như ngươi muốn nói, ta đây liền hỏi một chút rõ ràng, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Tại sao phải châm ngòi ta cùng trì bất bàn quan hệ? Ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi rồi? Trong lòng ta, ngươi vốn là trên cái thế giới này thiện lương nhất, chính trực, vô tư người. Có thể ngươi lại làm ta khổ vài thập niên, ngươi có biết hay không?" Chim bác sư bộ mặt cơ bắp thoáng có chút vân nghẹo, thống khổ nhắm hai mắt lại. Tràn ngập chua sốt mà nói, "Đúng, ta biết mình sai rồi. Ta rất rõ ràng ta mình làm cái gì. Thế nhưng là, ta lúc ấy khống chế không được tự chính mình, bởi vì ta cho tới bây giờ sẽ không có đem ngươi trở thành làm muội muội đối đãi qua." Nghe hắn mà nói, Lạc Tiên ni có chút sửng sốt một chút. Chiêm Bạch Sư chua sốt mà nói, "Với tư cách Chiêm Bạch Sư, Thiên Hỏa Đại Đạo người thành lập, tương lai chi nhãn, ta là thành công. Ta chịu thế nhân tôn kính. Thế nhưng là, tại cảm tình phương diện, ta nhưng là cái triệt triệt để để người thất bại. Kỳ thật, lúc ta ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã thích ngươi, hơn nữa không thể tự kiềm chế. Nhưng lúc ấy, ta muốn bắt đầu sáng tạo thiên hỏa đại đạo, ta có quá nhiều, quá nhiều chuyện muốn làm. Mà ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, ta nghĩ đến ngươi minh bạch lòng ta, chúng ta cùng chung cố gắng, cùng chung sáng tạo thiên hỏa đại đạo, trong mắt của ta, hết thể đều trở nên nước chảy thành sông. Cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ đi cùng một chỗ. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi trở thành thành qua muội. Muội đối đãi, mà là đem ngươi trở thành thê tử của ta Thế nhưng là, người kia đã đến. Hắn đến, ban đầu để cho ta thập phần mừng rỡ. Có ủng hộ của hắn, ta tin tưởng Thiên Hỏa Đại Đạo nhất định có thể trở thành toàn bộ nhân loại thế giới dị năng giả cao nhất cung điện. Thế nhưng là, rất nhanh ta liền phát hiện, ngươi, ngươi vậy mà thích hắn. Ta tự hỏi chính trực, tự hỏi vô tư, thế nhưng là, lúc những thứ này gặp được cảm tình thời điểm, ta gần như tan vỡ. Đố kỵ tràn ngập tại trong nội tâm của ta, ta hận không thể đưa hắn xé thành mà nhỏ, hận không thể lập tức đưa hắn rời đi, đem ngươi cơ về, cho ngươi một lần nữa trở lại trong ngực của ta. Bởi vì, ta yêu ngươi a. Nói đến đây, trên bậc sư trên mặt đã có hai hàng nước mắt lặng yên chảy xuống. Mà Lạc Tiên Nhi thì đã hoàn toàn ngây dại. Nàng đã từng nghĩ tới nghìn nghìn vạn vạn lần, phỏng đoán lúc trước hắn tại sao phải làm như vậy, thế nhưng là, trong lòng nàng thủy chung không có đáp án. Nàng hận hắn, hận hắn phá hủy mình và tuyệt đế ở giữa cảm tình, ở trong đó châm ngòi ly gián. Nàng hận hắn, từng ấy năm tới nay như vậy, mới một mực chưa có trở về. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vậy mà sẽ là vì như vậy nguyên nhân, là vì đồ kỵ. Trong lòng nàng, trong lòng có đoán hắn trở thành huynh trưởng đối đãi, chưa bao giờ hướng phương diện kia nghĩ tới, có thể kết quả sau cùng nhưng là như thế đáp án này giống như là một thanh lợi kiếm đâm chúng tại nàng trong lòng. Tất cả oán hận, tựa hồ cũng trong nháy mắt này trở nên tan thành mây khói. Chim Bạc Sư tâm tình trọn vẹn hồi lâu mới dần dần khôi phục. Ta không phải là tuyệt đế đối thủ, nếu không, có lẽ lúc trước ta đây thật sự sẽ cùng hắn quyết đấu. Đáng tiếc, ta cùng hắn căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. Ta có biện pháp gì? Ngay cả ta chính mình cũng không biết tại sao phải làm như vậy chuyện ngu xuẩn, đi chia rẽ các ngươi. Ta thật hối hận, đã hối hận một đời. Ta nội tâm thống khổ căn bản không chỗ kể ra. Lần này ngươi trở về, ta thật sự thật vui vẻ ít nhất có thể làm cho ta tại trước khi chết đem những lời này nói ra, đem hết thể nói cho ngươi biết. Nếu như nói ta có cái gì tâm nguyện, chính là muốn đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Tối thiểu ta nói cho ta biết yêu cả đời nữ nhân ta từng có yêu nàng. Lạc Tiên Nhi nết cặp môi đỏ mọng, lại một câu cũng nói không nên lời. Chương 528, người thực vật. Chim Bạc Sư thở dài một tiếng, ta bản thân tỉnh lại rồi vài thập niên, đã nhiều năm như vậy, ta tận khả năng vì thiên hòa đại đạo, vì nhân loại phát triển, vì hoa minh nỗ lực, chính là vì không để cho mình suy nghĩ chuyện giữa chúng ta nhưng mà nó nhưng như cũng gặm nuốt lấy lòng ta thật có lỗi Thiên Nhi là ta không nên tốt rồi Lạc Thiên Nhi đột nhiên lớn tiếng nói đều đi qua ngươi đừng nói ca ta còn đem ngươi là ca ca của ta Triêm Bạc Sương ngẩn ngơ đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một vòng kinh hỉ ngươi ngươi chịu tha thứ ta Lạc Thiên Nhi lắc đầu ta không có tha thứ ngươi nhưng ta cũng không hận ngươi rồi Triêm Bạc sư, Huyên Tuyết ly khai cũng là bởi vì chuyện này chỉ có nàng biết ta cảm tình thuộc sở hữu về sau nàng liền đi đây hết thảy trời đưa đất đẩy Ta thích ngươi, Huyên Tuyết yêu thích ta, Phẩm Tiểu sư ưa thích Huyên Tuyết. Cảm tình, đúng là nhân loại kỳ diệu nhất sự tình, là tốt đẹp nhất sự vật, nhưng là đồng dạng là ma quỷ bình thường. Lạc Tiên Ni nói, Huyên Tuyết thích người ta là đã sớm biết đấy. Nàng lúc trước đã từng lén lút đã nói với ta. Nàng còn đã từng hỏi ta, đối với ngươi là dạng gì cảm tình. Ta nói cho nàng biết, ngươi là ca ta. Ta bây giờ còn nhớ rõ, lúc trước nàng là cỡ nào cao hứng. Ngươi không nên phụ lòng Huyên Tuyết đấy. Chiêm Bạc sư chua xót mà nói, cảm tình không cách nào miễn cưỡng, ngươi nên minh bạch tựa như ngươi lao thẳng đến ta coi như ca ca đối đại giống nhau trong lòng ta huyên tuyết cũng vẫn luôn là một cái tiểu muội muội hai người đều trầm mặt lại qua lại hết thảy hóa thành hối ức, quanh quẩn khi bọn hắn lẫn nhau trong lòng chiêm bạc sư than nhẹ một tiếng may mắn ngươi cuối cùng là đã trở về ta đi rồi thiên hỏa liền giao cho ngươi rồi có ngươi đang ở đây ta cũng yên lòng hơn nhiều lạc tiên mi biểu lộ đồng dạng trở nên đáng chắc đứng lên có lẽ ta yêu một cái vốn cũng không nên đi yêu người a cái thứ nhất từ năng lượng dung hợp trong trạng thái tỉnh táo lại chính là lam duyệt Toàn thân truyền đến nhàn nhạt đau đớn cảm giác, làm hắn có chút khó chịu, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, linh hồn của mình lại trở nên càng thêm sinh động, rất có vài phần muốn ly thể mà ra cảm giác. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, năng lượng hạch tụ hồ hơn nhiều một loại tựa như hô hấp bình thường cảm giác, trạng thái cố định năng lượng hạch bản thân. Tàn mát ra hảo quang đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Lam Tuyệt trong nội tâm cả kinh, đây là mang theo pháp tắc khí tức pháp tắc chi lôi a. Chỉ có tại hắn toàn diện vận chuyển lôi đỉnh thời điểm mới có thể tiến vào cảnh giới kia. Nhưng bây giờ, liền năng lượng hạch đều biến thành màu vàng, cũng liền có nghĩa là hắn không còn có những cái kiêm màu xanh lam lôi điện, hắn lôi đỉnh hoàn toàn tăng lên tới một tầng khác, mà cái này cấp độ là hắn vẫn cho rằng phải chờ tới chính mình tiến nhập chúa thể giả cấp độ về sau mới có thể xuất hiện. đây là có chuyện gì? là vì tinh diệu dung hợp sao? lam tuyệt mở hai mắt ra, thấy là chiêm bạc sư vẻ mặt tang thương bộ dáng. bất quá cứ như vậy trong chốc lát thời gian, vốn là trung niên nhân bề ngoài hắn, lại như là giàn mua rồi mười mấy tuổi. người đi theo ta, chiêm bạc sư vung tay lên, hai đạo trắng đóa tinh quang đồng thời bao phủ tại trên người bọn họ. tiếp theo trong ngay mắt. Lam Tuyệt cũng cảm giác được chính mình dường như đi tới trong vũ trụ. Trong vũ trụ hào quang lập lòe, một đạo đạo ánh sáng sẽ qua. Minh mông tinh quang tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. "Chiêm Bạc sư, đây là nơi nào?" Lam Tuyệt có chút nghi hoặc hướng Chiêm Bạc sư hỏi. Chiêm Bạc sư trầm giọng nói, "Đây là của ta lĩnh vực." Lam Tuyệt cảm thấy hắn lúc này tâm tình có chút kỳ quái, tiếp theo trong ngáy mắt lại là một đạo bạch quang sáng lên, tại Chiêm Bạc sư bên người thêm một người. Thiên Lâm, đã gặp nàng, Lam Tuyệt lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng mà, hắn mừng rỡ nhưng chỉ là rằng có trong nháy mắt, bởi vì hắn thấy rõ ràng lúc này chu thị lâm ánh mắt ngơ ngác đấy một điểm thần thái cũng không có giống như là hoàn toàn mất đi linh hồn nàng nàng thế nào lam tuyệt giật mình mà hỏi thăm. trương bạc sư than nhẹ một tiếng các ngươi được cứu thời điểm đúng là vẫn còn đã chậm một bước tuy rằng nhiếp ảnh ra nhanh chóng rõ ràng các ngươi trong cơ thể độc tố nhưng kịch độc hay là đối với đầu óc của nàng sinh ra nhất định được ảnh hưởng chúng ta đã đem hết toàn lực đi cứu nàng nhưng nàng bây giờ thần trí lại cũng không tỉnh lại chuẩn xác mà nói nàng bây giờ như là một cái người thực vật có cơ bản nhất ý thức cũng có bình thường thân thể phản ứng nhưng chính là không thanh tỉnh người thực vật ba chữ kia như là sấm xét giữa trời quang bình thường bổ chúng tại lam tuyệt trên người ánh mắt của hắn lập tức liền trở nên mơ hồ nếu như không có chu thiên lâm hắn cũng sớm đã là một cỗ thi thể thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới chu thiên lâm sẽ biến thành như vậy chiêm bạc sư ánh mắt tạm đạm có lẽ đây là vận mệnh treo cờ ta vận mệnh cho chúng ta cường đại thiên phú cùng năng lực lại muốn đoạt đi chúng ta vật gì đó khác lam tuyệt đi cắn răng nói không không có người nào có thể từ bên cạnh ta cướp đi nàng nàng còn sống nàng sẽ là thê tử của ta Chiêm Bạc Sư sửng sốt một chút, cái kia nếu như nàng Vĩnh Viễn cũng không tỉnh lại đâu. Vĩnh Viễn tiếp tục như vậy đâu? Lam Tuyệt ánh mắt dần dần trở nên bình thản rồi, ánh mắt của hắn cũng trở nên ôn nu, Nhu hòa nhìn chăm chú lên Chu Thiên Lâm. Ta đây liền chiếu cố nàng một đời một thế, thằng đến chúng ta cùng một chỗ già đi, cùng tử vong. Chim Bạc Sư nhẹ gật đầu, Thiên Lâm đứa nhỏ này, không có phí công thích ngươi một cuộc. Có một số việc nàng vẫn luôn đều muốn nói cho ngươi biết, hiện tại nàng không có biện pháp tự ngươi nói rồi, liền để ta làm nói cho ngươi biết ta. Lam Tuyệt rất nghiêm túc nhìn về phía Chiêm Bạc Sư, hắn trong mơ hồ. Tựa hồ đã đoán được một điểm gì đó. Từ chiêm Bạc Sư nhìn Chu Thiên Lâm ánh mắt, cùng với đối với nàng Sương Hồ, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. chiêm Bạc Sư nguyên bản chính là nhận thức Chu Thiên Lâm đấy. Hơn nữa lúc trước hắn nói những lời kia cùng xin lỗi, hắn nếu như còn liên tưởng không đến cái gì, hắn cũng không phải là rẻ rồi. Chiêm Bạc Sư trầm giọng nói, chắc hẳn ngươi hẳn là đoán được một ít gì. Đúng vậy, ta nhận nhận thức Thiên Lâm, cũng nhận thức Cần Du. Chuẩn xác mà nói, các nàng tỷ muội cùng ta quan hệ trong đó, tựa như ngươi cùng làm Khinh cùng Tuyệt Đế quan hệ trong đó giống nhau. Các nàng là ta nuôi nấng hải tử. Lam tuyệt chấn động toàn thân, mặc dù hắn cũng sớm đã đoán được, nhưng lúc chiêm bạc sư chính miệng nói đi ra thời điểm, tâm của hắn vẫn bị bỗng nhiên liễu chặt. Nghe chiêm bạc sư những lời này, hắn lập tức liền ý thức được, lúc trước chiêm bạc sư đã từng nói, tại trước đây thật lâu liền bắt đầu ảnh hưởng vận mệnh của hắn là có ý gì? Hay ra, là ngươi để cho nàng đi vào bên cạnh ta hay sao? Lam tuyệt trong thanh âm thoáng mang theo vài phần run rẩy, một loại khó có thể hình dung sợ hãi, lập tức quanh quẩn trái tim. Chiêm bạc sư yên lặng nhẹ gật đầu, đều muốn ảnh hưởng một người nam nhân, biện pháp tốt nhất chính là lại để cho nữ nhân bên cạnh hắn đi ảnh hưởng hắn đúng vậy, là ta lại để cho hệ giả đến bên cạnh ngươi đi đấy, để cho nàng bồi bạn ngươi, thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng ngươi, cho ngươi chịu nàng thiện lương nhiễm trùng, cũng tiếp theo trở nên thiện lương, để cho nàng bồi giữa ngươi tinh thần trọng nghĩa, phụ trợ ngươi tu luyện, lam tuyệt nắm chặt rồi hai đấm, nàng kia cùng ta cảm tình, cũng đều là giả dối rồi hả? chỉ là bởi vì ngươi sai khiến, hắn yêu hẹ giả nhiều năm như vậy, hẹ giả sau khi qua đời, hắn vừa thống khổ rồi nhiều năm như vậy, nếu như đây hết thảy cũng chỉ là một kiện con người làm ra thao túng sự tình, hắn đối với hệ chỉ là một cái nhiệm vụ. Hắn lại có thể nào tiếp thụ được ga? Chiêm bạc Sư thở dài một tiếng, ta thừa nhận, cái này hết thể tất cả đều là tại trong không chế của ta. Nhưng mà, ngươi nhưng vẫn là xem thường ta, ta đối với vận mệnh không chế, so với trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn. Cho nên, kỳ thật ngươi không cần phải sợ hãi, bởi vì hệ Dạ đối với ngươi cảm tình là chân thật đấy. Ta không chế là bao gồm đối với các ngươi tình yêu suy đoán cùng phán đoán. Lam Tuyệt ngẩn ngơ, hắn có chút không biết rõ Chiêm bạc Sư mà nói. Chiêm bạc Sư tiếp tục nói, ta lại để cho hệ Dạ đi đón gần ngươi, ta chỉ là nói cho nàng biết trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng muốn tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi dùng thiện lương đi cảm hóa ngươi trừ cái đó ra ta cũng không có cho nàng bất luận cái gì những nhiệm vụ khác lam tuyệt nhìn xem hắn vẫn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần chiêm bạc sư trầm giọng nói cho nên hệ giả yêu mến ngươi các ngươi ở một chỗ đây hết thảy đều là nàng tự phát hành vi ta sẽ không để cho nàng cố ý câu dẫn ngươi đây là vấn đề nguyên tắc ta muốn dẫn đạo ngươi nhưng tuyệt sẽ không dùng bỉ ổi thủ đoạn hệ tại yêu mến ngươi về sau đã từng tới hỏi qua ta được hay không được cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ Ta nói cho nàng biết có thể, các ngươi như thế nào đều do chính nàng quyết định, chỉ cần nàng duy trì liên tục dẫn đạo ngươi hướng thiện như vậy đủ rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Tuyệt căng thẳng thân thể lúc này mới buông lòng vài phần. Triêm Bạc Sư nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đối với chính mình thật không có có lòng tin rồi. Với tư cách tuyệt đế chuyên nhân, nếu như ngươi liền chân tình cùng giả ý đều phân không rõ ràng lắm, lại có thể nào trở thành ta trong dự ngôn giảng bộ đâu? Cho nên vô luận là Cẩn Du hay vẫn là Thiên Lâm, các nàng đối với ngươi cảm tình đều là chân thật đấy, điểm này ngươi không thể nghi ngờ. Cẩn Du chết. Không chỉ là đối với ngươi kích thích cực lớn, đối với ta đồng dạng cũng là như thế. Vì chuyện này, ta đã tiến hành mấy lần tiên đoán, thậm chí vận dụng đại dự ngôn thuật cũng tận khả năng đi thăm dò tìm có quan hệ manh mối. Cuối cùng ta phát hiện, cái này đối với nàng hạ thủ người đầu tiên có rất mạnh thế giới lực ảnh hưởng. Nói cách khác, phía sau hắn có khổng lồ thế lực, nếu không không có khả năng làm được như thế không chút dấu vết. Tiếp theo, hắn hẳn là cái vô cùng quen thuộc người của ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể đem hết thảy thời gian tính toán như thế chuẩn xác. Viên kêu tiểu hành tinh sở dĩ bị Bắc Minh viễn trình hủy diệt là vì ẩn chứa trong đó lấy một loại đáng sợ tính phóng xạ vật chất, cái loại này vật chất nếu như duy trì liên tục tồn tại sẽ để cho tiểu hành tinh bên trong hạch tâm phát sinh biến hóa, cho nên cuối cùng sinh ra một cuộc vũ trụ cấp cái khác nổ lớn, cho nên lan đến gần trung quanh rất lớn phạm vi, phạm vi lớn ảnh hưởng mặt khác tinh cầu từ trường, cho nên Bắc Minh mới không thể không phát động công kích, tại nó không có hoàn toàn biến chất trước, đem nó triệt để hủy diệt, cho nên ngăn chặn thay hoàng ẩm. Tại phát động công kích trước, vậy cũng tiểu hành tinh bên trên thăm dò nhân viên cũng đã bị sơ tán rồi. Mà Hẹ Dạ lúc ấy tiến về trước viên kia tiểu hành tinh là bị người dẫn đi đấy, đến tuột cùng là ai, thẳng đến cuối cùng chúng ta cũng không biết, nàng cuối cùng truyền về hình ảnh, chưa kịp nói. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu phán đoán, cái kia dẫn đạo nàng đi tới người nên cùng ngươi có quan hệ, hơn nữa hẳn là ngươi quen thuộc người. Nếu không, Cẩn Du sẽ không như vậy tin tưởng hắn. Chương 529, Hẹ Dạ, cùng ta có quan hệ. Lam Tuyệt hô hấp có chút dồn dập lên, đồng thời nhận thức hắn và Hẹ Dạ cũng không có nhiều người, thật sự không nhiều lắm. Nếu như tiến hành loại bỏ mà nói, Rốt cuộc có nào hiểm nghi người cũng không khó tìm đi ra. Triêm Bạc Sư tiếp tục nói, có nhiều thứ hẳn là cho ngươi xem nhìn thời điểm rồi. Một bên nói qua, hắn khoát tay, trong tay hơn nhiều một cái hộp. Chứng kiến cái này cái hộp, Lam Tuyệt lập tức chấn động, bởi vì hắn tinh tường nhớ rõ, buổi sáng hôm đó, Chu Thiên Lâm chứng kiến hắn và tu tu ôm, hơn nữa bởi vì hiểu lầm mà rời đi thời điểm, trong lực chính là ôm cái này cái hộp. Nghĩ đến đây, tâm của hắn liền không khỏi trở nên càng thêm co rút đau đớn đứng lên. Triêm Bạc Sư mở hộp ra, trong hộp có một máy, nhìn qua có chút cũ kỹ cỏm tủi tờ, mở ra cỏm tủi tờ. Trên màn hình bắt đầu có số liệu hiện ra rõ ràng. Cổng tủ tờ khởi động. Lam Tuyệt xem một chút màn hình, nhìn lại một chút bên cạnh. Tuy rằng trợn tròn mắt, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại không hề thần thái chu thiên lâm. Hắn không khỏi nắm chặt rồi hai đấm. Trận tướng đang tại dần dần mở ra. Cổng tủ tờ khởi động hoàn thành. chim Bạc Sư tiến vào một sấp văn kiện. Tại nơi này cặp văn kiện bên trong có một loạt văn bản tài liệu, đều là video văn bản tài liệu. Chim Bạc Sư ấn mở cái thứ nhất, một chương khuôn mặt lập tức nhảy vào tầm mắt. Tuyệt mỹ Tiểu Nhan, tóc đen, mắt màu lam, màu trắng váy dài. Sau lưng là bãi cát cùng biển khơi, Là nàng, là Hẹ Dạ. Mặc dù Hẹ Dạ cùng Thiên Lâm rất giống, rất giống. Nhưng mà, trong nháy mắt này, từ trong ánh mắt, hắn hay vẫn là phân biệt ra giữa các nàng chút điểm khác nhau. Hẹ Dạ ánh mắt muốn càng thêm ôn nhu một ít, Thiên Lâm ánh mắt thì càng thêm linh động vài phần. "Hôm nay ta biết hắn rồi." Trong màn hình Hẹ Dạ thấp giọng nói ra, hắn là một cái ưu điểm nạo khí người đâu, lớn lên ngược lại là còn có thể. Bất quá, gia hỏa này có chút giấm thối bộ dạng. "Lão sư để cho ta tiếp cận hắn, xem một chút đi." Hy vọng hắn không phải là một cái quá người đáng ghét. Video đến nơi đây hết hạ. Làm tuyệt ánh mắt lập tức liền trở nên mơ hồ, hắn nhớ tới cái chỗ này rồi, đây là một viên sinh đẹp du lịch tinh cầu, gọi là Thiên Khắc Tinh, lúc ấy, hắn chính là tại đó biết hệ dạ, đúng a? Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt địa phương, mà không hề nghi ngờ, đoạn video này chính là ngày hè dạ lưu lại đấy, giống như là nhật ký bình thường, ghi chép bọn hắn từng đã là quen biết. Chim bạc sư lại mở ra rồi thứ hai video văn bản tài liệu. Hay vẫn là hè Nhưng lúc này đây, tình cảnh biến thành một cái phòng A, mệt mỏi quá, a hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày, ta có thể cảm giác được, người kia có chút cố ý muốn tiếp cận ta ý tứ. Hi hi, xem ra ta vẫn rất có mị lực nha. Hắn mặc dù có điểm nạo khí, bất quá còn rất có phẩm bị đấy, tổng có thể nói một ít ta không biết thứ đồ vật cho ta nghe, cùng hắn dừng lại ở cùng một chỗ, man có ý tứ đấy. Được rồi, hôm nay đã nói nhiều như vậy, ta muốn đi tắm rửa đâu. Video lần nữa chấm dứt. Cái thứ ba video. Hôm nay có chút nhỏ vui vẻ, nguyên bản ta còn có chút lo lắng lao sư giao cho ta nhiệm vụ. Hiện tại xem ra cũng không phải rất khó khăn. Tên kia ban đầu người liền rất tốt, Ân, là rất tốt. Ta hôm nay ngã xuống rồi, Chặt Chân hắn liền sau lưng ta, một đường đi bệnh viện. Đến rồi trong bệnh viện đều không cho ta xuống. Sau đó xem xong rồi, lại đem ta cõng trả lại. Ta có thể cảm giác được hắn lúc ấy cái kia phần lo lắng. Hơn nữa, hắn cũng không có thừa dịp con ta thời điểm có cái gì không tốt mở ám đâu rồi, Ân. Hắn người rất tốt. Thứ tư video. Hoa, mặt của ta như thế nào hồng như vậy? Ân. Hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian đâu rồi? Hán, hán, hán chủ động kéo tay của ta rồi. Hán nói với ta, hán yêu thích ta rồi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ a? Có muốn hay không nói với lão sư đâu. Lão sư chẳng qua là để cho ta tới dẫn đạo hán hướng thiện. Thế nhưng là, hán lại nói hán yêu thích ta. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Tâm tính tiện lương loạn. Cái thứ năm video. Hi hi, thực vui vẻ. Lão sư nói, để cho ta chính mình quyết định. Hán không tham dự ý kiến. Nhìn lão sư bộ dạng, không giống như là tức giận. Ta đây có muốn hay không đáp ứng tên kia đâu? Không được, không thể dễ dàng như vậy nên đáp ứng hắn, như vậy hắn nên không quý trọng rồi. Ta muốn kéo lấy hắn, kỳ hỉ Thứ 6 video. Chu Cần Du, ngươi thật vô dụng ải. Không phải nói tốt rồi muốn kéo lấy hắn đấy sao? Ngươi như thế nào vừa nhìn thấy hắn, liền một điểm rụt rè cũng không có. Bất quá, ánh mắt của hắn thật giống như là muốn đem người tan chảy, tựa như. Tốt rồi tốt rồi, đáp ứng đáp ứng nha. Mặt tại sao lại đỏ lên? Thì là không muốn lại tiếp tục mở ra, làm tuyệt xuống trên bạc sư tay. Thanh âm của hắn đã bởi vì nghẹn ngào mà khàn khàn, nước mắt sớm đã dính đầy vào táo của hắn. Cái kia từng cái video một, giống như là một thanh trôi đao nhọn đâm vào độ ngực của hắn. Hẹ dạ, đó là hẹ dạ a. Chân thật hẹ dạ, từng đã là hẹ dạ. Hắn rất hẹ dạ. Cái này từng cái video một, ghi chép nàng cùng hắn từng tại cùng một chỗ đủ loại. Mặc dù, bên trong cũng không có sự xuất hiện của hắn, thế nhưng là, đây hết thảy lại mang cho rồi hắn khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức cùng hồi ức. Hắn ban đầu cảm giác mình đã rất kiên cường rồi, thế nhưng là, hiện tại hắn mới biết được chính mình đúng là như thế yêu ớt. ngắn ngủn sáu cái video ngắn cũng đã lại để cho hắn lệ rơi đầy mặt tâm tình gần như tan vỡ chiêm bạc sư thở dài một tiếng đem video kéo đến đằng sau ấn mở rồi một cái cuối cùng video video bối cảnh là một mảnh kim loại phế tích hệ ra liền đứng ở phế tích trước nàng hướng chung quanh nhìn xem ta cảm thấy có chút không sai a ta đến rồi có thể hắn vì cái gì không có xuất hiện a không nên a trước bảo ta tới đây ta đã cảm thấy có chút kỳ quái có thể ta không để ý do hoài nghi hắn ta đã tới rồi hiện tại a Đó là cái gì? Xa xa, đột nhiên truyền đến một đạo cường quang, ngay sau đó, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, kia sáng, kia tựa hồ là chiếu rọi tại xa xa, nhưng mà, lại bằng tốc độ kinh người hướng phía Hẻ Giạ phương hướng lan tràn tới đây. Không, không, ta không muốn chết ta. A Tuyệt, A Tuyệt. hệ giả có chút kinh hoàng tê ợ, nhưng nàng tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên trong mắt toát ra kiên định hào quang, quay đầu nhìn về phía video, rất nghiêm túc nói ra, "Lão sư, nếu như ta chết đi, nếu như ngài có thể chứng kiến đoạn video này, lại để cho Thiên Lâm thông qua ta video học ta." để cho nàng đi a tuyệt bên người tiếp nhận ta nhiệm vụ a không không như vậy không tốt ta phải không là quá ích kỷ thế nhưng là a tuyệt không thấy được ta hắn nhất định sẽ thật đau lòng thiên lâm tỷ tỷ cầu ngươi và ngươi đúng lúc này hào quang đã tới gần mắt thấy muốn đem nàng thôn vệ trong đó Hẹ dạ cắn răng một cái nàng mãnh liệt đem chính mình sở tật thông tin dụng cụ tháo xuống video cũng lập tức trở nên hỗn loạn lên mơ hồ trong đó có thể nhìn ra được sở tật thông tin dụng cụ tựa hồ là bị ném vào một cái hộp giống như đổ vào trong tiếp theo trong ngay mắt hết thảy đều dừng lại. Lúc này đây, Lam Tuyệt không khóc, hắn ngơ ngác nhìn video toàn bộ quá trình. Hẹ dạ, hẹ dạ dù là tại trước khi chết, liền còn muốn lấy đừng cho chính mình thương tâm, nàng đang nói không muốn chết thời điểm, trong đôi mắt không có sợ hãi, có, chẳng qua là mãnh liệt không muốn. Nàng là không nỡ bỏ ta a. Hẹ dạ, ta hẹ dạ. Là ta, là ta không thể hảo hảo bảo hộ nàng, là ta không có a. Vì cái gì để cho nàng một mình ly khai, vì cái gì? Lam Tuyệt còn rõ ràng mà nhớ rõ, cái ngày đó, hẹ dạ nói cho hắn biết, cấp cho hắn một kinh hỉ, sau đó nàng liền đi mà không lâu về sau, chuyên về đấy chính là nàng lương theo lấy viên kia tiểu hành tinh cùng nhau vẫn là tin tức, hết thảy đều đến quá đột nột, quá đột nột, thế cho nên hắn liền một điểm manh mối đều tìm không đến. Chim bạc sư thanh âm trầm thấp vang lên, cần du sở tạt thông tin dụng cụ bên trong ngoại trừ đoạn video này, mặt khác ghi chép đều bị ngược xóa bỏ rồi. Có thể trực tiếp hình tượng đến toàn bộ nhân loại sở tạt hệ thống truyền tin, kia thế lực sau lưng có thể nghĩ, cho nên ta sẽ nói, cái kia hại nàng người, sau lưng nhất định có thế lực to lớn tồn tại. Mà từ lời của nàng trong cũng có thể nghe ra, người này nên cùng ngươi có liên quan. Nhưng mà, loại bỏ rồi tất cả mọi người về sau, ta tìm không thấy chính thức khả nghi tồn tại, bên cạnh ngươi mỗi người tại điều tra của ta trong đều là đáng giá tín nhiệm đấy. Những năm gần đây này, ta một mực ở cố gắng điều tra, lại thủy chung đều không có kết quả. Lam Tuyệt bởi vì dùng sức quá mạnh mà dẫn đến hai tay khớp xương đã biến thành màu trắng. Đã cách nhiều năm chứng kiến những thứ này, nội tâm của hắn thống khổ một chút cũng không thể so với lúc trước vừa mới biết hệ dạ chết đi thời điểm một ít. Cái ngày đó đã đến thời điểm, hắn thống khổ, toàn thân đều hầm mất. Hắn nguyên bản kế hoạch lấy, cùng với nàng đi chọn áo cưới cùng một chỗ kết hôn, mời ai với tư cách khách quý đấy. thế nhưng là, chuyến đến nhưng là cái chết của nàng tin tức, hài cốt không còn. từ đó về sau, hắn trầm luân, mê võng, toàn thân hoàn toàn ở vào tan vỡ trong trạng thái, trọn vẹn mấy năm thời gian, mới dần dần liếm láp rồi miệng vết thương. hắn không có một ngày không muốn vì hệ dạ báo thù. thế nhưng là, lại thủy trung không có dù là một chút xíu manh mối, cái kia một cuộc tiểu hành tinh nổ lớn, tàn phá hết thể tồn tại. chiêm bạc sư có thể xuất ra những vật này cho hắn nhìn, đủ để chứng minh hắn đem hết toàn lực rồi. Từ một viên tiểu hành tinh mảnh vỡ trong tìm được này, cái sở tạc thông tin dụng cụ nói dễ vậy sao? Chẳng lẽ ta là một cái điểm xấu chi nhân sao? Ta cũng nghĩ không ra, vì cái gì có người sẽ có lý do đối phó nàng. Nếu như đối phương có khổng lộ như vậy thế lực, lại cùng ta có thù mà nói, hoàn toàn có thể trực tiếp nhắm vào ta. Tại sao phải đối phó luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, đối với mọi người đều đặc biệt tốt hệ dạ à? Lam tuyệt thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn lúc này có thể bảo trì tỉnh táo. Đây đã là nhiều năm trước tới nay phát triển rất nhiều kết quả. Thế nhưng là nội tâm đau đớn lại càng thắng lúc trước. Chim bạc sư cười khổ nói, nghi vấn của ngươi cũng đồng dạng là ta muốn biết do đấy, đúng là bởi vì tìm không thấy đáp án, cho nên mới một mực không có tiến triển. Ta còn muốn cho ngươi thêm nhìn một ít gì đó. Một bên nói qua, hắn đóng cửa cái kia đài trên máy vi tính trước mắt cặp văn kiện, lại mở ra rồi cái khác. Cặp văn kiện mở ra, bên trong cũng là một loạt video văn bản tài liệu, cũng không có chức hệ giả chính là cái kia cặp văn kiện trong video nhiều như vậy, nhưng là không tính quá ít. Chim bạc sư ấn mở rồi cái thứ nhất video. Ô, ô, ô, ô, đấy là một chương lệ rơi đầy mặt khóc má lúm đồng tiền. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ a. Nàng khóc khàn cả giọng, nàng cũng đồng dạng có một đầu tóc đen, xinh đẹp trong mắt màu lam dĩ nhiên xương đỏ, giọt lớn, giọt lớn nóng ánh nước mắt không ngừng chảy xuống. Thiên Lâm, là Thiên Lâm. Chương 530, Chu Thiên Lâm video. Lam Tuyệt Tâm bỗng nhiên níu chặt thoáng một phát, hắn lập tức liền phân biệt ra, đây là Thiên Lâm đã được biết đến hệ dạ sau khi chết thống khổ tâm tình. Tỷ tỷ, ta nhất định phải tìm ra hại ngươi hung thủ, nhất định phải. Đây là cái này trong video Lam Tuyệt duy nhất một câu có thể nghe rõ ràng mà nói. Thứ hai video. Tỷ tỷ, hôm nay là người qua đời đầy năm ngày kỷ niệm. Ta tìm được người kia, người kia ngay tại Thiên Hỏa Đại Đạo. Thế nhưng là, ta không có dũng khí đi đón gần hắn. Ta chán ghét hắn, cũng là bởi vì hắn, người mới cái chết. Ta hận hắn. Ta sẽ không đi tiếp cận hắn ấy. Cái thứ 3 video. Tỷ, ta hôm nay rất xa chứng kiến hắn. Ta dùng kính viễn vọng nhìn đấy, hắn cho ta cảm giác thật không tốt, giống như là cái xác không hồn tự như, toàn thân đều không có chút nào thần thái. Cuối cùng hắn còn có chút lương tâm, lão sư không có miễn cơ ta, cũng không nói để cho ta đi chủ động tiếp cận hắn. Thứ tư video, tỷ, ngươi giúp ta một chút, ta tìm không thấy manh mối. Thật sự tìm không thấy manh mối, hắn người bên cạnh ta cùng lão sư đều điều tra qua rồi, vậy mà tìm không thấy bất kỳ một cái nào có vấn đề đấy. Ngươi lúc trước vì cái gì không nói rõ ràng, đến tột cùng là ai dẫn ngươi đi cái chỗ kia à? Tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ô ô, thỉ, ta rất nhớ ngươi. Cái thứ năm video, tỷ, ta quyết định, ta phải thử một chút hắn. Ta đã cùng Nguyệt Tỷ hoàn thành sơ bộ kế hoạch. Ta sẽ làm giả là Chu Tổng trưởng con gái. Toàn bộ thân phận mới đều đã làm xong. Ta muốn bắt đầu tiếp cận hắn. Bất quá, ta sẽ không giả trang thành người đấy. Ta chính là ta. Ta muốn nhìn, hắn biết sẽ không thích bên trên cùng người lớn lên giống như lúc ta đây. Nếu như hắn biết mà nói, chứng minh hắn đối với người yêu là giả dối. Ta liền, ta liền. Thứ sáu video. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Ta là vì sợ chính mình lộ hãm, mới ăn loại thuốc này đấy. Hắn vì cái gì không có tiễn đưa ta đi bệnh viện? Tỷ. Hắn một mực theo tên của ngươi, tỷ, ta bị hắn, ô, ô, ô, ta nên làm cái gì bây giờ à? Tỷ, cái thứ 10 video. Hỗn đàn, cái này hỗn đàn, ta hơn hắn. Hắn, thứ 15 cái video. Hắn rút cuộc rất tốt với ta một chút. Ta thật vui vẻ, thế nhưng là, tỷ, ta cảm thấy tốt thật có lỗi ngươi. Ta rút cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước ngươi sẽ bị hắn hấp dẫn? Hắn thật sự thật yêu ngươi, ta. Thứ 31 cái video. Hắn hướng ta tỏ tình rồi. Hắn tựa hồ cuối cùng từ từng đã là âm u trong đi ra. Ta thật sự thật vui vẻ, thật vui vẻ. Thế nhưng là, ta lại rất thống khổ, rất thống khổ. Thì, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không có đáp ứng hắn, nhất định làm bị thương tim của hắn. Thế nhưng là, ta lại có thể nào đáp ứng hắn a, ta là mang theo mục đích tiếp cận hắn đấy, hắn biết rõ cùng ta có quan hệ hết thảy đều là giả dối. Ta một mực ở lừa gạt hắn, ta sao có thể dưới loại tình huống này đáp ứng hắn đâu? Ta căn bản không phải Chu tổng trưởng con gái, ta là biết các ngươi qua lại hết thảy, ta là cố ý tiếp cận hắn đấy. Đã liền trận kia hôn lễ cũng là vì lừa gạt hắn đến đây. Cái này hết thể tất cả, đều là ta chủ hợp đấy. Ta không thể dưới loại tình huống này đáp ứng. Hắn A. Ta, ta muốn đem chân tướng đều nói cho hắn biết, ta nhịn không được. Ta nhất định phải nói cho hắn biết. Thế nhưng là, ta lại phải sợ, phải sợ. Lúc hắn đã biết chân tướng về sau. Còn có thể yêu thích ta sao? tỷ, ta rút cuộc minh bạch vì cái gì người đang ở đây trước khi chết còn nhớ kỹ tên của hắn rồi, nguyên lai. Like. Yêu mến một người, vậy mà sẽ là thống khổ như vậy. tỷ, người nói cho ta biết, ta sửa làm sao bây giờ A. Ta có muốn hay không nói cho hắn biết ta? Thứ 33 cái video. Ta quyết định, vô luận như thế nào, ta cũng không muốn giấu dếm nữa xuống dưới. Ta muốn đem hết thể đều nói cho hắn biết. Dù là hắn không chịu tha thứ ta. Ta cũng muốn lại để cho hắn nhìn đến một cái hoàn toàn chân thật ta đây. Chỉ có như vậy. Ta mới có thể không hề giữ lại đi thương hắn. Đây cũng là một cái cuối cùng video. Nhìn xem video, nhìn lại một chút bên cạnh Chu Thiên Lâm. Làm tuyệt thân thể không bị khống chế run dậy. Chim Bạc Sư nói không sai, vô luận là hệ dạ hay vẫn là Thiên Lâm. Các nàng đối với tình cảm của hắn đều không có xen lẫn bất kỳ thứ đồ vật. Nguyên Lai, like, tại đây trong đó, thậm chí có nhiều như vậy, nhiều như vậy sự tình. Nguyên Lai, like, Thiên Lâm thừa nhận thống khổ, vẫn luôn là ta thật nhiều thật nhiều lần. Thiên Lâm, ta không để ý, ta thật sự không để ý, ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi trở thành qua hệ dạ bóng dáng. Ta yêu hệ Dạ, ta cũng yêu ngươi, Thiên Lâm. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình tâm dường như đều nát. Chiêm bạc Sư khép lại quọm tụ thơ, lại khép lại cái kia cái hộp, đem nó trân trọng giao cho Lam Tuyệt trong tay. Lam Tuyệt hai tay run run tiếp nhận cái hộp sau đó chăm chú đem nó ôm ở trước ngực mình, giống như là ôm ấp lấy chính mình quá khứ và hiện tại tình yêu. chiêm bạc sư xoay người, lôi kéo chu thiên lâm tay, đem nàng đưa đến làm Tuyệt trước mặt, chân trọng trầm giọng nói, ta đem nàng một lần nữa giao cho ngươi. nàng bây giờ là một cái hoàn toàn chân thật nàng. nếu như ngươi muốn hận, ngươi liền hận ta đi. là ta đã tạo thành cái này hai trận bi kịch xuất hiện. thế nhưng là ta cũng thỉnh cầu ngươi, ta dùng một cái phụ thân thân phận thỉnh cầu ngươi, hảo hảo bảo vệ nàng, bảo hộ nàng. khuôn mặt của hắn trở nên càng ngày càng già nua rồi, nước mắt từ hai gò má chảy xuống rất khó tin tưởng, cường đại như thế tương lai trí nhãn, lúc này cũng chỉ là một vị phụ thân giống như nhân vật. kéo qua Chu Thiên Lâm có chút lạnh buốt bàn tay nhỏ bé, mềm mại tinh tế tỉ mỉ bàn tay quen thuộc rồi lại có không phản ứng chút nào lạ lắm. Lam Tuyệt nhẹ nhàng, đem không phản ứng chút nào nàng ôm vào ngực mình, vuốt ve nàng cái kia tóc dài màu đen. Ta sẽ không lại cho ngươi ly khai bên cạnh của ta rồi. Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ rồi thoáng một phát, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Chiêm bạc Sư vô vô bờ vai của hắn, "Chúng ta cần phải trở về." "Ân." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Hai đạo hào quang hiện lên, Lam Tuyệt cùng Chiêm bạc Sư một lần nữa xuất hiện ở Thiên Hỏa Viện bảo tàng dưới trời sao. Lúc này, Lam Khuynh cùng Hoa Lệ cũng đều đã trước trước trạng thái nhập định khôi phục lại rồi, chỉ có Sở Thành vẫn còn trong tu luyện. Chứng kiến có chút thất thần Lam Tuyệt, Lam Khuynh lông mi khẽ nhướng mày, hướng hắn đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Lam Tuyệt chẳng qua là lặng yên lắc đầu, trở về đến bên cạnh hắn đứng lại. Đúng lúc này, luyện dược sư đã trở về. Nàng đầu tiên chú ý tới cũng là Lam Tuyệt tâm tình biến hóa sừng sốt một chút, nhưng vẫn là đi thẳng tới chiêm bạc sư trước mặt. Chiêm bạc sư nhìn bọn họ, ta nên lời nhắn nhủ sự tình cũng đã lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Đào Dậu Mẹ Đào Dậu Hải Hoàng muốn phiền vái các ngươi về trước tránh thoáng một phát. Vâng. Lam khuynh cùng Hoa Lệ đồng thời gật đầu đáp ứng một tiếng, quay người mà đi. Nơi đây cũng chỉ còn lại có nhập định sở thành. Lam Tuyệt, luyện dược sư cùng lạc tiên mi rồi. Chiêm bạc sư ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn, trọn vẹn hồi lâu về sau, hắn mới nói, ta đây cả đời ưu khuyết điểm đều có, mặc người bình luận nên lời nhắn nhủ sự tình, ta đã nói rõ cho các ngươi rồi. Ta đi về sau, không cần phong tỏa tin tức. Quên từng đã là hết thảy a, sống luôn mỹ hảo, hết thảy đều về phía trước nhìn. Lam Tuyệt lúc này tuy rằng còn không có từ hệ giả cùng Chu Thiên Lâm trong video phục hồi tinh thần lại, nhưng nghe đến chiêm bạc Sư lời nói này cũng không khỏi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía hắn. Cái này rất rõ ràng đã là cuối cùng nhắc nhở rồi. Chiêm bạc Sư nhìn lên tinh không, ra mua trên khuôn mặt hơn nhiều một vòng đỏ ửng. Ta đã từng vẫn luôn cho là mình là chúa cứu thế, vẫn muốn khống chế hết thảy tất cả, đều muốn lại để cho các loại mạch lạc dựa theo ý nghĩ của ta đi xuống đi. Có thể trên thực tế cuối cùng ta lại phát hiện, ta cũng không thể khống chế bất luận kẻ nào vận mệnh, vận mệnh quy tích, là cũng sớm đã nhất định đấy. Ta chưa bao giờ thành công, nhưng ta cũng chưa bao giờ thất bại. Ta muốn đi trước một cái thế giới khác rồi, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng có lẽ, có một ngày ta sẽ dùng mặt khác một loại hình thái xuất hiện ở trước mặt các ngươi cũng nói không chừng. Thợ Kim Hoàn đùa hộ mệnh có thể tại thời khắc mấu chốt hộ các ngươi tru toàn, nhưng cũng không có nghĩa là hát. Tê Thầy, đáp án kia còn cần chính ngươi đi tìm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cuối cùng, nó nhất định sẽ xuất hiện. Lam được biết, biết, hắn nói là cùng hệ dạ tương quan nguyên nhân cái chết, không khỏi dùng sức nhẹ gật đầu. Triêm Bạc Sư mỉm cười, được rồi, ta phải đi. Ta có yêu, thật qua, đấu kỵ qua. Ta phát hiện, nguyên lai thật là từng đã là tiếp nối do dự sai lầm mới lại càng dễ khiến người ta chi nhớ. Nhưng đây hết thể cuối cùng đem cách ta mà đi. Điểm điểm tinh mang từ không trung rơi xuống, tất cả đều đáp xuống trên người hắn. Triêm Bạc Sư thân thể bắt đầu từ từ bay lên, dàn mua khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận phớt, phớt tựa hồ lại có một lần nữa biến trở về trẻ tuổi xu hướng. Cảm ơn các ngươi có thể tới tiễn đưa ta mặt khác thiên địa, ta đến rồi. chiêm bạc sư đang ở không trung, hướng lam tuyệt, luyện dược sư cùng lạc tiên ni nhẹ gật đầu. trên người tinh quang bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn khí tức đột nhiên xuất hiện long trời lở đất biến hóa, bành phái tinh lực lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. lạc tiên ni kéo dài qua một bước, ngăn tại sở thành trước người, để tránh hắn bị tinh lực trúng kích. nhưng nàng lập tức phát hiện, những cái kia tinh lực tại đi vào trước người của nàng lúc lập tức hướng hai bên sẽ qua. ta tính toán tưởng tận thiên hạ, như thế nào tại trước khi đi trước có chỗ quên đâu. tiên ni, tạm biệt nếu có kiếp sau, ta sẽ không một lần nữa cho bất luận kẻ nào tiếp cận ngươi cơ hội. Tinh quang đống nhiên thu liễm, chiêm bạc sư thân thể co rút lại, dường như thật sự biến thành một ngôi sao, phóng lên trời, lập tức biến mất ở đẳng kia mênh mông trong tinh không. Chiêm bạc sư, lạc tiên nhi quát to một tiếng, một mực cưỡng ép đè nén tâm tình rút cuộc trào lên mà ra. giờ khắc này nàng không có ở đây hận hắn, tại trong óc nàng xuất hiện đều là lúc tuổi còn trẻ hắn giúp nàng đủ loại. Cà ca, trong lòng nàng rút cuộc lại nguyện ý như vậy đi gọi hắn, lam tuyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như điêu khắc. Tâm tình của hắn liên tiếp thay đổi rất nhanh, toàn thân khí tức đều trở nên có chút gì đó rồi. luyện dược sư trong mắt hiện lên một vòng bi thương, đi vào lam tuyệt bên người, bắt lấy cánh tay của hắn. nhưng là liền tại sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện, lam tuyệt trong mắt bi thương cùng phiêu hốt biến mất, thay vào đó là một loại khó có thể hình dung kiên định. đôi mắt của hắn bắt đầu trở nên sáng ngời, ánh mắt kiên định thâm sâu. sau một khắc, khí chất của hắn liền đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. ta phải kiên cường. tỷ, ta không sao. lam tuyệt ôm rồi luyện dược sư thoáng một phát, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trước 531 mới thập đại Chúa Tể. Đúng vậy, hắn phải kiên cường. Một người nam nhân, nếu như sẽ chỉ trốn tránh, đó là nhu nhược. Đã chuyện phát sinh không thể cải biến, coi như là tính toán tường tận hết thể chiêm bạc sư cũng không cách nào cải biến. Hệ dạ đã bị chết, hắn muốn làm chính là vì nàng báo thủ. Chu Thiên Lâm còn sống, hắn muốn làm đấy, là hảo hảo che chở nàng, tỉnh lại nàng. Chúa Tể giả cấp độ, là một cái toàn bộ thế giới mới, hắn tin tưởng, nếu có một ngày, hắn có thể cùng nàng cùng một chỗ song song trở thành Chúa Tể, như vậy, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Mà từ giờ trở đi, hắn sẽ hướng phía cái hướng kia toàn diện cố gắng. Huyết mạch tương liên, để cho bọn chúng tuy hai mà một, nàng thủy chung sẽ là thân thể của hắn một bộ phận. Hắn sẽ không lại để cho nàng ly khai chính mình, hắn sẽ hảo hảo che chở nàng, thẳng đến nàng tỉnh lại cái ngày đó, để cho nàng làm thê tử của mình. Đi ra Thiên Hỏa Viện bảo tàng, Lam Tuyệt phát hiện, trời bên ngoài vậy mà trở nên một mảnh hắc ám. Rõ ràng là ban ngày, lại như là đêm tối. Một đạo sáng chói tinh quang kéo dắt lấy đuôi lửa hướng phía phương xa bay đi. Phẩm tự sư, cổ giả, lão mộc sách, mỹ thực gia, đều nhìn nó. Thiên hỏa đại đạo bên trên, không biết lúc nào, sớm đã đứng đầy người, nhưng lại không có người nói chuyện, bọn hắn tất cả đều nghiêm túc nhìn xem bầu trời, yên lặng vì hắn tiến đưa. đã từng tập đại chúa thể giả bài danh thứ ba, tương lai chi nhãn, chiêm bạch sư, nhân loại vĩ đại nhất dự ngôn sư, thiên hỏa đại đạo người thành lập. vẫn, một ngày sau đó, vô luận trên mặt đất, dưới mặt đất, thiên hỏa đại đạo biến thành màu trắng hải dương, tất cả cửa hàng, toàn bộ đóng cửa một ngày. tất cả thiên hỏa đại đạo thành viên, tự phát hồi tưởng, mặc niệm, toàn bộ thiên hỏa đại đạo trở nên hoàn toàn yên tĩnh, hắc ám toàn thành. Hắn rời đi. Xạ Tạn Yên lặng tự nhủ, trong âm thanh của hắn, hơn nhiều một vòng khó có thể hình dung bị hay. Ta nên cao hứng mới đúng, nhưng vì cái gì? Trong nội tâm của ta lại khó chịu như vậy. Vì cái gì hắn rời đi? Ta ngược lại như là đã không có người tâm phúc. Trương bạc sư, ngươi cái này chỉ biết trôn tránh hỗn đản, tại sao phải ở thời điểm này đi? Ngươi đây là muốn trộm gian dở thủ đoạn sao? Tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, Ma Vương Xạ Tạn đều trở nên dị thường táo bạo. Toàn thân kỳ kỳ quay quay đấy. Không có bất kỳ hắc ám tỏa thành trong cao tầng dám can đảm tiếp xúc hắn. Giáo hoàng toàn thành. Giáo hoàng tay cầm quân trượng, nhìn xa tinh không, mọi người sẽ chết, đều tiến về trước một cái thế giới khác, là thiên đường, hay vẫn là địa ngục. Không tiễn. Đại liên minh. Trung kết giả cùng thời không chúa tể ngồi đối diện. Trung kết giả cho mày, hắn rời đi. Thời không chúa tể thản nhiên nói, ta biết. Trung kết giả cười khổ nói, ngươi không phải là nên thương tâm sao. Vì cái gì một điểm phản ứng đều không có. Ta càng hy vọng ngươi có thể khóc lên. Thời không chúa tể lại đứng người lên. lắc đầu, thật có lỗi, David, vít, ta phải đi về. Trung kết giả ngẩn ngơ. Lúc trước hắn từng để cho ngươi trở về tiện đưa hắn cuối cùng đoạn đường, ngươi cũng không chịu. Vì cái gì hiện tại phải đi về? Thời không chúa tể buồn bã cười cười, ta sẽ không đi, là vì ta không muốn gặp lại hắn cuối cùng một mặt. Ta không nguyện ý lại để cho hắn lại câu dẫn ra ta thương tâm chuyện cũ. Ta nếu như quyết định muốn triệt để quên mất cái kia đoạn tương tư, liền không nguyện một lần nữa cho chính mình nhớ lại cơ hội. Nhưng bây giờ ta phải đi về, ta phải về Thiên Hòa Đại Đạo, hắn không có ở đây. Ta đúng là vẫn còn Thiên hỏa Đại Đạo Trung Biểu Sư. Trung kết giả trong mắt bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, ngươi. Thời không chúa tể thản nhiên nói, lúc trước khi ta tới liền đã từng đối với ngươi đã từng nói qua, nếu có một ngày ta phải đi. Ngươi không muốn ngăn trở. Trung kết giả chán nản nói, thật muốn đi sao? Ta vốn cho rằng, ngày hôm nay vĩnh viễn sẽ không đã đến. Thời không chúa tể lạnh nhạt nói, ta đã bỏ lỡ rất nhiều, có nhiều thứ, ta không muốn lại bỏ qua. Ta phải đi về rồi. Ta đúng là vẫn còn thuộc về chỗ đó đấy. Trung kết giả có chút bực bội mà nói, thế nhưng là, bọn hắn chưa chắc sẽ cho rằng như vậy. Ngươi trở về, bọn hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận ngươi. Thời không chúa tể mỉm cười tiếp nhận hoặc là không chấp nhận, thật sự có trọng yếu không? ta nhất định phải trở về, bởi vì ta phải đi về, cho nên ta trở về. thử Latin chỉ bất bàn uống hết trong chén whisky trong tay kẹp lấy xì gà đứng người lên, thần côn rời đi, mọi người. ba ngày sau, chúa tể giả bài danh xuất hiện biến hóa, biến mất nhiều năm cản thiên đạo tôn bị thủ tiêu tư cách, tương lai Chi nhãn bất lạc, cho nên bây giờ chúa tể giả thứ hạng là thứ nhất tuyệt đế, thứ hai trung kết giả lực lượng, thứ ba thời gian chúa tể, thời gian, thứ tư giáo hoàng. Tín ngưỡng, thứ 5, Tản, hắc ám tín ngưỡng, thứ 6, ảo thuật quân vương, khoa học, thứ 7, thời không quân trượng, không gian, thứ 8, tinh không ma ảnh, tốc độ, độc, thứ 9, tạo hóa nho sinh, khoa học, thứ 10, minh tri thủ vọng, tử vong tín ngưỡng. Như cũng là thập đại chúa tể giả, nhưng đã trở nên bất đồng. Thập đại chúa tể giả ở bên trong Thiên Hỏa Đại Đạo có được bài danh thứ 6, thứ 7, thứ 9, thứ 14 bốn vị. Nhân số nhiều một, nhưng chỉnh thể thực lực đã có chỗ hạ thấp. Một tuần sau, thời không chúa tể phản hồi thiên hỏa đại đạo, lần nữa mở tiệm đồng hồ Thập đại chúa tề giả, thiên hỏa đại đạo có được thứ năm, lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phòng cửu sư yên lặng tại gỗ thịt lão tiểu phường cửa ra vào đã chiếm được thật lâu, nhưng hắn vẫn tùy trung không có đi đi ra ngoài. Chén rượu trên tay đã từ ban đầu tròn triệu rượu nho trắng chén dần dần biến thành rượu vang đỏ chén, lại biến thành làm ấp chén. Rượu càng uống càng liệt, có thể người của hắn, nhưng như cũ đứng ở nơi đó. Đường đối diện là rẻ ở tiệm châu áo, có thể tại bên kia khá xa địa phương, nhà kia nhìn qua cũng không lớn cửa hàng, mới là ánh mắt của hắn tiêu điểm. Nàng đã trở về nàng liền như vậy đã trở về, không có một câu giải thích, không có bất kỳ một câu, nhưng nàng đã trở về. năm đó, nàng bởi vì chiêm bạc sư mà đi, hiện tại chiêm bạc sư rời đi, nàng lại trở về. không có người chất vấn, bởi vì thiên hỏa đại đạo tứ đại chúa thể không có chất vấn, tùy ý nàng đi vào nhà kia phong bế nhiều năm tiệm đồng hồ. nàng trở về ngày đó, phẩm tiểu sư liền đã gặp nàng rồi. nàng mở ra cửa tiệm, một người, dùng đơn giản nhất, bình thường công nhân vệ sinh đủ, thanh lý lấy cái kia sớm đã tràn đầy bụi đất tiệm đồng hồ. trung biểu sư đã trở về, phẩm tiểu sư trong đôi mắt hơn nhiều sát thái hắn nghĩ tới đi, tựa như vài thập niên trước như vậy, đi mời nàng uống một chén, tâm sự, không nói chuyện tu luyện, chỉ tâm sự rượu cùng đồng hồ, rất tự nhiên vượt qua mã nguyện nửa ngày. mỗi khi nghĩ tới những thứ này, nghĩ đến đã từng, tinh thần của hắn liền không khỏi có chút hoàng hốt. hoặc là nói, từ lần trước tại lạc tinh nhìn thấy nàng về sau, tinh thần của hắn vẫn luôn tại hoàng hốt. hắn đã từng cho là mình có thể quên mất, thật là gặp lại, lại phát hiện, cho rằng quên mất chẳng qua là áp chế núi lửa, lúc nó một lần nữa bạo phát đi ra lúc lại càng là một phát không thể chỉnh đốn. chiêm bạc sư rời đi, nàng đã trở về đối với phẩm tiểu sư xúc động càng lớn nếu như chiêm bạc sư vẫn còn có lẽ hắn sẽ thay đổi càng dũng cảm một điểm nhưng bây giờ đã không có đối thủ ngược lại tâm càng mở mịt. nhìn cái gì đấy đúng lúc này thanh âm bình thản ghé vào lỗ tai hắn vang lên căn bản không cần quay đầu nhìn phẩm tiểu sư cũng biết người đến vì ai ngươi lại vẫn như vậy thanh nhàn sao lam tuyệt đi đến bên cạnh hắn đang chuẩn bị đi tây sơn tại sao thanh nhàn nghĩ tới đi đã trôi qua rồi ngươi bây giờ cái này lầm bà lầm bầm bộ dạng có thể cùng ta trong ấn tượng phẩm tiểu sư không giống vậy phẩm tiểu sư ra vẻ không biết mà nói nghĩ tới đi cái gì Lam tuyệt nói có ý tứ sao Phẩm Tiêu sư trầm mặc Lam tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn ta đi bận rộn chính ngươi nhìn xem xử lý a về sau ta vẫn luôn sẽ rất bận rộn không có thời gian quản ngươi rồi chỉ có khi còn sống mới có cơ hội đi quý trọng nói ra một câu cuối cùng một vòng thâm trầm thống khổ từ hắn đấy mắt sẽ qua Triệu Bạch sư rời đi chính hắn đóng cửa ba ngày mỗi ngày không ngừng nhìn xem những cái kia video nhìn hệ ra đấy nhìn Chu Thiên Lâm đấy ba ngày sau hắn đi ra đại môn người tựa hồ đã rực rỡ hẳn lên trở nên bình thản ít nhất biểu hiện ra là như thế. ở nhà hắn cẩn thận chiếu cố lấy Chu Thi Lâm, vì nàng thay quần áo, vì nàng massage bảo trì thân thể sức sống, vì nàng tắm rửa, cho ăn nàng ăn cơm. xuất môn liền đem nàng dung nhập bản thân, để cho nàng trở thành thân thể của mình một bộ phận. tâm của hắn ngay tại loại trạng thái này hạ tựa hồ trở nên an ổn. Từ nơi này một ngày bắt đầu, sinh hoạt cũng tiếp theo biến hóa. bận rộn bắt đầu. đặc huấn lớp không người rời khỏi, toàn thể gia nhập thiên hỏa đại đạo, trở thành thiên hỏa quân đoàn một bộ phận. cùng lúc đó lại dùng rồi ba ngày thời gian. Hoàn thành cuối cùng Thiên Hỏa quân đoàn nhân số hoàn toàn chính xác nhận thức, tổng cộng 823 người. So với trong tưởng tượng số lượng thêm nữa một ít, trong đó kể cả một vị chúa tể giả, Mỹ thực ra, còn có luyện dược sư vị này chuẩn chúa tể giả ở bên trong, còn có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hỏa quân đoàn hầu như tập trung Thiên Hỏa Đại Đạo Thế hệ trẻ toàn bộ tinh huệ. Hoa Minh quốc gia học viện Tây Sơn căn cứ chuyên môn vì bọn họ dọn ra đến, tổng cộng 1000 đài hoàn toàn mới mô phỏng khoang thuyền đã vận đạt. Tất cả mới gia nhập người, tất cả đều bắt đầu lượng thân định chế cơ giáp tiếp theo lam Tuyệt muốn tiến hành đấy là một cuộc thông qua mô phỏng khoang thuyền đến tiến hành bên trong khảo hạch kỳ thật chính là nội bộ thi đấu hắn nhất định phải trước hiểu tất cả mọi người năng lực mới có thể tiến hành bước tiếp theo huấn luyện quy hoạch đều là dị năng giả điểm này là phiền toái nhất đấy bởi vì hầu như mỗi vị dị năng giả năng lực đều có đặc điểm đều cần hiểu rõ đồng thời bất đồng dị năng giả đối với cơ giáp điều khiển cùng lý giải cũng không giống nhau dạng đây cũng là cần hiểu rõ đem những này số liệu tổng hợp ở một chỗ mới có thể chế định huấn luyện phương án quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ rườm rà đấy May mắn, hắn không phải là một người tại chiến đấu. Kế toán viên cao cấp bị cương ép chiêu mộ binh lính tiến vào thiên hỏa quân đoàn, có quan hệ số liệu tính toán cùng suy diễn sự tình liền tất cả đều giao cho hắn.